Trước 118, xem chim nhiệt chiều. lục tục chim nhật Theo kia mới màn đêm buông xuống, kia lục tục đến ra ố t cục đường lại. Nhưng là, chính đường là Nhưng như vậy ngắn ngủi lại. là, là vậy biết, theo biết, kinh nghiệm lần cũng sẽ còn có chim gì chú đến. gì sẽ chú Xem ra, l này phải nhiều hết mức thu mua một ít lương thực rồi nếu không thật sự chính là không đủ đó a đến nội thịt để ăn vấn đề nô minh sớm liền nghĩ đến rồi biện pháp lần trước ở đó lòng đất thế giới dưới nước ở bên trong tiểu ngốc giết chết cái kia vài đầu siêu cấp lớn cá mập còn đóng băng đi đặt ở đập chứa nước dưới đất đâu thì để ăn tuyệt đối là dư g i ả về nhà nỗ minh liền lập tức bắt đầu làm cơm tối chờ hắn làm xong về sau không bao lâu trong nhà này thành viên là không thiếu một cái đều trở lại rồi thậm chí ngay cả tiểu ngốc còn có hoa lớn hoa nhỏ cũng đều cùng đi lúc này trong nhà này thật có thể náo nhiệt mà đây cao h ứ n g nhất nhất định là kỳ kỳ rồi trêu chọc một chút cái này nữa lại đi cùng cái đó chơi một chút dù sao nàng ấy thanh thúy tiếng cười vui sẽ không dừng lại dĩ nhiên lần này cũng chỉ có thể ở trong sân ăn cơm còn phải chia hai nhóm một nhóm đương nhiên là câm đũa một cái khác hỏa đây là trực tiếp dùng miệng động mắm ư ớ t hôm nay ngô minh thật đúng là chảy máu nhiều rồi chuẩn bị là cái đó phong phú a hắn lại trực tiếp kêu t i ể u n đốc kéo một cái đầu lớn nhất cá mập đến làm một cái n ữ a cho một trận làm minh tiểu t ử a người ở đâu đó làm tới một cái lớn như vậy ra hỏa đó a đây cũng quá dọa người đi à nha trên thế giới này còn có lớn như vậy cá mập lao lý là ăn cơm và nói chuyện hai không lầm A, vừa nói trong miệng còn giữ lại dầu nhỏ đến n g kia mới vừa tắm xong thay quần áo xe t ư ợ n thấy lý nhã tính không còn gì để nói thật là không giặc quần áo không biết giặc quần áo mẹ mỏi a tiểu ngốc lấy được ta nói ngươi ăn ngươi a hỏi nhiều như vậy làm gì đến nỗi trên thế giới này tại sao phải có lớn như vậy cám ậ p ta làm sao biết a ngươi còn không bằng đi hỏi hạ tiểu ngốc tại sao phải có lớn như vậy con r ù a đen phải coi như ta không có hỏi a tiểu ngốc cái đó bom nguyên tử ta cũng không dám đi t r e o chọc vạn nhất nó nhẹ nhàng đối với lão già ta thổi một hơi ta có thể không thể chịu được kia làm thành cà gem m ù i vị lão già ta lại không muốn đi căm thụ lao lý nghe ngô minh vừa nói như vậy vội vàng đầu hàng không có biện pháp không chọc nổi a nhưng hắn là biết mộ dung thế ra là thế nào không rồi a đối với rồi m ra ra, ân bất quá người nói lời này khẳng định chưa thấy qua hoa lớn cùng hoa nhỏ nếu không bọn họ chắc chắn sẽ không nói như vậy lần này trừ rồi lao lý cùng kỳ kỳ mọi người đều là cười lên lao lý ngươi như vậy chữ to không biết mấy cái còn dám nói bậy bạn đáng đ ờ i bất quá kỳ kỳ à ngươi cũng không thể trách người ta à điều này thật sự là hoa lớn cùng hoa nhỏ quá đặc biệt rồi r a cắt lao đầu ở rêu cận hoàn lao lý về sau lập tức vì cổ nhân biện giải người ta đây cũng là không có cách nào à có mấy người ra mắt này thiền cấp thu vi răn đó à đối với rồi n ô minh tiểu thanh bọn họ thật sự là từ cái đó bí cốc trong đi ra sao ân còn có tiểu nốc vậy ngươi giúp ta làm một chuyện đi cái này không gia cắt lao đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc đúng vậy à gia cắt lao đầu ngươi có lời cứ việc nói thẳng cũng là người một nhà ngươi khách khí cái giam a cái này không nô g minh còn chưa lên tiếng này lao lý liền mở miệng thấy nô g minh cũng là trực tiếp gật đầu đáp ứng gia cắt lao đầu mới đem là tình nói ra thì ra hắn là muốn cho nô g minh giúp hắn làm điểm linh dược lấy về gia cắt thế gia coi như là thưởng trả lại bọn họ đ ồ i dương ân đối với gia cắt lao đầu vì rồi liền âu dương vũ không chỉ là người bị thương nặng hơn nữa còn thoát khỏi rồi gia cắt thế gia sự tình nô minh đã sớm hết rồi trong lòng cũng là hết sức cảm động bây giờ liền chút chuyện nhỏ này đó đương nhiên là không vấn đề chút nào ừ lần sau nữa đi nơi đó thời điểm ngươi cũng cùng đi chứ cần gì cần bao nhiêu tùy ngươi cầm nghe được ngô minh lời mà nói ra cắt lao đầu rốt cục thì yên tâm giữa đá lớn minh t i ể u t ử à có phải hay không ngày mai còn tiếp tục ăn con cá này thì ta ân đối với rồi còn có này cá lương cánh mùi này thật là quá khỏe nhưng là nhiều như vậy căn bản là không ăn hết ta lão lý nhìn trong sân để cái kia nửa bên lớn đến không giống ước hiếp cảm thấy quá đáng tiếc rồi căn bản là không ăn hết ta không phải ngày mai đưa một chút cho các thôn dân nếm thử còn lại ta l à chuẩn bị dùng để nuôi chim ân chờ một chút ta sẽ gọi tiểu ngốc đem đồng đứng lên cái gì nuôi không chim nhìn đến mọi người cũng một bộ hết sức không hiểu bộ dạng nô minh ngay lập tức sẽ đem hắn cân nhắc cùng an bài sự t ì n h đầu đôi cùng mọi người giải thích a thật là phí của trời a đáng tiếc ra đáng tiếc ra a nuôi chim ba ta muốn đi ngươi ngày mai đi thời điểm có thể mười triệu phải nhớ đi gọi ta à nếu không sau này ta cũng không để ý đến ngươi rồi vừa nghe xong về sau lao lý cùng kỳ kỳ liền lập tức lên tiếng đứng lên dĩ nhiên nội dung không giống nhau một người là vì rồi ăn một người là vì rồi chơi anh rể, cứ như vậy trong thôn nhưng là phải hoa một khoản tiền rất lớn á ngươi xem tốt như vậy không tốt n g ư ơ i đi nuôi chim thời điểm đem những thứ kia du khách cũng mang theo sau đó cầm thức ăn cho bọn hắn uy dĩ nhiên kia thức ăn là muốn thu tiền cứ như vậy cũng không cần hoa trong thôn tiền mà các du khách cũng sẽ cao hứng hơn hơn nữa coi như đốt đồ ăn nhân đi nhiều một chút cũng sẽ không đối với những thứ kia chim gì chú tạo thành ảnh hưởng cái này không âu dương vũ vừa dứt lời phát hiện mọi người đều là một bộ là lạ ánh mắt nhìn nàng l ha ha, biết, biết. ngay tại ngô minh bọn họ một đại gia đình thật cao hứng ăn lúc ăn cơm tối này đào nguyên thôn trên trang mạng cũng xuất hiện rồi một gương mặt tiệp đều là liên quan tới đào nguyên thôn chim di trú tới bắt điều bày bay tấm hình a thu hình a loại vốn là đào nguyên thôn trang web đích nhân khí liền hết sức cao chỉ cần đã tới đào nguyên thôn du khách trên căn bản cũng sẽ ở trang web này thượng ghi danh một cái hội viên những u bay bay thứ này có chính t là i ê n lao khách quen rồi có thì còn lại là mới vừa nghe nói tin tức này muốn đi đảo nguyên thôn nhìn một chút này khó gặp kỳ cảnh mới du khách dù sao cũng một nhóm một nhóm bắt đầu thảo luận dĩ nhiên bọn họ thảo luận không phải liên quan tới tin tức này đích thực thực tính vừa vặn có thời gian kia là cao hưng không phải rồi lập tức liền bắt đầu chuẩn bị rồi chuẩn bị lên đường đi muốn công việc chính là than thở không có biện pháp à, xin nghỉ nhưng là phải trừ tiền còn phải chụp cuối tháng tiền thưởng vì vậy cũng chỉ có thể không biết làm sao chờ đợi mà giờ k h ắ c này hứa kiến mưu nhất gia tử cũng đang tiến hành kịch liệt thảo luận thảo luận để dĩ nhiên là lúc nào đi đảo nguyên thôn tiểu y ế n à, ngươi xem chúng ta khi nào đi đảo nguyên thôn nhìn chim á ngươi xem nay bách điệu cùng bay cảnh tượng xinh đẹp bao nhiêu nhờ nguy n a a hứa kiến mưu vừa chỉ màn hình máy tính tượng thu hình một bên hết sức khát vọng nói đến thật ra thì vốn là hắn là muốn nói muốn sáng mai đi có thể lại không dám nói ừ đúng vậy a thật là đẹp thật là xinh đẹp a nói ngươi có phải hay không định muốn sáng sớm ngày mai đi ngay mã ngọc kiến đầu tiên là dùng một bộ tự tiếu phi tiếu vẻ mặt nhìn hứa kiến mưu sau đó liền theo hắn mà nói nói một chút quả nhiên vừa nghe đến mã ngọc kiến cũng nói như vậy này hứa kiến mưu trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một cái pho âm mưu nụ cười như ý đáng tiếc mã ngọc kiến lập tức sẽ tới một cái câu đem hứa kiến mưu nhưng l ạ bị sợn người tại đó miệng há to một bộ n g u si bộ dạng thật ra thì hứa kiến biêu đích sắc là muốn sáng mai đi ngay đ ả o nguyên thôn nhưng là hôm nay mới thứ tư m u ố ngày n kia mới là cuối tuần thứ năm cùng thứ sáu đình đình có thể vẫn còn đi trường học giờ học đó à mà bọn họ chỉ cần đi một lần đ ả o nguyên thôn tất nhiên cần phải mang con gái cùng đi mà bây giờ chỉ có hai con đường rồi một là đến khi cuối tuần chờ con gái nghỉ lại đi hai là sáng sớm ngày mai liền lên đường cứ như vậy con gái thì nhất định phải xin nghỉ hay là vừa mời chính là hai ngày đối với lần này hứa kiến b i u ngược lại là không có vấn đề mời hai ngày liền hai ngày đi nhưng là hắn cũng không dám đề nghị như vậy nếu không bảo vệ không cho phép tối nay hắn cũng chỉ có thể ngủ ghế salon vì vậy hắn liền thực hành đường con cứu q u ố c sách lược câu dẫn mã ngọc yến mắc câu để cho chính nàng không nhịn được nói ra vậy thì dễ làm ai biết người ta sớm liền phát hiện rồi hắn âm mưu ha ha nhìn ngươi này ngây nô dạng tốt rồi bọn ta hạ đi ngay cho đình đình lao sư của các nàng gọi điện thoại giúp đình đình xin nghỉ chúng ta ngày mai sẽ lên đường nói thật nếu như có thể mà nói ta ngược lại thật ra thật đúng là đem đình đình thả vào đảo nguyên thôn tiểu học đi ở nơi đó học vài năm có thể làm cho nàng cả đời cũng hưởng thụ thật ra thì mã ngọc kiến là cố ý tức cười hứa kiến bưu chơi ai bảo hắn lại dám cùng với nàng đùa bỡn nhỏ bọn a đến nỗi đ ỉ n h đ ỉ n h học tập mã ngọc kiến bởi vì thường thường đi đào nguyên thôn cũng biết nơi đó phương thức giáo dục trong lòng hắn nàng là càng muốn càng hy vọng con gái có thể tiếp nhận cái loại đó giáo dục đến nỗi bây giờ chỗ trường học ai coi như hết à vợ ngươi đồng ý rồi à quá tốt rồi chúng ta ngày mai sẽ lên đường tới vợ đại nhân vi phu muốn tưởng thưởng một mình ngươi hứa kiến bưu c a hưng nói xong ngay tại mã ngọc kiến gương mặt thượng ba một cái a quá tốt rồi Quá tốt rồi ngày mai có thể đi tìm kỳ kỳ t ỷ t ỷ chơi ân ta muốn để cho kỳ kỳ t ỷ t ỷ mang ta đi bơi lội ta muốn kỳ cá chép lớn con có muốn cùng nhỏ về chơi còn phải đột nhiên nhỏ đình đình từ sau cửa mặt lập tức chui ra thì ra tiểu gia h ỏ a dĩ nhiên thẳng đến đang chống nghe ừ ngươi một cái nhỏ không lương tâm liền muốn ngươi kỳ kỳ t ỷ t ỷ dứt khoát ta ta đem ngươi đưa đến ngươi ngô minh thúc thúc nhà đi rồi mã ngọc y ế n nhìn con gái bộ dạng cố làm sinh khi nói đến trong lòng lại hơi có chút ghen đứng lên a mẹ ngươi nói đúng thật nhìn chương o n gái một trăm mười chín nuôi chim sáng sớm sự bất đắc dĩ liền đứng lên rồi kêu tiểu hắt cùng tiểu kim cùng nhau nô minh đem kia ức hiếp cũng xử lý thành rồi miếng nhỏ miếng nhỏ miếng thịt hôm nay chính là nuôi chim ngày thứ nhất mặc dù hôm nay hay là ngày thứ nhất nhưng là đi tới đào nguyên thôn tới chim di chú đã không ít cho nên thịt này số lượng cũng không ít vì vậy nô minh liền lấy ra một tờ hết sức hành rộng lớn dậy vải che mưa đem cần miếng thịt gói lại chờ một chút kêu tiểu kim vận chuyển a ba ngươi làm sao thức dậy sớm như vậy a chờ ngô minh mới vừa bắt tốt kỳ kỳ cũng đứng lên rồi tiếp theo chính là lao lý bọn họ thấy ngô minh bên này động tĩnh lớn như vậy cũng chạy tới À, đây là vi ca à, thứ tốt à, ha ha ta còn tưởng rằng ngươi đưa cái này cũng cùng nhau cầm đi nuôi chim nữa nha thật may thật may lao lý một chạy tới sẽ dùng ánh mắt bắt đầu quét xem rất nhanh thì cho hắn tìm đến đó nguyên hết sức to lớn vi cá lập tức chạy tới sờ lên trước mắt vi cá vừa muốn đem nó lấy đi nhưng này lại nơi nào là hắn có thể cầm nổi đỏ à. người thật nghĩ ta khờ a đồ tốt như vậy cầm đi nuôi chim ta đây là định dùng tới phân cho là người cũng để theo tiếng nói vừa dứt liền theo ngoài cửa đi tới một cái đám nhân mã thay một sắc phu c h u ô n vác mỗi người cũng gánh một gánh hạt thóc nô minh biết này là dùng để nuôi chim dùng di minh ca ngươi ở đâu đó làm tới nhiều thịt như vậy ạ đây là là cá này đến bao lớn a a ngưu bọn họ vừa t i ì n đến liền thấy ngô minh bọn họ tình huống của bên này vội vàng dẫn đầu đi tới phía sau đi theo một đoàn trong thôn tiểu tử nhưng là lập tức a ngưu liền bị trước mắt này xếp thành núi nhỏ vậy miếng thịt sợ hết hồn chờ thấy bộ kia to lớn xương cá c h ế c thời điểm lại là bị giật mình tốt rồi tốt rồi ta nói a ngưu ngươi thật là càng ngày càng không tiền đồ không phải là một cái lớn một chút cá nha có cái gì ngạc nhiên vừa vặn các ngươi tới rồi đưa cái này vi cá mang về trong thôn cho đoàn người phân cũng nếm thử một chút đồ chơi này mùi vị a n g u cũng biết ngô minh bí mật của nơi này quá nhiều không nên hỏi cũng biết không nên hỏi đồng thời đã sớm thành thói quen chờ ngô minh nói một chút đến vi cá lập tức trở nên cao hứng thứ tốt ta ta trước kia lại luôn là nghe người khác nói bắt đầu đồ chơi này có bao nhiêu biết bao thật là tốt đáng tiếc quá kim phí rồi không có cơ hội nếm một chút ha ha ân bất quá minh ca đồ chơi này quá lớn hơn rồi lại hoạt bất lưu thủ ngươi gọi chúng ta làm sao mang đi à. a n g u nhìn trước mắt này lớn vô cùng vi cá trên mặt lập tức thì trở thành mặt đầy khổ sắc liền coi như bọn họ cùng tiến lên cũng không mang được a tiểu hắc ngươi đem bọn họ chia miếng nhỏ một chút chúng ta lúc này mới phát hiện c o n này là như thế vội vàng kêu tiểu hắc độc thủ rất nhanh n à y to lớn vi cá liền bị chia rồi rất nhiều p h ầ n hơn nữa còn là vừa vặn vừa vặn a ngưu bọn họ một người một phần xem ra này tiểu hắc là càng ngày càng thông minh minh tiểu tử ngươi sao không lưu lại một p h ầ n đâu rồi a ta nghĩ ra rồi rồi ha ha lão l y đến khi a ngưu bọn họ sau khi đi liền bắt đầu hướng ngô minh o á n trách nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến rồi tối ngày hôm qua bọn họ có thể chưa ăn bao nhiêu a như vậy kia còn lại một nửa vi cá nhất định là ngô minh dấu n g ư ơ i bây giờ m ớ i n h ớ à chỉ có biết ăn thôi được à ta sau này thì thiên thiên làm cho ngươi vi cá ăn như thế nào ta bảo đảm ngươi ba năm rưỡi cũng không ăn hết ha ha không sợ không có ăn tiểu ngốc nơi nào còn cất giấu đã mấy ngày cá mập lớn đâu À, lại có vi cá ha ha xem ra chúng ta tới phải thật là đúng lúc à. kiki tỉ tỉ đình đình lại tìm đến ngươi chơi rồi theo tiếng nói vừa dứt lập tức liền theo ngoài cửa đi tới rồi hứa kiến bưu i cả nhà bọn họ t h ă m khẩu mà đình đình lại là thật nhanh hướng bên này chạy tới kiki cùng đình đình hai cái tiểu ra hỏa đầu tiên là lẫn nhau cùng đối với vương đại nhân ngọt ngào kêu qua một lần sau đó các nàng liền bắt đầu đem đoàn người làm người trong suốt vậy giống như hai nhỏ chim sẻ vậy kỳ kỳ cha cha nói không ngừng bưu ca tiến tỷ các ngươi làm sao đến sớm như vậy a đây không phải là mới thư năm nhà đình đình chẳng lẽ không cần đi học sao tất cả mọi người chào hỏi về sau n ô minh liền bắt đầu hỏi thăm mặc dù hắn đã sớm nói chừng hứa kiến bưu cả nhà bọn họ trở lại nhưng là vậy cũng nên cuối tuần mới đến a ha ha đây không phải là nhìn đến đây tới rồi nhiều như vậy chim di chú nha liền muốn lập tức tới xem một chút ừ còn muốn đến khi cuối tuần a có người có thể không chờ nổi nói sau không phải là mười hai ngày nghỉ ấy ư, đừng bảo là là mười hai ngày rồi chính là mười hai tuần lễ lại ngại gì dù sao đình đình ở trong trường học cũng không học được cái gì còn không bằng làm cho nàng tới nơi này đâu mã ngọc kiến đầu tiên là nhìn một chút hứa kiến mưu đem trách nhiệm này cũng đẩy tới trên đầu của hắn ai bảo hắn tôi h ô m qua đùa bợn thông minh và tới đến nơi nói tới xin nghỉ c h u y ệ n đến nàng thì càng là không có vấn đề a đến ta cho tất cả mọi người mang một chút quà nhỏ tới hứa kiến mưu lúc này mới nhớ tới lập tức liền đem sau lưng cũng chính là cái kia to lớn túi du lịch để xuống vừa mở ra người tốt này suốt một túi đeo lưng ống dòm sợ là có mười mấy a i nhìn t ì n h mỹ bộ dạng khẳng định liền biết không phải là hàng bình thường a ống dòm hứa thúc thúc ta chọn trước ta chọn trước ta muốn chọn một cái xinh đẹp nhất kỳ kỳ vừa nhìn thấy này ống dòm lập tức liền cao hứng chạy tới đối với hứa kiến bưu i mang đến những thứ này nô minh bọn họ cũng không chút nào khách sáo lập tức trong tay mỗi người có một cái cầm lên đông nhìn một chút tây nhìn một chút nô minh a ta mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe nói gì vi ca tới ngươi lại lấy cái gì tốt đồ chơi rồi ta và ngươi nói a ngươi cũng không nên làm cái gì cất dấu a hứa kiến bưu i thấy ngô minh bọn họ đối với chính mình mang đến lễ vật cũng hết sức hài lòng nay trong lòng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm từ cả nhà bọn họ cùng ngô minh nhất gia t ử quen thuộc rồi sau này mỗi lần tới đào nguyên thôn ăn ở đều là ở ngô minh nhà đã từng cho ngô minh tiền bị ngô minh có chút mất hứng cự t u y ệ t rồi vì vậy liền muốn mang chút lễ vật được chưa nhưng là lễ vật này thật đúng là khó tìm à có thể nói nơi này căn bản là cái gì cũng không thiếu thậm chí mỗi k i ể u đồ cũng so với bên ngoài mạnh hơn vô số lần vốn là mã ngọc kiến còn muốn cho kỳ kỳ mang một ít quần áo tới có thể vừa nghĩ tới kỳ kỳ kia đầy tủ quần áo các tên tộc thủ công thứ tú quần áo trang sức liền lập tức bông u tha rồi cái ý nghĩ này bây giờ rốt cuộc đổi kịp lần này xem chim cơ hội vừa vặn nghĩ đến n à y ống g i ò m có thể phái thượng dục trảng rốt cục thì tìm được rồi thích hợp lễ vật tới ha ha không thành vấn đề a vì cả a ta chỗ này nhiều lắm quản bão chỉ sợ build cả người không ăn được đối với hứa kiến build một nhà nô minh sớm đã không còn coi bọn họ là thành cái gì người ngoài rồi bởi vì nói vậy cũng hết sức tùy、ý. ừ người nơi này làm như vậy một đồng l ư n thịt còn có nhiều như vậy hắc ó c làm gì a hứa kiến biêu đột nhiên phát hiện này trước mắt gì đó rất là không nghĩ ra đối với ngô minh hỏi nhưng hắn là biết ngô minh nhà căn bản cũng sẽ không thiếu ăn a những thứ này a này là dùng để nuôi chim năm nay tới chim thật sự là quá nhiều giá ngoại này thức ăn căn bản cũng không đủ bọn họ ăn à vì vậy trong thôn liền chuẩn bị đi một tí thức ăn để bảo đảm thức ăn của bọn họ cung ứng ha ha được a chờ một chút chúng ta cùng đi với ngươi nghe đến mấy cái này cái gì cũng là dùng để nuôi chim lúc này hứa kiến biêu liền hứng thú vốn là hắn còn tưởng rằng chỉ có thể thông qua ống dỏm từ đàng xa xem nhìn chúng nó đâu rồi không nghĩ tới còn có thể khoảng cách gần tiếp xúc ca suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn hưng phấn không thôi theo ngô minh bọn họ một đám người ra cửa tiểu kim cũng mang những thứ kia thức ăn chậm rãi bay lên bầu trời bắt đầu từ từ hướng về bên kia bay đi bởi vì hiện tại hay là ngày thứ nhất buổi sáng vì vậy trừ rồi cách đảo nguyên thôn rất gần du khách còn có vốn là ở trong thôn du khách bên ngoài cũng không có quá nhiều nhân nhưng là coi như như vậy chờ ngô minh bọn họ đến bên kia thời điểm cũng liền đã thấy không ít du khách bắt đầu gắn ống dòm quan sát a ngô minh cùng kỳ kỳ tới rồi nhanh lên một chút anh em cho ta g i còn có ta còn có ta Ta thấy hai của muốn mọi minh này không, mọi người thấy ngô minh đến cái Cái bọn họ lập t ứ cũng liền bắt đầu cao hứng rồi, đồng thời lại rồi, thời nhiều người hứng đồng bắt rất đầu cao c đã biết mỗi sáng sớm cùng buổi chiều đều có thể theo ngô minh bọn họ cùng nhau đi vào bên trong nuôi chim đây chính là có thể khoảng cách gần cùng những thứ kia chim gì chú tiếp xúc à, sao có thể không mừng rỡ không kể xích đâu đến nỗi nuôi chim thức ăn là muốn thu tiền bọn họ đây cũng có thể hiểu được đồng thời cũng không ở hồ chút tiền nhỏ kia mấu chốt là có thể để cho bọn họ đi vào mà tam gia đã sớm phái thôn dân tới trông năm rồi cấm chỉ mọi người tùy ý đi vào để đây tránh trú thường. rộ cái cái nhiều sống bình nhỏ, chính chim quấy di cửa cuộc Mà lúc à này Mà này. tràng dùng để cho du dùng. do diện ăn nuôi chim dùng. Cũng do những thứ này trông trừng nhân viên ăn cũng mang tới nơi này. Mọi người đừng nóng, có nhiều thời gian, Ngô Minh này giả để đã đem tiểu cho khách thức chim thức có có c thứ phát thời thấy h kim mới rồi, tới Mọi tới. bộ từ từ ra. vừa t tiếng loạn, lên l vàng nói đến. vội ú này mới không có bao nhiêu người giống như này hỗn loạn xem ra sau khi trở về phải thật tốt nghĩ biện pháp lập ra một ít quy định đi ra mới được theo các du khách cũng từng cái sách giỏ minh để cho bọn họ cũng xếp thành hàng sau đó giao phó một ít nên chú ý sự tình về sau liền dẫn đầu đi vào bên trong đáng tiếc nô minh tựa hồ quên rồi này nhưng đều là chân chính hoang dại loài chim à bọn họ căn bản cũng sẽ không cùng nhân loại tiếp xúc gần g i mặc dù thức ăn ngon ở phía trước có thể phải thì phải không tới ăn mà một khi mọi người tới gần một chút bọn họ bọn họ liền lập tức bắt đầu bay đi đối mặt tình hình này nô minh là có chút sững sờ rồi trong đầu nghĩ lâu như vậy không nghĩ tới này một ý đâu mà các du khách đều bắt đầu trở nên mặt đầy thất vọng 120, Bách đang lúc mọi người hết đường xoay sở thời điểm chuyện này rốt cục thì xuất hiện rồi chuyện cơ cái này không kỳ kỳ thấy những thứ này chim cũng không phải là phải xa xa đầu tiên là dáng vẻ rất thất vọng bất quá lập tức nàng liền chọn lựa rồi hành động một người xách cái r ổ nhỏ từ từ hướng về phía trước xa xa đi tới chim cửa không sợ mới à ngoan à kỳ kỳ sẽ không làm thường tổn các ngươi kỳ kỳ cho các ngươi mang đến ăn ngon kỳ kỳ giống như là đang giấu người bạn nhỏ vậy một bên nhỏ giọng hướng nàng cách đó không xa bầy chim nói đến một bên chầm chậm đích hướng bọn họ đến gần mà lúc này du khách cửa cũng đều ngay cả cũng không dám thở mạnh cũng là một bộ như lâm đại địch mười phần khẩn trương cùng lo lắng xem chừng để cho tất cả mọi người hết sức hưng phấn một màn rốt cuộc xuất hiện một mực chờ kỳ kỳ đi tới bảy chi m bên cạnh bọn họ chẳng những không có kinh hoàng thất thố bay đi ngược lại đều bắt đầu vây ở kỳ kỳ t r u n g quanh một bên vui sướng tê ờ một bên đi lanh quanh bất quá nhưng lại luôn luôn hướng đám người nhìn bên này mấy lần ha ha ha a các ngươi đừng đ o ạ n không cho phép đánh nhau hừ ai nữa cướp ta cũng không cho nó ăn xa xa chuyển tới rồi kỳ kỳ vui sướng n h ọ n g còn có kia làm người ta rợ khóc dởi tiếng t r á c cứ mọi người trong đầu nghĩ nay nhỏ kỳ kỳ thật đúng là đem những này chim làm người bạn nhỏ rồi hả bọn họ lại nghe không hiểu lời của ngươi bất quá đối với kỳ kỳ cái này thần kỳ tiểu cô nương khả ái mọi người trong lòng đó là hết sức thích cũng đối với nàng đầy cói lòng kỳ vọng một k h ắ c sau mọi người liền bắt đầu khiếp sợ rồi theo kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt những thứ kia chim lại thật bắt đầu trở nên ngoan ngoãn ở kỳ kỳ dưới sự chỉ huy bắt đầu thoát khí đội tới một con một con xếp thành thật dài đội ba kỳ kỳ liền từng bước từng bước cho chúng nó phát miếng thịt mỗi chỉ hai cái miếng thịt sau khi ăn xong bọn họ liền né qua một bên đi kỳ kỳ mang ta tới như thế nào kỳ kỳ ta cũng phải đi kỳ kỳ tỉ tỉ ta cũng muốn đi cái này không kỳ kỳ kia một cái rổ nhỏ miếng thịt mấy cái sẽ không vì vậy kỳ kỳ liền lại trở lại cầm thức ăn mà những thứ kia chim thì vẫn là đứng xếp hàng nữa nơi đó hướng đ á m người bên này ngắm nhìn một bên trở đi mà mọi người thấy kỳ kỳ trở lại rồi liền cũng chen l ầ n muốn cho kỳ kỳ mang bọn họ quá khứ nuôi chim mà cuối cùng kỳ kỳ kêu đình đình còn có ngoài ra một cô bé ba người bắt đầu từ từ hướng bảy chim đi tới bảy chim nhìn có người xa lạ tới rõ ràng trở nên có chút kinh hoàng đội ngũ này cũng trở nên dối loạn lên bất quá có thể là kỳ kỳ ở nguyên nhân có lẽ là bởi vì kỳ kỳ mang chính là hai đứa trẻ kia đến khiến chúng nó cảm giác ngược lại không có gì nguy hiểm vì vậy bọn họ cũng không có bay đi mà chờ kỳ kỳ các nàng tới bắt đầu chỉnh lý xong đội ngũ về sau lại lập tức bắt đầu đốt thực đứng lên lần này mọi người thấy những thứ này chim cũng không có chạy vì vậy từng cái thì càng thêm hưng phấn cũng không biết là ai dẫn đầu lại bắt đầu từ từ hướng kỳ kỳ bên kia từ từ di động qua đi đáng tiếc là khi bọn hắn còn cách chim cửa có một khoảng cách thời điểm bậy chim nhưng vẫn là kinh hoàng bay đi ở kỳ kỳ các nàng trách cứ xuống bọn họ rốt cuộc không dám nữa tự chủ trương sau đó ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn lại thử rồi mấy lần lần này đám con nít là cao hơn rồi mà những người lớn cũng là gục đầu đủ r ù bộ dạng bởi vì kỳ kỳ mang trẻ nít quá khứ kia bảy chim sẽ không chạy nhưng là một khi có đại nhân ở bọn họ liền nhất định phải bay đi n à y khiến cái này những người lớn là hoàn toàn thất vọng rồi con chim này bậy cũng thật l à còn làm cái gì kỳ thị à q u á không công bình tại sao tiểu hài tử liền có thể đi qua mà những người lớn lại không được đâu thật ra thì điều này cũng không có thể trách những thứ này chim p h ả đây là ngô h n minh nhìn nơi này thức ăn đã tại kỳ kỳ các nàng cho ăn xuống không nhiều rồi vì vậy kêu tiểu kim vận chuyển thức ăn tới nhưng là cho đến ngay được tiểu kim thanh nhâm lúc ngô minh trong lòng thầm têu một tiếng không tốt phải biết này tiểu kim vốn chính là đại bàng vàng a điêu loại không chỉ là thỏ rừng con chuột rắn những thứ này mặt đất sinh vật k h ắ c tinh giống vậy có lúc bọn họ cũng sẽ vỗ mồi loài chim đó a này tiểu kim thứ nhất vẫn không thể đem những này chim gì chú bị sợ gần c h ế ta ngay tại ngô minh đang ở vì sự lỗ mãng của mình âm thầm hối hận thời điểm hết sức một màn kỳ quái phát sinh rồi chỉ thấy những thứ này chim gì chú c ử a tựa hồ bị tiểu kim bị sợ ngây người một cái vậy từng con từng con đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám hơn nữa đều là đem đầu hạ xuống tiểu kim đem thức ăn thả vào rồi kỳ kỳ bên cạnh sau đó liền đứng ở nơi đó bắt đầu chuyển cái đầu khắp nơi ngắm nhìn sau đó lại là một thanh â m vang lên sáng tiếng kêu từ trong miệng nó phát ra ngoài nhất thời quyển t i a tới từng con từng con ngơ ngác ngây ngốc chim bắt đầu đ ộ n g bọn họ bắt đầu hướng tiểu kim chung quanh áp sát sau đó lại từng con từng con há một da phát ra từng trận vui sướng thanh thúy tiếng kêu đứng lên tiếng thét này mặc dù là do vô số chim không cùng loại loại chim chung nhau phát ra nhưng là nghe như n g một chút cũng không hối loạn tự hồ trong chỗ u minh có lực lượng nào đó đang chỉ huy đi bọn họ vừa tự hồ bọn họ vốn là biết như vậy một bài hát vậy không sai đây hoàn toàn chính là nhất thủ ca khúc một bài do bách đ i ị u vui mừng hát ca khúc cổ xưa y ê u mỹ khí thế bằng bạc này mấy loại khí tức hoàn mỹ dung nhập vào ở nơi này trong t i ế n g ca khiến người ta nghe như si mê như say sưa theo con chim này mà cửa vui mừng hát vang lên tiểu kim cũng luôn luôn n g ấ p đầu lên phát ra từng trận van g dội tiếng kêu to càng làm cho bài hát này khúc trở nên càng hoàn mỹ cá hài hòa đứng lên cũng càng thêm phân chấn lòng người theo ca hát bắt đầu càng ngày càng nhiều chim cũng từ cảnh đời b ắ t phương cho chạy tới lần này không vẹn vẹn là những thứ này trở về chim di trú rồi còn có bản xứ tất cả chim cũng đều toàn bộ chạy tới mà nguyên bản là luôn luôn chạy tới chim di trú lại là bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên lúc này ngầm đầu nhìn lại bầu trời này là chân chính trở nên rậm rạp chẳng c h ỉ đứng lên những thứ kia đều là b ổ i tới tham gia chàng này hoan ca thị kiến chim theo chim càng ngày càng nhiều b â y chim cũng biến thành càng ngày càng lớn khiến cho ngô minh bọn họ không thể không liên tục lui về phía sau một bên vì chúng nó giành ra lớn hơn địa phương nhưng là ngô minh bọn họ hay là đánh giá thấp rồi những thứ này chim số lượng cùng đến tốc độ cái này không bất chi bất giác bọn họ cũng đã bị chim cửa bao vây mà lúc này những thứ này chim căn bản là hoàn toàn không sợ nữa ngô minh bọn họ có thậm chí liền trực tiếp đứng ở trên chân của bọn họ để cho bọn họ là động cũng không dám động rất sợ đã ạ bọn họ bạch h ạ c bạch h ạ c mọi người mau nhìn đâu rồi còn là một đám đâu tốt rồi tốt rồi ngươi gầm cái gì a sớm liền thấy ngươi nhìn kỹ một chút kỳ kỳ bên người đám kia màu trắng chim là cái gì sao đúng chính là chút lông chim màu trắng chỗ khác màu đỏ cái kia chút ta cho ngươi biết đó là chu cái đó nhưng là nước chim a coi như so với đại hùng miêu đứng lên cũng không kém chút nào q u ố bảo nhất thời mọi người liền bắt đầu nghị luận ở mỹ đúng là nơi này chim chủng loại thật sự là quá nhiều hơn nữa đủ loại quý trọng loài chim cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người rất nhanh bọn họ liền không để ý tới thảo luận rồi trong tay máy chụp hình đều bắt đầu không giúp được đột nhiên tiểu kim lại bò lồn l ồ m thấp thân thể đến nô minh biết tiểu kim đó là muốn cho kỳ kỳ đến trên lưng của nó đi quả nhiên kỳ kỳ biết tiểu kim ý tứ lập tức leo đến tiểu kim trên lưng bắt đầu ôm lấy tiểu kim cổ theo chim càng ngày càng nhiều kia vui mừng hát thanh là càng ngày càng vang dội càng ngày càng cao ngang cùng trấn nhiếp nhân tâm tiểu kim ở nơi này trong tiêm ca đột nhiên phóng lên cao trong miệm phát ra từng trận càng liệu lượng than mà sát theo tiểu kim sau lưng là nhỏ xanh bọn họ bốn con vẹn thì ra không biết lúc nào bọn họ cũng đi tới kỳ kỳ bên người theo tiểu kim bay lên không những đất kia trên mặt chim đe bất đồng trùng quần cũng hết sức có thứ tự đi theo c á c cánh xếp hàng hết sức đội ngũ trình tề theo sát tiểu kim sau lưng theo cuối cùng một con chim nhỏ bay lên không toàn bộ trên bầu trời lập tức trở nên t ố i om om một mảnh khiến người ta cửa cũng rõ ràng cảm giác được ngày này cũng đổi t ố i xuống không biết từ lúc nào bắt đầu kỳ kỳ lại nhưng đã bông ra rồi tiểu kim cổ ở tiểu kim trên lưng nhảy lên rồi vũ điệu mà đồng thời trong miệng của nàng cũng xuất hiện một cái trận hết sức vui sướng tiếng hát theo kỳ kỳ vũ điệu bắt đầu c ả tiếng vang lên đột nhiên từ ngô minh nhà lao ra một đạo lửa đỏ thân ảnh rất nhanh liền đến rồi kỳ kỳ bên người vây quanh kỳ kỳ xoay tròn khởi vũ đồng thời cũng là phát ra một trận vui sướng tiếng tê ơ ngô minh có thể thấy đạo k i ê n màu đỏ thân ảnh chính là nhỏ liệt hòa điệu lửa mã bất quá ngô minh thần sắc lại bắt đầu trở nên nghiêm túc rồi hắn dĩ nhiên không phải vì kỳ kỳ thân ở trên không lo lắng h ắ n là phát hiện rồi kỳ kỳ tựa hồ phát sinh nào đó biến hoa kỳ quái nhưng là hắn lại không nghĩ ra này đến lúc đó là chuyện gì xảy ra đầu tiên kỳ kỳ cái đó vũ điệu nô minh có thể thể hắn khẳng định không có dạy quan à n g hơn nữa nô minh là nhìn cũng không nhìn qua như vậy vũ điệu hơn nữa nô minh có thể cảm giác được cái đó vũ điệu tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lại có là kỳ kỳ kia tiếng hát căn bản cũng không phải là chúng ta thường dùng ngôn ngữ mà là một loại giống như chim hát vậy nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài thanh âm kỳ quái bất quá nghe lại hết sức yêu mỹ hết sức dễ nghe lại là tràn đầy một loại cổ xưa ý vị mà để cho nô minh lo lắng như là kỳ kỳ trên người lại xuất hiện rồi nào đó không rõ năng lượng không phải người tu chân đích thực nguyên cũng không phải võ g i ả đích thực khí càng không phải là tiểu kim bọn họ trong cơ thể cái chủng loại kia thú nguyên lực nếu không phải nô minh cảm giác được cổ năng lượng kia tràn đầy tự nhiên sinh mạng k h í tức nô minh sớm liền không nhịn được muốn ngăn cản bất quá nô minh cảm giác được cổ năng lượng kia đối với con gái là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu cho nên trong lòng của hắn mặc dù mê muội nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi nay một kỳ dị cảnh tượng cũng hấp dẫn người nhiều hơn cửa đến mà theo thời gian trôi qua trang này bách điều thị kiến cũng đến rồi chỉ thấy bảy chim ở tiểu kim dưới sự hướng dẫn trong lúc bất chợt tăng nhanh rồi tốc độ c a hát thanh cũng càng thêm vang lên mà kỳ kỳ vũ điệu cũng biến thành càng rực rỡ tươi đẹp cùng ảo n ộ n g vui mừng hát thanh càng xa xa cổ xưa toàn bộ bầu trời trở nên càng thần bí cùng khó lường a phượng phượng phượng hoàng đang lúc mọi người từng trận trong tiếng thét trói thai bầy chim tạo thành một cái hình vẽ cẩn thận nhìn một chút đó không phải là truyền thuyết tổng phượng hoàng bộ ráng sao trưa hôm đó rủ loại thiệp bổ sung thêm hình cùng hình ảnh liên bắt đầu tràn đầy toàn bộ thế giới internet thần kỳ đào nguyên bắt điệu cùng bay kinh hiện chi vương thần kỳ tiểu kim bách điều triều phượng phượng hoàng t h á n h nữ càng bị mọi người điên cuồng nói chuyện say x ư a đứng lên hơn nữa không biết là nguyên nhân gì trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không báo cáo bất kỳ có liên quan đảo nguyên thôn tin tức những thứ kêu bạo à điện đại à cũng đều rối rít bắt đầu báo cáo này đảo nguyên thôn này thần kỳ quan cảnh không chỉ có như vậy thậm chí đem lấy trước kia rất nhiều gì đó cũng bắt đầu làm lại mọi ra như tiểu bạch bọn họ hồng hồng bọn họ cũng đều nhất nhất thượng rồi tivi giờ khác này mọi người cũng điên cuồng lên rồi chỉ cần điều kiện nhận lời đều bắt đầu đi đảo nguyên thôn chạy tới gần có chung q a n h các gương các trại đám người xa một chút có cả nước các nơi du khách giống vậy ngoại quốc rất nhiều báo tv cũng đều ở báo cáo những tin tức này vì vậy rất nhiều ngoại quốc du khách cũng là điên cuồng đi đào nguyên thôn chạy tới mà lúc này đào nguyên thôn có thể nói là hoàn toàn nổi danh giống vậy tiểu hắc bọn họ cũng là nổi tiếng bên ngoài hình của bọn nó ở trên mạng khắp nơi dán đi thậm chí rất nhiều người cũng đem hình của bọn nó từ trên mạng lấy xuống sau đó treo ở nhà mà trong đó n ổ i danh nhất kia không phải là kỳ kỳ không còn ai khác bởi vì này đào nguyên thôn những thứ này thần kỳ vô cùng đích sự vật mỗi một món đều cùng nàng có liên hệ lớn lao đặc biệt là lần này bách đ i ể u triều phượng kỳ quan lại là lấy làm chủ sừng hơn nữa nàng ấy một bộ khả á i tới cực điểm hình dáng càng làm cho mọi người yêu thích không phải làm cho nàng trong nháy mắt liền trở thành rồi nổi danh trên đời ngôi sao siêu hạng cấp nhân vật lại là những thứ kia người bạn nhỏ sùng bái và hâm mộ đối tượng cuối cùng cũng không biết là ai lại cho kỳ kỳ lấy một cái danh hiệu gọi là phượng hoàng thành nữ danh hiệu này vừa ra lập tức liền được một số người việc yêu thích cùng tiếp nhận bất quá giờ phút này ngô minh nhưng sẽ không đi quản nhiều như vậy trong lòng của hắn lo lắm nhất muốn biết nhất hay là con gái kỳ kỳ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải biết cho tới nay con gái chính là ngô minh hết thảy không có thứ gì có thể so với con gái quan trọng hơn thật ra thì không chỉ là ngô minh còn có lao lý bọn họ em dâu thậm chí hứa kiến bưu nhất gia tử cũng vây c h u n g chỗ muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì dẫu sao trong lòng bọn họ kỳ kỳ càng là bọn hắn không thể thiếu thân nhân mà trong này lại lấy lao lý là nhất phải biết lao lý đối với kỳ kỳ thật là tốt đây chính là để cho lý nhã tĩnh đều vô cùng ghen tị đó à. kỳ kỳ ngươi nói cho ba ngươi hát chính là cái tiêu ca cùng nhảy chính là cái tiêu múa là thế nào tới sao ngô minh muốn rồi thật lâu rốt cuộc nghĩ đến nên như thế nào hỏi kỳ kỳ đối với cái này có lúc thông minh có lúc hồ đồ bình thời luôn là rất yêu nói phải trái có khi lại nói không chính đáng con g á i ngô minh biết cũng chỉ có hỏi như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được câu trả lời ừ ta cũng không biết ta chính là ở tiểu kim trên lưng thời điểm trong lúc bất chợt ta chỉ muốn ca hát muốn khiêu vũ sau đó ta liền nhảy rồi à làm sao rồi b à chẳng lẽ kỳ kỳ vũ điệu nhảy rất khó nhìn đ ấ y ư, hay là ta ca hát phải rất khó nghe à kỳ kỳ nghe rồi ngô minh nói về sau khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần khẩn trương nói đến ừ kỳ kỳ chẳng lẽ ngươi không biết ngươi ở đây nhảy cái gì múa hát bài gì sao ngô minh trong lòng bắt đầu nghĩ đến nhìn đến khi đó kỳ kỳ quả nhiên không biết hình như là một cố lực lượng gì khiến cho nàng hết sức tự nhiên cứ như vậy đi làm đúng vậy a khi đó ta cảm thấy thật vui vẻ thật vui vẻ sau đó ân thật giống như ta liền nghe được những thứ kia chi mọi cùng nhau ca hát cùng nhau khiêu vũ sau đó ta liền nhảy cớ lên À, ha ha ba ta nói cho các ngươi biết à, bây giờ ta có thể nghe hiểu được những thứ kia c h i m cửa nói rồi ân bọn họ cũng có thể nghe hiểu lời của ta、ai? ngay tại ngô minh lại bắt đầu mê mọi thời điểm kỳ kỳ rốt cuộc nói ra một cái câu đối với ngô minh mà nói hết sức nặng lớn thật ra thì cho tới nay tựa hồ kỳ kỳ thì có một loại hết sức thần kỳ năng lực có thể để cho tất cả động vật đều thích cùng nàng thân cận mà đối với giống như tiểu kim bọn họ cường đại như vậy động vật lại là có thể cùng kỳ kỳ lẫn nhau đối thoại nhưng là cho tới nay cũng chỉ, chỉ hạn hạn chế bởi những thứ này đã trừ ra linh trí động vật mà thôi nếu không mặc dù bọn họ cũng có thể hơi hiểu kỳ kỳ ý tứ nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này chân chính trao đổi tình huống xem ra kỳ kỳ phát s i n h hóa như thế, nhất định biến n là c ù g trong cơ thể nàng xuất nàng hiện cơ cái cổ lực kia l ư ợ n thần g bí có l i ê n quan. Mà cuối cùng ngọn cuối Mà còn là xuất h i ệ nói ở lần là thần này phượng hiện tượng kỳ gì trên. À, Kiki, ngươi n À, bách chiều bí điều gì kỳ Kỳ kỳ, n g ư ơ i bây giờ lại có thể nghe hiểu những thứ kia chim nói mọi người vừa nghe đây cũng quá thần kỳ đi à nha thế gian này lại thật sự có chuyện thần kỳ như vậy vì vậy lao lý liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi đúng a lý ra ra ân n g ư ơ i không tin sao ta biểu diễn cho người xem một chút kỳ kỳ là một bộ cao hứng vô cùng lại một phó ta rất lợi hại đi bộ dạng đối với lao lý nói đến Thấy Lao Lý lại vì ẫ n không quá tin tưởng nàng, quá v vậy liền muốn chứng minh cho Lao Lý minh chim ngươi muốn chứng nhịn. Nhỏ đến qua cho chỗ của ta. À, các ta. sẻ, kỳ h phải sợ, bọn họ không thương không, ô n cần bọn người tùn ngươi. này g Cái sợ, sẽ đều là người tốt, sẽ không làm tốt, k kỳ, kỳ liền hướng bọn họ ngoắc gọi tới hai chim sẻ nghe được kỳ kỳ nói về sau trước là đối nàng lớn tiếng kêu rồi m ấ y cái sau đó lại thật liền bay đến rồi kỳ kỳ trên lòng bàn tay đến cho mọi người nhảy một bàn đi kiki trước làm một bộ rất thần khí biểu tình nhìn một chút mọi người sau đó lại kêu nhỏ chim sẻ khiêu vũ kiki nói xong liền đem tay để lên bàn đá quả nhiên hai nhỏ chim sẻ lại thật ngay tại trên bàn đá lay động thoáng một cái vây quanh vòng nhảy c ấ lên ừ tốt rồi có thể rồi các ngươi đi chơi đi sau này ta tìm ngươi nữa cửa chơi a như thế nào lý ra ra kiki không gạt người đi kiki lợi hại đang lúc mọi người trận mắt hốc mồm không ở bên trong kiki liền lại để cho hai chim sẻ cho bay đi cái này không kiki thấy còn là một bộ trận mắt hốc mồm lao lý nói đến a thật đúng là thần kỳ a ân lợi hại kỳ kỳ quá lợi hại rồi à kỳ kỳ ngươi có thể hay không dạy một chút lý ra ra a ngươi lợi hại như vậy nhất định được lão lý chính là một lão tiểu hài thấy kỳ kỳ như vậy như xoa bàn lánh lại muốn học đó là dĩ nhiên kỳ kỳ là lợi hại nhất bất quá bất quá lý ra ra ân ngươi quá đần rồi không học được thật ra thì kỳ kỳ chính nàng cũng căn bản không biết đây là chuyện gì càng không cần nói d ạ y người khác nhưng là mới vừa rồi bị lao lý một trận mánh liệt khen lời cũng nói ra khỏi miệng rồi nếu như không dạy đó không phải là đã nói lên nàng không lợi hại sao nhưng là đây có thể không làm khó được kỳ kỳ tùy tiện tìm ra một cái lý do đáng tiếc là lý do này lại là để cho lão lý buồn rầu rồi mà mọi người liền đều bắt đầu lớn tiếng cười lên kỳ kỳ buổi chiều ba dẫn ngươi đi tiểu ngốc nhà chơi như thế nào đối với trên người nữ nhi vấn đề nếu như không biết rõ nô minh là khẳng định không thể an tâm lập tức hắn liền nghĩ đến rồi long lão bọn họ mấy lao già trong đầu nghĩ bọn họ có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì vì vậy liền chuẩn bị mang kỳ kỳ đi nơi đó một chuyến thuận tiện cũng đem ra cất lão đầu mang theo để cho hắn đem chuyện của hắn cũng giải quyết nghe được có thể đi tiểu ngốc nhà chơi kỳ kỳ nhất định là hết sức cao hứng đáp ứng ngay cả lao lý bọn họ cũng từng cái tranh nhau phải đi bất quá nô minh có thể không tính mang người quá nhiều vào đi nơi đó cuối cùng chẳng qua là mang ra các lao đầu đi mà thôi rất nhanh nô minh bọn họ thì đến rồi bí mật trong cốc Nô minh là mặt đầy bình tĩnh kỳ kỳ chính là mặt đầy rất hiếu kỳ nhưng là này ra các lao đầu sắc mặt coi như không tốt lắm dẫu sao chuyện năm đó nhưng là để cho trong lòng của hắn sợ vô cùng rất nhanh ra các lao đầu liền thu lấy xong rồi hắn đồ cần sáu viên nhân sâm bà cây linh chi có rồi những thứ này đủ gia cắt thế gia chế tạo ra hai ba cái tiên tiên cao thủ rồi cũng làm như là trả lại cho gia cắt gia tộc a bất quá đối với ngô minh mời hắn vào đi vào trong nhìn một chút sự tình gia cắt lao đầu là nói gì cũng không nguyện ý đối với lần này ngô minh cũng sẽ không miễn cưỡng hắn chờ gia cắt lao đầu rời đi sơn cốc sau này liền mang theo kỳ kỳ hướng hồ cái kia bên chạy tới bởi vì bên người chỉ có kỳ kỳ cho nên ngô minh cũng không cần ẩn n ú t cái gì trên lưng con gái bay thẳng hành rất nhanh liền đến rồi lòng lão chỗi trên cái đạo kia tiểu t ư ngươi rốt cuộc tới rồi à lâu như vậy cũng không có tới thăm chúng ta ha ha lần này ngươi nhất định phải cho chúng ta làm bữa ăn ngon mới được ha ha cái này khả ái cô bé chính là con gái của ngươi đi cái này không n ỗ minh bọn họ vừa mới đến long lão cũng đã chờ ở nơi đó đợi bọn họ à lao g i a g i a ngươi khỏe chúng ta là tới tiểu ngốc nhà chơi lao g i a g i a ngươi cũng là đến tiểu ngốc nhà làm khách sao tiểu ngốc nhà có người ở nhà sao k ỳ k ỳ một món đến trước mắt lao g i a g i a l i ề n bắt đầu hết sức lễ phép nói đến ha ha n g ư ơ i bạn nhỏ ngươi cũng khỏe ngươi tên là gì à đối với r ồ i à ta chính là tiểu n g c phụ thân a hoan nghênh ngươi tới nhà của ta chơi long lão vừa nhìn thấy kiki cũng cảm giác hắn ế không, không tiếp đến. t thích, tới trực trước mặt sức đứng cái cũng của không, không minh h rồi, nói、đến. Đối này nữa ngô kỳ kỳ để ý với ở cũng o con n ngốc sự tình, lần hắn danh này không lòng, giống như con trai hắn hết sức thích. Hắn trai tiểu trước biết. tự rất bất thật trai hết thích. gọi đối với hài là quá, Mặc sức c sự đã dù không nói gì rồi bởi vì bọn họ những linh thú này tên vậy đều là mình lấy ta là kỳ kỳ a a lão ra ra ngươi chính là tiểu ngốc ba sao không đúng à, ngươi gạt người tiểu ngốc là chỉ ruột đen lớn vậy nó ba nhất định cũng là chỉ ruột đen lớn hừ kỳ kỳ không chơi với ngươi ha ha muốn lựa gạt kỳ kỳ đây chính là không được a nô minh ở bên cạnh nghe rồi kỳ kỳ lời mà nói đó là cao hứng trong lòng phải a thấy long lão kia mặt n h ă n nhó nô minh liền cao hứng trong đầu nghĩ xem ra đem con gái mang đến là đúng thử gọi các ngươi còn chèn ép ta a kỳ kỳ g i a g i a cũng không lừa ngươi ta thật sự là tiểu ngốc phụ thân a đến long g i a g i a ta chứng minh cho ngươi xem d ò ố n g nhìn lâu kỳ kỳ mặt đầy ngươi còn muốn g ắ ta t ta không để ý tới nét mặt của ngươi quyết định sau cùng tới người sống đại biến thân để chứng minh hắn không có nói láo phải biết nhiều năm như vậy nhưng hắn là chưa từng có cái gì chuyện vui a này vừa nhìn thấy kỳ kỳ không biết rõ làm sao hắn cảm thấy hết sức cao hứng lần này nô minh cũng ở trong lòng mong đợi rồi hắn cũng không có xem qua long lão bọn họ đích thực thân cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu một k h ắ c sau nô minh là hoàn toàn s ư ơ n g sở lớn thật là quá lớn nếu như đem tiểu ngốc so với thành một cái tiểu p h ả m tuyển như vậy long lão chính là hàng không m ẫ u h ạ n g a long ra ra ngươi thật là lợi hại a ngươi có phải hay không cũng giống tôn ngộ không vậy lợi hại a â không có a địa trừ bắt giới đâu cái này không theo long lão khôi phục h ì người kỳ kỳ liền bắt đầu cao hứng kêu lên đáng tiếc long lão một không ngừng lắc đầu đó là bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gì tôn nộ g không chứ bắt giới là cái thứ gì tốt rồi kỳ kỳ đừng làm rộn long lão ngươi tới xem một chút này kỳ kỳ trong cơ thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à lỗ minh bây giờ nhưng là vẫn muốn sớm một chút biết rõ kỳ kỳ trong cơ thể sự tình vì vậy liền ngăn lại rồi kỳ kỳ vội vàng đem chuyện đã xảy ra cùng long lão nói cũng bắt đầu giống như hắn hỏi muốn nhìn một chút hắn có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ừ nghe ngươi vừa nói như vậy còn có căn cứ ta dò xét một cái xuống ta đại khái biết chuyện này rồi cũng biết này rốt cuộc là chuyện gì yên tâm đây là chuyện tốt đối với kỳ kỳ có chỗ tốt cực lớn n ô minh nghe đến chỗ này trong đầu nghĩ người này lao tinh quỷ lão linh này long lão quả nhiên là danh bất hư chuyện a xem ra lão nhân này quả nhiên là một bà bối quả thật là nhà có một lão như có một bảo bất quá chuyện này tốt nhất là chờ chu mỹ tới rồi làm cho nàng nói cho ngươi biết chuyện này nàng hẳn là có quyền lên tiếng nhất dù sao không cần phải gấp gáp chờ một chút ta thuận tiện gọi bọn hắn làm điểm tài liệu đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à. nô g minh nghe xong là yên tâm rồi nhưng cũng không lời vốn là hắn còn muốn từ long lão đầu này đạt được đến câu trả lời về sau liền chạy ra bây giờ nhìn lại một trận khổ lực là chạy không thoát c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt du khách quá bốc lửa đi theo long lão cùng nhau đến rồi lần trước cái sơn động kia về sau long lão là hoàn toàn đem nô g minh cho g ạ t tại một bên chỉ lo cùng kỳ kỳ đang nói chuyện nói chuyện t i ế n g rồi còn lại nô g minh một người ở nơi đó ngu si ngu nhàm chán mật người thật may này bốn vị khác rất nhanh cũng chỉ đến ha ha nô minh ngươi là rốt cuộc tới rồi lao thiết ta ạ t oang oang, đệ đệ là căn bản cũng không cho ngô minh cơ hội mở miệng bọn họ vừa tiến đến liền bắt đầu từng cái nói ra ngô minh không phải sau đó chính là biểu đạt bọn họ nhớ tình nếu như là không biết người của bọn hắn thật đúng là sẽ bị hắn nhóm biểu tình diễn cho lừa gạt rồi có thể là đối với bọn hắn con mắt ở chỗ nào ngô minh nhưng là biết rất rõ đâu ha ha nhớ ta là giả nhớ ta thì nướng mới là thật à có phải hay không à thiết đại ca chu đại tỷ ha ha cũng m u ố n cũng m u ố n cái này không thiết phách vừa nhìn thấy ngô minh vạch trần rồi bọn họ sau đó liền trang thành một bộ ngây ngốc bộ dạng cười khúc khích nói đến xem ra cái này quả như là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a a nơi nào đến rồi cái đáng yêu như thế cô bé a thật là thật xinh đẹp di tiểu cô nương tới gì nơi này tới chờ u Mỹ kỳ kỳ đến phát hiện rồi chu mỹ bên người thời điểm trong lúc bất trợt nàng đầu tiên làm một trận kinh ngạc một trận cao hứng tiếp liền mặt đầy tiếp cho bộ dạng chu tỷ rốt cuộc làm sao rồi kỳ kỳ trên người sẽ không có vấn đề gì đi mặc dù mới vừa rồi đã nghe long lao nói rồi đây là chuyện tốt nhưng là vừa nghe đến chu mị cái giọng nói này ngô minh hay là trở nên đi nóng này ha ha đệ đệ ngươi đ ừ n g nội nha cũng không đợi ta nói hết lời chu mị thấy ngô minh mặt đầy dáng vẻ khẩn trương tiếp theo nàng cũng liền bắt đầu từ từ giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời kỳ viết cổ trong trời đất này có ba cái chủng tộc vô cùng mạnh mẽ toàn bộ thiên địa đ ề u ở đây bọn họ dưới sự thống trị bọn họ theo thứ tự là thống linh tất cả chim mương bộ tộc phượng hoàng thống linh tất cả thú vật kỳ lân nhất tộc còn có chính là thống linh tất cả thủy tộc long tộc nay phượng hoàng kỳ lân cùng rồng chính là chỗ này tất cả sinh vật vương chẳng qua là sau đó theo tam tộc đang lúc một trận đại chiến bọn họ liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này bọn họ mặc dù biến mất rồi nhưng là còn sống sót sinh vật như cũ bắt bọn nó làm làm mỗi người thần mỗi người cao nhất tín ngưỡng mà cho tới nay cũng lưu truyền một cái truyền thuyết nếu như ai có thể được bách cầm cho phép như vậy thì đ ắ c đ ắ c đến phượng hoàng thần truyền thừa lấy được bách cầm d a o phó cho lực lượng vô cùng dĩ nhiên trừ rồi phượng hoàng truyền thừa còn có kỳ lân truyền thừa rồng truyền thừa thời kỳ thượng cổ Này n thú tu g ư ờ vì vậy không có người có thể thành công mà kỳ kỳ lần này có thể thành công lấy được bách cầm tán thành một là bởi vì trên người nàng tồn tại một cỗ trời xanh năng lực kỳ lạ để cho những động vật này cửa hết sức nguyện ý thân cận đó hơn nữa tiểu kim cường thế xuất hiện tụ tập bầy chim rốt cuộc đạt tới rồi chuyển thừa điều kiện mà trong đó mấu chốt nhất vẫn là bây giờ bách cầm quá yếu rồi chẳng qua là bản năng liền cho phép rồi kỳ kỳ hết t hệ các thứ này liền rốt cuộc đào tạo rồi kỳ kỳ có thể chuyển thừa thành công đáng tiếc là nay bách cầm thật sự là quá yếu rồi trên căn bản không thể giao phó cho kỳ kỳ lực lượng gì chỉ có thể làm được cơ bản nhất một cái đó chính là có thể để cho kỳ kỳ c â u thông bách cầm ra lệnh bách cầm mà thôi mà trong cơ thể nàng cái tia cổ yếu ớt năng lượng chính là chủ yếu cầm tới làm cái này ai thật là đáng tiếc là nếu như là ở thời kỳ thượng cổ kỳ kỳ nhất định có thể biến thành một cái siêu cấp từng giả nay chu mỹ nói xong hay là mặt đầy tiết cho bộ dạng bất quá nô minh cũng không quan tâm lực lượng gì không sức mạnh chỉ cần con gái không có sao là tốt rồi huống chi điều này có thể chỉ huy bất cẩm không phải là chỗ tốt lớn nhất s a o ha ha xem ra sau này con gái cuộc sống nhất định sẽ rất vui vẻ nô minh trong lòng hết sức cao hứng nghĩ đến n à y ngô minh tâm tình tốt rồi như vậy đối với giúp bọn hắn nấu cơm sự tình đó là đương nhiên chính là dễ nói chuyện rất này người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái làm việc tình đến động tác kia cũng lanh lẹ không tốn bao nhiêu thời gian ngừng một lát siêu cấp lớn b ữ a ăn liền chuẩn bị xong nhưng là ở n ô minh nấu cơm thời điểm kỳ kỳ bọn họ bên k i a nhưng phát sinh rồi rất nhiều làm người ta chuyện d ở khóc d ở cười tới thông qua long lão vừa giới thiệu thực tất cả mọi người biết nhau rồi hơn nữa đối với kỳ kỳ lão kia thiếu thông sát b ị lực đó là cho dù ai cũng ngăn cản không rồi cái này không những người khác đừng nói rồi ngay cả thông tin cái này vạn năm lao đá cục cũng làm tăng rồi lộ ra cười xong cho tới để cho thiết phách bọn họ kêu liền gặp quỷ nhưng là sau đó không biết long lão là không phải cố ý cố ý đối với kỳ kỳ giới thiệu đến thiết phách bọn họ theo thứ tự làm miêu miêu cha mẹ của bọn nó lần này kỳ kỳ lại không làm rồi không phải là muốn nhìn một chút thiết phách bọn họ đích thực thực bộ dáng đối mặt kỳ kỳ bọn họ chỉ có thể đầu hàng rồi cuối cùng ngay cả nho nhỏ đều không thể ngoại lệ từng cái đem vốn thể hiện ra ngoài rồi để cho ngô minh r ố t của biết thế gian này còn có như vậy một chữ gọi là lớn đối với người khác còn dễ nói kỳ kỳ sau khi xem đó là gì b á b á làm cho cái đó n g o à ta để cho bọn họ cảm thấy quả nhiên trị giá không hưởng phí bọn họ mới vừa rồi một phen biểu diễn nhưng là đến rồi nhỏ lúc nhỏ chuyện này liền lại tới nhỏ tiểu muộn muộn đến mau gọi ta tỉ tỉ kỳ kỳ nhìn nho nhỏ đầy mắt mạ quang mặt đầy khát vọng nói đến nho nhỏ cái đó buồn dầu a nhưng này có gọi thế nào cho ra m i ệ n g a ngươi kêu ta một tiếng trị tỷ ta liền cho ngươi được ăn kỳ kỳ thấy nho nhỏ không làm lập tức xuất ra nàng đòn sát thủ lợi hại từ nhỏ trong sách tay móc ra một cái to lớn kẹo quay tới nho nhỏ nhìn kỳ kỳ trong tay đường nghe mùi vị đó một mực nuốt nước miếng bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được rồi cắm rỗ lắc đầu một cái còn chưa làm ừ ngươi không gọi coi như rồi chờ một chút ngươi cũng đừng cầu ta a kỳ kỳ thấy nho nhỏ bộ dạng đầu tiên là một trận buồn dầu bất quá sau đó nhãn trâu xoay động nàng sẽ tới rồi chủ ý cũng sẽ không xen vào nữa h ắ n rồi thẳng mình tới ngồi xuống một bên móc ra một cái bình b ả n trò chơi máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi đứng lên lúc này không chỉ có nho nhỏ bị hấp dẫn lấy rồi ngay cả long l á o bọn họ cũng giống như vậy bọn họ mỗi ngày đều ở trong sân cốc nhiều nhất chính là thỉnh thoảng c h u i xuyên môn tán gẫu một chút trừ cái này ra căn bản cũng không có bất kỳ hoạt động giải trí đã sớm nhàm chán không thể lại không trò chuyện rồi bây giờ thấy kỳ kỳ trong tay như vậy mới là tốt đồ chơi k i ế trong lòng ngứa ngáy phải a cuối cùng nho nhỏ vì rồi cái này máy vi tính Nóng lòng như lửa hợp vì ớ i rồi kêu kỳ kỳ m ư ờ vậy, vậy chờ ngô minh mang kỳ kỳ lúc rời đi kỳ kỳ có thể nói là thắng lợi trở về ở ngô minh tỏ ý xuống không chỉ có lấy được rồi linh quả vô số còn được rồi rất nhiều tài liệu l u y ệ n khí từ lần trước em dâu sự tình về sau nô minh liền muốn cho người bên cạnh luyện chế một ít phòng ngự tính pháp bảo dùng để hộ thân đáng tiếc nô minh căn bản cũng không có tài liệu thích hợp không bột đấu gột nên hộ a càng khó hơn chính là chu m ỹ lại cho r ồ i kỳ kỳ một cái mô hình nhỏ vòng tay chứa đồ đây có thể đem kỳ kỳ cho vui cười xấu mặc dù nhưng cái này vòng tay chứa đồ không gian chỉ có mấy chục t h ư ớ c khối như vậy cùng nô minh càn không giới ngón tay căn bản là không có cách so với nhưng là đây cũng là khó gặp bảo vật vì vậy vòng tay chứa đồ có một hết sức kỳ lạ địa phương đó chính là nó không cần thần thức liền có thể sử dụng đây đối với kỳ kỳ mà nói kia có thể nói là không thể tốt hơn nữa cái này không dọc theo con đường này đem nàng cao hứng luôn luôn liền đem nàng những thứ đó dẫn dụ đến xuất ra đi phản phản phục phục chơi một kinh khủng bất quá đối với những thứ kia linh quả trên căn bản ngô minh cũng để cho kỳ kỳ nộp lên không có biện pháp một là cho chính nàng cầm lợi mà nói không được bao lâu nàng là có thể đem bọn họ toàn bộ phân cho nàng cái kia chút người bạn nhỏ cửa mấy cái này đ â cũng không phải là có thể tùy tiện ăn đó a kia linh khí khổng lồ có thể trực tiếp đem người cho sinh bảo húng chi này thất phu vô tội hoài bích kỳ tội để cho kỳ kỳ mang những thứ này lại là giống như mang một đống l i ề u đạn vậy tăng thêm nguy hiểm mà thôi bởi vì lấy được rồi vòng tay chứa đồ kỳ kỳ mặc dù đối với ngô minh đoạt lại chiến lợi phẩm của nàng có chút bất mãn nhưng là lại cũng không có phản đối ngoan ngoãn liền đem những thứ kia linh quả toàn bộ giao cho ngô minh quản lý thật ra thì nàng cũng biết những vật này là không thể ăn lung tung anh rể người rốt cuộc trở lại rồi chúng ta gặp phải đại phiền thoái rồi ngô minh mang kỳ kỳ vừa mới đến cửa nhà liền thấy em dâu vội và chạy tới nóng nảy nói lớn tiếng đến phiền thoái phi nô minh nghe là đầu đầy mê hoặc này này du khách quá nhiều rồi trong thôn tiếp thu không rồi c h ư một trăm hai mươi hai bản hạn chế du lịch thì ra xế chiều hôm đó liền có rất nhiều du khách không ngừng đến âu dương vũ thấy tình cảnh này liền vội vàng đem hang động đá vôi thi công kêu ngừng rồi nếu không không nói chớ rồi chính là liên tiếp đợi công việc cũng không giúp được theo hang động đá vôi thi công dừng lại người này tay liền lập tức đổi nhiều hơn qua loa lúc nào tới mới nhẹ vông lòng một chút bất quá âu dương vũ không biết là những thứ này du khách trên căn bản đều là người bản xứ hoặc là cách nơi này chô không xa nhân những người này chẳng qua là bộ đội tiên phong m à thôi đại bộ đội còn ở phía sau đó theo thời gian từng điểm từng điểm đổi rời người đến này chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều đứng lên lập tức sẽ để cho mọi người trở nên toàn bộ gánh vác vận chuyển cũng thật may mọi người trải qua rồi thời gian lâu như vậy tiếp đ á i rồi đối với mỗi người phân công còn có nhiệm vụ đều là biết rất rõ làm cũng làm muốn gì được đấy rồi mới miễn cưỡng phó được nhưng là trong lúc bất trợt điện thoại tiếp đ á i bên kia thôn dân bắt đầu đầu đẩy mồ hôi chạy tới tìm được câu d ư ơ vũ nói là ở đâu điện thoại của đều sắp bị các du khách đánh bể đều làm một ít cách hơi xa một chút thậm chí xa đồng thời h t nhìn một chút còn có bao nhiêu vô ích phòng khách nay nhìn một cái nàng liền bắt đầu nóng nảy đứng lên, lên rồi cứ như vậy ngắn ngủi mới bỏ công sức khách này phòng đã bị trò thuê hơn phân nửa tiếp tục như vậy không thể được a đến lúc đó quá nhiều người rồi đừng nói là chỗ ở rồi ngay cả đồ ăn cũng không có á bởi vì bây giờ là căn bản không có nhân viên làm cầm rồi cơ h ộ i mọi người đều đã p h ả i đi ra đón tiếp du khách đi đối mặt chuyện này nàng thật đúng là không có cách nào rồi vì vậy chỉ có thể chờ đợi đi ngô minh trở lại muốn nhìn một chút h ắ n có biện pháp gì hay không anh rể ngươi mau nghĩ một chút biện pháp đi nào có như vậy nha người khác đều là l i ề u mạng muốn kéo du khách hấp dẫn du khách vì thế mà phía não có thể là chúng ta nơi này nhưng vừa vặn ngược lại âu dương vũ vừa nói xong vừa bắt đầu than phiền đến ừ thật là nhức đầu a người này nếu như thật sự là quá nhiều rồi như vậy căn bản là không cách nào an bài rồi à. nô minh n g h e xong cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu cái này phải người tới thật là nhiều phải quá dọa người rồi vô luận như thế nào đều là an bài không dưới đó a đúng vậy à mặc dù ta đã kêu hoàng bao cùng tiểu bảo đi ra ngoài mua sắm lều vải rồi nhưng là này lều vải dâu sao cũng có hạn đó a cho dù có đủ lều vải trong thôn lại lớn như vậy cũng không cách nào tiếp đ á i phải hạ a còn nữa người này tay căn bản cũng không đủ ngay cả nấu cơm người đều không có rồi âu dương vũ thấy ngô minh cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt trong lòng lại là mười phân bất đắc gì nói đến tiểu vũ ta muốn hỏi ngươi bên trong làng của chúng ta lớn nhất hạn chế rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu du khách ừ tiếp nạp bốn nghìn người hẳn không có vấn đề gì âu dương vũ mặc dù đối với ngô minh tại sao hỏi cái vấn đề này cảm thấy kỳ quái bất quá đối với loại vật này nàng còn là rõ như lòng bàn tay cũng chỉ thành thật trả lời đến ừ vậy chờ hạ ngươi đi trang một chút hiện tại đến ngọn nguồn đã có bao nhiêu du khách và ở sau đó căn cứ tình huống hướng phía ngoài phát tin tức nếu như một khi du khách số lượng đến bốn nghìn như vậy đào nguyên thôn liền tạm thời không tiếp đại du khách rồi a anh dễ như vậy không tốt lắm đâu lúc này để cho rất nhiều khách không hài lòng nhất định sẽ bị bọn họ tha thiền nói sau rất nhiều người cũng đã đang trên đường tới rồi làm sao có thể gọi nhân ra trở về đây âu dương vũ vừa nghe ngô minh lời mà nói nhất thời bị sợ hết hồn này nhưng là một cái rất chuyện đắc tội với người a ừ này đến cũng vậy tiểu vũ nếu không như vậy đi chúng ta có thể gọi bọn hắn ở trong thành phố trước trở. chờ trong thôn du khách sau khi đi chúng ta nữa để cho bọn họ tới huống chi nhưng à y Quế Lâm Vốn c í n danh、Lam、Thắng Cánh Đất, liền để cho bọn h lịch cho họ là Lam du Đất, tới t để r ớ c chỗ khác du lịch một chút. du một Minh suy h chút, cũng cảm thấy ĩ một cảm em cũng có nói dâu đạo là ý tổng không có thể ta tới trở thôi, không khiến người ta cũng chạy tới nửa đường rồi, lại gọi nhân ra trở về đi thôi. nói như gọi chạy có rồi, lại đi ra vậy, l về m s anh o c ũ g k ô n nói Nhưng anh g được à.、Nhưng、là, r ể cái này cũng được không thông á nếu n như là chờ cái một ngày hay hai ngày chỉ cần chúng ta đem đảo nguyên thôn khó xử nói một chút ta nghĩ rất nhiều người vẫn có thể hiểu cũng có thể chờ đợi nhưng là nay hiện ở trong thôn du khách ai biết bọn họ khi nào thì đi a v ắ n nhất bọn họ ba bốn ngày cũng còn không đi vậy làm sao bây giờ đâu A, trong h ậ t cũng khoảng thời gian này mỗi người khách cũng chỉ có thể ở đảo nguyên thôn dừng lại hai mươi bốn giờ thứ ba ngươi chờ chút đi mời tham gia gọi hắn đi kế cận thôn trại đem người đến hỗ trợ nếu không dựa vào người trong thôn căn bản không giúp được c ò nữa n số lớn thông u thập t h các trại thức ăn tài liệu, ăn n đ ồ thời, thu thập nhà báo ọ họ, n c c l ạ i d â những tộc t ủ công nghệ thưởng thức. Còn nghệ thưởng n a t h ô báo những thứ kia nguyện ý chờ đợi du khách cùng ngày đến phiên bọn họ thời điểm xế chiều mỗi ngày một điểm như vậy tại thị khu trong cố định địa điểm thống nhất chờ do trong thôn phái xe đi phụ trách đón người đồng thời ngày thứ hai bốn giờ chiều ở bên trong đem bọn họ đưa đi đến nỗi xe vấn đề người khiến người ta đi phụ trách liên lạc tốt tóm lại phải bảo đảm trong thôn du khách số lượng không thể vượt qua chứa thượng hạn n minh là càng nghĩ càng thiền cuối cùng dứt khoát trực tiếp dựa theo ý n g h ĩ của chính mình tới làm đến nội những thứ khác hắn mới không muốn để ý tới đâu a anh rể ngươi đây là làm bản hạn chế du lịch ra ân cũng chỉ có thể như vậy bất quá vạn nhất có nhân không đồng ý không phối hợp hoặc là gây chuyện làm thế nào ừ dù sao ngươi t ậ n lực là để cho các thôn dân cho bọn hắn nói rõ khó xử của chúng ta dẫu sao ai lại nguyện ý như vậy a nhưng này thì có biện pháp gì đâu rồi bên ngoài nhưng là còn có vô số du khách đang nóng nảy chờ đây nếu như bọn họ thật sự là ích kỷ như vậy lời mà nói kia thì cũng không cần khách khí rồi trực tiếp đuổi đi là được đối với rồi vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết tốt nhất là bọn họ trước khi tới liền cùng bọn họ đem những thứ này nói rõ ràng thật là tốt chiếm hầm cầu không g ậ y phân mọi người đều biết phải không đối với cũng thì không được nhưng là tình huống hiện tại xuống chính là ngươi đang rồi ngươi cũng phải kéo nhanh một chút không có biện pháp bên ngoài nhưng là còn có vô số người n í n khó chịu đâu ngươi người ở bên trong kéo không khác mấy là được minh tiểu tử minh tiểu tử không tốt rồi đại sự không ổn cái này không âu dương vũ vừa mới chuẩn bị đi x o n g đi đem ngô minh giao phó gì đó an bài thỏa đáng này lao lý kia vô cùng lo lắng thanh âm liền truyền tới ngươi đừng nhìn lao lý này cao tuổi rồi nhưng là này chạy tốc độ kia thật đúng là không phải rất nhanh liền chạy tới rồi ngô minh bên cạnh bọn họ ta nói lao lý à ngươi vội vội vàng vàng như vậy làm gì à là nơi nào lửa đốt nhà rồi hay là động đất ngươi không phải ở trường học giờ học nha như vậy chạy trở lại nữa nha có chuyện gì ngươi thì nói mau đi ngô minh thấy lao lý bộ dạng liền nhức đầu trong đầu nghĩ cái này lại có chuyện gì à bất quá đối với lao lý tính cách hắn cũng biết rất rõ chớ nhìn hắn nói dọa người thật ra thì cũng sẽ không có chuyện lớn gì bằng không Hắn nhất đối ị định n súng người rồi, vậy còn sẽ như thế rêu rao. Còn lên cái giám giờ học ra, nay toàn bộ người trong thôn, đều là bận rộn náo loạn. Trường học quyết định nghỉ rồi, để cho đám nhóc này cũng nhận tin nhiều nhiều người ngoại h thế học học cho hỗ là là rào. trực tiếp treo quyết trợ Bất ta tức, rất rất rồi, rêu ra, rồi, rồi móc cái được giám đi đi. mới đám có sẽ vậy vừa đều quả, u dở bộ để q c cũng t ớ Trung rồi. Quốc Đối với ngô minh lời mà nói lao lý là càng nghe càng bận rộn rầu bất quá hắn cũng lời cùng ngô minh so đo bởi vì hắn đích xác là có chuyện quan trọng nói cho ngô minh lao lý người bắt ta tới chơi a người nước ngoài này tới trung quốc này mắc mớ gì tới ta a ngươi vội vội vàng vàng chạy tới liền nói cái này với ta a c ha o má, cái gì gọi là không làm chuyện của ngươi à? cái chuyện c gọi gì không là ủ ngươi này cái à, t ha ậ t đúng liền liên là là q u n gì đến chuyện của ngươi. lúc a kia, cũng là hướng về phía Haha, o cho ngoại đảo tử biết, thôn tới. nói ngươi những người cũng hướng nguyên đến quốc là l về đó người nhiều như vậy lập tức đến lao tử nhìn ngươi làm thế nào ha ha xin lỗi vậy cũng chỉ có thể gọi bọn hắn chờ dù sao đi tới đất của ta đầu phải dựa theo lão tử quy củ làm việc lao tử quản h ắ n khỉ gió là người ngoại quốc hay là người ngoài hành tinh a tiểu vũ ngươi cho lao lý nói một chút ta quy củ mới nỗ minh một bộ địa bàn của ta ta làm chủ bộ dạng đối với lao lý nói đến mà em dâu vừa nghe Nô n m i ha lại nói đúng t vì vậy, cũng c ha ỉ trong lòng ngọt tí tách lòng cùng l Lý giải t h cũng h Minh mới vừa Haha, củ mới. Ha ha, cũng là ngươi tiểu tử có biện pháp có một tính có tính k h i a quả nhiên cùng lao tử khẩu vị lao lý vừa nghe n ô minh lại có thể muốn đi châu như vậy xin phương pháp xử lý nhất thời liền cao hứng ha ha lao lý a ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm hơi có chút chính là chút ngoại quốc lão biết những thứ này quy củ mới về sau có thể hay không nào xảy ra cái gì yêu con bồn đến cái này liền khó nói dù sao a loại chuyện này ta sẽ không quản a minh tiểu tử ngươi hiện Coi c Lao rồi, là làm tử h í nhưng sự quan trọng, không nói n g với i rồi. Trải qua ô minh cái nhắc này, vừa là o lý l suy nghĩ đúng chút, thật một chuyện nước như thế à, nếu như những người nước ngoài này tới rồi, không nếu này người ngoài tới à rồi, vào đến ư trước đó cũng không có được ợ c cũng có mà thông đó không kia h báo, t thể thì sức sẽ có h chuyện Những á o ngoại ra kia quốc người gì tới. lúc à nào, nào. là, không không thể cầm đảo nguyên thôn như thế nào, cũng không thể minh như thế、nào. Nhưng ngô nguyên cũng đến cầm cầm đảo l đó địa phương chính phủ ngành lấy bọn họ cái loại đó hận không được liếm người ngoại quốc nón g chân cái tính khẳng định thì sẽ giúp những người ngoại quốc kia giải quyết vấn đề không phải sao Lao lý sợ là sợ s chương một trăm hai mươi ba bận rộn cuộc sống theo ngô minh quy định công bố sau nhất thời liền đưa tới rồi sóng to gió lớn đầu tiên phần lớn người nhìn một cái những thứ này mới quy định căn bản cũng không có thể tiếp nhận bất quá rất nhanh suy nghĩ một chút cũng liền biết rồi thật ra thì bọn họ cũng biết lần này này du khách thật sự là quá nhiều không chỉ có quốc nội còn có nước ngoài ai không cũng muốn tới xem một chút này vạn năm khó gặp t h á n h cảnh a đặc biệt là chúng ta quốc nhân trong tâm khảm này phượng hoàng đây chính là trong truyền thuyết thần vật ta ai lại không nghĩ đến gặp một lần coi như là có thể không thấy được ngày đó như vậy kỳ cảnh đến xem thử những thứ này tạo thành như vậy kỳ cảnh chim nhìn một chút phượng hoàng thánh nữ kỳ kỳ thậm chí sẽ tới mảnh địa phương này đi một chút cũng có thể dính dính dáng vẻ vui mừng không phải sao này lúc tới mọi người nhưng là liền đích thân thể nghiệm qua rồi người này rốt cuộc có bao nhiêu trước không nói kia trên mạng trên tv qua báo chí những thứ kêu dọa người con số rồi chính là bọn họ tự mình gọi điện thoại cũng không là đường dây bận n h a căn bản là không đánh vào được nhiều người như vậy đến bất kể là đến bất kỳ một người nào du lịch danh lam thắng cảnh kia tất cả đều là không có bất kỳ biện pháp nào an trí cho hết đó ai cho nên đầu tiên kịp phản ứng chính là chút đã từng đi qua đảo nguyên thôn lão du khách rồi không chỉ có bày tỏ hoàn toàn hiểu đảo nguyên thôn nỗi khổ tâm trong lòng đồng thời bọn họ lại bắt đầu trợ giúp đảo nguyên thôn làm lên các du khách công tác tư t ư tới lần này thật ra thì rất nhiều người cũng suy nghĩ ra rồi này đảo nguyên thôn vì sao làm như vậy đâu thật ra thì còn không phải là vì rồi bọn họ những thứ này thân ở người bên ngoài lo nghĩ à, còn không phải là vì rồi để cho bọn họ cũng có thể vào đ ả o nguyên thôn nhìn một chút à, tránh bọn họ làm một chuyến tay không húng chi người ta làm như vậy đảm đương nguy hiểm cùng tổn thất cũng không nhỏ a vừa nghĩ như thế mọi người không chỉ có không nữa oán trách đ ả o nguyên thôn rồi ngược lại hết sức tán dương nó n à y mới khiến toàn bộ đ ả o nguyên thôn không có lâm vào trong k h ố n cảnh đi để cho thôn này trong các loại công việc mặc dù như cũ hết sức bận rộn nhưng vẫn là không xuất hiện loại gì nhưng là đầu năm nay đó là người nào đều có a cũng không phải là tất cả du khách đều là dễ nói chuyện như vậy ở bên ngoài cũng có rất nhiều du khách ở trên mạng bắt đầu mắng đảo nguyên thôn làm như vậy quá không có phúc hậu để cho mọi người liên hiệp cũng không nên đi đảo nguyên thôn đáng tiếc bất kể bọn họ là cái gì con mắt rất nhanh liền bị mọi người phản bác thanh c h ư ờ n g ậ p mà đào nguyên thôn bên trong cũng giống vậy có một ít chuyện không tốt vậy chính là có du khách đổ thừa không đi trải qua nhiều lần khuyên căn sau không có hiệu quả căn cứ ngô minh chỉ thị tiểu h á c tiểu bạch bọn họ liền trực tiếp bắt đầu đổi người ở tiểu h á c bọn họ lộ ra một bộ tàn bạo bộ dáng còn có thể không chạy nhân m ạ coi hộ còn không có những người này giống vậy bắt đầu chửi rủa đ ả o nguyên thôn thậm chí đến cảnh sát cục đi tố cáo đáng tiếc bọn họ làm hết thảy cuối cùng cũng chỉ là phí công mà thôi muốn đạt được du khách đại chúng đồng tình cuối cùng phải đến mọi người cái kêu đùn kéo đến trách mắng nghĩ đến cảnh sát cục đòi một lời giải thích ngược lại lấy được một cái lần giáo dục không có biện pháp những thứ này ngành chấp pháp sớm có được thượng cấp thông báo không thể can thiệp đ ả o nguyên thôn sự tỉnh mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn chuyện lần này buồn dầu nhân cũng có giá cao hương thịnh lại là có khối người đầu tiên này buồn d ầ nhân cũng giá cao h ư n g thịnh lại là có khối người những năm gần đây theo các nơi lữ du hành nghiệp cạnh tranh lợi hại hơn nữa tự thân nguyên nhân đạ o quế lâm cái này đã từng nổi tiếng khắp thiên hạ thành phố du lịch bắt đầu đi đất lỡ đường mà bởi vì lần này đào nguyên thôn sự kiện khiến cho số lớn du khách dừng lại ở quế lâm cái này không thể nghi ngờ đối với địa phương các loại lữ du hành nghiệp đưa đến một chút cũng không có có thể phỏng đoán xúc tiến tác dụng lại là triệt để dính rồi đào nguyên thôn quang khiến cho quế lâm danh tiếng đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ coi như không nói những thứ này lần này du khách dừng lại là có thể để cho mọi người thật tò kiếm một món tiền vì vậy những thứ này chính phủ ngành quan viên có thứ ể cũng hai nên đáng giá cao hứng chính là đào nguyên thôn kế cận này mới dám bắt hương các thôn trại đáng người càng cùng đào nguyên thôn cách gần đó càng cùng đào nguyên thôn quan hệ tốt thôn trại cùng cá nhân lấy được chỗ tốt thì càng nhiều đầu tiên có tham gia ra mặt ở phụ cận đây thôn trại triệu tập rồi rất nhiều người tay đến đào nguyên thôn hỗ trợ cái đó tiền công a cho cao dọa người ở đào nguyên thôn làm một ngày chuyện có thể được tiền bù đắp được bình thời làm một tuần lễ vả lại còn có đào nguyên thôn giống như bọn hắn mua rất nhiều hàng hóa trong đó đặc biệt là những người dân kia tộc truyền thống thủ công nghệ thưởng thức càng làm cho bọn họ vui cười cười lệ miệng rất nhiều người thậm chí đem mình chuẩn bị xong đồ cưới đều lấy ra bán phải biết này đào nguyên thôn cho ra giá cả cũng quá dọa người rồi một món thư tú quần áo có thể b á n tiền bù đắp được người cả nhà không khác mấy nửa năm thu vào a dĩ nhiên trong này mặc ra thôn có thể nói là phải đúng lúc nhiều nhất thôn không có biện pháp một là hai cái thôn cách gần đây mọi người tương đối mà nói cũng tương đối quen thuộc một ít mà đồng d ạ n g là sâu trong núi lớn mạc gia thôn trước kia mặc dù so sánh lại đảo nguyên thôn khá một chút nhưng là cũng không khá hơn chút nào vì vậy có thể là đồng bệnh tương liên đi cũng không có kỳ thị đảo nguyên thôn bình thời cũng có chút kết hôn đám hỏi đặc biệt là lần trước a n g u cùng mạc quý ngọc kết hợp càng làm cho hai cái thôn quan hệ tốt hơn như vậy có rồi chỗ tốt khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến đúng là mạc gia thôn điều này cũng làm cho mạc lão tam nước lên thì thuyền lên được mọi người tôn k í n h khiến cho hắn cả ngày đều là vui tươi hớn hở mà nhắc tới thống khổ nhất khó chịu nhất khẳng định không ai bằng chỗ khác du lịch mở mang t ư ơ n g bất luận bọn họ khiến cho ra tất cả vừa liếng những người này chính là không đi bọn họ nơi đó du lịch giá tiền này là hàng rồi lại hàng nay bất đánh đều không thể đánh lại thậm chí sử dụng rồi rất nhiều nhằm vào đảo nguyên thôn n g ọ n chiêu nhưng lại như cũ không h i ể u hiệu à nhất để cho bọn họ bầu không khí để cho bọn họ không nghĩ ra chính là đảo nguyên thôn cái loại đó làm người ta tức lộn ruột cách làm chẳng những không có để cho những thứ kia du khách gây chuyện rời đi ngược lại lại để cho những thứ kia du khách càng tín nhiệm thậm chí giúp đảo nguyên thôn làm công tác những lao bản này suy nghĩ một chút có phải hay không cũng ở đây nhà mình đích đến như vậy chị một cái nhưng là lập tức liền mình cho mình một cái và miệng t h ầ mắng m mình có phải hay không cũng điên l ê n rồi nếu không làm sao có thể sẽ có như vậy người điên vậy ý tưởng những ông chủ kia nhìn này các du khách giống như giống như điên không muốn sống vậy hướng đảo nguyên thôn cái này góc nhỏ p h o n g tới mà đã biết trong đâu rồi đó là quỷ ảnh cũng không nhìn thấy một cái thấy thật sự là làm người ta hoảng hốt r ấ t cuối cùng chỉ có thể cho các nhân viên nghỉ rồi hơn nữa cho bọn hắn du lịch bằng công quỹ coi như là năm nay phúc lợi đi à nhà mà địa phương du lịch đã sớm cho bọn hắn tìm kỹ rồi đó chính là lúc ấy địa phương đáng tiếc bọn họ lấy được chẳng qua là các nhân viên âm thầm một trận áp đậu các mắng toàn bộ đào nguyên thôn đều đang bận rộn những người lớn là bận rộn gót chân cũng không chạm đất tiếp đãi du khách sắp xếp chỗ cư trú ăn bài ăn cơm tóm lại chính là một đống lớn sự tình mà đặc biệt là ngày thứ hai du khách lúc đi a vậy thì càng thêm phiền thoái có thể là cảm thấy tới chơi thời gian quá ngắn rồi căn bản cũng không đã biển nhưng là lại không có cách nào a phải đi a vừa vặn mới đến một ngày căn bản là không có tốn tiền gì này lúc đi a mỗi vị du khách đều là bao lớn bao nhỏ dù sao cũng thấy cái gì đều thích thấy cái gì cũng hiếm lạ tốt lắm Chỉ thấy gì mua gì. Lúc này, lúc mua lần ú lúc lúc c này, ăn nhàn, là thoải mái rồi, nhưng là mang lúc đi, liền là là là l mua mái thoải thì thoái. rồi, đi, này vẫn giống như lần trước vậy dùng phi cơ trực thăng đem bọn họ đưa đến trong c h ấ n trên đường phố đáng ra nói đúng lao lý cái lao ra hỏa này thật đúng là bạn tâm giao lại cho đảo nguyên thôn phái tới rồi mấy chiếc phi cơ trực thăng đặc biệt phụ trách đưa đón du khách nhưng là lần này du khách gì đó thật sự là quá nhiều coi như là từ trong khách phòng bắt được cách đó không xa quảng trường bọn họ cũng cầm không rồi không có biện pháp chỉ có thể để cho các thôn dân hỗ trợ cũng vì vậy để cho các thôn dân bận rộn hơn không chỉ là đại nhân bận điệu tiểu hai tử này cũng đội vàng a ở ngô minh cùng lao lý dẫn cùng dưới sự chỉ huy những đứa trẻ này cũng có nhiệm vụ trọng yếu đầu tiên đó chính là bảo vệ đập chứa nước bên này trật tự dẫu sao nhiều như vậy du khách cũng đều là chủ yếu nhất hướng về phía đ á m kia chim di trú tới đó a quá nhiều người liền điều này có thể phân nhóm lẫn ngô minh cùng kỳ kỳ liền phụ trách mang này một nhóm lại một nhóm du khách đi vào nuôi chim mà bên ngoài chính là do đám kia tiểu g i a hỏa ở lao lý dưới sự hướng dẫn bắt đầu duy trì trật tự còn nữa phụ trách phát ra g i mà buổi chiều thời khắc mọi người vậy đều là lựa chọn ở đập chứa nước bơi lội kỳ kỳ nhiệm vụ nhất định là năm nhất đó chính là mang lý ngư gia tộc còn có tiểu bạch phụ trách an toàn dĩ nhiên kỳ kỳ chủ yếu chính là đ a n g chơi công việc cụ thể nhất định là do tiểu bạch còn có lý ngư gia tộc làm cái này coi như lại là một phen kỳ c ả n h a n à y màu đỏ cá chép lớn vốn chính là c á t tường tượng trưng bây giờ lập tức đập chứa nước ở bên trong xuất hiện rồi hơn ngàn đầu hơn nữa còn là loại này siêu cấp to lớn loại này chỉ phải suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy h ư n ấ n chỉ là tràng cảnh này cũng làm người ta cửa cảm thấy chuyến đi này không tệ mà những thứ kia thôn khác trong các tiểu tử chính là coi như bơi lội huấn luyện viên phụ trách dạy những thứ kia không hiểu bơi lội đám người bơi lội cũng truyền thụ đi một ít thường dùng bơi lội an toàn kiến thức dĩ nhiên đây là đang trong lớp học được cái này lại để cho rất nhiều du khách v ừ a là cao hứng lại là ngạc nhiên mặc dù đám tiểu tử này không làm được hướng bên ngoài những thứ k i a bơi lội huấn luyện viên chuyên nghiệp như vậy nhưng là bọn họ dạy gì đó đây chính là thật đều là một ít chân chính ra ngoại bơi lội hết sức cần thiết kiến thức thậm chí có rất nhiều chính là bọn họ tự thân đích thân trải qua lấy được kinh nghiệm mà không phải là giống như những thứ kia hồ bơi v ấ n luyện viên vậy là ở chỗ đó lý luận xuông nếu như thật đem những cái được gọi là hồ bơi v ấ n luyện viên thả vào loại này giã ngoại con sông hoặc là đại thủy trong kho thử một chút không nói chớ gặp phải một cái con rắn nhỏ là có thể đem bọn họ bị sợ tẻ ra quần mà thời khắc tối hậu cũng chính là các du khách m a u muốn lúc rời đi còn có một chàng long trọng biểu diễn đó chính là kỳ kỳ ngồi ở tiểu kim trên lưng dẫn nàng không trung bộ đội ở trên trời tiến hành một lần đặc sắc tuyệt l â n diễn xuất trải qua nhỏ kỳ kỳ suy nghĩ nay biểu diễn là càng ngày càng đặc sắc chim chóc kia cửa tạo thành lý vẽ chương ó t ể nói là t h biến h một trăm hai mươi bốn nhận buồn khảo sát đoàn ts truyền thống dạng háng ngày này ngô minh trước sau như một hay là mang kỳ kỳ cùng nhau dẫn như cũ điên cuồng tới các du khách đi đốt chim từ sáng sớm đến giờ đã mang rồi ba lượt người từ ngô minh bắt đầu thực hiện hạn chế thời hạn ngắm cảnh du lịch bắt đầu đến bây giờ đã suốt ba ngày trôi qua những thứ này các du khách cũng chỉ cũng sớm đã hoàn toàn tiếp nhận rồi đào nguyên thôn cái này một người một ngày du hạn chế chế độ cũng không có ai nữa nháo ra chuyện gì tới mà những thứ kia từ bên ngoài thôn triệu tập đến hưng dân vừa mới bắt đầu bởi vì còn không có thói quen nơi này công việc nhưng cho tới bây giờ cũng từ từ thích ứ n g rồi cũng quen thuộc vì vậy bất suất chất rất thôn t kể là làm là lượng là làm này hiệu hay phục nhiều. cho h việc Điều đều vụ, cao cũng các thôn dân đề ở phào ngô h h ẹ n n õ đồng thời, trở nên ung dung rất nhiều. này hiện tượng, thời, trở rất Đối với cái này, các loại các minh trong lòng vẫn là rất hài lòng. ngô minh trong lòng, là hài rất Ở đào nguyên thôn du lịch đến lượt là như thế này du khách cùng các thôn dân không phải là cái loại đó tinh khiết khách hàng cùng phục vụ quan hệ mà là hẳn căn cứ lẫn nhau thông cảm lẫn nhau ngang hàng nguyên tắc để cho du khách thoải mái để cho các thôn dân vui vẻ như vậy một loại du lịch kiểu mẫu vì thế nô g minh cũng không có bởi vì này du khách đầy ấp còn đối với trong thôn thu lệ phí còn có vật phẩm giá cả tiến hành nâng cao vẫn là dựa theo dị v ạ n g giá cả n à y cũng càng thêm để cho những thứ kia du khách đặc biệt là đã từng tới đảo nguyên thôn lao du khách b ộ i cảm hài lòng càng đối với đảo nguyên thôn sùng bái chu toàn mà đ ả o nguyên thôn tất cả thôn dân đối với nô g minh cái quyết định này cũng là vô cùng ủng hộ bọn họ vốn là sinh tính chất phác mặc dù cũng muốn kiếm nhiều tiền nhưng là cái loại đó đầy trời cố định m u n giá sự tỉnh bọn họ là tuyệt đối không làm được nô minh mang các du khách đốt hết chim Mới vừa đi tới đi vừa chứa đập người ư ớ c bên này, liền n h e đ ợ nhượng nhượng c có các du khách trách còn có một âm. mắng âm, trận thanh Trong thanh tiếng t đồng xào xào lao h đó, du dợ kêu lý dữ, c ò nhật có c một trận để o thoải Nô Minh nghe không thanh Người n mái âm. rồi hết h sức không thoải mái thanh âm. Người nhật bản nô minh vừa nghe cũng biết nhưng là nơi này tại sao có thể có người nhật bản đến đâu phải biết mặc dù nói giữa nhật hai nước đã là h ữ u thật nhiều năm nhưng là hướng về phía dân quê mà nói hướng về phía nhỏ nhật bản trong lòng phải hay không phải rất thích để cho các thôn dân đi tiếp đãi nhỏ nhật bản đó là trên căn bản không thể nào nô minh vừa nghĩ tới một bên tăng thêm tốc độ hướng đi về phía trước đi hắn cũng muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à lý lao r a tử ngài làm bất giận làm bất giận đừng tìm những thứ này tiểu x u ấ t sinh không chấp nhận khi xấu rồi người không đăng giá n ô minh đi đến bên kia liền thấy một người trung niên du khách đang kéo mặt đầy giận dữ lao lý nghe khẩu khí của hắn hẳn là đào nguyên thôn lao khách quen mà lao lý mặc dù là bị kéo rồi nhưng là vẫn như c ũ trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu nhìn chằm chặp đám người trước mặt mà lao lý trước mặt bọn họ một người trung niên đang miệng mạo máu tơi ngồi dưới đất dùng ngón tay run dậy chỉ lao lý một bộ vừa là tức giận lại một mặt sợ nhìn lao lý há miệng muốn nói cái gì nhưng làm i ệ n g há thật to lại có không nói ra lời nhìn cái kia xương đỏ nửa gương mặt gò má xem ra hẳn là lao lý kiệt tác mà chung quanh hắn chính là thật chặt vây quanh mười mấy người xem ra là đồng bạn lao lý đây là một màn diễn a cho ngươi lao lớn như vậy hòa khí nha này trước mắt vị này đầu heo ca này là thế nào mặt mũi này cũng quá có hình đi à nha này là thế nào nôi u đó a n ỗ minh đi tới lao lý bên cạnh hết sức kinh ngạc hỏi thấy này tấm tình hình không cần suy nghĩ nô minh cũng biết nhất định là người trước mắt này làm xảy ra điều gì để cho lao lý tức giận sự tình mặc dù nô minh biết lao lý đối với nhỏ nhật bản mặc dù sẽ không có cái gì tốt sắc mặt nhưng còn không đến mức đại động can qua như vậy lao lý vừa nhìn thấy nô minh đến liền không nhịn được lập tức đem chuyện đã xảy ra cùng nô minh nói thì ra nô minh mang các du khách vào đi vào trong không bao lâu đám người này liền đến tới trong đó có một nói là hán nữ còn lại đều là người nhật bản đối với người nhật bản đến mặc dù lao lý trong lòng rất khó chịu nhưng là cũng không nói gì nhưng là muốn cho lao lý đi cùng bọn họ giao thì với lao lý hay là không làm được vì vậy lao lý ở nơi này bên bất động dù sao bên kia còn có một đám tiểu gia hỏa đang duy trì trật tự đâu nhưng là không bao lâu bên kia liền truyền tới một trận tiếng mắng chửi còn có tiểu hài từ tiếng khóc lần này lao lý coi như cấp bách rồi lập tức liền chạy tới thấy một cái năm thứ ba học sinh đang ngồi dưới đất khóc đâu mà trước mặt hắn chính là một cái người nhật bản ở nơi đó hết sức tức giận đi đối với vây hắn lại cửa du khách ở k ỳ lý hoa lạc mắng chửi cái gì lao lý vội vã đem trong thôn kia học sinh đỡ dậy sau đó từ các du khách trong miệng biết được rồi chuyện đã xảy ra thì ra đám này người nhật bản đến về sau liền căn bản không có xếp hàng muốn trực tiếp hướng về phía trước đi tới nay mặc dù để cho các du khách hết sức t ứ c giận r ồ i d í t lên tiếng chỉ trích nhưng là người ta căn bản cũng không chim bọn họ như cũng làm theo ý mình đối với lần này các du khách cũng không có cách nào mặc dù tâm trùng khí phẫn nhưng là cũng không thể đem người ta như thế nào đi cái này không giữa nhật hữu tốt mọi người cũng không ít nghe nói à ai lại dám đối với mấy cái này bạn bè như thế nào à nhưng là các du khách không dám cũng không đại biểu những thứ này nhỏ trật tự viên không dám a bọn họ ở kỳ kỳ dưới sự dạy dỗ nhưng là biết công việc thì phải tất trách vì vậy Thấy đám người này không ngừng khuyên can, không trung u quý â n người củ, một t o n năm thằng liền g đó thứ trai bách. ba bé cấp ố niên g vào áo, k h ô này g cho v o đi. Người trung niên trung n à nhỏ nhật bản thấy đứa trẻ này lại dùng cái kêu bàn tay bẩn thỉu kéo chính mình quần áo nhất thời là vừa tức vừa giận lập tức liền tức giận đem hắn gạt bỏ mở ra bởi vì hắn là hết sức tức giận đối phương lại là tiểu hải tử lần này liền để cho đối phương té ngã trên đất vị này học sinh tiểu học lập tức liền khóc một là cái mông này đ í c sắc là có chút đau nhưng là càng nhiều hơn là bởi vì bị k u ấ t lão lý này vừa nghe xong nhất thời nổi trận lôi đình này còn đến đâu rất vô lý không nói còn dám đánh hắn lao lý thủ hạ linh quen lại thêm lao lý vốn là đối với bọn họ o à n khí đầy bụng nhất thời lao lý liền đem trâu chừng mắt một cái mặt đầy vẻ giận dữ đi lên chính là một cái tắt mạnh liền trực tiếp đem đối phương tắt lăn trên mặt đất n g h e đến chỗ này n ỗ minh trong lòng cũng thì có rồi so đo bất quá hắn vẫn muốn biết này đám người trước mắt này tới đào nguyên thôn rốt cuộc là tới làm gì tới hắn có thể không tin bọn họ là thuần túy tới ngắm phong cảnh xem náo nhiệt các ngươi là người nào tới nơi này là làm gì n ỗ minh đầu tiên là đối với lao lý gật đầu một cái tỏ ý chuyện này tự mình tới xử lý sau đó liền bắt đầu mặt đầy bình tĩnh hướng về kia đám người hỏi ngươi lại là người nào có thể làm rồi chủ sao lúc này đi ra đồng dạng là một người trung niên nghe khẩu âm của hắn nô minh cuối cùng biết vị này thì ra không phải người nhật bản a nếu như hắn không mở miệng nói tiếng trung quốc nô minh thật sự chính là không nhìn ra ừ ở nơi này đào nguyên thôn này mảnh đất n h ỏ thượng ta nói chuyện hay là tác dụng nô minh đối với đi người trước mắt nói đến chẳng qua hắn nhưng vẫn đang quan sát người trước mắt bất quá nô minh thấy thế nào liền thế nào cảm giác hắn không giống người trung quốc tới các ngươi đây là chuyện gì xảy ra lại dám đánh ngoại quốc bạn bè ngươi có biết hay không loại chuyện này là hết sức nghiêm trọng bây giờ ta có lẽ là thấy ngô minh vẫn là một bộ cùng nhan vui mừng sắc có lẽ là nghe nói ngô minh chính là quản sự người này người đối diện lập tức liền bắt đầu đổi rồi trở nên một bộ thanh sắc câu lệ một bộ nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng người câm miệng cho lão tử lão tử là hỏi các ngươi là người nào tới làm chi ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu quốc ngữ sao ngô minh vừa nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này rốt cục thì chắc c h ắ n rồi đây chính là là buồn quốc nhân hơn nữa còn là một cái làm quan không thể nghi ngờ bất quá Nô Minh cũng không muốn nghe hắn ở nơi ở đó ta ứ tức c tức nói nói mấy bộ sao. Vì hiếp, ha ha, Nô Minh Nô nhưng là không là đó、à. ta ta là động vật bảo vệ tổ phó tổ trưởng mà những thứ này là đến từ nhật bản khảo sát đoàn là vì rồi khảo sát cùng nghiên cứu cỏ son đỏ thấy n ô minh thái độ biến hóa cái này cái gọi là phó tổ trưởng lập tức liền điệu xịu xuống hắn có thể không dám xác định người tuổi trẻ trước mắt có thể hay không giống như vừa mới đó lao đầu vậy trong lúc bất chợt liền cho hắn tới như vậy một chút nhưng hắn là không chịu nổi nghe người trước mắt vừa nói như vậy nô minh tỉ mỉ nghĩ lại hắn rốt cuộc cũng coi là công khai đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói tới này có son đỏ nay có thể nói là một cái nhỏ nhật bản đau đớn thật ra thì có son đỏ có chim giữa đông phương đá quý danh xưng là trắng loạn lông chim đỏ tươi màu đầu cùng màu đen miệng dài cộng thêm nhỏ dài hai chân có son đỏ xưa nay bị nhật bản hoàng thất coi là thánh chim có son đỏ bắt lính tên khoa học ngựa epona mỹ và còn dịch thẳng vì nhật bản nhật bản lấy quốc danh đặt tên c h í n tên đủ thấy có son đỏ đối với quốc gia này trọng yêu tính nhưng là làm người ta cảm thấy hết sức buồn cười chính là theo Nhật、bản、phát triển, khiến Bản cho cỏ son n đỏ ở h ậ tới Bản bản căn bản là không cách nào sống cách được. là Lại do v h o à nay cảnh biến h ó cỏ s o đều ỏ n h dựa vào trung quốc bố trí luôn luôn đưa lên một hai con mới để cho bọn họ quốc nội có son đỏ không có hoàn toàn diệt tuyệt cái này làm cho vẫn luôn lấy lớn nhật bản đế quốc tự cho mình là chính bọn họ như thế nào có thể tiếp nhận phải vì vậy càng là bất kể giá nghĩ đủ phương cách bắt đầu nghiên cứu cò son đỏ muốn để cho bọn họ quốc điệu làm lại trở lại bọn họ quốc nội sinh tồn sinh sôi mà lần này không cần phải nói nhất định là hướng về phía nơi này có son đỏ bởi tới ư n chúng nơi này son lỗi, mời về, cò ta đỏ ừ bảo vệ bảo vệ cái giam à, đều là dọa người đồ chơi bảo vệ tới bảo vệ đi này những động vật còn chưa phải là càng bảo vệ thì càng ít bên ngoài bây giờ cái kia chút trong khách sạn lớn đặc biệt là một ít gì hiếm quý trong quán trừ rồi đại hùng miêu cùng con cọp bên ngoài ngươi muốn ăn cái gì không có a nếu như là quyết định bảo vệ còn có thể để cho những tình huống này trắng trận xuất hiện sao Ngươi, ngươi này son nhưng động chuyện ngươi, ngươi n gì, gia gì thái phải biết, đây độ đỏ là vật, xảy là là một vật, trả bảo bậc có quốc có ra, vệ đó là bởi vì trong lòng của hắn cuối cùng lần này tới nhân là nhật bản có son đỏ bảo vệ trung tâm người phụ trách còn có nhân viên nghiên cứu bọn họ cũng là trong lúc vô tình thấy liên quan tới đảo nguyên thôn báo cáo ở lúc tình cờ phát hiện rồi trong màn hình tv lại xuất hiện rồi có son đỏ thân ảnh mới đầu bọn họ còn không thể tin được nhưng là trải qua mấy phen cẩn thận xác nhận rốt cục thì chắc chắn đây chính là có son đỏ không thể nghi ngờ nhất thời bọn họ liền bắt đầu hưng phấn rồi liền muốn lập tức bay đi trung quốc chạy tới đảo nguyên thôn, thôn. một là nghĩ song tốt nghiên cứu một chút nay hoang d ạ có son đỏ cuộc sống tập tính cùng hoàn cảnh sinh tồn tốt vì bọn họ sau này sinh sôi có son đỏ kế hoạch làm chuẩn bị còn có một cái chính là bọn họ muốn tiêu phí vô cùng trả giá thật nhỏ hoặc là không tốn phí giá làm một ít có son đỏ trở về nhật bản phải biết mặc dù trung quốc trước kia cũng là tặng qua cỏ son đỏ cho nhật bản nhưng là những thứ này nhưng là phải có giá đo à. mặc dù nước cùng quốc chi đang lúc chú trọng nhất chính là lợi ích nhưng là mặt mũi này mặt cũng là hết sức trọng yếu phần lớn thời gian mọi người chú trọng đúng là cái trả l ễ lại Vì vậy, mỗi một l là là ầ những quan viên kia khẳng định liền sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của bọn hắn mà những quan viên này vì rồi lộ ra đối với bọn họ những thứ này ngoại quốc bạn bè bạn thân thái độ đến lúc đó chỉ cần bọn họ vừa nói ra m u ố n mấy con cỏ son đỏ vậy khẳng định tuyệt đối không có gì khó ở những quan viên này trong mắt không phải là mấy con chim sự tình m à mặc dù là cấp quốc gia bảo vệ động vật nhưng là như vậy tính là cái gì đâu phải biết đây chính là quan hệ quốc tế bản thân chuyện lớn a làm xong rồi nhưng là một cái công lớn đến khi cùng địa phương chính phủ đạt thành hiệp nghị đến lúc đó coi như là thượng tầng người biết rồi đó cũng là v u sự vô bổ cái này không quả nhiên chờ vị này phó chủ nhiệm tiếp đãi này nhật bản khảo sát lần sau quả nhiên là mặt đầy dáng vẻ hưng phấn đối với bọn họ nói lên muốn đến đảo nguyên thôn khảo sắt có son đỏ yêu cầu đó là không hề nghĩ ngợi đáp ứng hơn nữa vì rồi nuốt một mình công lao hắn lại không có báo lên mà là quyết định tới một tiên t r ạ m hậu tấu bây giờ vừa nghe ngô minh lại không đáp ứng vậy hắn làm hết t h ể không phải cũng uổng phí rồi mà cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tốn sức rồi ngô minh là một bộ không thèm để ý chút nào nói đến n g a y khoẻ chứ vị tiên sinh này ta trước ta tự giới thiệu mình một chút tự mình đeo ra m à mổ tổ tạ rộ nhật bản có son đỏ quốc gia bảo vệ trung tâm khoa trưởng Lần này tới... lời à căn cứ h này ư c nghe dễ nghe nhưng là đây cũng là hai nước hỗ trợ lại là hai nước b ạ n thân tóm lại một câu nói ngươi hôm nay nếu là không để cho ta đi vào ngươi chính là phá hư hai nước bản thân là quốc gia tội nhân cái tội danh này thật đúng là không nhỏ á dạng mạng mổ tổ đúng không xin lỗi muốn làm khảo sát muốn làm nghiên cứu mời k h ắ c mưu chỗ hắn đào nguyên thôn nơi này chim di trú bất luận kẻ nào đều không thể tới quay dày đối với dạ mạ mổ tổ tạ rổ kêu mềm giữa mang c ứ n g rắn ngô minh có thể không để mình bị đẩy vòng vòng liền trực tiếp cho hắn từ chối n g ư ơ i n g ư ơ i điền trân quân này quá không ra gì ta nhất định sẽ đem chuyện này phản ứng đến các ngươi lãnh đạo tối cao ngành nơi đó còn có đồng thời đem chuyện này phản ứng trở về trong nước ha ha đến lúc đó n g ư ơ i hẳn biết dạ mạ mổ tổ tạ rổ vừa nghe ngô minh lời mà nói lập tức liền dẫn đến mặt b ọ bừng dùng tay chỉ ngô minh nửa ngày cũng không nói ra lời sau đó lại là mặt đầy v ẻ giận d ữ hướng bên cạnh hắn chính là cái k i a phó chủ nhiệm nói đến thật ra thì hắn cũng đã nói một chút mà thôi phản ứng đến trung quốc thượng cấp ngành đi đó là l ừ a gạt quỷ hắn là rất sợ người ra mặt biết đâu ba quyển tiên sinh thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi yên tâm ngươi giao phó sự tình ta nhất định cho ngươi làm xong m ờ i bất giận bất giận ngươi là tên khó tiếp lại dám như vậy đối đãi với chúng ta quốc tế bạn bè ừ ngươi chờ ta ta muốn cho ngươi chịu không nổi thấy giả mộ tổ tạ r ồ nổi giận nay điền chấn lập tức là được rồi cháu trai một bên vội vàng không n g ờ i gật đầu vừa nói xin lỗi nói sau đó liền dùng tay chỉ ngô minh bắt đầu lớn tiếng mắng sau đó liền móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại c h ờ một chút ngô minh sắc mặt cũng thay đổi lạnh lên trầm giọng nói đến ha ha người bây giờ sợ chưa muộn rồi bị ngô minh gọi lại điện chấn cho là ngô minh sợ rồi muốn mở miệng cầu xin tha thứ thôi nhưng là ngay sau đó liền truyền tới rồi hai tiếng giết heo vậy tiếng kêu tham thiết ta ghét người khác dùng ngón tay chĩa vào người của ta đây là rất hành vi không lễ phép chẳng lẽ ngươi còn ngươi nữa những thứ này quốc tế bạn bè không biết sao nô minh mắt lạnh nhìn trước mắt dùng sức q u o a n h tay đau đến lăn lộn trên mặt đất điển chấn cùng giả mạ mổ tổ tạ dô nói đến a mọi người cùng nhau tiến lên giết chết những thứ này ba hừ lại vẫn dám đầu thủ thấy giả mạ mổ tổ tạ dô bị đánh những thứ kia còn lại người nhật bản lập tức bắt đầu vào tới mà chung quanh du khách thấy những thứ này nhỏ nhật bản lại định lấy người nhiều khi dễ người khác thiếu cũng không biết là ai kêu một tiếng cũng đồng thời từ đi lên trong nháy mắt liền đem những thứ kia xông lên người nhật bản bao phủ lại nô minh ở một bên nhìn không phản ứng chút nào hắn là hết sức tình nguyện thấy loại chuyện này phát sinh thật ra thì rất nhiều người trung quốc không phải là không có c o i yêu lòng cũng không phải là không có huyết tính bọn họ chẳng qua là đem phần ngưỡng kia huyết tính trôn ở rồi đáy lòng chỗ sâu bất kể đem thả ra ngoài đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả súng bắn chim đầu đàn ai ra mặt ai xui xẻo bất quá một khi có người bắt đầu dẫn đầu như vậy đại đa số người trung quốc đều là thiết len k e n há tử người trung quốc không thiếu c h i khôn không thiếu dũng mãnh không e ngại bất kỳ khó khăn thậm chí người trung quốc không thiếu cái loại đó đoàn kết nhất trí vì dân vì nước phấn đấu dân tộc tinh thần đáng tiếc loại này tinh thần ở nơi này tàn khốc trong xã hội bị triệt để áp chế người trung quốc rốt cuộc thiếu cái gì thiếu anh hùng nhưng cái loại đó có năng lực chịu đựng có khí phách c à n g có trách nhiệm đại anh hùng m i không thấy năm đó ở hán võ đại đế một câu kia phạm ta cường hán người mặc dù xa tất giết ở quốc gia tàn t ạ quốc lực cực yếu dưới điều kiện truy kích dân tộc hung nô vạn dặm đi sâu vào đại mạc tiêu diệt rồi làm mối h ỏ a nhiều năm cường h á n dân tộc hung nô thời kỳ kháng chiến vĩ nhân một câu hết thẻ chủ nghĩa đế quốc đều là con giấy nhân dân đại chúng ở tiểu mễ thêm súng trường dưới điều kiện đánh bại rồi nhỏ nhật bản đánh bại rồi tương giới thạch thậm chí ở kháng mỹ viện binh trong triều đánh bại rồi mạnh mẽ nước mỹ l a o sau gian khổ trong vòng mấy tháng cần cụ trí k h ô n dũng cảm nhân dân trung quốc sáng tạo ra rồi lần lượt kỳ tích bom nguyên tử bom k i n h khí còn có kia cơ hội hoàn toàn do nhân công hoàn thành thiên thiên vạn vạn ngồi đại thủy kho cố nhiên đoạn thời kỳ này có các loại tì vết nào nhưng là quốc dân cái kia cổ tinh thần nhưng là đáng giá t h n g á n dương khiến người ta khó mà quên cũng là hôm nay xã hội này thiếu sót nhất gì đó vì vậy đối mặt các du khách điên c n g nô minh cũng không có ngăn cản giống vậy lao lý ở một bên cũng không có mở miệng nói chuyện ừ tốt rồi mọi người dừng tay đi đánh tiếp nữa thì sẽ xảy ra á nô mạng n rồi. minh mặc dù không có ngăn trở mọi người nhưng là nhưng vẫn nhìn chăm chú trong sân tình huống dẫu sao chỉ cần không xảy ra án mạng vậy hết thệ đều còn dễ nói cái gọi là pháp không trách chúng nhưng là nếu là xảy ra án mạng tới rồi đến lúc đó liền không dễ làm nô minh muốn để cho bọn họ kích thích ra huyết t ì n h đến kích thích ra v ẻ n à y tinh thần tinh thần tới bất quá nô minh lại có tuyệt đối không thể để cho bọn họ rước họa vào thân nô minh thanh e m mặc dù không lớn nhưng lại tựa hồ có loại lực lượng thần kỳ vừa dứt lời mọi người đều là không hẹn mà cùng được tay a、no. nô minh này này sẽ không có chuyện gì chứ mọi người dừng tay sau đi trong này nhìn một cái nhất thời liền lập tức tỉnh ngộ lại nhìn người ở bên trong cái đó t h n g trạng mỗi một người đều sợ xin p h á c h bởi vì chuyện này mà gặp phải cái gì thai họa bất quá trong lòng sợ thuộc về sợ bọn họ nhưng một cái cũng không có c h ạ y ra ha ha mọi người yên tâm bọn họ còn không chết được chỉ cần không xảy ra án mạng đến cũng chưa có chuyện mọi người thấy bên cạnh ta vị này đi à nha nhưng hắn là đại nhân vật trước kia trung ương đại lãnh đạo yên tâm chuyện này động trước nhất tay đúng là hắn mọi người không cần sợ trời này không sụp được coi như sập rồi không phải còn có lao lý cái này vóc dáng cao chĩa vào m à nô minh nhìn đến mọi người mặc dù sợ nhưng là lại không ai lái trốn mất trong lòng đã là hết sức cao hứng bất quá nhìn đến mọi người cũng lo lắng không thôi bộ dạng nô minh hay là chuẩn bị để cho mọi người ăn một viên thuốc can thần không có biện pháp cũng chỉ có thể đem lao lý thân phận cho ném đi ra khu khu mọi người không cần khẩn trương sợ cái giám a không phải là mấy cái quỷ t ử m à đánh thì đánh rồi có cái gì cùng lắm rồi húng chi giống như tiểu tử này nói như vậy động trước nhất tay đúng là lao già ta nói đến có chuyện cũng là lao già ta sự t ì n h còn chưa tới phiên các ngươi đâu lao lý vừa nghe ngô minh lời mà nói cũng biết muốn chuyện xấu rồi lúc này là không tránh khỏi bất quá lao lý là ai a hắn cũng không phải là cái loại đó người sợ chuyện thật ra thì căn bản không cần ngô minh nói nếu quả thật là có chuyện chính hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm những thứ này du khách không có sao a lý lao gia tử này cũng không thể nói như vậy đánh người sự t ì n h mọi người đều là có phần làm sao có thể để cho một mình ngươi đỉnh đâu đúng có chuyện mọi người cùng nhau đ à m đ ư ờ n g ta cũng không tin rồi còn có thể đem chúng ta cũng xử rồi sao lao lý một phen nhất thời liền đưa tới tới mọi người hết u y tính đến mới vừa rồi trận kia sợ tâm tình nhất thời liền bị trận này hào khí xông đến tan thành mây khói được t ố t l ã o giả ta liền yêu mến bọn ngươi như vậy tính tử có hết u y tính ha ha yên tâm ta l ã o đầu tử lớn khả năng của không có giải quyết loại chuyện nhỏ này còn không thành vấn đề đi chúng ta cùng nhau trở về l ã o giả ta hôm nay cao hứng muốn mời đoàn người ăn cơm ha ha minh tiểu tử vậy chúng ta liền đi trước ngươi đem những này người xử lý một chút chớ cho bọn hắn chết ở chỗ này rồi chờ một chút tự nhiên sẽ có người tới lấy bọn họ ân xử lý xong về sau vội vàng cho lão già ta trở về làm cơm nay này lao già ta muốn mời mọi người ăn cơm lão lý nhìn một cái mọi người bộ dạng nhất thời cũng là một trận hào khí ngất trời bộ dạng chẳng qua là một câu nói sau cùng này làm sao lại không đúng lắm vị ngươi mời khách ăn cơm muốn ta về nhà cho làm à nô minh trong lòng hết sức buồn bực suy nghĩ đến bất quá hôm nay nô minh cũng cao hứng liền cũng không với hắn một phen so đo chương một lát nhật nháo t n h nháo giữa sau buổi cơm trưa mọi người đều là thật cao hứng rời đi bởi vì trong lòng thật sự là thật cao h ứ n g rồi cho nên bữa cơm này đó là ăn xong mấy giờ bất chi bất giác lại nhưng đã đến xế chiều rồi cũng chính là đến rồi bọn họ nên lúc rời đi vốn là nô minh còn chuẩn bị để cho người bên ngoài chờ lâu đợi một ngày để cho bọn họ ở lâu một ngày nhưng là những thứ này du khách là kiên quyết muốn hôm nay liền đi nói là quy củ không thể phá không thể bởi vì bọn họ mà để cho bên ngoài du khách chờ lâu có lẽ là rượu vào lời ra đi những thứ này du khách nói rồi mặc dù đối với không có thể nhìn đến xế chiều bách điệu cùng bay biểu diễn mà cảm thấy tuyệt v i bất quá bọn họ từng cái hết sức cao hứng cái loại đó xuất phát từ nội tâm cao hứng chờ các du khách cũng sau khi đi nô minh nhìn uống s a y như chết lão lý trong lòng cũng là một trận xúc động thật ra thì lão lý hôm nay là thật cao hứng hắn tìm được rồi hắn muốn thứ muốn tìm cũng thấy rồi hắn thứ muốn xem đến rồi hôm nay hắn rốt cuộc lần nữa chân chính cảm giác được rồi hắn tân tân khổ khổ làm phân đấu rồi cả đời gì đó còn nữa vẫn còn ở hắn cao hứng cẩn thận đem lão lý sắp xếp cẩn thận sau nô minh liền dẫn kỳ kỳ vội và đi ra ngoài rồi bởi vì hắn còn có một chuyện hết sức trọng yếu phải làm những thứ kia du khách từ ngô minh nhà trong sau khi đi ra liền kết bạn mà đi trở lại rồi bọn họ chỗ ở đem đồ vật sau khi thu thập xong bọn họ liền cùng đi đến rồi trên quảng trường sắp xếp thật c h ỉ n h tệ chờ đợi phi cơ trực thăng đến giờ phút này mỗi một người bọn hắn cùng trước kia cũng không giống nhau người khác có lẽ không nhìn ra nhưng là chính bọn họ biết tâm tình của bọn hắn không giống nhau buổi trưa bữa cơm kia sở dĩ ăn xong mấy giờ đó là bởi vì bọn họ cũng đang nghe lão lý nói rõ kể những thứ kia đã cơ hồ bị mọi người nói quên rồi lịch sử chuyện cũ đây cũng không phải là những thứ kia trên tv trong điện ảnh phát ra cái kia chút mà là lao ly đích thân trải qua cùng lãnh hội bọn họ lúc này đi theo lao ly nhớ lại dấu chân chân chân thiết thiết cảm nhận được rồi một loại cùng hiện đại lý niệm hoàn toàn khác nhau tinh thần chỗ l o n g của bọn hắn tựa hồ bị thứ gì đốt rồi bắt đầu cháy huyết dịch bắt đầu sôi trào một khắc kia bọn họ cũng biết bọn họ và trước kia không giống nhau a mọi người mau nhìn bên kia theo một tiếng kinh ngạc cùng hưng phấn tiếng tê ờ mọi người không hẹn mà cùng hướng đập chứa nước bên kia nhìn lại sau đó liền ngơi d i ở đó cách đó không xa bầu trời do bách điểu tạo thành một cái hình vẽ thật ra thì chính là hai chữ hình vẽ trung hoa đây chính là ngô minh cố ý đưa cho bọn họ lễ vật theo bảy chim tàn đi ở phi cơ trực thăng trong tiếng ầm ầm bọn họ lục tục rời đi rồi nhưng là kêu bảy chim tạo thành đồ hình nhưng trong lòng bọn họ in dấu hạ rồi vĩnh viễn cũng khó mà phai mở dấu vết thời gian như nước chảy cho dù so với nước chảy rất vô tình thời gian vội và quá khứ rồi một tuần lễ này xem chim đám người cũng biến thành càng ngày càng ít đứng lên vì vậy cái đó thời hạn hạn chế quy định cũng liền không cần đào nguyên thôn cũng khôi phục lại rồi bình tĩnh như trước bất quá bởi vì chuyện lần trước ảnh hưởng để cho ngô minh trong lòng cũng là tràn đầy cảm xúc thông qua cùng lão lý bọn họ toàn thể giáo sư nghiên cứu thảo luận về sau n ô minh quyết định đối với này toàn trường sinh ngữ giờ học tới một cái đại cải cách, cách trước kia bài thi cơ h ộ i hoàn toàn hủy bỏ rồi làm lại làm theo yêu cầu bài thi là do toàn thể giáo sư cùng nhau kết hợp và tổ chức lại trong đó có đường thi tống tử còn có các loại nhân vật lịch sử câu chuyện mà khi đi học trên căn bản đều là dùng kể chuyện hình thức mà nói giờ học mà lão lý chương trình học số lượng cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn dùng lô minh nói nói đó chính là không muốn để cho hải tử trong thôn đi học bằng n biến thành một cái căn bản không có mình tư tưởng không có dân tộc quan niệm tự gỗ theo mọi thứ đều an bài thoáng rồi trong lúc bất trợn nô minh trong lòng có bắt đầu p h i ề n m u ộ n tại sao còn không phải là vì rồi tiền quá anh rể anh rể ngươi này là thế nào rồi làm sao mấy ngày nay cũng là một bộ dáng vẻ mất hồn mất v i a à? lúc ăn cơm âu dương vũ thấy ngô minh hay là đang nơi đó cầm chén n g ầ n ra hết sức kỳ quái nói đến mấy ngày nay nô minh cũng là như thế này luôn luôn chỉ thích sừng sờ các ngươi mọi người nói một chút coi này làm gì kiếm lợi nhiều nhất đâu nô minh phục hồi tinh thần lại không đầu không đôi giống như mọi người hỏi một câu ta nói tiểu t ư ngươi ngươi rất thiếu tiền sao muốn đồ chơi kia làm gì a ngươi nói xem thiếu bao nhiêu đoàn người cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nếu như không nhiều lời mà nói l ã o giả ta cho ngươi mượn như thế nào ha ha không cần tiền lời cái chủng loại kia l ã o lý nghe ngô minh vừa nói như vậy liền rất thoải mái nói đến đi l ã o lý ngươi b ấ t đánh chống lãng ngươi cho ta mượn tiền ngươi có nhiều tiền như vậy sao ngô minh vừa nghe l ã o lý một bộ trâu hò hét bộ dạng nhất thời là đầy vẻ khinh bị nói đến ta nói minh tiểu tử ngươi cũng chớ xem thường người ha ha lão giả ta là không có có nhưng là trong nhà của ta có a ừ ta nói lao lý a ngươi tiền ở đâu ra a ha ha không biết là n g ư ơ i đánh giám lao lý ta là cái loại đó tham ô nhận hối lộ người sao hừ ta là không có nhưng là ta con dâu nơi đó nhưng có coi là rồi lao tử không nói với ngươi rồi tốt bụng làm lòng lang dạ thú lao lý vừa nghe ngô minh lợi mà nói lập tức cũng không làm bất quá lao lý nói đích xác là không sai lý kiến quốc vợ cũng chính là lao lý đại nhi tước đây chính là người có tiền nàng vốn chính là một cái quốc nội đại phú hào con gái độc nhất ở lý kiến quốc hắn cha vợ sau khi qua đời này lớn như vậy một cái đại tập đoàn chuyện đương nhiên là được nàng ai coi là rồi coi là rồi chút tiền nhỏ kia căn bản không sẽ d ù n g các ngươi hay là cho ta ra chút chủ ý đi nhìn một chút làm thứ gì kiếm tiền mặc dù không biết cái đó công ty bao lớn có thể thì không cần muốn nô minh cũng biết căn bản l à như mối bỏ biển nô minh muốn nhưng là thiên đại một khoản tiền a sư phó sư phó nhà ta nhiều tiền hoàng b a o vừa nghe ngô minh thiếu tiền vội vàng nói đến có lẽ là ăn đang thoải mái đâu rồi lời này không hề nghĩ ngợi nói ngay như vậy ngô minh không nhịn được liền muốn cười đồng thời thật là vui vẻ yên tâm lắm đây xem ra tên đồ đệ này thực là không tội nhưng là lời này cũng nói phải quá ngu hơi có chút đi coi như nhà ngươi thật rất có tiền cũng không thể nói như vậy quả nhiên hoàng mao lời nói này vừa dứt mọi người liền bắt đầu sương sốt u sau đó liền lập tức cũng quay đầu lại bắt đầu cười xa s ù a tốt rồi tốt rồi mọi người đừng cười rồi người ta hoàng mao cũng là có hào ý mà bây giờ mọi người hay là tới giúp ta suy nghĩ một chút rốt cuộc làm sao đi kiếm số tiền này ân ta cần tiền đại khái có thể mua một ngàn tấn trường đ á quý là được minh tiểu tử nhưng ngươi định ngươi nói đúng đa quý mà không phải là đá n g h e xong nô minh sau khi nói xong mọi người cũng chỉ cũng xứng x u ấ t rồi bị sợ ngu một n g à n tấn đá quý cái đó là cái gì cái khái niệm a cái này không lao lý lại là mặt đầy không tin hỏi không sai ta là cần một n g à n tấn đá quý ân nếu như chẳng qua là tinh khiết đỏ vàng lam xanh đen này năm loại đá quý mỗi dạng ta liền cần hai trăm tấn đ ã đủ nếu như là còn có chớ tạm sắc đá quý khả năng này còn cần nhiều hơn một ít đối với cái này cái mấy ngày nay nô minh là đại khái tính t o á n qua bất quá nếu như là có tạm sắc đá quý lời mà nói nô minh còn phải để cho long lão bọn họ phân giải thì sẽ lãng phí hết một ít kia liền cần càng nhiều một chút anh rể ngươi muốn nhiều như vậy đ á quý làm gì phải biết n à y đ á quý bình thời là dùng ca da tính toán đo a một ca da cũng chỉ không chấm hai khắc như vậy mặc dù cái này loại đ á quý giá cả chỉ không giống nhau nhưng là dựa theo ngươi về số lượng mà tính đó cũng là một con số khổng lồ a âu dương vũ ít nhiều gì cũng biết cái này đ á quý giá cả tới dựa theo ngô minh nói cần số lượng tính toán kia thật sự chính là thiên văn số tự a một nghìn tấn sư phó a ngươi có phải hay không lầm chức không nói vậy phải bao nhiêu tiền chỉ là có nhiều như vậy hay không cũng đều là ẩn số a lần này hoàng mao cũng sẽ không tiếp tục an c ư m rồi hiển nhiên cũng là bị nô minh dọa cho ở trong đầu nghĩ người sư phụ này chính là sư phó quả nhiên là rất phi phạm được rồi chớ các ngươi cũng không cần quản các ngươi bây giờ chỉ phải giúp ta nghĩ biện pháp nhìn một chút làm gì kiếm lợi nhiều nhất là được rồi nô minh một nghe bọn hắn mà nói cảm thấy nhức đầu thật ra thì hắn lại làm sao không biết đây là thiên văn sổ tự một cái a nếu không phải là bởi vì long l á o bọn họ năm nơi đó đã có hơn phân nửa để dành rồi này sở số lượng cần còn không chỉ như vậy nhiều mà minh tiểu tử ta cho ngươi ra chủ ý đi ngươi đi đem những thứ kia nhỏ n h ậ t b ả n à nước m ỹ à bọn họ quốc khố cho lấy hết ân hẳn liền không khác mấy nếu không ngươi trực tiếp đi lấy hoàng mao nhà giật đi quang có thể cũng không kém đủ ha ha trừ cái này ra ta xem là không cách gì rồi hoàng mao vừa nghe lao lý lời mà nói nhất thời liền cảm thấy lạnh bớt vội vàng liền cách lao lý xa một chút hướng ra cắt lao đầu bên này nhích lại gần trong đầu nghĩ lao đầu này thật sự là quá xấu lao lý ngươi dừng lại dừng lại ngươi xem ngươi đem hoàng mao dọa cho ai coi là rồi sau này từ từ nghĩ đi ăn cơm ăn cơm nô minh vốn là bồn dầu nhưng là nghe được lao lý vừa nói như vậy thật đúng là càng nghe càng động tâm bất quá rất nhanh hắn sẽ chết rồi phần này ý tưởng hắn đây sớm đã có định l u ậ n rồi kia là hoàn toàn không thể thực hiện được chương một trăm hai mươi bảy da cầm hưng mãnh buổi sáng nỗ minh đang trong phòng bếp bận rộn làm n i ệ m tâm luôn luôn từ trong phòng bếp chuyến ra từng trận đinh đinh đương đương thanh â m cùng nỗ minh phòng bếp tình hình vậy trong sân đồng dạng là phi thường náo nhiệt da cắt lao đầu đang ở nơi đó đánh thái cực quyền từng chiêu từng thức hồn nhiên thiên thành nhìn như êm ái vô cùng nhưng lại luôn luôn bộc phát ra từng trận lực lượng cường đại ở bên cạnh hắn quấn lên từng trận sóng g i ó khiến cho chung quanh lá rụng theo động tác của hắn lúc chậm lúc mau động mà lao lý cùng hoàng mau bên kia lại là một cái k h á c lần cảnh tượng hai người đều là trung bình tần sâu ngồi trùng hồn trong tay quả đấm thỉnh t h o n g đánh ra phối hợp này hai người bọn họ giọng n o a n g loang luôn luôn q u á t to một tiếng thanh â m nhìn càng là khí thế phi phạm mà âu dương vũ lý n h ắ tĩnh vương hiệu bình cùng kỳ kỳ bên kia lại là khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người các nàng mỗi trong tay người đều cầm một cái loé sáng kiểu kiếm lấy một loại hết sức kỳ lạ nhịp bức cùng tư thế vũ động kiếm trong tay nhất thời một trận ngân quang lòng đánh lại thêm các nàng như con bấm vậy phiên ph càng làm không ư ờ i chỉ t ấ y tươi có cường thân kiện thể công hiệu trọng yếu hơn chính là có thể khiến người ta tâm bình khí hỏa đưa đến tu thân nuôi tính hiệu quả quyền pháp lấy tính cùng nhu làm chủ b ấ từ quá quyền nu thuật. tuyệt nhưng tỉnh động, thắng cương thượng tầng quyền thuật. Rất nhanh, Nô Minh liền đã hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vời này trong cảnh giới. Cho tới, lao lý bọn họ cũng đi tới bên cạnh rồi cũng không chế chìm Cho họ chú giới. là lấy lấy lao lý Rất tới, tới t có đã đắm đi rồi vời ý.、Từ、nay về sau mọi người đều là la hét phải học để cho ngô minh dạy bọn họ đối với lần này ngô minh đương nhiên là hết sức vui vẻ nhưng là không bao lâu mọi người liền lại không làm trừ rồi ra cắt lao đầu ra những người khác là ở cũng không l u y ệ n được bọn họ tính cách căn bản cũng không thích hợp lượt cái dùng hết lý lại nói đồ chơi này mềm n ũ n không có chút nào khí thế không có x ư c vì thế nô minh chỉ có thể giao cho hắn và hoàng m a u một loại khác quyền pháp đó chính là thiếu lâm thái tổ hồng quyền cái này quá tổ hồng quyền lại được đặt tên là thiếu lâm đại hồng quyền là thiếu lâm võ công cơ sở quyền hắn động tác đ ố i liền phong cách biểu diễn h o à n mỹ nhìn cũng khí thế phi phạm hết sức phù hợp lao lý cùng hoàng m a u khẩu vị đến nỗi kỳ kỳ các nàng không muốn học thái cực quyền nguyên nhân vậy thì càng là để cho nô minh không nói lý do lại là n à y thái cực quyền luyện khó coi không đ ẹ p cái này dễ thôi không phải là bắt làm trò hề sao nô minh đến rồi lầu ba thư phòng trải qua một phen tìm rốt cục thì tìm được rồi phù hợp các nàng yêu cầu rồi đó chính là kiếm vũ nói tới kiếm này mùa đến nội danh nhất không ai bằng công tôn kiếm vũ xưa kia có giai nhân công tôn k h ẽ mua kiếm khí đ ộ n tây người xem như núi sắc tự thiên địa làm lâu lên xuống từ đỗ phủ xem công tôn đại nương đệ tử mua kiếm khí cụ hành liền có thể thấy được lồn đốn bây giờ đám người phần lớn đều là thanh kiếm mua làm thành một loại vũ điệu thật ra thì từ trên bản chất mà nói nó là thuộc về võ học phạm vi chẳng qua là bởi vì không có đặc thù nội công tâm pháp cùng nội lực xứng đôi hắn cũng sớm đã mất đi rồi hắn đã từng huy hoàng bây giờ mọi người biểu diễn kiếm vũ chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu m à t h ô i tất cả mọi người đang biểu diễn không có người xem sao được chứ cái này không tiểu hắc bọn họ đồng dạng là mỗi sáng sớm cũng tất đến thậm chí ngay cả này con gà con vịt con cũng tới trong bọn họ có chút là mình tới t ỷ như tiểu hắc có chính là bị kỳ kỳ cưỡng chế ra l ệ n h tới t ỷ như những thứ kia con gà con vịt con bất quá bất kể như thế nào trong nhà này sáng sớm đã không còn dĩ vãng như vậy yên lặng trở nên hết sức náo nhiệt lên tốt rồi ăn điểm tâm c ấ rồi nỗ minh bưng điểm tâm đi ra phòng bếp nhìn đến mọi người chính ở chỗ này luyện tập trong lòng không khỏi cảm thán xem ra này hứng thú quả nhiên là mọi người lao sư giỏi nhất đ a này từng cái không chỉ có thức dậy s ớ m rồi hơn nữa ngay cả ăn cơm cũng trở nên không tích cực có như vậy một cái thành ngữ nói thế nào đúng là quên ăn quên ngủ dọn cơm rồi dọn cơm dĩ nhiên cũng không phải tất cả thành viên cũng là như thế này cái này không chờ ngô minh vừa ra tới kia mấy con nhỏ vẹn là rốt cuộc giải phóng rồi lập tức thật hưng phân tê hướng trong phòng bay đi tiểu hắc tiểu bạch cùng tiểu kim ba cái mang đám kia da cầm đi về phía sau viện tiểu hắc bọn họ ba cái đối với thịt nướng cảm thấy hứng thú mà những thứ kia da cầm người ta đều là tự lực cánh sinh vì vậy không đến tham gia náo nhiệt nhưng là nay tiểu hoàng tiểu thanh miêu miêu cùng l ư n g mà nhanh hơn nô minh vừa mới ra phòng bếp bọn họ liền hướng trong phòng hướng Tiếp, chính là một trận binh đinh bằng lang tiếng vang, nô biết, đó là chén rơi trên mặt đất phát thanh Từ trong vật vật Tiểu bọn họ cái còn dễ nói, trực tiếp tại binh đinh minh rơi đi người viên nhiều rồi minh liền phiền cái nói, chính chén cùng hắc còn nhà những họ bằng lang vang, nô động nô động này vẫn nào đứng lên. bọn là là âm. ra ba đó để sau, về vì ở dễ nô minh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng bắt bọn nó toàn bộ an bài đến phó lầu trong một phòng đi đến nội ăn cơm cũng đơn giản không chỉ động vật nô minh cũng vì chúng nó chuẩn bị một cái thao cơm mình giữ mình rửa giấy lúc ăn cơm tự cầm ra sau khi ăn xong tự mình r t sạch sẽ sau đó mang về ở nô minh dưới sự yêu cầu cùng kỳ kỳ dưới sự dạy dỗ những tiểu t ử này cho thấy rồi làm người ta khó tin trí không tới đặc biệt là r ử a chén thời điểm bọn họ lại chơi rồi hợp làm trước là tiểu thanh chạy đến xem cá trong ao sau đó chớ động vật liền đem những cơm tia trậu toàn bộ ném vào xem hồ cá Tiểu t h a nô h đ minh suy một t r nghĩ một chút dù sao cũng không có chuyện gì liền quyết định đến trong núi đi một chuyến thuận tiện làm một ít giá vị hai điểm rau củ dại trở lại buổi trưa ăn vốn là trước kia ngô minh là định trực tiếp ở nhà mình vườn rau trong loại nhưng là lão lý hàng này vừa nghe nói rau củ dại loại ở nhà vậy còn cứ gọi rau củ dại sao nô minh tử ngâm nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý đồ chơi này không phải liền ăn tôi mà nhiều lần mấy trận ai cũng không thể chịu được rồi vì vậy cũng vứt bỏ rồi cái này loại rau củ dại ý niệm cái này không đột nhiên nghĩ đến thật lâu cũng không ăn những đồ chơi này rồi trong lòng thật đúng là nhớ vì vậy liền mang theo tiểu h ắ cùng tiểu hoàng cùng nhau đi trong núi đi tới đến nội tiểu bạch tên kia đó là siêu cấp chỗ ở loại hình có thể không đi ra hắn tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà cùng nhau đi tới nô minh mới phát hiện này chim di c h ú thật sự là quá nhiều trong núi này mà khắp nơi đều là bóng dáng của bọn họ cùng bọn họ g ã i nhau hở mỹ cảnh tượng tia từng trận tiếng chim hót để cho q u y ề n này tới yên lặng sơ cốc trở nên đều có điểm huyên áo bởi vì hoàn cảnh nơi này biến hóa mặc dù lúc này đã gần đến tiến vào đầu mùa đông nhưng là những thực vật kia vẫn là không có bị ảnh hưởng gì thậm chí so với sớm phải một đoạn thời gian đến càng phun múc điều này cũng làm cho ngô minh bữa trước kế hoạch trở nên dễ dàng hơn không tốn thời gian bao lâu ngô minh liền lấy được rồi đủ nguyên liệu nấu ăn thọ rừng cùng gà rừng là tiểu hoàng cùng tiểu hát làm mà ngô minh mình, mình thì thu rồi một bó to thai cây vật này lấy về dao trộn hết sức không sai cùng lúc đó nô minh còn hái rồi chút cây hương t h u n g đầu nhặt rồi chút nấm nữa ở trong núi đi dạo một cái xuống nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi nô minh liền định đi trở về phủ dẫu sao chờ một chút những thứ này xử lý nhưng là rất mất thì giờ đó a vì vậy nô minh đem túi đi trong chiếc nhẫn để xuống một cái liền mang theo tiểu hắc cùng tiểu hoàng chậm dại hướng ra đi vào trong đi a các ngươi đừng tới đây cứu mạng a người tới đây mau nô minh mới vừa một trở về ra môn khẩu liền nghe được thanh âm từ trong nhà mình truyền ra nghe thanh、âm. phải là một cô gái phát ra ngoài bất quá nô minh liền kỳ quái rồi thanh âm này nghe nô minh không có chút nào quen thuộc khẳng định là người xa lạ không thể nghi ngờ nhưng là vì sao lại chạy đến trong nhà mình đi nữa nha vẫn còn ở hô cứu mạng chẳng lẽ là gặp phải tiểu bạch nô minh mặc dù không nghĩ ra nhưng là hay là lập tức hướng này thanh âm bên đi tới mặc dù nô minh biết tiểu bạch là sẽ không làm thương tột người nhưng là vạn nhất đem người ta bị sợ ra cái gì d ầ u gì đến kia cũng không tốt ta theo nô minh mang tiểu hát bọn họ đi tới hậu viện nhìn một cái nhất thời sẽ để cho nô minh trở nên trận mắt ố c mồn đứng lên đây cũng qua cái đó đi ả chỉ thấy một cái hết sức cô gái xinh đẹp giờ phút này đang tê liệt ngồi dưới đất sau đó mặt đầy kinh hoàng nhìn trước mặt miệng há thật to l ã o đại liều mạng gào thét cứu mạng khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ là một trận t r ắ n g bệnh thân thể là liều mạng hướng di động về phía sau đi nhìn nữa phía trước của nàng là cái gì căn bản cũng không phải là ngô minh mới vừa rồi suy đoán tiểu kim lại là ngô minh nhà nuôi cái kia chút g a cầm có thể là bị cô gái kia sức sát thương cực mạnh thanh â m h ù dọa rồi bọn họ lại không nhúc nhích ở cô gái trước mặt cách đó không xa tựa hồ bị bị sợ ngây nô rồi tựa như tiểu hằng đi bắt bọn nó đuổi mở ra ngô minh là không nói lắc đầu một cái. nhiều như vậy một người lại bị đám này t r a i t r a i tiểu ra hỏa bị sợ thành cái bộ dáng này cũng thật là h ú n nàng nhưng là đã gặp nàng bộ dáng chật vật nô minh cũng chỉ có thể ra lệnh tiểu hoàng bắt bọn nó đổi mở ra trước dẫu sao như vậy làm cho người ta ngồi dưới đất còn chưa tốt nói sau nô minh cũng m u ố n biết tại sao nàng sẽ đến đến trong nhà mình c h ư n một trăm ba mươi con khỉ cùng con sóc theo mọi người phát hiện đây là cây thầu dầu mà không phải là cây hưng ơ thung đoàn người trong lòng cũng có hơi thất vọng bất quá rất nhanh mọi người liền đem chuyện này cho quên mén bởi vì tiếp bọn họ lại đắm chìm trong hái nấm trong hoa lạc gần tới trưa nỗ minh bọn họ một nhóm rốt cuộc đến rồi ba đạo danh mương chọn một cái hết sức địa phương bao la mọi người liền chuẩn bị bắt đầu nấu cơm dẫu sao trải qua này một cái buổi sáng lặn lội từng cái đều là bụng đói ủ cục rồi bụng kêu lên đ ù n g hủng. cùng dĩ vắng vậy hay là chuẩn bị dùng ống trúc làm cơm đối với cái ống trúc này cơm đặc biệt mùi vị lao lý cùng hứa kiến mưu bọn họ những thứ này đã từng ăn rồi người mà nói cái đó là nhớ không quên mà đối với trương vũ hân cùng vương hiệu bình ở hứng thu dồi dào ở bên trong nhiều hơn chính là mong đợi giết gà làm thị thô sống đương nhiên là giao cho lao lý mấy người bọn hắn làm kỳ kỳ cùng âu dương vũ các nàng chính là phụ trách rửa giấy những thứ kia rau củ dại và nấm mà ngô minh mình thì phải đi chém ông trúc tiểu h á c bọn họ thì phụ trách nhặt tuổi đốt ông trúc cầm trở về trải qua một phen rửa giấy về sau liền lại giao cho âu dương vũ các nàng ngô minh thì bắt đầu tay máy công cụ sau đó đem lửa b ố c lên ha ha đây thật là chơi quá vui không nghĩ tới này nấu cơm còn có thể không cần nổi chờ rồi một lúc lâu mọi người mới thu thập xong mang từng cái ông trúc trở lại mà trương vũ hơn lại là như cũ hết sức hưng phấn cùng ngạc nhiên ở nơi đó không ngừng lại nhải nói đến ha cái này thì đem ngơi cho rồi chờ một chút ngươi cũng biết rồi này cơm lam mùi vị là biết bao thật là tốt mùi thơm của thức ăn hòa lẫn cây trúc đặc biệt thoang thoảng lại thêm chung quanh đây xinh đẹp cảnh vật thúi tiểu vũ không nên nói nữa rồi ngươi xem nói bụng của ta cũng càng ngày càng đ ó i rồi nhanh lên một chút chúng ta m a u điểm bắt đầu đi thật ra thì làm sao dừng lại âu dương vũ cùng trương vũ hơn hai người dễ dàng nghe được c âu dương vũ nói về sau cái này không tất cả mọi người bắt đầu nuốt bắt đầu nước m i ế n g tới đang lúc mọi người dưới sự thúc giục ngô minh cũng lập tức đậu thủ bắt đầu làm lên cơm tới thì nướng là n ô minh tự mình đến ư ớ n g về phần khác n ô minh chính là ở một bên chỉ huy để tránh bọn họ đem ố n g trúc cho nướng hồ rồi cũng không biết vũ hân gì người ố n g trúc l ử a cháy rồi mặc dù có ngô minh ở bên cạnh chăm sóc nhưng là hay là khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót xuất hiện cá l ọ t lưới cái này không trương vũ hân một lòng chỉ suy nghĩ nướng nhanh lên một chút liền l i ề u mạng đem ố n g trúc hướng trong lửa đâm đi vào trong chốc lát này ố n g trúc liền đốt a hô hô khu khu trải qua kỳ kỳ nhắc nhở trương vũ hân cũng kịp phản ứng rồi liền liệu mạng dùng miệng cây đốt thổi cát lửa là gì rồi nhưng là chính nàng lại bị một trận hun khói phải nước mắt tất cả đi ra ai nha vũ hân ngoan à không khóc không khóc đến tỉ tỉ nơi này còn nữa cho ngươi thêm một cái ha ha thấy trương vũ hân chật vật không chịu nổi bộ dạng lý nhã tính nhất thời liền mở ra chơi cười lên mà mọi người nhìn một cái trương vũ hân bộ dáng cũng lập tức đi theo cười lớn giờ phút này trương vũ hân không chỉ là vai mặt hoa hay là lệ rơi lề mặt thúi tiểu tính ngươi mới khóc đâu rồi ta là bị sặc khói có được hay không ừ ta đi trước trước tiên đem mặt trở lại ngươi sẽ biết tay ngươi chờ ta à theo trương vũ hân vô cùng chật vật hướng nhỏ bên kia sông chạy đi nay mọi người tiếng cười liền càng thêm lớn vang lên tới ừ thật hương a thật a n ngon đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi ở bên trong còn không hề ngừng nuốt nước miếng từng trận trong thanh âm nô minh rốt cục thì đem một cái cái ống trúc phá vỡ nhất thời mọi người liền cảm giác từng trận mê người mùi cơm chuyển tới m ỗ i m ộ t người đều không kịp chờ đợi cầm lên ống trúc bắt đầu đại cật đặc cật đứng lên đặc biệt là trương vũ hân giờ phút này nơi nào còn có cái gì sao sáng hình tượng a hoàn toàn là một bộ quỷ chết đói đầu thai hình dáng con vôi ăn một bên phát ra xúc động thanh tia cái miệm nhỏ nhắn đều bị thức ăn điền tràn đầy ừ ăn ngon ăn ngon thật đáng tiếc rồi không có mang rượu đến nếu là có rượu lời mà nói nữa uống mấy hớp ít rượu vậy thì càng thêm h o à n mỹ rồi r a cắt l a o đầu cũng là vừa ăn một bên cảm khải đến n à y không nhắc nhở không biết n à y vừa nghe đến hắn nói tới sẽ tới ngay cả ngô minh cũng cảm thấy đích x á c là như vậy nếu không chúng ta kêu hỏa nhi hoặc tiểu hát trở về mang một chút rượu đến như thế nào lao lý vừa nghe đến rượu lập tức cũng dừng lại hắn mới là chân chân chính chính bất chết bất khấu lao tự quỷ mới vừa rồi không nhớ nổi vẫn không có gì quan trọng nhưng là bây giờ vừa nghe đến liền lập tức cảm thấy miệng rượu tới không được hỏa nhi bọn họ cũng đang dùng cơm đâu rồi phải đi cũng phải chờ đến bọn họ cơm nước xong mới có thể đi kỳ kỳ vừa nghe lập tức phản đối người ta hỏa nhi bọn họ có thể đang đang ăn cơm đâu nào có gọi chúng nó trở về mang rượu tới đạo lý kỳ kỳ sau khi nói xong còn cố ý liếc một cái lao lý đề nghị này người phải kỳ kỳ lên tiếng rồi vậy còn có người nào dám nói gì nữa chỉ có thể tiếp tục túi đầu ăn cơm chờ hỏa nhi bọn họ ăn xong đó là hoàng hoa thái cũng lạnh v u n g v u n g đột nhiên đang ăn thức ăn tiểu hoàng bắt đầu hướng về phía xa xà kêu lên cái này cũng khiến cho đoàn người dừng lại rồi ăn cơm hướng về bên kia nhìn lại nhưng là một lúc lâu cũng không nhìn thấy bên kia trong rừng cây có động tĩnh gì a a con khỉ con khỉ đang lúc mọi người cũng đang chuẩn bị tiếp tục lúc ăn cơm kỳ kỳ nhưng chỉ bên kia bắt đầu lớn tiếng hưng phấn kêu lên mọi người nhìn một cái quả nhiên không biết lúc nào bên kia trên cỏ xuất hiện một cái kim sắc con khỉ đang nhìn bọn họ đâu mau nhìn mau nhìn con khỉ trên b ả vai còn có một thật là đẹp con sóc hại gi lúc này là nhỏ đình đình bắt đầu kêu lên thật ra thì tất cả mọi người nhìn thấy rồi đầu tiên là từ con khỉ phía sau vươn ra một cái đầu nhỏ h ư ớ n g ngô minh bọn họ bên này ngắm rồi mấy cái sau đó một con kim sắc con sóc nhỏ liền n g ả y đến rồi con khỉ trên bà vai di không đúng đây là cái gì chủng loại con khỉ cùng con sóc ca lại hoàn toàn là kim hoàng sắc coi như là khỉ lông vàng cũng không khả năng là toàn thân kim hoàng sắc ca các ngươi nhìn đó là một chút t ạ p sắc cũng không có còn nữa n à y toàn thân kim hoàng con sóc càng là tới nay chưa nghe nói quá a rất nhanh hứa kiến b i u liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái đó chính là bọn họ lại là vàng dòng vàng sắc à đúng nha đích sắc là như vậy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy con khỉ cũng còn sốc đâu minh tiểu tử người trước kia ra mắt không có lúc này lao lý cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc nô minh ngay xong cũng chỉ có thể lắc đầu một cái trong núi này con khỉ hắn là gặp rất nhiều nhưng là giống như vậy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua à thật là đẹp mắt à, chờ đã các ngươi cũng chớ quấy i à y ta muốn cho chúng nó theo mấy tấm hình trương vũ hân vừa nói liền móc ra máy chụp hình muốn cho chúng nó theo mấy tấm hình nhưng là nàng mới vừa đem máy chụp hình dơ lên liền phát hiện đã không có rồi thân ảnh của bọn nó này tốc độ này c siêu siêu kỳ kỳ này. lúc này mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa đột nhiên lão lý nghĩ đến rồi kỳ kỳ chỗ thần kỳ liền muốn để cho kỳ kỳ đi qua thử một lần không được bọn họ quá nguy hiểm rồi không thể để cho kỳ kỳ quá khứ tốt rồi nô minh không cần để ý bọn họ rồi còn tiếp tục ăn cơm của chúng ta đi nô minh nghe lão lý vừa nói như vậy lập tức liền lên tiếng phản đối đến hai người này mặc dù coi như một bộ khả ái vô cùng bộ dạng kỳ tình huống thật cũng không phải như vậy cũng không biết bọn họ là ăn cái gì thiên tài gì bảo không chỉ là thân thể biến dị rồi càng trở nên vô cùng cưỡng hãn thậm chí có hậu thiên định phong năng lượng tu vi nô minh cũng không dám để cho con gái qua đi mạo hiểm ân đúng chúng ta ăn cơm đi không thể để cho kỳ, kỳ quá khứ quá nguy hiểm rồi nô minh sau khi nói xong da cắt lao đầu cũng là theo chân gật đầu nói đến mọi người nghe hai người bọn họ vừa nói như vậy mặc dù hết sức không hiểu nhưng là lại cũng chỉ có thể bông tha ngược lại là lao lý cùng âu dương vũ như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn mấy lần theo ngô minh bọn họ tiếp tục cắt cơm kia con khỉ cùng con sóc rốt cuộc lại đến gần đi một tí cặp mắt là chăm chú nhìn c h ă m c h ă m ngô minh trong tay bọn họ ô n g trúc nhưng là bọn họ nhìn một cái ngô minh bên cạnh bọn họ tiểu h ắ t một nhóm lập tức lại xuất hiện một trận sợ vẻ mặt đứng ở nơi đó không dám tới gần nữa con khỉ kia ở nơi đó gấp gáp dùng móng vuốt thằng gãi đầu của nó mà nó trên bả vai con sóc nhỏ lại là ở con khỉ trên bả vai chít chít đối với con khỉ lớn tiếng tê từ nơi này b ả vai nhảy đến kia cái bờ vai nhưng là con khỉ nhưng đều là lắc đầu cũng đối với con sóc nhỏ kêu rồi mấy cái nô minh mặc dù là ngồi ở bên cạnh ăn cơm nhưng là lại à l một mực quan sát kia hai cái vật nhỏ bọn họ hết thẻ các thứ này động tác cùng biểu tình tất cả đều bị nô minh nhìn ở trong mắt ha ha n g u y ê n lai、like、là vì rồi ăn tới còn thông minh như vậy có chút ý tứ nô minh thầm nghĩ đến bất quá nô minh lại không có động muốn nhìn một chút bọn họ sau này chuẩn bị làm những gì trải qua một đoạn thời gian trao đổi tựa hồ cái đó con sóc nhỏ không nhìn được ngay sau đó chỉ thấy một vệ kim quang từ con khỉ trên bà vai thoang qua đã biến mất rồi con sóc nhỏ thân ảnh nhìn đến đây n ô minh không khác mấy muốn cười vắng lên muốn cười thật to rồi cái này tiểu ra hỏa lại muốn cướp trắng trợn thật là một cái vô cùng lỗ mãng vật nhỏ a bất quá n ô minh đối với con sóc nhỏ tốc độ nhưng giật mình hết sức tốc độ này cũng quá nhanh đi đáng tiếc con sóc nhỏ thân ảnh mặc dù nhanh nhưng là kia hầu móng v u ố t nhanh hơn nó một cái liền đem con sóc nhỏ bắt sau đó liền thấy kia con khỉ lại đem con sóc nhỏ thả vào rồi trên vai của mình quay đầu chính là một trận điên cuộc la con sóc nhỏ tốt giống như biết mình sai rồi rũ đầu nghe con khỉ khiến trách rất nhanh con khỉ nữa nhìn một cái ngô minh bọn họ bên này ô n g trúc sau đó con ngươi chuyển một cái hạ mặt đầy dáng vẻ hư vấn mang con sóc nhỏ mấy cái liền biến mất ở này bên trong rừng cây c h ư n một trăm ba mươi mốt con khỉ giao dịch a ba con khỉ cùng con sóc nhỏ chạy thế nào nữa nha phải biết có thể không nhanh chóng là ngô minh một người đang chú ý bọn họ những người khác đồng dạng là một mực chú ý thân ảnh của bọn nó cái này không bọn họ mới vừa rời đi kỳ kỳ liền bắt đầu nóng nảy đứng lên rồi không kịp chờ đợi hỏi tới ngô minh tới ừ là mới vừa đi kỳ kỳ đừng lo lắng nếu như ta đoán không lầm chờ một chút bọn họ còn biết được thấy con gái một bộ rất thất vọng hình dáng ngô minh vội vàng giải thích đến mặc dù ngô minh không biết bọn họ vì sao vội và chạy nhưng là theo hắn cửa nhìn hướng bên này thức ăn loại ánh mắt đó ngô minh cũng biết bọn họ khẳng định sẽ còn lại tới à có thật không quá tốt rồi chờ một chút ba n g ư ờ i khiến chúng nó chơi với ta có được hay không đối với ngô minh người cha này kỳ kỳ là siêu cấp tín nhiệm chỉ cần ngô minh đã nói vậy khẳng định chính là thật vì vậy nghe ngô minh vừa nói như vậy nàng lập tức trở nên cao hứng thật ra thì nô minh cũng chính là cảm giác bọn họ sẽ đến mà thôi nếu quả thật không tới nô minh cũng chỉ có thể thông qua phương pháp khác bắt bọn nó mang đến lần này không chỉ là kỳ kỳ mong đợi rồi ngay cả lao lý bọn họ cũng từng cái dừng lại rồi ăn cơm hướng rừng cây bên kia nhìn lại chờ bọn họ đến quả nhiên không làm mọi người thất vọng kia hai cái tiểu g i a hỏa rất nhanh lại xuất hiện ở rồi mới vừa rồi vị trí bất quá làm người ta kỳ quái chính là con sóc nhỏ trong tay ôm một cái ống trúc nhỏ mà con khỉ trong tay giống vậy cầm một cái ống trúc chẳng qua là so với con sóc nhỏ cái đó lớn hơn rất nhiều bọn họ mới vừa đến l vì vậy nô minh vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại đến tiểu h lấy ngô minh cùng tiểu hắc k hữu cái giác rất nhanh liền phát hiện con khỉ mang đến cái kia hai cái ống trúc giả bộ là vật gì rồi đó là rượu mà con khỉ có thể mang đến rượu khẳng định chỉ có một loại đó chính là bọn họ chế hầu nhi rượu ngon mà lúc này nô minh cũng rốt cuộc minh bạch rồi bọn họ muốn làm gì nhìn hai cái ống trúc nô minh cũng biết đây là mới vừa xuống m ớ i ống trúc nhất định là con khỉ thấy rồi nô minh bọn họ dùng để nấu cơm ống trúc sau đó liền nghĩ đến rồi dùng ống trúc giả bộ rượu con mắt tự nhiên không cần nói cũng biết rồi đó chính là giao dịch bọn họ phải dùng hầu nhi tựu cùng nô minh bọn họ trao đổi cơm lam con khỉ này cũng quá thông minh đi ả biết cường đoạt không rồi lại nghĩ ra một chiêu này tới kỳ kỳ đình đình hai người các ngươi đi qua đi à đối với rồi các ngươi cầm hai cái cơm lam đi cho con khỉ bọn họ sau đó đem con khỉ bọn họ mang đến ố n g c h ú c cầm về nếu biết con mắt của bọn nó nô minh liền có thể khẳng định bọn họ thì sẽ không có ác ý hôm chi là phái hai cái tiểu g i a hỏa quá khứ lâu rồi vậy bọn nó khẳng định lại càng không có phòng bị mà mấu chốt nhất là nô minh hoàn toàn có thể bảo đảm kỳ kỳ an toàn của các nàng sở dĩ lần đầu tiên không đồng ý kỳ kỳ quá khứ là sợ chúng nó thật sẽ có hành động gì mặc dù ngô minh có thể bảo đảm kỳ kỳ không việc gì nhưng là lại khó tránh khỏi muốn tổn thương đến bọn họ dẫu sao nếu như bọn họ thật làm như vậy cũng là dựa vào bản năng của động vật mà thôi thật ra thì cũng không trách rồi bọn họ mà tổn thương bọn họ cũng không phải ngô minh nguyện ý mà bây giờ thì bất đồng rồi biết bọn họ là tới giao dịch ngô minh dĩ nhiên liền có thể yên tâm mà kỳ kỳ cùng đình đình nghe được ngô minh nói về sau nhất thời cao hứng rồi một người bưng một cái ố n g trúc hướng bên kia đi tới minh tiểu tử đây là ý gì a giao dịch lao lý lúc này là không hiểu rồi mới vừa rồi ngô minh hay là kiên quyết không đồng ý kỳ kỳ quá khứ bây giờ không chỉ có kỳ kỳ quá khứ rồi ngay cả đỉnh đỉnh cũng cùng đi khi nhìn đến này hai bên vừa lấy ra hai cái ố n g trúc lao lý liền làm trò đùa hỏi ha ha lao lý ngươi thật là đ o á n đúng con khỉ này cùng con sóc thật sự chính là tới cùng ngô minh làm giao dịch ngô minh cười ha hả nói đến suy nghĩ k i a ngon hầu nhi tiểu đã có thật nhiều năm không có u ố n g qua nuôi vị đó thật là làm cho ngô minh hiểu được vô cùng a không thể nào này không phải thật sao con k h này còn có thể thông minh như vậy lần này tất cả mọi người bắt đầu không tin đứng lên rồi đặc biệt là t r ư ờ n g vũ hân lại là một trăm l h ô n g tin nếu là những động vật này cũng thông minh như vậy vậy còn đến đâu đối với lần này nô minh cũng không muốn nhiều hướng bọn họ giải thích chờ một chút bọn họ dĩ nhiên là sẽ tin tưởng rồi nô minh bây giờ mong đợi nhất chẳng qua là kia rượu ngon ở mọi người mười phần mong đợi cùng ngạc nhiên trong ánh mắt kỳ kỳ cùng đỉnh đỉnh cầm hai cái ố n g trúc đi từ từ tới bọn họ quả nhiên là không có chút nào sợ chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm c h ậ p kỳ kỳ trong tay các nàng ông trúc chờ kỳ kỳ các nàng đến bọn họ trước mặt thời điểm kia con khỉ hết sức được chứ cấp bách lập tức trước tiên đem trong tay nó hai cái ống trúc nhét vào rồi kỳ kỳ trong ngực sau đó cấp tựa như cầm lấy kỳ kỳ trong tay các nàng ống trúc liền mang theo con sóc nhỏ bắt đầu chạy ra khi nhỏ các ngươi trở lại kỳ kỳ nhìn một cái bọn họ lại chạy rồi vội vàng lớn tiếng nóng này hô con khỉ nghe được kỳ kỳ nói về sau đầu tiên là nhìn một chút kỳ kỳ sau đó chỉ tiểu h ắ c bọn họ hô to một trận liền mang theo hai cái ống trúc biến mất ở trong rừng cây xem ra bọn họ đối với tiểu hát bọn họ quá mức kiên kị c ân sau, sau này còn có cơ hội thấy bọn họ sau này ba mang một mình người đến không mang theo tiểu h ắ t bọn họ con khỉ cũng sẽ không chạy rồi nô minh thấy con gái bộ dạng vội vàng an ủi đến bất quá nô minh đây cũng không phải là ở nói mạnh miệng gặp người dựa theo kia hai cái tiểu ra hỏa như vậy tham ăn cái tính chỉ cần ăn rồi lần này về sau hại sợ chúng nó không mắc câu sao cùng lắm rồi sau này không mang theo tiểu hát bọn họ trực tiếp mang kỳ kỳ tới là được bởi như vậy này ngon hầu như tiểu không phải thì có sao minh tiểu tử mau mở ra nhìn một chút con khỉ này rốt cuộc cầm rồi thứ gì tới trao đổi a không phải là cái đồ chơi lúc lắc đồng đi lao lý bây giờ chẳng qua là đối với này t r ú c đồng đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú thật ra thì mọi người cũng đều giống nhau cũng muốn biết này vô cùng thông minh con khỉ rốt cuộc kia thứ gì tới mà tiểu hát lại là liền trực tiếp chen đến rồi nô minh bên người cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm nô minh trong tay ô n trúc ha ha đồ chơi lúc lắc đồng ta nói lao lý ngươi cho ta ngu a ta cho ngươi biết trong này nhưng là chân chính thứ t ố t ta vừa nói nỗ minh mình cũng có chút không kịp chờ đợi đem bỏ vào ống trúc lá trúc rút ra nhất thời một trận nồng nặc m ù i rượu liền tràn ngập ra mọi người chẳng qua là người thượng một cái nhất thời cũng biết chẳng qua là rượu ngon rượu ngon chẳng lẽ là hầu nhi tiểu hay là da cắt lao đầu đầu tương đối linh quang lập tức liền nghĩ đến rồi đây là vật gì tới cũng biết đồ chơi này là biết bao nhiêu thấy là chân chính rượu ngon a thật sự là hầu nhi tiểu a tới nhanh lên một chút mở ra nhanh lên làm mấy cái c h ú t ly lao giả ta luôn là nghe nói này hầu nhi t i ể u là như thế nào như thế nào thật là tốt nhưng là thật đúng là chưa uống qua đâu rồi hôm nay nhất định phải thật tốt nếm thử lao lý này vừa nghe là rượu hơn nữa còn là trong truyền thuyết hầu nhi t i ể u lập tức liền cao hứng không chỉ là hắn những người khác cũng giống vậy có người thì nghe qua chưa uống qua có thậm chí là nghe cũng chưa nghe nói qua thấy đoàn người cũng hết sức ngạc nhiên cùng khát vọng bộ dạng n ô minh lập tức chuẩn bị x o n g c h ú t ly sau đó một người rót một ly thậm chí những thứ kia những động vật từng cái cũng tới não nỗ minh cũng cho chúng nó rót một ly lúc này con khỉ này còn thật là rộng lượng mang đến hầu nhi tiểu còn thật không ít bất quá kỳ kỳ cùng đình đình nơi đó chẳng qua là ngã rồi gần một nửa ly mà thôi ha ha không có sao này hầu nhi tiểu chân chính mà nói là thuộc về rượu bồ đào loại hình rượu tinh hàm lượng rất t h ấ p kỳ kỳ các nàng uống chút không sao n ô minh thấy mã ngọc yến một bộ ngọc nói lại dừng lại t h ầ n sắc cũng biết ý của nàng rồi vì vậy ngay cả vội mở miệng nói đến thật ra thì này hầu nhi tiểu chính là do con khỉ cửa đào được vô số trái cây đặt ở một cái cái máng đá hoặc hố đá trong tự nhiên lên men sản xuất mã thành cùng rượu bồ đào thuộc về rượu trái cây loại hình rượu tinh hàm lượng rất thấp mà m ô i cái địa phương sản xuất hầu nhi tiểu cũng căn cứ chỗ đó trái cây chủng loại cùng bảy vượn số lượng thêm có chỗ bất đồng càng bầy vượn số lượng càng nhiều trái cây rừng chủng loại càng phong địa phương giàu k i a hầu nhi tiểu thì càng ngon ha ha không có chút nào khổ uống ngon thật đừng xem hai cái tiểu ra hỏa còn nhỏ nhưng là uống nhưng nhanh nhất thông qua vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng thường nhạc một chút miệng về sau lập tức mấy cái liền uống xong uống xong về sau con mặt đầy chưa thỏa mãn nhìn mọi người đáng tiếc tất cả mọi người đắm chìm trong này tốt đẹp trong cảm giác Căn bản là k h ô đặc biệt là trương vũ hân coi như cấp thế giới đại minh tinh uống qua rượu đặc biệt là rượu bồ đ ạ o vậy thì càng nhiều rồi nàng hẳn có quyền lên tiếng nhất đúng vậy lần trước uống chính là cái kia hơn mấy triệu là phỉ chương ù n này g cái ầ u n h tiểu, kia là c có phải、so、với. Thật ra thì, ra rượu ngon Nô một i nhiều, đối với nước ngoài n cũng uống nước h qua rất m trăm ba mươi hai tiểu học đông vận hội nô minh nghe được nói chuyện của bọn họ đầu tiên là bị sợ một cái đầu rượu này còn có thể bán ra t h i ê n giới bất quá ngay sau đó nô minh liền cao hứng lần này hắn cuối cùng là nghĩ đến một cái đầu kiếm tiền đ ư n tắt đó chính là sản xuất rượu tiền lời đồ chơi này nhất định có thể kiếm tiền mọi người hay nghe ta nói ta mới vừa vừa nghĩ đến một cái kiếm tiền đường tắt rồi các người giúp ta tham khảo một chút thấy có được hay không ân ta nghĩ sản xuất rượu tiền lời không biết rõ làm sao dạng dẫu sao một người trí ngắn mọi người trí trưởng lão n ô minh liền muốn nghe một chút đoàn người ý tứ vì vậy n ô minh vội vàng bình tĩnh một chút tâm tình của mình hướng mọi người hỏi trưng cất rượu minh tiểu tử ta không nghe lầm chứ người sẽ còn trưng cất rượu không phải là trong thôn cái chủ loại kia đi không phải ta đã cách người mặc dù đào nguyên thôn r ư ợ u thật là không tệ nhưng là cái giá tiền này chắc chắn sẽ không cao mọi người vừa nghe ngô minh nói như vậy lập tức liền kinh ngạc rồi ngay sau đó lại nghĩ đến rồi ngô minh đã từng nói cần tiền mua đá quý sự tình vì vậy mọi người lại đều hiểu rồi ngô minh ý tứ cái này không lao lý liền trực tiếp nói đến ha ha đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới a ngô minh à, ngươi có phải hay không biết lao thần t i ề n t r ừ n g cất rượu phương pháp ân còn nữa cất tạo ra rượu số lượng có bao nhiêu nếu như đủ nhất định có thể kiếm nhiều tiền n ô minh còn chưa lên tiếng này ra cắt lao đầu liền bắt đầu hưng phấn cho đến lúc này hắn mới rốt cục nhớ tới rồi năm đó nhưng hắn l à u ố n g qua lao thần tiên sản xuất rượu hắn có thể nói khẳng định rượu kia so với bây giờ là bất luận cái cái gì rượu cũng mạnh hơn gấp trăm lần ra cắt lao đầu ngươi nói gì minh t i ệ u tử nhà lại thật sự có rượu ngon người sao không nói sớm a còn phải lão tử đều không có thể nếm thử nói mau có phải là ngươi hay không nuốt rượu rồi có còn hay không còn lại này lao lý vừa nghe liền bắt đầu kinh ngạc bất quá hắn chính là ít nhiều gì biết một chút liên quan tới lao thần tiên sự tình trong lòng cũng chỉ tin tưởng n g ư ơ i mới nuốt riêng nữa nha ta cũng chính là hơn ba mươi năm trước uống qua mấy lần mà thôi tới với bây giờ còn có không có ta cũng không biết rồi n g ư ơ i đây muốn hỏi n g ô minh bất quá ta có thể nói cho n g ư ơ i biết chính là những rượu kia tuyệt đối so với mô phỏng uống qua là bất luận cái cái gì rượu cũng muốn giỏi hơn hơn trăm lần r a cắt lao đầu lập tức liền đem chiến hỏa dẫn tới rồi n g ô minh trên người thật ra thì trong lòng của hắn lúc này cũng là đang đánh rượu này chủ ý chỉ là muốn để cho lao lý làm người chết thế mà thôi tốt rồi đừng cho là ta không biết các ngươi đang có ý gì ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết rượu kia đã sống không muốn trách các ngươi thì trách tiểu hát đi vốn là ta rời đi thôn thời điểm còn để hơn mấy chục vỏ đều bị tiểu hát uống sạch rồi nhắc tới nô minh cũng buồn rầu hắn lúc rời đi nhớ trong hầm rượu rõ ràng còn có hơn mấy chục vỏ rượu chờ hắn lần này trở về đến hầm rượu nhìn một cái hoàn toàn biến thành rồi vỏ rượu không không cần phải nói nhất định là tiểu hát làm bởi vì trước kia nô minh cũng không ít mang hắn làm loại này trộn uống rượu sự t ì n h bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết chính là ta có thể làm ra rượu ngắm tới ân gia cắt lão đầu ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không so sánh trước kia uống qua cái kia t r ư ớ kém Thậm chí, còn có mấy loại thực phẩm đặc biệt sát rượu ân những rượu này còn có một chút đặc thù công hiệu đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt trước kia lao đầu tử trưng cất rượu phương pháp nô minh đều biết hắn là căn cứ những thứ kia cổ thư ghi lại giữa phương pháp chế đoạn thời gian trước nô minh cũng xem qua rồi quyển sách kia trong cuốn sách kia mặt ghi lại rất nhiều công hiệu không đồng nhất các loại rượu loại phương pháp luật chế các loại thứ tự làm việc hết sức tường tận hơn nữa nô minh còn biết những rượu này sở dĩ công hiệu siêu cường khẩu vị cứ tốt trừ rồi một ít đặc thù dược liệu bên ngoài còn một nguyên nhân khác đó chính là trong bọn họ cũng chứa dày đặc linh khí đây cũng là vì sao pha chế những rượu này thời điểm muốn gia nhập rất nhiều chân quý như giã sơn xâm những thứ này nguyên nhân mà bây giờ ngô minh muốn chế tạo những rượu này liền đơn giản hơn rồi giống nhân sâm linh chi những thứ này gia tăng linh khí dược liệu hắn đều không cần chỉ cần những thứ kia có tác dụng đặc biệt dược liệu là được như vậy không chỉ có giảm bớt thật nhiều rồi thứ tự làm việc cũng tiết kiệm rồi ra vốn anh rể ngươi nói là thật sao thật có thể chế tạo ra vượt qua hiện giờ tất cả rượu loại rượu ngon vậy quá tốt rồi ta cho ngươi biết cái nghề này chính là lời nhiều nghề hơn nữa càng đắt t i ề n rượu lại càng được mọi người hoan nghênh mặc dù ta không phải hết sức hiểu rõ nhưng theo ta biết chỉ là quốc nội mấy cái lớn t i u nghiệp công ty hàng năm tiêu thụ tổng số thì có hơn mấy ngàn trăm triệu âu dương vũ nghe được ngô minh vừa nói như vậy cũng lập tức cao hứng thật ra thì từ nghe ngô minh nói cần một số tiền lớn sau nàng liền một mực đang suy tư cái vấn đề này nhưng là ngô minh cần tiền quá nhiều rồi nàng nghĩ rồi rất nhiều cũng không đầu mối gì ngô minh ngươi rất cần tiền sao ngươi làm sao không cùng ta nói một tiếng à nhiều không dám nói nhưng là này mấy trăm ngàn ta còn là có thể cầm ra được cái này không hứa kiến bưu vừa nghe ngươi lai、like、là ngô minh cần tiền liền lập tức mở miệng nói đến hắn đây cũng không phải là lời nói xuông không có căn cứ mà là thật đồng thời một bên mã ngọc kiến cũng là đồng dạng mở miệng vừa nói nô minh ngay xong liền h ộ i vàng nói không cần rồi trong lòng nhưng là nóng hổi ha ha xây hổ văn a ngươi biết tiểu tử này muốn bao nhiêu tiền đấy ư hắn muốn mua một ngàn tấn đa quý chúng ta góp không được cái đó tình cảnh mà tiểu tử này hiện tại hắn mình thì có mấy tỷ mỹ kim thấy hứa kiến bưu i còn muốn nói gì nữa lao lý lập tức mở miệng nói đến sau đó cũng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu một cái mà hứa kiến bưu cùng trương vũ hơn ngay xong lại là sợ hết hồn một nghìn tấn đa quý đó là cái gì khái niệm a còn nữa như thế nào đi nữa n h ì này n nô g minh cũng không giống là người có tiền a lại có mấy tỷ hay là mỹ kim tiếp theo liên bắt đầu tiếp tục thảo luận vừa mới đó vấn đề nhưng là cái này cũng thảo luận không ra cái kết quả tới không có biện pháp bước đầu tiên này nhất định phải nô g minh trước tiên đem rượu hàng mẫu làm được mới được a nếu không mọi chuyện đều làm không được nô g minh muốn nghĩ cũng phải hay là trở về mau sớm nâng cấp gủ ra tới rồi hay nói bất quá nô g minh trong lòng vẫn là rất cao hứng mặc dù này chừng cất rượu coi như thành công rồi tối đa cũng liền có thể giải quyết kia bút kết xù vốn một khối nhỏ nhưng là có ít nhất điểm mặt mũi rồi không phải sao vốn là sau khi ăn cơm tối mọi người còn chuẩn bị tiếp tục chơi một hồi nhưng là kỳ kỳ cùng nhỏ đình đình bởi vì mới vừa rồi uống một chút rượu mà tối hôm qua lại ngủ mượn bây giờ lại đòi buồn ngủ không có biện pháp lần này cũng chỉ có thể đi trở về phủ nô minh ngươi làm sao mới trở về a ta cho ngươi ba i ế t đại hỷ sự đại hỷ sự a cái này không nô minh c o n đã ngủ rồi kỳ kỳ mang l á o lý bọn họ mới trở về ra môn k h u liền thấy lữ hiệu trưởng mặt đầy hưng phấn chạy đến không đầu không đôi tới rồi một câu như vậy để cho nô minh cũng sứng s u rồi bởi vì tại hắn trong ấn tượng này lữ hiệu trưởng vẫn luôn là không nóng không lạnh mười phần lao học giả hình tượng đột nhiên này đang lúc lộ ra như vậy một màn đến thật đúng là để cho ngô minh hết sức bất ngờ ta nói lao lữ ngươi chậm một chút nói đem chuyện nói rõ một chút có được hay không à ngươi xem ngươi cái bộ dáng này cũng đem rõ r à n g dọa cho thấy ngu chưa coi là rồi hay là ta tới nói đi ngô minh lần này mới phản ứng được thì ra đây không chỉ là lữ hiệu t r ư ở n g ở thập tứ gia cùng tam gia ra ở a lợi nói mới rồi chính là thập tứ gia nói ta nói thập tứ gia a ngươi lão cũng chờ gấp á ngươi không thấy ta trên lưng còn beo kỳ kỳ mà ngay cả có hỷ sự to lớn n g ư ờ i lão cũng phải nhường ta trước tiên đem kỳ kỳ con về phòng rồi hay nói nô minh nhìn thập tứ ra tuy nói là ngoài miệng nói không gấp nhưng là cái này lại nơi nào có nửa điểm không bộ dáng gấp gáp à. chờ nô minh cùng hứa kiến bưu đem hai cái tiểu gia hỏa thả lên giường đi ra bên trong đỉnh này mới khiến thập tứ ra bọn họ đem chuyện nói thì ra là thành phố cử hành học sinh tiểu học mùa đông vận động hội mời đào nguyên tiểu học tham gia đối với cái này cái đông vận hội nô minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói vì vậy cũng là hết sức kinh ngạc ngay xong thập tứ ra lời của bọn hắn về sau nô minh giờ mới hiểu được thật ra thì này bên trong thành phố cử hành đông vận hội đây đều là lao truyền thống rồi mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ cử hành một lần hơn nữa không chỉ là học sinh tiểu học một khối này còn có học sinh trung học đệ nhất cấp học sinh trung học đệ nhị cấp đều có mà ngô minh sở dĩ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây cũng là có nguyên nhân nói trước học sinh tiểu học một khối này đi n à y đông vận hội cũng không phải là nói tất cả trường học cũng có thể tham gia mà là có số người dựa theo dân số tỷ lệ đại khái chia được ngô minh huyện bọn họ dự thi số người liền một trăm người đâu như vậy sau đó này là thể nhân viên lại là do trong huyện phân chia mà thôi đi loại này có thể nổi tiếng sự tình như thế nào đi nữa thua cũng là không tới phiên đảo nguyên thôn loại địa phương này hơn nữa người ta liền cắt bản liền không nhớ nội c h ỗ này mà lữ hiệu trưởng cùng thập tứ ra mặc dù biết bất quá sợ đả kích mọi người vì vậy cũng đều một mực chưa nói mà chờ ngô minh đọc trung học đệ nhất cấp sau đến lúc đó có cơ hội biết chuyện này nhưng là ngô minh tiểu tử này đó là ba bữa được bữa cái ở tại trường học thời gian số trời dùng ngón tay cũng có thể đếm ra đặc biệt là mùa đông thì càng sẽ không đi trường học hắn có thể biết loại chuyện này mới là lạ mà trung học đệ nhị cấp mới học rồi nửa học kỳ cũng chưa tới liền phát sinh rồi chuyện kia vì vậy hắn cũng không có cơ sẽ biết nhưng là đào nguyên thôn bây giờ có thể cũng không giống nhau mặc dù đào nguyên tiểu học bây giờ mấy có lẽ đã là thoát khỏi rồi bên ngoài ngành giáo dục bọn họ cũng không để ý tới làm vượt đào nguyên thôn sự t ì n h nhưng là tên này nghĩa là đào nguyên tiểu học hay là thuộc về bọn họ quản lý phạm vi cái này không này bên trong thành phố cố ý phát tới rồi thư mời mời đào nguyên tiểu học tham gia cái này đông vận hội hơn nữa còn không hạn số người đây có thể đem lữ hiệu trưởng cùng thập tứ ra cho cao h ư n g xấu rồi đây chính là đảo nguyên thôn lần đầu tiên có thể đi tham gia này thành phố cử hành đông vận hội à bất quá trong lòng cũng là hết sức bầu không khí trong đ ầ u nghĩ này trước kia làm sao lại từ không nhớ nổi qua đảo nguyên thôn tới à bây giờ đảo nguyên thôn nổi danh rồi vừa nghĩ đến nhưng là bọn họ vừa lại thật thà muốn để cho những đứa trẻ này đi tham gia cái này đông vận hội dẫu sao làm lão sư ai không muốn thấy chỗ ở mình trường học nổi ra anh lữ hiệu trưởng bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này phát tiết một chút những năm này bực bội hãnh diện một phen coi như không nói những thứ này để cho bọn nhỏ ra đi xem xét các mặt của xã hội cũng tốt thôi cái này không liền vội vội vàng vàng đến tìm ngô minh nhìn một chút ngô minh là ý kiến gì rõ ràng chuyện này ngươi liền quyết định đi thông qua mới vừa rồi một phen tự thuật bây giờ tự a hồ lữ hiệu trưởng cùng thập tứ gia cũng không có rồi mới vừa rồi vẻ này hưng phân sức lực rồi cũng coi là suy nghĩ ra vì vậy sẽ để cho ngô minh tự cầm chủ ý đi tại sao không đi a lần này chúng ta không chỉ có phải đi cao hơn điều đi tất cả hạng mục toàn bộ đều tham gia ta muốn đào nguyên thôn đem tất cả hạng nhất cũng cầm về lữ hiệu trưởng thập tứ gia chờ một chút các người đi trở về đem chuyện này thông báo bọn họ l i ê n nói ngô minh đảo nguyên tiểu học quyết định tham gia cái này đông vận hội hơn nữa tất cả hạng mục cũng tham gia bắt đầu từ ngày mai ta đi trường học bắt đầu huấn luyện đám nhóc này lần này ta nhất định phải để cho chúng ta đảo nguyên thôn danh chấn toàn thành phố thậm chí cả nước ngô minh hơi suy nghĩ một chút liền làm ra một cái để cho mọi người giật mình không thôi lại cực kỳ hưng phấn cùng kích động quyết định t được ha ha ta tuyệt đối ủng hộ chính là lúc này để cho bọn họ biết một chút về ta đây lũ tiểu binh lợi hại ngay sau ngô minh nói về sau mọi người đều là sưng xuất rồi cũng không nghĩ đến nô minh lại làm ra như vậy cái vô cùng điên cuồng lại như khí mười phần quyết định có lẽ bọn họ nghĩ tới nô minh lại càng không khinh thường tham gia loại thi đấu này coi như nghĩ đến có thể sẽ tham gia cũng chính là p h ả i mấy người tham gia mà thôi bây giờ vừa nghe nô minh lại muốn tham gia tất cả tranh giải hạng mục đây không phải là nói đúng là đào nguyên tiểu học muốn nên chiến toàn thành phố tiểu học ây ư quả nhiên quá điên cuồng bất quá sau tất cả mọi người cũng bắt đầu hưng phấn đặc biệt là lao lý này một phần tử hiếu chiến lại là dẫn đầu ủng hộ rõ ràng nay toàn bộ hạng mục Cộng lúc ạ i phải sinh, cũng học có không năm này học sinh, có thể là không hết thể h lớp là là vào ít A dựa A đó đủ n g h i c ò này có trái banh tranh giải cùng cuộc đấu bóng trái tranh rổ giải loại banh n đấu đoàn này hạng người này căn bản cũng không thể mụ. Số đủ A. lữ ú c này, l hiệu trưởng đột nhiên nghĩ đến một cái hết sức vấn đề trọng yếu đó chính là số người căn bản cũng không đủ a này toàn bộ hạng mục nhưng là có hơn mấy chục cái a h ú n g chi mỗi người dự thi hạng mục số lượng cũng có hạn chế coi như không có hạn chế thời gian này thượng cũng là sai lầm không ra đó a ha ha lữ hiệu trưởng đừng lo lắm ạ tuy nói đào nguyên thôn chỉ phái lớp năm học sinh đi không lần này ta ngay cả một năm thứ hai ta đều phải đi ta chính là muốn để cho mọi người nhìn một chút cái gì gọi là c ứ n g hãn lần này ngô minh lời mà nói coi như lại là đem mọi người hỏa kinh ngạc không nói một năm thứ hai đều đi phải biết mặc dù nói đào nguyên thôn đứa trẻ đi học cũng tương đối chế trên căn bản đọc năm thứ nhất ít nhất cũng tám tuổi nhưng là kia dẫu sao chẳng qua là tám tuổi a tiểu hài tử này không thể so với người trưởng thành ngươi nói kém mấy tuổi kia không có vấn đề nay tám tuổi cùng một mươi một m ư ơ i hai tuổi khác biệt có thể to lắm ngươi để cho tám tuổi trẻ nít đi cùng m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi thi chạy đây không phải là khai quốc tế đùa dân m à ta nói minh tiểu tử có phải là ngươi hay không mới vừa rồi uống uống nhiều rượu rồi lại nói mê sảng a lần này ngay cả lao lý đều là nhìn không được rồi đây cũng quá kéo đi à nha ha ha ta nói nhưng là thật chẳng lẽ các ngươi sẽ không phát hiện bây giờ đào nguyên thôn đám tiểu tử kia cùng trước kia có cái gì không giống nhau sao nô minh nghe rồi lao lý nói về sau cũng không để ý hắn ngược lại mặt đầy cười híp mắt hướng mọi người hỏi a nô minh thúc thúc ta biết ta biết nơi này người bạn nhỏ khí lực thật là tốt đẹp lớn a hơn nữa còn chạy ân chạy còn nhanh hơn thỏ thì ra không biết lúc nào kỳ kỳ cùng đình đình lại nhưng đã thức dậy rồi xa xa liền nghe được rồi ngô minh lời mà nói nhỏ đình đình liền lập tức trả lời lên đình đình chớ nói bậy bạ chạy mau ngươi liền nói chạy mau nhà làm gì nói chạy còn nhanh hơn thỏ đâu mã ngọc kiến cho đến lúc này mới phát hiện con gái đã thức dậy thật ra thì mới vừa rồi các nàng cũng thì có chút buồn ngủ mà thôi ở các nàng c h a trên lưng ngủ rồi như vậy thì cũng chỉ không khác mấy mẹ ta nói đúng thật t ngươi còn nhớ lần trước chúng ta đi nuôi chị mấy t cái bọc kia đầy áp thức ăn g i đình đình hai cái tay cũng cầm không nổi nhưng là bé thòi lò mũi một tay một cái có thể nhắc tới hai cái hạt giữ ân nói bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ là kỳ kỳ tỷ nói bất quá bọn họ cũng không có kỳ kỳ tỷ chạy mau nhỏ đình đình lời mà nói đưa tới mọi người một trận cười to bất quá lúc này mọi người thật đúng là kịp phản ứng rồi chuyện thật đúng là đình đình nói như vậy đình đình nói bé thòi lò mũi đại danh gọi là ngô đôi lâm năm nay mới học năm thứ nhất tám tuổi đám này tiểu thí hải ở đoạn thời gian trước cũng đang giúp bận điệu phụ trách cho du khách phát ra giả vờ thức ăn g i để cho bọn họ nuôi chim kia đầy áp một giỏ thức ăn nhưng là có nặng hơn mười cân đó a hắn một cái tám tuổi nhiều tiểu t h í h ả i lại giơ tay một cái này quá không bình thường a ta cũng nhớ tới tới rồi nhớ tại lần trước thượng lao động giờ học thời điểm một cái lớp năm học sinh lại có thể khơi mào thượng nặng trăm cân cước trâu lúc này tất cả mọi người rối rít nhớ tới rồi những tiểu tử này chỗ bất đồng chẳng qua là bình thời thói quen rồi không cảm thấy cái gì mà thôi bây giờ vừa nhắc tới đến vậy thì quá không đúng sau đó tất cả mọi người nhìn về phía ngô minh muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì tốt rồi mọi người còn nhớ những học sinh này mỗi ngày làm chính là cái kia cường thân thao sao hết t hệ các thứ này nguyên nhân chủ yếu chính là cái a chính là tên kỳ quái cường thân thao ngươi nói này cường thân thao cũng quá trách đi à nha tiểu hai tử làm một lần xuống vậy cũng là mồ hôi đầm địa mệt mọi không được ta cũng đi thử qua mấy lần phát hiện căn bản là làm không được thật là quá kỳ quái rồi hứa kiến biêu nghe xong ngô minh nói về sau liền bắt đầu hám trách vừa nghe ngô minh vừa nói như vậy mọi người tự hồ có chút công khai bất quá từng cái đều bắt đầu nói tới này cường thân thao chỗ q u á gì tới thật ra thì này cường thân thao đừng bảo là là những người lớn rồi trừ đối với lần này tất cả mọi người không có ý kiến đến gì vì vậy liên bắt đầu chia nhau hành động mà ngô minh nhưng còn có chuyện phải làm một là cha hỏi tài liệu dẫu sao hẳn đối với những thứ kia quy tắc tranh tài còn không là r ấ thật biết. t ứ hai, chính phối nghiêm khắc huấn luyện thì phải h liệu, bởi trí ít ngày này luyện là mốt, một từ bắt bắt t dự đầu đầu. vì ra thì ngô minh sở dĩ muốn cao đ i ề u như vậy tham gia lần này đông vận hội hắn chính là cẩn thận nghĩ tới một là muốn cho đào nguyên tiểu học hoàn toàn nêu cao tên tuổi một lần để cho lưu hiệu trưởng cùng thập tứ gia cao h ứ n g một cái mà trọng yếu nhất chính là hắn chuẩn bị thông qua lần này đông vận hội để cho mọi người thấy đào nguyên thôn đứa trẻ không giống nhau địa phương đến lúc đó chờ thời cơ chín ngồi phổ biến kỳ võ học đến vậy thì nước chạy thành sông theo lần này ngô minh quyết định một chuyên g a này đào nguyên thôn có thể tựa như cùng quá lớn năm vậy náo nhiệt lên rồi lên thành phố mặt tham gia trận đấu đây đối với các thôn dân mà nói có thể là không bình thường chuyện lớn a rất nhiều thôn dân cả đời này nơi xa nhất có thể chính là đã đến huyện thành thậm chí có vài người ngay cả huyện thành đều không đi qua bây giờ con của mình lại có thể tới bên trong thành phố đi gặp các mặt của lớn xã hội hơn nữa còn là đi tham gia trận đấu vậy cũng là không bình thường rồi à vì thế có con nít đang đi học thôn dân nhà nhà đều là g i ế t gà làm vịt mà đứa trẻ còn nhỏ hoặc là còn không có con nhân ra giống nhau là cao hứng đứa nhỏ này sớm muộn sẽ có cũng sẽ đi học không phải sao sáng ngày thứ hai chờ nô minh đứng ở trường học thao trường đài diễn giảng thời điểm phía dưới đã là tối om om đ ắ n g người trong đó phía trước nhất chính là trường học học sinh sau đó là các thôn dân kia cơ hồ không khác mấy là có thể tới cũng tới càng phía sau thì còn lại là những thứ kia nghe tin tới xem náo nhiệt các du khách nhìn bọn học sinh mỗi một người đều hưng phấn vô cùng các thôn dân lại là cười tươi như hoa mỗi một người đều thẳng tắp l ư n g đứng ở nơi đó giờ khác này nô minh trong lòng cảm thấy thật cao hứng cũng rất biết đủ suy nghĩ một chút vừa trở về khi đó toàn thôn Đều tiếp theo nô minh cứ dựa theo sở tra trong tài liệu yêu cầu bắt đầu chia phái kỷ niệm vụ tới mà chờ nô minh một phần phái xong mọi người lập tức liền lấy ra đã sớm mang đến công cụ bắt đầu sục sôi ngất trời làm việc mà đám kia đám con nít cũng không còn nhàn rỗi đồng d ạ n g là đi làm đi những thứ kia bọn họ khả năng cho phép sống loại chuyện này đối với bọn họ mà nói đó đã là bình thường như cơm nữa chớ nhìn bọn họ còn nhỏ nhưng là cơm muối lên bọn họ kia đặc chế công cụ nhỏ đến kia trôi chạy trình độ không thể so với những thứ này những người lớn kém đi nơi nào vũ hơn gì cái quốc không phải như vậy cầm ân thấy không hẳn như vậy cầm như vậy một là tiết kiệm sức lực mà là không dễ dàng làm mình bị thương cùng người khác cái này không những thứ kia các du khách nhìn này sụp sôi ngất trời lao động tình cảnh từng cái cũng không nhịn được hỏi các thôn dân mượn tới công cụ cũng gia nhập rồi trong trận chiến đấu này tới đặc biệt là những thứ kia kinh nghiệm đã từng trải qua năm đó cái loại đó sinh nhiều sinh du khách lại là kích động và phần một bên làm việc vừa cùng mọi người nói về chuyện năm đó tới mà trương vũ hân cũng là la hét muốn cùng nhau không có biện pháp nô minh chỉ có thể cho nàng cũng tìm một cái đem cái quốc đáng tiếc ca làm cho nàng hết sức buồn rầu chính là ngay cả kỳ kỳ cũng không sánh bằng nhưng là n à y thì có cái quan hệ gì đâu mấu chốt là mọi người cùng nhau khoái khoái lạc lạc ngày hôm qua chỉ phát rồi hai chương hôm nay phát năm chương bộ túc chương một t r ă ư ơ i bốn chỉnh trang lên đường tiếp theo ngày toàn bộ trường học cũng vùi đầu và o rồi v a n h v a n h liệt liệt lớn trong huấn luyện vừa mới bắt đầu nô minh là một người bận rộn xoay quanh thậm chí ngay cả đi nhà vệ sinh đều là vội vội vàng vàng thật may sau đó lao lý bọn hắn cũng đều từng cái bù lại những thứ kia tranh giải trước đóng kiến thức cùng tiến lên trận nô minh mới xem như u n g dung đi một tí mỗi sáng sớm nô minh đều là sáng sớm liền đứng lên hắn không chỉ có phải làm điểm tâm còn muốn đốt chế một đại nồi nước trà sau đó mang tới trường học để cho bọn học sinh lúc huấn luyện uống dĩ nhiên nước trà này là nô minh gia nhập rồi đặc thù dược liệu đào nguyên tiểu học toàn bộ học sinh cộng lại mới hơn một trăm người mà lớp năm học sinh trên căn bản đều bị sắp xếp rồi đội bóng rổ cùng đội bóng đá đi rồi căn bản là không có cách tham gia nữa khác so với cuộc so tài hạng mục còn lại hạng mục liền đều là do một đến bốn niên cấp học sinh dự thi mà ngô minh trong lòng đã sớm suy nghĩ xong rồi trừ rồi đoàn thể hạng mục bên ngoài ngô minh hạn định mỗi người chỉ có thể tham gia một cái tranh giải hạng mục lúc này cơ hồ tất cả học sinh đều phải tham gia trận đấu nếu phải ra tên vậy hãy để cho tiếng tên này trở ra triệt đề có thể tưởng tượng khi đ à o nguyên tiểu học một cái vừa chạy đi vừa dùng tay áo lướt qua nước mũi tiểu t h í hải ở đường đua thượng xa xa dẫn đầu sau lưng tiêm một nhóm lớn cao hơn hắn ra một mạng lớn học sinh lúc cái loại đó tình cảnh hẳn là biết bao có ý tứ a ngừng mau ngừng không nghe được ta thổi còi rồi mà các người đám này thằng nhóc con lao tử không phải nói qua cho các ngươi m à này tiếng cười giống như là trong bộ đội hiệu lệnh muốn kỷ luật nghiêm minh có biết hay không nô vũ phi ngươi mới vừa rồi đang làm gì a đây là đang chơi bóng rổ không phải gọi ngươi bàn t r u y ề n cũng không phải gọi ngươi ô n đá ngươi ô n bóng rổ chạy làm gì a cái này không nô minh đang sân đá banh dạy bọn họ đá banh liền nghe được sân bóng rổ bên kia lao lý kêu kêu lạ như sấm thanh â m chuyển tới loại này khiến người ta d ở khóc dở cười cảnh tượng mỗi ngày đều muốn phát sinh vô số lần không chỉ có lao lý bên kia như vậy nô minh bên này vẫn không phải giống nhau sao nô trấn thiên Tiểu tử ngươi còn h chút, đừng chỉ chiếu cấu ngẳng đầu chạy, thượng. o vào ta một cột cửa xem muốn cấu c đừng đầu đụng ngẳng nữa ngươi tự xem một chút đi ngươi cũng chạy đến đối phương người thủ môn phía sau đi chờ ngô minh từ sân bóng rổ bên kia đưa ánh mắt chuyển qua sân đá banh bên trong lúc vội vàng la lớn sau đó chính là mặt đầy không biết làm sao vô đầu một cái thì ra này nô g c h ấ n thiên vì rồi có thể tiếp lấy bạn đồng đội mở trời cao chuyến banh liền một bên ngẩng đầu nhìn bóng một bên liều mạng chạy căn bản là không có chú ý hắn cũng đã chạy đến cột cầu môn bên cạnh rồi cũng sắp đục vào thậm chí tiểu tử này cũng không phát hiện hắn đều đã vượt qua rồi đối phương người thủ môn đây chính là vượt vị rồi hơn nữa còn là siêu cấp vượt vị nhắc tới này hạng mục khác đều dễ nói không có quá nhiều quy củ nhưng là này trái banh cùng bóng rổ sẽ để cho ngô minh bọn họ thường thấu đầu góc đám tiểu từ này ở trước mặt đơn hạng huấn luyện ở bên trong vậy còn tốt bất quá là tốc độ bền lực bộc phát thậm chí kỳ xảo đều là siêu cấp thật là tốt nhưng là đến một cái sân so tài thực chiến đối với lúc luyện vấn đề này sẽ tới chỉ cần một chục cấp bách rồi bóng rổ thường thường là ôm chạy sau đó nhảy cỡn lên liền hướng trong khung bóng rổ nhét vào trái banh chính là trực tiếp mở ra chân to sau đó tất cả mọi người liền cũng hướng mặt trước hướng quản ngươi cái gì vượt vị không vượt vị thậm chí có lúc trực tiếp đem đối phương người thủ môn cũng chen đến bên ngoài bọn họ một đám người chiếm cứ rồi đối phương người thủ môn địa bàn sau đó cũng đang chờ mình phương chân to bóng l á i tới trực tiếp lưới rách dẫn bóng liền xong chuyện chỉ như vậy trải qua rồi suốt một tháng huấn luyện đám nhóc này mới rốt cục có chút dám vẻ ít nhất phối hợp c o n nghĩ liền quy tắc tranh tài cũng đều toàn bộ biết rồi sẽ không tiếp tục phạm cái loại đó thông thường tính sai lầm đến nôi cái gì chiến thuật loại kia coi như xong đi để cho bọn họ hiểu rõ quy tắc liền không dễ dàng hôm nay tựa hồ đào nguyên thôn sáng sớm tới đặc biệt sớm trời còn chưa sáng thôn này trong yên lặng cũng đã bị phá vỡ luôn luôn từ trong thôn chuyển tới từng trận tiếng chó sủa còn có gà g á y thanh rất nhiều người nhà cũng đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm ở ánh đèn chiếu d ọ i xuống có thể thấy từng trận mịt mù khói bếp chậm rãi dâng lên bởi vì hôm nay là một cái đặc thù này g một cái đối với đào nguyên thôn mà nói hết sức trọng yếu này g hai tử trong thôn cửa muốn ở sáng sớm hôm nay lên đ ư rồi lên thành phố tham gia năm nay mùa đông vận động hội Vì v ậ theo ngô minh đi lên đài diễn giảng phía dưới chuyển tới một trận thanh thúy khẩu lệnh sau đó chính là một trận chỉnh tề thiên vang theo báo số xong kỳ, kỳ bắt đầu chạy đến trước đài nghiêm về sau hướng ngô minh t h à o nói đến một bộ này đương nhiên là lao lý làm ra tới lao đầu tự này thật đúng là đưa cái này trường học làm trại lính rồi đem đám này tiểu thí hải làm lính quận luyện bất quá nhìn bộ dáng ngược lại là thật là có kia một lượng mùi vị kỷ luật nghiêm minh động tác trình t ề nô tuyết kỳ bạn học mời về hàng nô minh cũng là tượng mô tượng dạng đáp lấy lại sau đó nói đến n g h e xong nô minh nói về sau kỳ kỳ đầu tiên là lặng lẽ hướng đi nô minh làm một cái hạ m ặ t quỷ sau đó liền chạy về nhìn phía dưới đứng thật trình t ề bọn t i ể u tử cả người vừa người trắng xanh đan sen đồng phục học sinh mỗi một người đều băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn muốn làm ra một bộ ta rất bộ dáng nghiêm túc nhưng là này xác mặt làm sao đều đỏ đỏ đó a cũng biết là còn đến hay là quá mức kích động bất quá nô minh tương đối nghiêng về người sau đồng phục học sinh là sớm phải một đoạn thời gian mới thống nhất phát ra sở dĩ lựa chọn loại này trắng xanh đan sen mà không cần khác sắc thái là bởi vì nô minh hy vọng bọn họ mãi mãi cũng giống như là o nguyên thôn bầu trời vậy trời xanh mây trắng trong suốt chúng tiểu nhân chờ một chút các ngươi thì đi thành phố tham gia trận đấu ta tin tưởng các ngươi là lợi hại nhất nhất định có thể lấy đệ nhất nô minh làm cho này lần hoạt động tổng chỉ huy coi như bọn nhỏ lớn nhất đầu lĩnh nhất định phải tiên phát đơn phát biểu có lẽ là bị lao lý ảnh hưởng à nô minh bây giờ đến một cái trên đài phát biểu cũng là từng câu chúng tiểu nhân hoặc là bọn tiểu tử phỉ khí mười phần đạo lý lớn ngô minh sẽ không nói cái gì nói rồi những thứ này tiểu gia hỏa cũng nghe không hiểu dù sao thì là một phen khích lệ cùng khen ngợi sau đó chính là cụ cà rốt gậy to cuối cùng giao phó một ít nên chú ý an toàn sự hạng coi như xong chuyện bởi vì lần này đi lớn đều là con ít mà từ trong thôn đến trên đường đoạn đường này cũng không khá lắm đi nay các thôn dân đi tiễn biệt nhân liền đặc biệt nhiều không chỉ có như vậy những thứ kia du khách cũng có rất nhiều người cũng cùng nhau đi theo đi rồi cũng muốn đi xem một cái náo nhiệt n h i ề u hơn tựa hồ coi như đảo nguyên thôn thân hữu đoàn đi trợ v y học sinh này cửa vốn là có hơn một trăm n g ư ờ i hơn nữa ngô minh bọn họ những lao sư này thôn dân cùng du khách lúc này trận này doanh nhưng chính là siêu cấp khổng lồ rồi theo ngô minh kêu một cái thanh lên đường mọi người liền xếp hàng hàng giải hướng ngoài thôn đi về phía và đây là đâu cái trường học học sinh a này đồng phục học sinh xinh đẹp như vậy cái này không một cái đang đường phố mua thức ăn lao đại đường nhìn này đảo nguyên tiểu học bọn học sinh tia trắng xanh đan sen đẹp đồng phục học sinh mặt đầy kinh ngạc nói đến phải biết do khắp cả c h ấ n cũng tương đối nghèo ngay cả trong c h ấ n duy nhất một cái trung học đệ nhất cấp cũng không có gì ra dáng đồng phục học sinh chớ đừng nhắc tới tiểu học ha ha đại tỷ đây là đ ả o nguyên tiểu học ân chính là cái phát đạt rồi đ ả o nguyên thôn bên trong tiểu học người ta rất giàu bất quá bọn họ đi làm gì à? bên cạnh cái đó bán thức ăn lao đầu bởi vì nhận ra rồi ngô minh đội bọn họ ngũ trong đó đại nhân cho nên mở miệng hướng trương thẩm giải thích đến bất quá hắn nhưng cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì vậy liền lớn tiếng kế hỏi nô lao tứ nô lao tứ các ngươi đây là cả vậy một da a lớn như vậy dáng liệu À, là lý đại ca a n g ư ơ i ở nơi này bán thức ăn a ha ha mới vừa rồi cũng không có chú ý đến n g ư ơ i đến đến trước hút điếu thuốc cái này ngô lão tứ chính là đ ả o nguyên thôn một cái trong đó để đưa tiễn thôn dân bình thời ngô minh cũng gọi hắn tứ thuốc ha ha cũng không còn gì chính là ta cháu trai hôm nay muốn lên thành phố mặt tham gia gì đó đồ chơi tới tên gì đông vận hội tới cái này không ngươi cũng biết thôn chúng ta đến chấn trên đường không dễ đi lắm ta liền tới đưa tiễn nếu không, không yên tâm a chẳng lẽ là học sinh kia mùa đông vận động hội bên cạnh vị kia bán thức ăn đại đường cũng một mực nghiêm túc nghe bọn họ phát biểu đâu rồi cái này không nghe được ngô lão tứ nói về sau vội vàng giật mình nói đến nàng có một nhỏ cháu ngoại là ở trong huyền thanh đi học năm nay hết sức may mắn lấy được một cái đi tham gia cuộc thi đấu này số người đây có thể đem nữ nhi của nàng cao hứng xấu rồi nói cái này là làm sao hiếm thấy ở bên thai nàng l ạ i n h ả y nhiều lần rồi vì vậy nàng cũng vững vàng nhớ rồi danh t ự này đúng đúng chính là cái này mùa đông vận động hội cái này không trong thôn chúng ta học sinh toàn bộ đều đi thăm gia vì vậy tràng diện này liền có chút lớn rồi người nói gì những thứ này đều là đi tham gia vận động hội lão đại này mẹ vừa nghe liền sợ hết hồn con gái nàng nhưng là nói qua với nàng đó à cái này nhưng là số người có hạn rất khó được nhưng là này nhìn một cái này đảo nguyên thôn tình hình c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm tiếng ấy nổi lên một phía xe là ngô minh chính bọn họ lúc trước liên lạc tốt tổng cộng là bốn chiếc xe buýt dẫu sao nhiều người như vậy không thể nào đi chờ đợi chuyến xe lúc này mới vừa lên xe những học sinh này chỉ một cái cái bắt đầu không nhịn được rồi cũng hướng phía ngoài cửa xe nhìn bắt đầu liệu giữ nghị luận và xe này thật là nhanh a so với kia xe ba bánh cùng máy cày mau nhiều đúng vậy a còn không có chút nào lắc lư ngồi thật là thoải mái này xe buýt mới không vui lâu rồi còn không có xe lửa mau n ô minh bọn họ nhìn này một bang tiểu gia hòa nghị luận nhìn bọn họ kia bởi vì ngồi cái xe cũng cao hứng vạn phần bộ dạng trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời nhiều hơn chính là khổ sở có lẽ cái này đích xác hay là những đứa trẻ này lần đầu tiên ngồi loại xe này tử cũng là lần đầu tiên đi xa không có biện pháp a trước kia đào nguyên thôn thật sự là nghèo quá rồi đừng bảo là, là những hải tử này liền là rất nhiều các thôn dân vẫn không phải giống nhau sao không ra khỏi nhà đi xa sao xem ra sau này có cơ hội đúng là hẳn mang bọn họ đi ra bên ngoài nhiều đi tới lui nhìn nhiều một chút thật là tốt nô minh trong lòng không khỏi nghĩ đến bởi vì những thứ này xe buýt không cần giống như chuyến xe vậy vừa đi vừa nghỉ tốc độ xe cũng nhanh rất nhiều trải qua sấp xỉ nửa giờ nô minh bọn họ rốt cuộc đến rồi mục tiêu đây chính là cử hành đông vận hội địa phương thành phố quan thể dù xuống xe đến những đưa bé này cửa mặc dù từng cái trở nên càng hưng phấn giống như lưu mộ mỗ vào đại quan viên nhìn cái gì cũng hiếm lạ cũng tươi bất quá đồng thời cũng biến thành cẩn thận nhìn t r u n g quanh kia nhà trọc trời còn có lui tới dòng xe chạy trong lòng bắt đầu khẩn trương đến mọi người qua tới xếp thành hàng nhớ rồi không có thể chạy loạn khắp nơi có chuyện gì sẽ tới tìm lao sư nói biết không không có biện pháp nỗ minh chỉ có thể lần nữa nhấn mạnh bắt đầu những t h ứ kia nên chú ý sự t ì n h đến dẫu sao thành thị này t r o n g không thể so với nông thôn không chỉ có nhân viên phức tạp hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là cái xe này từ quá nhiều không sợ nhất vạn có thể chỉ sợ vạn nhất ta lý lao hoan nghênh đến của các ngươi à ta tự giới thiệu mình một chút ta là hoàng vinh ba bây giờ đảm nhiệm vốn là thị ủ y thư ký cái này không Nô thật ra thì một chút cũng không sai đừng bảo là lần này vượt qua cách thức nên đón chính là đào nguyên tiểu học lần này có thể bị đặc biệt tất cả đều là bởi vì hoàng vinh ba nguyên nhân nếu không coi như đào nguyên thôn danh tiếng lớn hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện như vậy thư mời mà đây cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì lao lý ở đào nguyên thôn dạy học nguyên nhân đưa tay không đánh người mặt tới cười vì vậy lao lý trước hay là cùng đối phương hàn huyên mấy câu cùng bọn họ từng cái nắm chặt tay sau đó đang lúc bọn hắn dưới sự hướng dẫn đem ngô minh bọn họ một nhóm an bài đến rồi quán thể dục kế cận một cái trong tân quán có lẽ cũng là biết lao lý tính cách đám người kia cũng không có quá nhiều q u á i dày ngô minh bọn họ an bài xong dừng chân về sau liền rời đi ăn cơm chưa không bao lâu đã có người tới thông báo ngô minh bọn họ nên sắp đến vào sân thời gian rồi để cho ngô minh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ngô minh lúc này mới bắt đầu triệu tập đang ở trong phòng chơi kinh khủng bọn học sinh minh tiệu tử lễ khai mạc chúng ta liền không đi qua rồi đồ chơi kia người nghe thiệt là phiền chờ một chút mở cuộc tranh tài thời điểm chúng ta sẽ đi qua nô minh mới vừa đem người tập h ợ p xong liền nghe được lao lý nói đến đối với lần này nô minh cũng biết trực tiếp để cho mọi người xếp thành hàng hướng quán thể dục bên kia đi tới chờ nô minh bọn họ đến chỉ định điểm tập hợp thời điểm này nhìn một cái đã cũng sắp là đầy áp cả người rồi này tối hom o m một bọn người bầy tất cả lớn nhỏ phỏng đoán sợ có tốt mấy ngàn nhân mã nô minh này nhìn một cái liền buồn rầu nhiều người như vậy cạnh mình rốt cuộc nên đi nơi nào đứng đâu minh ca nhiều người như vậy làm thế nào a chúng ta căn bản là không chen vào được ga đúng vậy anh rể, chuyện này căn bản là không vào được ga huống chi quá nhiều người coi như chen vào rồi cũng dễ dàng ra chuyện phiền phái gì cái này không mặc quý ngọc ở một bên cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên rồi còn có vương hiệu bình em dâu cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên cuối cùng không có biện pháp trải qua thương nghị hay là trực tiếp đứng bên ngoài thật là tốt để tránh xuất hiện phiền phái gì người người khỏe xin hỏi các ngươi là đào nguyên thôn a ai nha cuối cùng là tìm được các ngươi rồi mời đi theo ta vị trí của các ngươi ở bên kia ngay tại ngô minh bọn họ ở vòng ngoài chờ đợi thời điểm đột nhiên chạy tới một nhân viên làm việc thở hồng hộc hồ hướng nô minh bọn họ nói nô minh bọn họ suy nghĩ một chút thật may mới vừa rồi chưa tiến vào theo vị kia nhân viên làm việc dẫn nô minh bọn họ đi tới đám người bên trái nhất vị trí a mọi người m a u nhìn là kỳ kỳ là kỳ kỳ kỳ Kỳ coi như đội trưởng nhất định phải đứng ở phía trước nhất đến lúc này mọi người cũng chỉ lập tức phát hiện ra kỳ kỳ nhất thời theo từng trận kinh ngạc cùng vui mừng thanh â m tất cả dự thi học sinh cũng đem cái đầu chuyển hướng rồi nô minh bọn họ bên này nếu như không phải là có lao sư ở bên cạnh nô minh hết sức hoài nghi bọn họ nhất định sẽ hướng bên này trả lên mà kỳ kỳ nghe đến mọi người nói về sau đó là ổn định rất vẫn là đứng ở nơi đó không n ú c ních không nói không rằng người ta nhưng là đại đội trưởng nhất định phải cờ hiệu dẫn đầu tác dụng mà đào nguyên thôn học sinh thấy kỳ kỳ biểu hiện cũng đều từng cái đứng trực đ ĩ n h đ ĩ n h không n ú c ních chẳng qua là ánh mắt kia chúng quy lại là nghiêng hướng đám người bên kia nghiêng mắt nhìn đi theo một trận loa lớn thanh â m đám người này cũng đều a n t ĩ n h lại rồi bởi vì vào sân nghi thức thì phải bắt đầu bây giờ ta tuyên bố vào sân nghi thức chính thức bắt đầu mời đào nguyên tiểu học đại biểu đội vào sân ngô minh không nghĩ tới n à y cái thứ nhất vào sân lại là bọn họ bất quá cũng không có vấn đề cái thứ nhất liền cái thứ nhất đi ở một cái lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn kỳ kỳ mang đám kia lý quẻn bắt đầu hướng trong sân đi tới mà ngô minh cùng âu dương vũ c á c nàng chính là ở một người khác đón khách dưới sự hướng dẫn trực tiếp hướng lớn thao trường an vị thì đi đầu tiên mọi người vừa nghe đều là không nghĩ ra làm sao sẽ xảy ra một cái đảo nguyên tiểu học đại biểu đội đâu đây không phải là đều là lấy một cái huyện làm đơn vị sao vì vậy mọi người liền đều bắt đầu nghị luận giống vậy nhưng g e đ ợ c đào u tiểu học tên, đào nguyên thôn chỗ huyện y ê tên, n thôn dẫn đội học chỗ đào là ã n trong lòng chỉ có thể không h chỉ thể đạo, biết l có m sao ra rồi, biện hiện không pháp, có theo ạ i đó bọn ọ bọn họ có có con có chút thể thôn trương. t không. không minh những lính khẩn Nhưng h quản nguyên Vốn nô này này quẹn vì là, lao là, đào bởi ở, đám sư khúc quân hành vang lên mọi người lập tức liền bắt đầu tinh thần bởi vì bình thời lao lý thao luyện bọn họ thời điểm đại đa số thời điểm đều là ở bài hát này giữa tiến hành cho nên rất nhanh bọn họ liền tiến vào rồi trạng thái kia đội ngũ chỉnh tề cùng n h i bước hơn nữa kia từng cái h ư ớ n thẳng thẳng tiểu thất bản còn có k ba, ba, kỳ kỳ ha từng ha đó là dĩ nhiên ngươi cũng không suy nghĩ một chút các ngươi là ai huấn luyện ra linh quẩn đây chính là các ngươi lý ra ra a n à y đại tướng quân mang ra ngoài linh quẩn vậy còn có thể kém nha yên tâm các ngươi mới vừa rồi biểu hiện rất giỏi đối với mới vừa rồi đám này tiểu g i a hỏa biểu hiện nô minh trong lòng cũng là hết sức hài lòng xem ra này dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn nói còn thực là không t ồ i theo nhiều đội dự thi đại biểu đội tiến b ả o thời gian chậm rãi trôi qua rồi rốt cuộc chờ đến cuối cùng một cái huyện nhỏ các đội viên vào sân sòng này vào sân nghi thức rốt c u ộ c thì coi sông thất tiếp theo chính là lễ khai mạc đọc diễn văn mà bây giờ nô minh là rốt cuộc minh mạc rồi lao lý bọn họ tại sao sống chết cũng không muốn tới tham gia cái này lễ khai mạc này cái này tiếp theo cái kia lãnh đạo lên này vừa nói những thứ kia nghìn bài một điệu tựa hồ mãi mãi cũng nói không hết chủ đề dù sao cũng đạo lý lớn một đồng lớn bọn họ cũng không suy nghĩ một chút này nghe bọn hắn phát biểu là người nào đều là chút tiểu thí h à i mà thôi có thể nghe hiểu những thứ đó sao bất quá cũng khen người ta liền căn bản không có ý định nói cho người ở chỗ này nghe cũng biết không người sẽ nghe những m ó n kia ba ta không rồi buồn ngủ quả nhiên cũng không lâu lắm kỳ kỳ cảm thấy nghe một chút l i ề n một trận buồn ngủ tới đối với ngô minh nói đến thật ra thì đừng bảo là kỳ kỳ bọn họ rồi ngay cả ngô minh cùng âu dương vũ các nàng còn chưa phải là mỗi một người đều nghe thẳng lớn áp ừ k h ố n này liền ngủ một hồi đi ân mọi người nếu như ai k h ố n rồi liền cũng đều nước một chút đi ngô minh sau khi nói xong cũng cảm giác từng trận buồn ngủ tấn công tới dứt khoát cũng chỉ dựa vào nhau mắt lại cái này làm cho mạc quý ngọc các nàng nhìn một hồi xem thường nhưng là người ta ngô minh nhưng là hiệu trưởng à, là lãnh đạo thật ra thì các nàng lại làm sao không muốn ngủ à, nghe những đồ chơi này không mệt ra rời thật đúng là không m ấ y cái nhưng là các nàng xin lỗi a lần này tốt rồi trừ rồi âu dương vũ các nàng b ạ cái đào nguyên thôn đại biểu đội bên này lại mỗi một người đều nằm ngáy ho ho đứng lên có một chớ tiểu tử lại đã bắt đầu ngáy nói nhiều đứng lên trang diện này coi như lập tức đưa tới rồi người chung quanh chú ý rồi có cười nhạo có cười trên sự đau khổ của người khác nhiều hơn chính là bội phục cùng hâm mộ a động tĩnh bên này giống vậy đưa tới rồi đài chủ tịch lãnh đạo và các khách quý chú ý lập tức đã có người bắt đầu n h ư mày sau đó liền chuẩn bị phái người tới nhưng là những thứ này đều bị hoàng linh ba bọn họ cho ngăn cản không chọc nổi a người ta sau lưng nhưng là có đại thần làm dựa lưng hay là một cái vừa bao che lại bất an lẽ thường xuất bài đại thần ai chọc ai xui xẻo không có biện pháp hoàng linh ba chỉ có thể phân p h ó tất cả mọi người nói tóm tắt có thể không nói thì dứt khoát không nên lên n à i tốt kết thúc những thứ này bài hát du còn để cho bên dưới đám tia đại gia nhanh lên tỉnh lại nếu không chuyện này nếu là chuyện đi rồi vẫn không thể cho gây ra cười ầm tới a chương một trăm ba mươi sáu trận đầu c á o tiệp anh rể anh rể tỉnh lại đi tranh giải lập tức phải bắt đầu rồi trong mơ mơ hồ hồ nô minh nghe được rồi em dâu thanh âm sau đó liền từ từ mở mắt xoa xoa có chút căng đau gáy ừ làm sao nhanh như vậy liền kể xong rồi ai những người này cũng thật là này giấc ngủ phải thật sự sảng khoái đ â u rồi nói nhanh như vậy làm gì tiểu vũ này nói đến còn thật là kỳ q u á i à chỉ cần nghe những thứ này phát biểu người này ngủ liền đặc biệt hương nô minh một bên chậm dai rôi dưới với người một bên hết sức bất mãn than phiền đến vừa mới chuẩn bị đứng dậy lập tức liền phát hiện rồi đang nằm ú t sấp ở trên chân mình đang ngủ say kỳ kỳ lúc này nô minh coi như làm khó tiểu vũ nếu không ngươi giúp ta đem kỳ kỳ đánh tức đi nô minh làm khó đem cái đầu chuyển hướng một bên em dâu tràn đầy thỉnh cầu nói đến âu dương vũ nghe xong vội vàng lắc đầu nếu là chuyện khác kia đều dễ nói nhưng là phải đánh thức kỳ kỳ nàng mới không làm đâu kỳ kỳ kỳ kỳ mau tỉnh lại thấy em dâu không mắc lửa nô minh chỉ có thể nhắm mắt lại rồi mà âu dương vũ vội vàng tránh đi sang một bên à ngày n à y làm sao lại sáng rồi à thúc thúc ngươi là ai à ta đây là ở đ â u trong à. nô minh cũng biết là như vậy cũng không biết tại sao chỉ cần kỳ kỳ không phải mình t ỉ n h ngủ vừa tỉnh lại đi vào khuôn khổ mơ hồ lần này tốt rồi thứ ba đổi thành thúc thúc lần này coi như tốt rồi nô minh nhớ có lần kỳ kỳ đang gặp á c động nô minh liền đem nàng đánh thức người đ o á n nàng tới câu gì nàng lại kêu quỷ a cứu mạng a vì thế nô minh là giúp nàng kiểm tra vô số lần lần xem vô số y học điện tịch nhưng là không chút nào bất kỳ đầu mối thậm chí nô minh còn cố ý mang nàng đi bệnh viện kiểm tra qua nhưng là hay là vậy không có kết quả cái này không chuyện cũng chỉ có thể tạm thời đại rồi dù sao trừ bỏ bị đánh thức lúc mơ hồ ra cũng không có kỳ tật xấu của hắn chỉ phải tận lực tránh đánh thức nàng ngủ kia thì hoàn toàn không có bất kỳ chuyện nô minh phế rồi thật là lớn sức lực qua một lúc lâu tử mới để cho kỳ kỳ tỉnh hồn lại đưa đến bên cạnh em dâu cười ha, ha. theo kỳ, kỳ thanh tỉnh, còn lại học sinh cũng đều bị têu tỉnh lại n g h e được lập tức mau tranh giải rồi từng cái liền bắt đầu kích động tranh giải sắp xếp thời gian đơn nô minh đã tỉ mỉ xem qua xế chiều hôm nay chỉ có một môn tranh giải đó chính là kéo co nói tới kéo co tranh giải mọi người nhất định sẽ không xa lạ kéo c o là cổ xưa trò chơi cùng vận động khởi nguyên từ trung quốc cờ hờ nở thu thời kỳ nước sở sau truyền lưu tới dân gian cũng trở thành rộng lớn quần chúng nhân dân thích nghe n ó n g thể dục hạng mục chú trọng chính là cùng tiến cùng lui đoàn kết hợp tác lần này đông vận hội kéo co tranh giải chia làm đàn ông tổ cùng tổ con gái tách đi ra tranh giải Quy tắc tranh bởi h vì là đông vận hội cuộc so tài thứ nhất hơn nữa còn là đoàn thể cuộc so tài tất cả mọi người hết sức coi trọng dẫu sao nay quả thứ nhất kim bài có thể nói là ý nghĩa hết sức trọng đại mỗi đại biểu đội đều làm mưu chân dồi tinh thần muốn nhất cử bắt lại rốt cuộc tranh giải muốn bắt đầu rồi căn cứ lúc trước căn bài lớp năm học sinh là không tham gia những thứ này tranh giải bọn họ chỉ phụ trách bóng rổ cùng bóng đá tranh giải tuyển thủ tranh tài tổng cộng là tám người lần này vừa vặn bốn cái niên cấp mỗi một niên cấp hai cái ha ha ngươi xem a cái đó đào nguyên thôn đại biểu đội rất có ý tứ thậm chí ngay cả nhỏ như vậy đứa trẻ cũng cử đi c h à n g tới rồi không biết là một năm thứ hai a ha ha đúng vậy à ngươi xem đằng trước kia hai cái tiểu t h í hải cao độ nhiều nhất đến ta yêu hết lại cũng lên chẳng rồi thật là cười ngạo ta rồi ngươi biết cái gì người ta cái này gọi là có thê đội cảm hiểu không nói sao rồi bọn họ càng nhỏ yếu hơn không phải càng tốt ấy ư, nếu như từng cái lớn lên giống con voi vậy vậy còn so với cái giam a nhìn nào nguyên thôn bên này ra sân đội viên mọi người nhất thời cũng nghị luận ở mỹ thậm chí ngay cả trọng tài cũng chạy tới huyện chuyển hỏi ngô minh có phải hay không lầm rồi có muốn hay không đổi đội viên ngô minh vội vàng nói cho hắn biết không cần chỉ như vậy là được thật ra thì không chỉ có đàn ông tổ là an bài như vậy tổ con gái đồng dạng cũng là như vậy bất quá kỳ kỳ nhưng không có tham gia bởi vì nàng nhưng là lạc lạc đội trưởng bởi vì đào nguyên thôn danh tiếng siêu cấp lớn hơn nữa này đội dự thi ngũ quá quá dị rồi lập tức liền đưa tới vô số người vây xem thậm chí rất nhiều lãnh đạo và khách quý cũng chạy tới xem rốt cuộc khẩn trương nhất thời khắc hay là đến đến rồi theo sợi dây băng bó quá chặt chẽ người trọng tài một tiếng cõi thanh âm tuyên bố tranh giải chính thức bắt đầu nhất thời từng trận tiếng khẩu hiệu tiếng c ổ võ liền tràn đầy toàn bộ nơi so tài bất quá đào nguyên thôn tranh giải hiện trường liền tỏ ra có điểm quá dị rồi đặc biệt là đàn ông tổ bên này lại là vô cùng quá dị mọi người cũng không có phát ra kiện u n trời tiếng c ủ võ đều là tĩnh lặng không có người nói chuyện đào nguyên thôn bên này không có bởi vì ngô minh cùng lao lý bọn họ chẳng qua là ở một bên hết sức ổn định nhìn bọn họ không tê ơ là bởi vì cảm thấy không có gì hay đó hoàn toàn chính là khi dễ người khác còn có một cái dắm tê u đầu a h ù n g chi bọn họ đã sớm đã thông báo rồi những thứ này tiểu ra hỏa mình ở trong lòng mặc nghiệm là được mà đối phương cũng không còn tê ơ bởi vì bọn họ cũng cảm thấy không cần thiết cảm thấy đào nguyên thôn căn bản là không chịu nổi một kích đây không phải là rõ ràng sao đào nguyên thôn bên này trừ rồi hai cái cùng bọn họ không khác mấy lớn bằng bên ngoài còn lại đó là một tử cùng tuổi tác cũng một người so với một người nhỏ chỉ muốn thi đấu ban đầu bọn họ hoàn toàn liền có thể chút nào không lao lực đem bọn họ giống như bảy cây bông vải v ậ y kéo tới nhìn nữa các đội viên vẻ mặt đào dụ thôn bên này mỗi một người đều là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn mặt sắc nghiêm túc này đến không là bọn hắn khẩn trương càng không phải là bọn họ sợ mà là thói quen của bọn họ bọn họ đã đem này làm rồi một cuộc chiến đấu theo như lao lý dạy con cọp bắt thỏ còn phải sử dụng ăn sữa sức lực đâu rồi chiến đấu nhất định phải nghiêm túc đối đãi mà bên kia cũng không giống nhau rồi từng cái trên mặt đều là vô cùng nhẹ nhàng thậm chí đều lộ ra cười xong cho có người thậm chí nhỏ giọng đề nghị phải thật tốt chơi một chút đối phương. không muốn lập tức liền đem đối phương đánh s ụ p rồi vậy thì q u á không có ý nghĩa đối phương cái chủng loại kia tư tưởng định trước rồi bọn họ muốn bi kịch rồi theo c h ạ m canh gác tiếng vang lên bọn họ liền nghĩ đến trong tay một trận hết sức lực lượng khổng lồ chuyển tới tựa hồ sợi dây cũng sắp rời tay cảm giác tim đập rộn lên dưới bọn họ sẽ dùng chỉ lực lượng của toàn thân nắm chặt sợi dây nhưng là cứ như vậy thì càng bi kịch rồi bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị kéo toàn bộ nhào tới trên đất nay toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh quá đột ngột vì vậy tạo thành rồi mọi người mỗi một người đều kinh ngạc lớn lên đi miệng họ cũng không thể chọn ngay cả trọng tài trong miệng còi bởi vì há to mồm rơi xuống đất cũng không biết này tiểu tử ngươi có phải hay không nên thổi còi tuyên bố thắng bại lao lý nhìn người trọng tài này cũng quá không chuyên nghiệp rồi cái này không đào nguyên thôn bên này cũng sắp đem cả sợi dây đều kéo quá khứ rồi hắn còn không có tiếng còi vì vậy lên tiếng nhắc nhở a ta còi ta còi đâu rồi ai cầm rồi ta còi trọng tài này viên tìm rồi nửa ngày rốt cục thì trên đất đem hắn còi nhặt lên cũng không để ý bẩn không bẩn trực tiếp thả vào trong miệng liền trợn thổi lên rồi thổi rồi nửa ngày cũng không biết dừng lại nghỉ xả hơi thấy lao lý không ngừng gật đầu nói hắn là cái làm người thổi kèn tài liệu tốt đáng tiếc chính là người có chút n g u si trận đầu đào nguyên thôn toàn thắng trận thứ hai lập tức lại phải bắt đầu lúc này đối phương một phản mới vừa rồi thái độ đều làm h ư u chân rồi tinh thần sau đó hung tận nhìn chằm chằm đào nguyên thôn bên này trong lòng thể nhất định phải đào nguyên thôn để mắt đồng thời cũng đều đối với mới vừa rồi khinh thường hối tiếc không thôi lao lý lúc này là lặng lẽ cho đám này lính quèn ra giấu tay sau đó liền thấy bọn họ cũng gật đầu một cái về sau lại là một trận nghiêm túc mà đợi bộ dạng tiếng cười luôn luôn lập tức nơi này liền ù ù n kéo đến tiếng c ủ võ liền lên. văng Trong bắt đầu văng lên. Trong đó, câu ó khó có đối đảo đang đợi đảo đi kia. nhiều mới vừa rồi kêu cảnh tượng khó tin về sau, rất nhiều người lại phương hơn chính cho thôn Thấy cảnh thôn thể không tích tượng bên nguyên bên này. mong nguyên bên này, nữa sáng trận Bất kêu ký vừa sau, ra. rất tạo một quá, về c là là trả lời đương nhiên là khẳng định đối phương là hút l ấ y rồi mới vừa rồi khinh địch dạy dỗ rồi hơn nữa mỗi một người đều là tức giận không thôi tranh giải này ban đầu bọn họ liền cũng l i ề u mạng dụng tình rồi hơn nữa chân cũng bắt đầu động rồi chuẩn bị lui về phía sau muốn nhắc cổ tác khi đem đối phương kéo qua đi đáng tiếc bọn họ hay là khinh địch rồi này dùng sức kéo một cái thật ra thì mới vừa rồi lao lý đánh chính là cái kia động tắt tay chính là để cho bọn họ trước ổn định liền làm một loại chiến thuật vốn là hợp lại thực lực đối phương thì không phải là đảo nguyên thôn bên này đối thủ hơn nữa chiến thuật ứng dụng cùng hoàn mỹ phối hợp này thì càng thêm định trước kết cục giống vậy tổ con gái bên kia cũng là lấy hai mươi ung dung bắt lại rồi tranh giải lần này tất cả đội ngũ đều biết rồi đào nguyên thôn đội ngũ bất phẳng rồi đều là hết sức nghiêm túc đối đại đứng lên con này nhìn không chịu nổi một í c h nhưng vô cùng cường han đối thủ ở sau đó mấy cuộc tranh t à i ở bên trong mọi người rốt cục thì thấy có thể đào nguyên thôn này hai kéo c o đội ngũ hết sức cường han một mặt bọn họ coi như là la rách cổ họng khiến cho ra tất cả chiến thuật khiến cho ra tất cả vô liếng cuối cùng vẫn là không đỡ được đào nguyên thôn nhị bước từng cái ảm đạm dậy sân đào nguyên thôn hai đội ngũ, lấy toàn thắng phương thức rất nhanh liền trực tiếp đem này mở màn hai khối kim bài nhận được rồi trong túi này đào nguyên tiểu học đại biểu đội đ ạ i d a n h cũng cho đến lúc này mới thật sự trở nên lửa nóng mà người nhiều hơn cửa chính là mong đợi kỳ đào nguyên thôn tiếp theo tranh giải tới rồi Trước tranh trọng Bắt từ tránh. tranh trọng người nói, yếu, nhưng với mới chi có mặc cũng chỉ bóng bữa b nói, đó món vọng. Ngày ăn nay, ăn nay giải giải đá đối đầu đầu hy hôm khai hôm hôm hí, mọi lại yếu, vị. mà là là là Mà là qua kéo dù hướng sân đá banh phương hướng chạy tới bởi vì đào nguyên tiểu học đội bóng đá cuộc so tài thứ nhất chính là được an bài ở sáng sớm hôm nay cuộc tranh tài này cũng là cả so tài đá banh cuộc so tài thứ nhất đối với hạng mục khác nô minh căn bản là chút nào không lo lắng bởi vì nô minh đối với trong thôn cái k i a đám tiểu g i a hỏa thân thể t ố c h ấ t lại biết rõ nhất đ o ạ t cút đối với bọn họ mà nói chỉ cần không phải ngoài ý tình huống đó là không nghi ngờ chút nào nô minh lo lắng duy nhất chính là chỗ này so tài đá banh cùng trận đấu bóng rổ trận đấu bóng rổ bên kia do lao lý đi xem rồi đến nội những người khác thì phụ trách trông nom theo a gia sao ta m Minh làm hạng ngục người Đúng đúng người lòng cũng với tài sinh. nhiều nhiều khác học Thúc, như thật thấy nhảy h cuộc so so vậy vậy à, vậy t À, này à? này rộn là nô minh đến của bọn họ về sau mặc dù cách bắt đầu tranh tài còn có không khác mấy nửa giờ nhưng là này sân đá banh đã là đầy áp cả người làm cho những thứ này từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này tiểu quỷ trong lòng rất gấp gáp nhiều người sợ cái g i á m a nhiều người làm sao ân các ngươi thì đem bọn hắn làm là du khách không là được rồi đối với bọn học sinh phản ứng như vậy nô minh cũng là hiểu vì vậy nô minh mở miệng nói đến n g ư ờ i khoan hay nói này vừa nhắc tới cái này đám tiểu tử này thật đúng là không khẩn trương như vậy tốt rồi chính các ngươi đi qua đi ta liền ở bên này nhìn thật tốt đ ã là được nô minh trực tiếp để cho chính bọn họ vào sân đi rồi mà mình thì là tìm một địa phương ngồi xuống vốn là sân bên cạnh là cho mỗi một đội banh cũng an bài rồi khu nghỉ ngơi giống vậy cũng có huấn luyện viên chỗ ngồi bất quá nô minh căn bản liền không nghĩ đi qua cũng không cần phải quá khứ bởi vì n à y đào nguyên tiểu học đội bóng đá căn bản cũng không có cái gọi là cầu thủ dự bị t i ề u huynh đệ ngươi cũng là đến xem so tài a nô minh mới chưa ngồi được bao lâu Bên người sẽ thông ớ i rồi một người trung một n ê n ngồi n g m i h cạnh, bên n sau đó cùng Ngô Minh chào hỏi nói đến. Haha, đúng vậy à, lao ca, còn ngươi. Ngô Minh thấy người khác mỉm cười chào hỏi mình, cũng giống vậy lệ phép nói đến. Tiếp theo, dù sao trận bóng còn mỉm hỏi cười hỏi Tiếp chào Haha, thấy khác chào phép theo, ca, à, Lao sao vậy vậy huyên. lệ liền chưa người bắt bắt từ từ Thông dù đầu, đầu qua giới thiệu nô g minh biết người trước mắt gọi là đinh k i ế n hiệu là một cái bất chết bất khấu lao phan bóng đá nhà liên tại bổn thị thành phố là này đông vận hội lao khách quen l i n rồi đặc biệt là này đông vận hội so tài đá banh càng là tới nay sẽ không vắng mặt Lão cái a sao tranh ngươi không đi nhìn trung nhất còn trung nhị Phản đến này giải tại đi tiểu tài tổ tổ tổ so học học học đệ đệ đ cấp có cấp à? mà xem banh, đám này đám t ể u thi hại, h có cái á gì k này đầu Cái n à không hai người trải qua lúc trước một trận trò chuyện cảm giác quen thuộc rồi sau nô minh liền bắt đầu hỏi ra nghi vấn trong lòng mình tới ha ha lão đệ à ta còn thực sự đúng là cố ý đến xem đám này trẻ nít đá cầu thấy bọn họ ở sân banh bính b ắ t lúc ta thì tựa hồ thấy rồi trung quốc bóng đá hy vọng không có biện pháp à người này càng lớn trận banh này liền đá càng thúi càng khiến người ta không nhìn nổi à đinh kiến hiểu ngay xong nô minh nói về sau bọn họ coi như hết ở trong mắt ta bọn họ so với này đám tiểu học sinh đó là kém xa xem bọn hắn đá cầu thấy khiến người ta thương tâm thấy làm người lạnh leo tâm gắn a nhìn linh kiến hiểu một bộ hận thiết bất thành cương còn có tràn đầy thất vọng cùng biểu tình tức giận càng làm cho ngô minh ngu ngu nói thật trước kia ngô minh thật đúng là sẽ không đi chú ý những chuyện này vì vậy cũng hoàn toàn không biết thấy ngô minh t h ầ n sắc đinh k i ế n hiểu cũng biết ngô minh nhất định là cái loại đó bóng đá tiểu bạch vì vậy liền chịu nhịn tính tử từ từ cùng ngô minh nói tới nước ta bóng đá các loại vinh quang sự tích đứng lên n g h e xong hắn nói rõ về sau ngô minh rốt cục thì biết rồi vì sao mới vừa rồi hắn sẽ nói ra những thứ kia không giải thích được đồng thời ngô minh ở trong lòng cũng bắt đầu trầm tư bắt đầu cái vấn đề này tới bắt đầu suy tư trung quốc bóng đá tại sao lại xuất hiện như vậy làm cho lòng người đau khiến người ta tức giận khiến người ta tuyệt vọng cục diệt tới là trung quốc thân thể của con người tư chất thật không được không thích hợp đá banh hiển nhiên không phải không thấy người ta nhỏ nhật bản cùng hàn quốc cũng ăn sùng mặc sướng sao đó là quốc nhân đôi chân bóng không đủ nhiệt tình không đủ coi trọng hiển nhiên càng không phải là hàng năm vùi đầu vào bóng đá sự nghiệp giữa tiền còn thiếu sao đến n ỗ i quốc nhân coi trọng không coi trọng bóng đá vậy thì càng không cần thảo luận nhìn một chút bên người đình kiến h i ể u cũng biết rồi mà quốc nhân ở bên trong làm sao dừng lại ngàn mười triệu cái cùng đình kiến h i ể u vậy đó à nhưng là vì sao đường đường trung quốc một cái hơn một tỷ nhân khẩu đại quốc sẽ xuất hiện như vậy một loại cục diện đâu có lẽ đúng như mới vừa rồi đinh kiến hiểu theo như lời những người đó căn bản cũng không phải là đang đá bóng cũng không đổi s ư n g là cầu thủ có lẽ vừa mới bắt đầu bọn họ đích xác là vì rồi đá banh mà đá cầu nhưng là này một khi có chút danh tiếng thì trở nên rồi bộ dáng bọn họ là đang vì rồi tiền đồ mà đá cầu nói xác thực hơn là vì rồi tiền đồ mới đúng nội danh sau muốn chuyện thứ nhất không phải là cái gì tiếp tục cố gắng để cao trình độ của chính mình mà là suy nghĩ cố gắng thế nào nhiều tiếp điểm quảng cáo kiếm nhiều tiền một chút thật ra thì cái này lại nào chỉ là cầu thủ như vậy đâu này thương ra, còn có những thứ này câu lạc bộ ông chủ không mỗi một người đều như vậy sao cho nên mới xuất hiện rồi kia chút gì đã tỉ số giả a hộp tối thao tạc a các loại để cho mọi người lòng ngội lạnh sự kiện thật ra thì vì rồi kiếm tiền đây là nhân chi thường tình dễ hiểu đáng tiếc lòng của bọn hắn cũng quá nhỏ ánh mắt cũng quá thiệt cận chỉ là một ít mổ gà lấy trứng lẫn lộn đầu đôi sự t ì n h tới vĩnh viễn chỉ thấy trước mặt tiểu lợi mà không biết đi ánh mắt buông dài xa ở trong hoàn cảnh như vậy còn nữa tiềm lực cầu thủ đi vào cũng là h ư ở n công thật ra thì nói tới nói lui còn l à mọi người thiếu thiếu một loại tín nhiệm một loại tinh thần không i ế u m ộ biết h hắn là đang hỏi đinh kiến hiệu hay là hỏi chính hắn hoặc là hỏi thương tiên đại điện có ngươi xem đó chính là hy vọng chẳng qua là nô minh ánh mắt theo đinh kiến h i ể u tay chỉ phương hướng nhìn thì ra không biết khi nào thì bắt đầu cuộc so tài này đã bắt đầu mọi người đang l i ề u mạng gieo họ vì trong sân đám dũng sĩ cố gắng lên mà đây sân đá banh ở bên trong cũng là rét được khó phân thắng bại đào nguyên tiểu học đội viên dẫu sao chẳng qua là trải qua qua một cái tháng qua loa huấn luyện vì vậy vô luận là đang phối hợp thượng ở kỹ thuật điều khiển banh thượng cũng so với đối phương kém rất nhiều nhưng là đào nguyên thôn bên này cũng có mạnh mẽ ưu thế đó chính là thân thể của bọn hắn tư chất hết sức cưỡng hãn không chỉ có tốc độ rất nhanh sức chịu đựng cũng là hết sức cưỡng hãn thân thể độ linh hoạt càng đối với phương không cách nào so sánh bọn họ thường thường chính là toàn trường chạy động lấy tốc độ đ ề bù tự thân thiếu sót Cái này không, không kia. không thể Nhân hai thuê chịu Thường thường banh, bông này là người này cũng người bên, người đường cũng lỏng. Thường thường người mới vừa lấy được banh, lập tức ta đi ngay gì lúc là làm là là, lấy lập lại, được được tức ai mới đi tắt, ta đoạt mã đều vừa song a sau u đó, đối đi, đó đi đ lại bị đối phương cấp đi, sau đó sẽ ạ lại. t à y s o n phương giao chiến có thể nói là ban đầu liền phơi bày ra trạng thái ác liệt mặc dù những tiểu tử này trận banh này đã là không có chút nào chiến thuật có thể nói tình cảnh một trận lộn xộn nhưng là mọi người tiếng vô tay tiếng cổ võ cùng tiếng khen kia vẫn luôn là ử lùn kéo đến cắm thẳng vào tận trời theo tranh giải tiếp tục nhỏ các đội viên quần áo đã s ớ m g ấ t mồ hôi thấu rồi tóc cũng là như nước tắm không lau khô tựa như kia mồ hôi theo bọn họ vậy còn hết sức chi ấu khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhỏ xuống bất quá mỗi một người đều là cắn chặt hầm răng liều mạng cố gắng xuống thứ đáng tiếc là theo đào nguyên tiểu học các đội viên từ từ thích ứng bất kể là kỹ thuật hay là phối hợp tài nghệ đều có rõ ràng đề cao hơn nữa bọn họ kia thân thể cường hãn tư chất còn có vẻ này từ quật cường bền bị tính tử ở nửa hiệp sau thời điểm đối phương thể lực rốt cuộc không cầm cự nổi rồi cũng ngăn cản không rồi đào nguyên tiểu học bên này điên cùng tấn công Cuối cùng, lần nữa lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút ta là ngô minh là đào nguyên tiểu học hiệu trưởng hoan nghênh lão ca ngươi có ranh rối đến đào nguyên thôn đến nhà ta đi chơi ngô minh sau khi nói xong liền hướng đinh tiến hiệu cáo từ rồi hắn phải đi tiếp đám kia tiểu anh hùng đi đồng thời ngô minh trong lòng cũng bắt lần u kế hoạch g không không này đào nguyên thôn không chỉ là thắng lợi trở về lại là ở nơi này chàng đông vận hội ở bên trong vang danh khắp nơi tất cả tranh giải hạng mục kim bài tất cả đều bị đào nguyên thôn hái bây giờ từng cái tiểu ra hỏa trước ngực cũng treo từng cục sáng long lanh kim bài không chỉ là bọn tiểu tử cao hứng n ô minh bọn họ những lao sư này đồng dạng là mặt đầy đủ cười suy nghĩ một chút trong mấy ngày nay phát sinh chuyện thú vị thật đúng là không ít nói trước đào nguyên tiểu học đội bóng đá sự tình đi theo trận đầu sau khi thắng lợi những tiểu đội này viên ở trên sân banh kỹ thuật k i a là càng ngày càng tốt phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý mặc dù gặp được đội ngũ cũng không thiếu một ít thực lực rất cường h ã n đ ộ i banh nhưng là nay đám tiểu g i a hỏa bằng vào bọn họ kia bị sợ thân thể của con người tư chất vẫn là đem đối thủ từng cái đánh bại cuối cùng đoạt được rồi so tài đá banh nam sinh tổ h ạ n nhất như vậy đồng thời nữ sinh tổ lại là không chút nào tốn sắc lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được rồi hạng nhất đồng thời trận đấu bóng rổ tình huống cùng so tài đá banh trên căn bản tình hình là vậy duy nhất để cho lão lý khó chịu một chuyện hay là cái đó ngô vũ phi tiểu tử này hay là đổi hắn không được kia tính tử cái này không có một lần một cuống cuồng lại trực tiếp ôm bóng rổ liền hướng đối phương k h ô n g bóng rổ hạ phong tới chứ cái này cái ở trong tranh tài lại là xuất hiện rồi rất nhiều khiến người ta chuyện dở khóc dở cười cũng hoàn toàn để cho mọi người biết được rồi đào nguyên thôn cường hãn mà trong này lại lấy nhỏ kỳ kỳ nhất khôi hải để cho người trợt mắt hốc mồm nếu như không nói ra mọi người nhất định không đoán được nhỏ kỳ kỳ là tham gia tranh tài gì hạng mục thật ra thì ở lúc ghi tên liền đem mọi người sợ hết hồn kỳ kỳ coi như đảo nguyên tiểu học nhỏ nhất học sinh nhưng là nàng muốn tham gia lại là ba thước chiều dài chạy ba thước chiều dài chạy làm cho này lần đông vận hội tiểu học tổ nhất khoảng cách giải chạy bộ tranh giải có lẽ đối với học sinh trung học đệ nhất cấp mà nói này ba thước không đáng kể chút nào mà đối với trung học đệ nhị cấp tổ những thứ k i a thể dục sinh mà nói lại là một địa đồ ăn nhưng là đối với học sinh tiểu học mà nói đó chính là siêu cấp tranh tài chạy mạ giả tổng Coi như là lớp năm học sinh tiểu học muốn chạy xong này ba thước nếu như không phải là bình thời thường xuyên rèn luyện thường chạy bộ lợi mà nói đó cũng là tương đối khó khăn mà bây giờ nhỏ kỳ kỳ lại muốn tham gia cái này quả thực là bị sợ rồi mọi người giật mình cái này không ở kỳ kỳ mới vừa lúc ghi tên lao lý bọn họ là căn bản bất đồng ý kỳ kỳ nhỏ như vậy phải chạy ba thước có chạy hay không hoàn này cũng không đáng kể nhưng là vạn nhất nếu là chạy ra cái gì d ầ u gì đến kia có thể phải làm gì đây hơn ế t hoạt bắt đáng yêu, nhưng là, nàng nhưng lại cùng tiểu hài từ bất sức cùng khắc nịch c nhưng nhưng hài lại đáng đồng, nàng ngậm yêu, là, hội l ề k h ô nữa g gì cũng dáng người, người. có cãi cụ thích phục đức Bình thời điểm. thời, nhau non, Hơn n thu phục ẩm một bộ là lấy lý lấy cái này tiểu g i a hỏa lại hết sức thích sạch sẽ nàng mới sẽ không chạy luận đâu để tránh không quần áo trên người dơ vì vậy mọi người thì càng thêm không yên tâm đặc biệt là lao lý đó là kiên quyết không đồng ý nhỏ kỳ kỳ tham gia cái này ba nghìn thước chiều dài chạy nhưng là lần này kỳ kỳ là quyết tâm đúng là muốn ghi danh tham gia cái này dù lại nói của nàng nàng nhưng là đại đội trưởng phải đem chuyện khó khăn nhất mình làm vì vậy một cái nho nhỏ hài một cái lao tiểu hài liền bắt đầu không ai nhường ai mắt lớn chừng mắt nhỏ chống với rồi ai cũng thuyết phục không rồi ai cuối cùng hay là ngô minh đánh nhịp để cho kỳ kỳ tham gia cái này chạy được dài vì thế còn để cho lao lý đối với ngô minh hung hăng thúi mắng một trận bất quá không có biện pháp kỳ kỳ cha nàng cũng quyết định rồi kia còn có cái gì được rồi đây này húng chi mọi người cũng đều biết ngô minh không thể nào cầm kỳ kỳ thân thể khỏe mạnh tới làm trò đùa vì vậy chuyện này chỉ như vậy quyết định vốn là lao lý còn muốn muốn cho kỳ kỳ thử một chút nhìn nàng một cái rốt cuộc có thể hay không giữ vững chạy xong nếu như không thể vậy nói gì hắn cũng sẽ không khiến kỳ kỳ đi tham gia cái này ba nghìn thước chiều dài chạy nhưng là kỳ kỳ đang giận hắn không để ý tới hắn về sau bởi vì lao lý bận bị huấn luyện đội bóng rổ cũng chỉ đem chuyện này chỉ hoãn tranh giải ngày đó mọi người lại thấy đường đối tượng lại tới rồi như vậy cái điểm không nhỏ người trọng tài mới đầu còn tưởng rằng là con cái nhà ai chạy tới đùa dỡn đây này người bạn nhỏ không nên ở chỗ này chơi a chờ chút những thứ này các tỷ tỷ phải ở chỗ này tranh giải người muốn nhìn tranh tài đến bên kia đi có được hay không Thế kỳ kỳ nhỏ hình chỉ kỳ kỳ dáng, là là lần này mọi người đột nhiên cũng phát hiện ra kỳ kỳ rất nhiều tiểu hải tử cũng nhận ra nàng tới rồi lập tức trong sân liền náo nhiệt lên mà người trọng tài vừa nghe đào nguyên thôn danh tự này cũng vội vàng bắt đầu kiểm tra đứng lên dẫu sao những ngày qua đào nguyên thôn sáng tạo kỳ tích thật sự là quá nhiều kinh quá hạch đối với phát hiện quả nhiên chống với số rồi lúc này mới tin tưởng kỳ kỳ thật là tới tham gia trận đấu kỳ kỳ chờ một chút ngươi từ từ chạy đừng nóng á ân chờ một chút tỉ tỉ cùng ngươi cùng nhau chạy chạy đã mệt rồi chúng ta liền nghỉ ngơi có được hay không cái này không lập tức kỳ kỳ bên cạnh cái vị kia một cái mười hai mười ba tuổi tiệu cô nương liền mặt đầy cao hứng lại một mặt lo âu đối với kỳ kỳ nói đến nàng nhưng là nhỏ kỳ kỳ người hái mộ a nhìn nhỏ kỳ kỳ nhỏ như vậy trong lòng lo lắng rất nàng nhưng l à biết này ba nghìn thức cũng không tốt chạy nàng cũng bị bắt lính mới đến căn bản là không có trông cậy vào được cho sao hạng không được a tỉ tỉ kỳ kỳ muốn bắt hạng nhất còn có a ta cho ngươi biết kỳ kỳ nhưng là chạy thật là nhanh a đến tỉ tỉ kỳ kỳ cho ngươi ăn một cái quả quả ăn xong sau này ngươi liền có khí lực chạy rồi a ngươi nơi nào lấy ra đó a còn nữa ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy trái cây a nhìn kỳ kỳ đột nhiên xuất ra một cái hết sức đẹp trái cây đối phương ngạc nhiên hỏi tỉ tỉ n g ư ơ i ăn nhanh đi ăn xong liền có khí lực rồi ăn thật n g o n a n g ư ơ i trọng tài nhìn một chút thời gian sau đó vung giật mình trong tay con cờ cuối cùng còn không quên chạy tới giao phó kỳ kỳ phải từ từ chạy sau theo một tiếng súng vang bắt đầu tranh tài theo tranh giải ban đầu này trên trường đấu lại trở nên t ĩ n h lặng mỗi người cũng dáng vẻ trợn mắt h ố t m ộ m liền ngay cả này tuyển thủ dự thi cũng không biết lúc nào dừng lại thì ra theo bắt đầu tranh tài kỳ kỳ kia bóng người nhỏ bé lại giống như lóe mũi tên vậy xông ra ngoài lập tức liền chạy tới rồi mọi người đằng trước đi kia bắt chân mại động tần số vậy càng là dọa người rất kỳ kỳ tỉ, tỉ. cố gắng lên kỳ kỳ tỉ tỉ tốt nhất ta biết ngay những con trai kia chạy còn nhanh hơn thỏ kỳ kỳ tỉ tỉ chạy còn nhanh hơn bọn họ theo một trận hưng phấn phản lão hoàn âm vang lên mọi người mới phản ứng được nhất thời k ê u n ùn kéo đến tiếng cổ võ liền vang vọng toàn trường cái thanh nhóm kia đương nhiên là nhỏ đình đình phát ra ngoài rồi kỳ kỳ có tranh giải nàng nhất định phải xin nghỉ tới chợ uy kỳ kỳ ngươi chạy c h ậ một m chút chớ chạy nhanh như vậy nếu không chở một chút sẽ không chạy nổi hay là mới vừa rồi cùng kỳ kỳ nói chuyện chính là cái kia tiểu nữ sinh thấy kỳ kỳ chạy đến trước mặt đi rồi một vừa đuổi theo một bên lớn tiếng hô đến nàng nhưng là biết này chạy đường dài phải từ từ có tiết tấu chạy mới được nhưng là ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ăn xong cái đó tiểu quả tử về sau nàng đã toàn lực chạy nước rút rồi ít nhất hai trăm l h thức rồi nhưng là một chút mệt mỏi ý cũng không có nay còn đến đâu thấy lại có một người chạy đến đằng trước đi rồi những người còn lại lập tức liền bắt đầu cũng toàn lực truy kích lần này chạy đường dài biến thành chạy nhanh ha ha tỉ tỉ các ngươi mau tới đ u ổ i ta à nếu không kỳ kỳ cho các ngươi hát một bài ca đi không bao lâu trừ rồi vừa mới đó kỳ kỳ bên cạnh tiểu nữ sinh bên ngoài những người này liền không chạy nổi rồi mà kỳ kỳ ở trước mặt té chạy nhún nhảy một cái cuối cùng dứt khoát thuận tiện ca hát vừa chạy toàn bộ nơi so tài đó là vô cùng quá dị cuối cùng kỳ kỳ phải rồi thứ nhất cái đó tiểu nữ sinh phải rồi đ ệ nhị h ạ ba không có bởi vì bởi vì giai đoạn trước chạy nước rút các nàng cũng không chạy nổi mà kỳ kỳ sau khi chạy xong đó là mồ hôi hột cũng không trông thấy một viên rộng rãi đều không thở gấp một hớp hơn nữa kỳ kỳ thành tích lại vẫn phá rồi trước kia ghi chép cái này làm cho cả đám người đó là cảm cũng không thể chọn từ nay về sau những thứ này đội dự thi viên là hoàn toàn bị đả kích đến đến rồi vừa gặp phải đảo nguyên thôn đội viên khi thế kia yếu bà phận. Chứ rồi ba phần trừ rồi kỳ kỳ chạy đường dài chuyện lạ bên ngoài còn có rất nhiều k h ô i hài sự tỉnh thì như bé thỏ lò mũi hắn tham gia chính là tranh tài bơi lội nay bơi lội nhưng là hắn s ợ trường kịch hay a đáng tiếc cũng là biểu hiện quá mức nay tiểu thí hải bình thời chỉ thích lặn xuống nước ở trong nước có thể n ẹ n lao trường thời gian cái này không thời điểm tranh tài hắn lại trực tiếp đầu cũng không lộ ra mặt nước liền trong thời gian cực ngắn hoàn thành may đây là hồ bơi có thể nhìn thấy dưới nước chính hắn nếu không mọi người nhất định là cho là hắn bị chết đối phía dưới nữa nha như vậy nửa ngày cũng không ra. Trước 139, anh hùng nghi thức. Xe buýt chậm lái vào rồi trong chấn đầu đường, nô minh cùng lao lý bọn họ, mang những thứ này tiểu anh hùng cửa, ngay ngắn có thứ tự tự trên xe bước xuống. thức. chậm họ, thứ thứ Trước bước vậy vào cửa, ra. lao có rãi rồi buýt tiểu tự tử 139, lái Xe xe đầu lý sau đó ở kỳ kỳ thanh em ra lệnh ở bên trong những học sinh này từng cái xếp thành hàng đứng thật trình tệ bọn tiểu tử mỗi một người đều là ngẩng đầu đỡ ngực trước ngực cũng treo kia chiếu lấp lánh kim bài hết sức thần kỳ bộ dạng nô minh để cho bọn họ xếp hàng đứng ngay ngắn là bởi vì chờ một chút trong thôn có người tới đón bọn họ nô minh ở trên cao xe thời điểm cũng đã thông báo tham gia đến nỗi phải kim bài sự tỉnh người trong thôn là đã sớm biết từ đạt được khối thứ nhất kim bài bắt đầu chỉ cần vừa được kim bài nô minh cũng sẽ lập tức đem tin tức hồi báo đến t a m gia đi nơi nào không có biện pháp đây chính là t a m gia hạ tử mệnh lệnh nô minh phải thi hành bùm bùm bùm bùm cái này không nô minh bọn họ vừa mới đứng ngay ngắn xem ở một cái đi lập tức liền từ nơi không xa chuyển tới rồi từng trận biết hai pháo trúc thanh hơn nữa này pháo trúc thanh âm là một trận tiếp một trận một trận so với một trận vang dội hơn theo pháo trúc vang lên kế cận cả nơi đều là một mảnh khói mù tràn ngập anh hùng anh hùng sau đó Chính là m ộ trong t ậ n chiêng chống nổ ẩm, các ẩm, l ạ i i t ế nhạc khí văng lên. Xuyên khí thấu k qua đó có đào nguyên thôn thôn dân mà nhiều hơn chính là n ô minh căn bản cũng không biết bất quá từ bọn họ mặc quần áo trang sức đến xem đều làm ầ m ngọc cường trắng ngày lễ dân tộc quần áo trang sức n ô minh có thể đ o á n được những thứ này đều là các thôn c á c trại thôn dân Bởi biết, Minh cái vì, theo ch Nô có t hắn ể xuất tình hiện cảnh. h nghĩ tới có lẽ chuyện toàn bộ đảo nguyên thôn cũng điều động đi nhưng là hôm nay tình hình như vậy hắn vẫn thật không có nghĩ tới khó trách mới vừa lúc xuống xe hắn còn cảm thấy kỳ quái làm sao này trên đường không có bất kỳ ai thì ra cũng giấu được t ố t được a đem trúc kiệu cũng mang lên hôm nay chúng ta muốn đem những này tiểu anh hùng mang về nhà đến đến kỳ kỳ trước tới t a m gia vừa nói vừa nói cười cười nước mắt này cũng chảy xuống theo t a m gia tiếng nói vừa dứt nhất thời xuất hiện vô số trúc kiệu chia ra do hai người mang hướng minh họ ngô bọn bên này. này đi tới lão lý vừa nghe tự mình tới đảo nguyên thôn cũng có hơn nửa năm rồi làm sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này lễ nghi a vì vậy hết sức kỳ quái hướng ngô minh hỏi lý ra ra hay là ta tới giải thích với người đi còn không chờ ngô minh mà miệng bên cạnh m ạ c quý ngọc liền hết sức kích động hướng lao lý bắt đầu giải thích thật ra thì trừ cái này các tộc các trại đặc biệt lễ nghi bên ngoài nữa này toàn bộ bên trong c h ấ n còn có một cái chung nhau cao nhất cách thức lễ nghi đó chính là anh hùng nghi thức cái c h ấ n này chỗ địa khu đều là xa xôi vùng núi mà dân số trên căn bản đều là thuộc về dân tộc thiểu số bất kể là cái nào thôn cái nào tộc tổ tiên của bọn hắn đều là lấy chạy nạn hình thức đi tới nơi này có chính là vì rồi trốn tránh chiến loạn có thì còn lại là vì rồi trốn tránh người hắn h ã n hại nhưng là coi như là trốn tới đây về sau hay là luôn luôn gặp phải tập kích Vì rồi ngoại người phản kháng chống chống địch, chấn cùng toàn đám đỡ bộ sau h đó liên bắt đầu cử hành tế thiên nghi thức khấn cầu trời cao xác nhận anh hùng của hắn địa vị bởi vì nơi này đều là vùng núi để cho tiện mang anh hùng đi mọi người ở một cái trên ghế tre cột lên hai cây cây trúc để cho hắn ngồi vào trên ghế tre mang đi cái ghế tre này chính là trúc hiệu dĩ nhiên dọc theo con đường này muốn ca múa làm bạn p h á o trúc nổ ẩm cái nghi thức này đã truyền lưu rồi rất lâu rồi một mức tiếp tục dùng tới hôm nay bất đồng chính là theo xã hội nhật dần dần bình tĩnh anh hùng này khái niệm cũng sẽ không cùng hôm nay anh hùng ý tứ đó là có thể vì toàn chấn mang đến vô thượng vinh dự nhân lần này kỳ kỳ bọn họ một đám tiểu ra hỏa không chỉ là có nhiều rồi k i bài hơn nữa còn là toàn bộ kim bài lần này không chỉ là đào nguyên thôn triệt để nội danh rồi đang cả cái hương c h ấ n giống vậy chính là danh tiếng đại c h ấ n thanh danh lan xa chờ các thôn các trại đều được cái này vô cùng tin tức nóng hổi về sau các thôn trại người chủ sự lập tức liền đi đào nguyên thôn cùng t a m gia vừa thương lượng đều đồng ý cử hành cái này hay mấy thập niên đều không cử hành qua rồi anh hùng nghi thức t a m gia này vừa nghe kia không có cùng ý đạo lý a a thì ra lại là như vậy a ha ha t ố t t ố t này đám tiểu g i a hỏa đích xác là lại tư cách này nếu như là ở trong bộ đội ta như thường muốn cho bọn hắn nhớ công trận Lao lý một đám người liền như vậy hạo hạo đáng đáng hướng đảo nguyên thôn tiến phát đến rồi trong thôn nô minh này nhìn một cái nhất thời giật này mình chung một chỗ bằng phẳng rộng rãi trên đất bằng lúc này đã gần đến dọn xong rồi hương hán sau đó là một hàng dài bản trên bản có toàn bộ heo trâu nuôi chờ cúng tế dùng vật phẩm ở tế chung quanh đài trên đất bằng mình đất bếp, đất bếp tự tử này giá thế này cũng quá dọa người đi ả nha đây rốt cuộc chuẩn bị được bao nhiêu người ăn cơm ai nhìn bàn số lượng sợ là ít nhất cũng có tốt hàng ngàn tấm đi ngay cả lao lý nhìn một cái giá thế này cũng là bị sợ hết hồn ngô minh ngay xong cũng chỉ có thể lắc đầu một cái bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tham gia cái này cái gọi là anh hùng nghi thức tiếp theo đến lượt là tế thiên nghi thức rồi tham gia bọn họ những thứ kia đức cao vọng trọng ông lão đầu tiên là một cái mang một cái đem kỳ kỳ bọn họ mang tới tế đài trước mặt mà những người còn lại chính là cũng đứng ở phía sau sau đó không người phát rồi ba nén nhang ở tham gia dưới sự hướng dẫn bắt đầu tế b á i trời cao theo tham gia tế t ử đ ọ c xong mọi người đồng loạt quỳ sụp xuống đất bắt đầu lạy lên cái này không lại rất nhiều du khách cũng tham dự vào mà lao dư bọn họ những thứ kia ở lâu dài lại là không đem mình làm cái gì người ngoài dù sao cái này cũng không phải là quỳ lệ cái nào mà là lệ ông trời đến chỗ này cả người anh hùng nghi thức coi như là cơ bản hoàn thành còn lại đó chính là mở tiệc can tiệc cuối cùng mới là nên hát liền hát nên nhảy liền nhảy dù sao muốn nhiệt nhiệt nhào nháo càng nóng náo lại càng tốt biết mở tiệc tịch thời điểm nỗi minh mới rốt cuộc là biết này rốt cuộc có bao nhiêu số người một ngàn này tới tấm bản lại ngồi đầy nhóc đương đương mỗi bản số người đó là tám đến mười người không lợi cái này cũng chưa tính có ra lại có hơn mười ngàn nhân trên b ạ n người cùng nhau ăn cơm đó là cái gì cảnh tượng a c h ư ơ một trăm mười bốn con mình mình dạy nóng đi nữa náo ngày cũng chỉ là trong cuộc sống nhạc đệm theo cảm xúc mạnh mẽ kết thúc cuộc sống này tổng muốn trở về đến quỹ tích của ngân lai trở về đến bình thản giữa tới bình bình đạm đạm mới là đào nguyên thôn cuộc sống bình thường hình thái nhiều nhất mọi người cũng chính là trà dư tự hậu nhắc tới chuyện này thời điểm bày tỏ một chút trong lòng tự hào cùng vui vẻ mà thôi theo lần này đông vận hội kết thúc đào nguyên tiểu học đại biểu đội có thể nói là thanh danh vang dội bên ngoài những học sinh kia khoảng thời gian này thảo luận đề cơ hồ đều là liên quan tới lần này đông vận hội liên quan tới đảo nguyên thôn mà học sinh này cử một thảo luận khẳng định liền hấp dẫn các gia t r ư ở n g chú ý của vì vậy các gia t r ư ở n g cũng đều biết sau đó trang một cái nhìn liền kiếp sợ có lẽ nếu như là chỗ khác xuất hiện tình huống như vậy cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn nhưng là chuyện này là phát sinh ở đảo nguyên thôn chỗ này kia cũng không giống nhau theo cùng đi gặp tranh giải du khách đem cuộc so tài này video cùng thành tích phát đến trên mạng lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý của chờ mọi người đều biết này đào nguyên thôn bọn tiểu tử yêu nhiệt g kia vậy thành tích về sau này thì càng thêm náo nhiệt lên có chút thích phương diện này du khách lập tức đem những thành tích này cùng những thứ kia chuyên nghiệp lực sĩ thể thao thành tích tương đối phát hiện lại không kém bao nhiêu đây cũng quá yêu nhiệt g quá không tưởng tượng nổi đi à n h a bất quá đối với lần này mọi người cũng, cũng không có bất kỳ hoài nghi cũng không có theo đuổi tới cùng dẫu sao đào nguyên thôn ra kỳ tích thật sự là quá nhiều rồi cũng không ở hồ nhiều một cái như vậy bất quá bất kể nói thế nào lần này đào nguyên tiểu học bọn tiểu tử là hoàn toàn nổi danh đặc biệt là kỳ kỳ vốn là nàng chính là nổi tiếng bên ngoài bởi vì nàng lần này có chút á c thú vị vậy tranh giải càng làm cho mọi người thích không phải so với ngoại giới náo nhiệt trong thôn bình tĩnh nô minh mấy ngày nay có thể liền có chút bận điệu bây giờ mỗi ngày hắn đều ở tại trường học trong hoặc là ở trường học chung quanh khắp nơi đi dạo hoặc là chính là trở lại trong phòng làm việc đứng ở đó đông viết tranh âu tây cũng không biết hắn đang làm gì vậy mời vào nô minh đang làm việc trước bàn bận rộn đâu rồi đột nhiên nghe phía bên ngoài có người gó cửa liền cũng không ngẩng đầu lên nói đến trong tay tiếp tục làm việc lục đi chuyện của hắn xin hỏi một chút ngươi có phải hay không cái này hiệu trưởng trường học ngô minh vốn là ngô minh còn tưởng rằng là lao lý bọn họ đâu ai biết lại nghe được một cái thanh âm xa lạ ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đứng ngoài cửa ba người một cách đại khái t r ư ừ n g năm mươi tuổi người trung niên còn có hai người trẻ tuổi ha ha đúng chính là ta đến mời vào bên trong ngô minh lúc này mới lập tức đứng lên có chút ngượng ngùng nói đến sau đó đem bọn họ cũng mời tới bên trong phòng làm việc ngồi xuống sau đó cho bọn hắn rót một ly nước quốc gia chúng ta thể g i ú đội đây là chúng ta trường chủ nhiệm tìm ngươi có chút việc những người đó mới vừa ngồi xuống còn không chờ ngô minh mở miệng hỏi kỳ giữa một người trẻ tuổi liền mở miệng nói đến ngô minh này vừa nghe đầu tiên là sửng sốt bất quá ngay sau đó hắn liền đại khái có thể đoán được rồi ý đồ của đối phương đơn giản là vì rồi đào nguyên tiểu học những thứ này tiểu ra hòa tới chẳng qua là cụ thể là chuyện gì còn phải hỏi qua sau này mới biết thông qua một p h e n trò chuyện ngô minh cuối cùng là rõ ràng bọn hắn mục đích tới đây đó chính là bọn họ muốn đem lần này tham gia đông vận hội học sinh cũng cho đòi đến bọn họ thể trường học đi cái này thể trường học là thuộc với cục thể dục quốc gia bùn tỉnh phân cục thuộc hạ trường học xin lỗi chuyện này có thể không được nô minh vừa nghe dù muốn hay không liền lập tức cự tuyệt rồi đề nghị của đối phương đây không phải là đùa dỡn hay sao cái thanh này bọn học sinh cũng chiêu đi rồi như vậy đào nguyên tiểu học sẽ không có người mà cả nguyên nhân chủ yếu là nô minh căn bản không có ý định để cho trong thôn học sinh vào này cái gọi là thể dục đội nô minh định làm mình dạy nói khó nghe một chút là nô minh không tin tưởng bọn họ không muốn để cho bọn họ đem trong thôn học sinh cho dạy hư lấy những tiểu t ử này thân thể tố chất nô minh tin tưởng bất kể là thả vào trong tay a y chỉ cần là thêm chút mải tất nhiên là có thể thành đại khí đến lúc đó t ù y tuy tiện tiện để đi ra bên ngoài cũng sẽ là hết sức ưu tú tranh giải lực sĩ thể thao nhưng là những thứ này đều không phải là ngô minh muốn cũng không phải ngô minh châu mong đợi ngô minh muốn chính là đem những tiểu t ử này huấn luyện thành chân chính trung quốc thể dục vận động viên mà không phải là tranh giải lực sĩ thể thao vì vậy chỉ có đem những tiểu t ử này đặt ở đào nguyên thôn ở lại đào nguyên tiểu học ngô minh mới có thể yên tâm thế giới bên ngoài thật sự là quá hỗn loạn nô hiệu trưởng lời đừng bảo là phải như vậy tuyệt đối nha có chuyện gì có thể từ từ thương lượng không phải sao phải biết điều này có thể để cho bọn học sinh tiến vào thể dục đội đối với bọn họ mà nói đây chính là tiền đồ vô lượng chuyện tốt ta nói sao rồi sau này bọn họ dạng danh rồi này đào nguyên tiểu học cũng không cũng giống vậy nổi danh mà nghe được ngô minh vừa nói như vậy về sau đối phương biểu hiện cảm thấy hết sức bất ngờ này hay là đám bọn hắn lần đầu gặp phải chuyện như vậy đi dĩ vãng vừa nghe đến là muốn đi vào thể dục đội những người đó bất kể là g i a t r ư ở n g hay là trường học cái đó không phải thật cao hứng đó à trương chủ nhiệm chuyện này không có gì dễ thương lượng tuyệt đối không thể nào ngô minh đối với lần này vậy khẳng định là nửa bước cũng sẽ không đồng bộ cũng là hắn bây giờ tính tử đội rất nhiều dựa theo di vãng hắn đã sớm tiến khách đừng nói a có chuyện dễ thương lượng không phải mà ngô hiệu trưởng người thông minh không nói chuyện mờ ám có điều kiện gì n g ư ơ i cứ việc nói ra chỉ cần những học sinh này nguyện ý đến chúng ta nơi đó chúng ta không chỉ có không thu học phí thậm chí mỗi tháng cũng sẽ dành cho nhất định trợ cấp chỉ cần người nơi này có thể làm thông công việc chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ có điều bày tỏ nay trương chủ nhiệm thấy ngô minh thái độ này trong lòng cũng là một trận khó chịu nhưng là không có biện pháp chỉ có thể nhịn người ở dưới mái hiên k h ô ngươi đây b giờ là thái độ gì à ngươi có thể đại biểu học sinh ngay từ có thể đại biểu ra trường sao đây chính là quan hệ đến những học sinh này cả đời tiền đồ ngươi có thể làm rồi cái này chủ t vậy giận giận đùng đùng phần bọn hắn đi tìm những học sinh này g i a t r ư ở n g vậy thì tìm đi có lẽ là ở chỗ khác bọn họ làm như vậy đúng là đi thông nhưng là nơi này là đảo nguyên thôn bọn họ có thể thuyết phục phải rồi những thôn dân kia đó mới là chuyện lạ à? đối với bọn hắn thuyết phục các thôn dân phương pháp không cần nghĩ cũng biết đơn giản chính là cho các thôn dân vẽ một cái to lớn bính sau đó hưng ơ thuận các loại c h ỗ t ố t đáng tiếc bọn họ nhất định phải đầu đ ẩ y cho bụi rồi nơi này thôn dân có thể chắc là sẽ không ăn một bộ kia chỉ cần ngô minh bọn họ không đồng ý những thôn dân kia căn bản cũng sẽ không đồng ý quả nhiên giống như ngô minh đoán ba người này bắt đầu đi tìm những học sinh kia giá t r ư ở n g những thôn dân này có chính là cũng không quay đầu lại trực tiếp tới một câu chuyện này ta bất kể các ngươi trực tiếp đi tìm trường học nói đi chỉ cần nơi đó đồng ý thế là được có trước nghe bọn hắn nói tới này trùng trùng chỗ tốt lúc c ò n nhỏ có hứng thú nghe nhưng là đến khi nghe được ngô minh không đồng ý lúc liền trực tiếp đi đến cuối cùng trương chủ nhiệm bọn họ vì thuyết phục những thôn dân này lại bắt đầu nói ngô minh các loại không phải bắt đầu c h ê n g ô minh lần này coi như thọt rồi tổ hong v ò v ẽ rồi lập tức liền đưa tới rồi các thôn dân công phẫn thiếu chút nữa không bị thu thập một trận cuối cùng chỉ có thể h à o nam đi sau đó ngày có, có thật nhiều nhân vì rồi chuyện giống vậy ô m giống vậy con mắt tới thậm chí có mấy cái đội bóng đá Đều là n vì n chúng rồi vậy đảo nguyên tiểu h là là có đội vài người liền muốn thông qua trường học này thượng cấp ngành tới tiến hành uy hiếp đảo nguyên trường học nhỏ phương đi vào khuôn khổ đáng tiếc bọn họ là nghĩ hết biện pháp lấy được câu trả lời đều là để cho bọn họ vô cùng thất vọng đầu tiên nghe được là loại chuyện nhỏ này Những thứ kia chương ó liên là quan quan viên, vội quan quan vàng là xếp à n ngực g n một trăm bốn mươi mốt nô minh ý tưởng cuối cùng là làm xong rồi thật là mất chết nô minh ngồi ở trước bàn làm việc dỗi rồi một cái to lớn vương người sau đó chuyển rồi kiếm cổ thật dài nổ một b à i nước miếng rộng rãi bất quá lúc này rốt cục thì đem những thứ này viết xong nô minh nhìn trên bàn mặt này một thật dày một đống tài liệu trên mặt liền lộ ra cười xong cho những ngày qua Thật đồng ú n hắn cho mệt chết đi. Thay đổi dĩ vãng tình huống, đây là mỗi ngày sáng sớm liền tới trường học, đến tối tan học mới về nhà. ngay không g là là làm bắt mệt chết Thay tới tối cho học, học Thậm chí ngay cả cơm mỗi sớm mới đi. đổi đây đều dĩ về r i làm, rồi, làm cho lao lý cho b ọ họ h là k ô n ngừng phiền. Đồng thời n thiền. Đồng g h cũng đúng ngô minh này thần thần bí bí hành động tò mò không dứt nhưng là mỗi lần hỏi hắn hắn đều nói là giữ bí mật dẫn đến lao lý là nha dương dương từ từ đứng dậy cầm lên trên bàn tài liệu ngô minh liền vội và hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa liền thấy tam ra cùng lao lý mấy người bọn hắn đang ở bên kia uống trà nói chuyện t h ư ơ đâu mấy người ở nơi đó bày một cái bản trên bàn để bình trà trước mặt để ly trà ngã vẫn có một cô hết sức nhàn hạ thoải mái danh sách y ê u nhã bầu không khí đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ đúng là lao lý này giọng oang oang luôn luôn đi lên như vậy m ộ t rộng đem đây vốn là hết sức y ê u nhã bầu không khí phá hư sạch sẽ mấy cái lao r a tử các ngươi lão sư này làm đây cũng quá thoải mái đi à nha nhìn đến mọi người đều ở đây về sau nô minh cũng không gấp rồi chậm dãi hướng về bên kia đi tới ai có biện pháp gì a này mỗi ngày ngay cả cơm đều không có ăn chỉ có thể uống đ i ể m trà điếm điếm bụng rồi coi như là trước thời hạn ăn cơm ai kêu một ít người a nay càng ngày càng không giống rồi ngay cả cơm đều không làm lao lý này đ oán nghiệm thật đúng là không nhỏ a cái gì gọi là không có cơm ăn a đây không phải là hai ngày này mình không làm cơm liền trực tiếp từ trong thôn mang cơm về nhà ăn mà thôi có cần không nô minh nghe được lao lý này chua lưu lưu về sau trong lòng thật to buồn rầu đến ha ha rõ ràng n g ư ờ i rốt cuộc đi ra rồi hả này tam g i a nói để cho nô minh nghe thì càng thêm buồn rầu rồi cái gì gọi là rốt cuộc đi ra làm được bản thân tốt giống người ta cái đó mãn tù thả ra vậy ha ha mấy vị lao gia tử vừa vặn tất cả mọi người ở ta đây có chuyện muốn cùng đoàn người trước thương lượng một chút các ngươi nhìn thấy thế nào ngươi cũng không khách khí trực tiếp đi tới trước b à n cầm lấy một cái ghế ngồi xuống sau đó tự rót cho mình thêm một ly trà mạnh liệt uống hai ngụm liền bắt đầu nói đến ngươi không họ mình muốn cùng bọn n g một cãi rồi, va tự ờ i n nào liền à đ ố thủ hắn của Có bọn ngươi lời l i nói có cái dám ngươi để cho có chuyện gì ngươi nói thẳng là được sau khi nói xong vội vàng về nhà nấu cơm đi ngươi cũng không biết thông cảm thông cảm ông lão ngươi xem ta thân thể vốn là không tốt bị ngươi n ó i như vậy hai ngày này đi bộ cũng chấp tránh rồi lúc này mới hai ngày chưa ăn ngô minh làm thức ăn lao lý liền thật có chút không thể chịu được rồi rồi thật là thời thời khắc khắc cũng không quên chuyện ăn cơm a đối với lao lý l ờ i mà nói ngô minh là trực tiếp khi là gió bên thai rồi lao đầu tử này thật là càng già càng nhỏ trường học xây dựng thêm ta nói minh tiểu tử tiểu tử ngươi không biết là này mấy chưa ăn xong cũng giống lao già ta vậy đói váng đầu đi à n h a ngươi cũng không nhìn một chút này đào nguyên thôn bao nhiêu học sinh a tiểu tử ngươi không biết là nhiều tiền l i n rồi không địa phương hoa đi à n h a nhưng cũng không thể như vậy lãng phí à. chờ ngô minh nói một chút mọi người giật mình cái này thật đúng là bị n ô minh nói ra kế hoạch cho kinh ngạc đến n g y người thì ra n ô minh nói ra phải đem trường học tiến hành lớn cải tạo dựa theo ngô minh ý tưởng trước là phải đem này giáo học lâu mới xây đem lấy trước kia một ít phòng trệ cũng hủy đi xây xong giáo học lâu một tòa kích thước hết sức to lớn hiện đại hóa giáo học lâu cái này cũng chưa tính còn muốn đem trường học tích mở rộng muốn xây đường đua hồ bơi v â n v â n đúng vậy ngô minh trường học này xây dựng thêm đây là chuyện tốt mọi người khẳng định một trăm n g u y ệ n ý nhưng là dựa theo ngươi này kích thước cũng đúng là lớn quá rồi đó này lão lý vừa mới nói xong lữ hiệu trưởng cũng là nói tiếp đến ta nói mấy vị lão gia tự á các ngươi có thể hay không để cho ta nói hết rồi có được hay không a các ngươi thật coi ta là nhiều tiền không chỗ xài a ta làm như vậy là bởi vì ta trong lòng có chút kỳ ý nghĩ của hắn thật ra thì nô minh từ lần trước đông vận hội trở lại trong lòng cũng đã nghĩ xong rồi hắn phải đem trong thôn đám tiểu tử này chế tạo thành siêu cấp lực sĩ thể thao vận động sao sáng muốn để cho bọn họ trở thành khiếp sợ thế giới tồn tại mặc dù quốc gia thể dục sự nghiệp vẫn luôn ở bồng bột phát triển thoạt nhìn là làm cho phong sinh t h ủ y khởi nhưng cơ hồ là một mảnh chống không thê t h ẳ n rất nói thí dụ như bóng đá bóng rổ đ i ề n kinh trở những phương diện này cũng làm người ta hết sức đau lòng trong đó đặc biệt là lấy bóng đá cùng bóng rổ làm đại biểu lần này nô minh chính là muốn hoàn toàn thay đổi cục diện này thay đổi thế giới này thể dục cách cục để cho trung quốc thể dục đứng sừng ở thế giới này c h ó ớ đỉnh để cho toàn cầu đều chỉ có thể ngắm mà s u ố n g t h á n chế tạo một cái thật thật thể dục siêu cấp cường quốc trong này cố nhiên có vì nước làm vẻ vang nguyên nhân đồng thời nô minh cũng muốn thông qua như vậy thay đổi này quốc nội giới thể dục nổn ngang tình trạng bây giờ quốc nội thể dục nhìn là làm cho phong sinh thủy khởi nhưng là lại là khiến người ta lo âu vô cùng bất kể là quốc dân cửa cách làm hay là các vận động viên thái độ n ộ minh không nhìn ra nửa điểm thể dục tinh thần dân tộc tinh thần các vận động viên cố nhiên đều là đang l i ề u mạng cố gắng nhưng là một khi thành danh sau thì càng nhiều suy nghĩ chính là mình tiền đ ổ đi cũng thật là bởi vì như vậy trừ rồi quốc gia truyền thống hạng mục trở ra chớ rất nhiều hạng mục coi như là thỉnh thoảng xuất hiện như vậy một thiên tài nhưng là cũng sẽ rất nhanh tịch mịch đi xuống rồi như k i a phủ dung sớm nợ tối t à n mà quốc dân cửa đối với lực sĩ thể thao thái độ đâu rồi cũng phải cần không phải ra một chút xíu thành tích rồi tốt lắm tất cả mọi người tới liều mạng khen ngợi liều mạng、ưng. đó là muốn cái gì cho cái đó như vậy thứ nhất không đem những này mới vừa có chút thành tích lực sĩ thể thao làm hư rồi đó mới là chuyện lạ đâu mà một phương diện khác một khi những thứ này lực sĩ thể thao xuất hiện cái gì sai lầm thành tích không tốt rồi lúc này lập tức chính là không người hỏi h à n g rồi thậm chí tức miệng mắng to đều có quốc dân cửa loại thái độ này không thể nghi ngờ càng cổ vũ rồi này quốc nội thể dục sự nghiệp hình quái gì phát triển không có rồi thể dục tinh thần không có rồi dân tộc tinh thần không có linh hồn quốc gia thể dục làm sao có thể không khiến người ta vô cùng đau đớn a nô minh bây giờ chính là muốn thay đổi loại trạng h ư ớ n này hắn phải đem đào nguyên thôn những tiểu tử này chế tạo thành một chi vô cùng cường đại chân chân tránh tránh thể dục đại quân càn quét toàn thế giới thể dục chiến trường từ đó hoàn toàn thay đổi quốc nội không tốt thể dục p h o n g khí hoàng dương trung hoa thể dục tinh thần đến nỗi đến lúc đó nếu như không người nào dám tới quấy rối cùng gây chuyện muốn dùng những chuyện này tới làm văn đó là đừng có mơ nô minh trong lòng đã sớm làm xong rồi quyết định rồi bất kể là ai người đâu đ ố i cảnh gì cũng phải đứng giữa bên dám ngăn ở giữa đường trở lại nhất định muốn hết thể đánh ngã đào nguyên thôn đứa trẻ chỉ có thể đặt ở đào nguyên thôn ngô minh mới yên tâm được tốt. lão lý ta tuyệt đối ủng hộ ngươi mẹ hắn đối với bên ngoài những chuyện kia lão già ta đã sớm thấy nổi trận lôi đỉnh có lúc thật mẹ hắn muốn mang bộ đội đem những người đó cũng cho t h ỉ n h t h ỉ n h ân nói nhảm lão già ta liền không nói nhiều rồi tóm lại có ích lợi gì được cho ta bộ xương già này tiểu tử ngươi liền cứ mở miệng nghe xong ngô minh cả cái kế hoạch mọi người mới tính biết thì ra ngô minh là ôm một cái như vậy con mắt mới thực hành trường học lớn cải tạo từng cái đều là nghe khi máu sôi chảo kích động không thôi đồng thời muôn vàn cảm、khái. cái này không lão lý này vừa nghe xong ngô minh lời mà nói lập tức liền kích động đến đứng lên lớn tiếng nói đến mà t a m gia bọn họ giống vậy chính là mặt đầy hưng phấn đối với chuyện này đó là vô điều kiện toàn lực ủng hộ ha ha hào tiểu tử t a m gia ta thật là mong đợi a đang mong đợi ngươi nói vào cái ngày đó đến bây giờ ngươi liền trực tiếp nói phải làm sao đi xây dựng thêm trường học bây giờ chính là trong thôn đại sự h ạ n nhất những chuyện khác cũng phải dựa vào đi như vậy thứ nhất chuyện này liền quyết định thật ra thì nô minh mấy ngày nay cũng chính là bận rộn cái kế hoạch này tới đến nỗi còn lại công việc nô minh dĩ nhiên liền giao cho em dâu còn có hoàng bao cái tiện nghi này học trò đi làm dẫu sao đối với lần này nô minh chẳng qua là ngoài nghề mà thôi gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía nhà nô minh khẳng định cũng phải đứng dịch sang bên nhiều nhất làm chút phụ trợ công việc mà thôi nói tới hoàng mao cái này ngoại quốc học cho đến nô minh là càng xem càng hài lòng trong lòng một mực xúc động thu r ồ i một đồ đệ tốt đã mỗi ngày trừ rồi công việc chính là l i ề u mạng luyện công vẻ này chăm chỉ tinh thần cái loại đó cố chấp, để cho nô minh cái tiện nghi này sư phó đều là xấu hổ không thôi dĩ nhiên đối với lần này nô minh cũng không chút nào cất giấu công pháp cho hắn chọn tốt nhất thích hợp nhất linh dược càng cơ hội là cho hắn làm cơm vậy ăn vì thế nô minh còn cố ý chạy đến bí cốc đi kiếm rồi rất nhiều dược liệu trở lại lần này hoàng mao tốc độ tu luyện có thể giống như là c ư ớ i tên lửa vậy hiện tại cũng m o n muốn đi vào hậu kỳ cái này đồng thời cũng để cho hậu dương vũ cái này cái gọi là sư nương b ố i r ố i rồi cũng bắt đầu cố gắng tu luyện trước đây không lâu lại làm cho nàng đột phá đến rồi hậu thiện hậu kỳ mà lý nhã t i n h n h à đầu này thấy hậu dương vũ cùng hoàng mao cổ vũ thuật y lực về sau cũng là đòi muốn tu luyện đối với lần này nô minh dĩ nhiên cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ cũng dạy nàng tu luyện vì thế cao hứng nhất không ai bằng lao lý rồi nhưng hắn là rất rõ ràng này cổ cao thủ võ học ý vị như thế nào. đến nội vương hiệu bình nô minh liền có chút không nghĩ ra mới đầu nàng là một lòng muốn tu luyện võ học vì vậy vẫn luôn ở hết sức cố gắng muốn đánh tốt cùng các thôn dân quan hệ hy vọng có thể mau sớm lấy được bọn họ tán thành đáng tiếc từ từ nàng liền phát hiện nàng sai nàng càng là như thế thì càng hoàn toàn ngược lại trong thôn những người lớn còn dễ nói đối với nàng vẫn là hết sức hữu hảo cùng lễ phép nhưng là nàng có thể cảm giác được càng như vậy lễ phép thì càng không đúng đây không phải là rõ ràng xem nàng như thành rồi người n g o à i sao đến nội những học sinh kia cũng là đồng dạng cùng nàng có cổ cách cảm vì thế nàng là thế nào cũng nghĩ không thông mình rõ ràng làm rất khá rồi có thể là vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy à cuối cùng cảm thấy hết sức bị khuất cùng khổ sở nàng đem chuyện này cùng â u dương vũ nói một chút nàng mới tính công khai nàng đây là ô n con mắt tính cùng đoàn người sống chung có thể được mọi người tán thành mới là chuyện lạ đâu muốn có được tán thành vậy cũng đơn giản muốn thật lòng du nhập g n vào đại gia đình này là được sau đó trải qua gần hai tháng từ từ nàng suy nghĩ ra rồi cũng làm để đến đáng tiếc tựa hồ vào giờ khắc này nàng cũng đem mục đích của nàng quên cho dù có thời điểm nhớ tới cũng cảm thấy ý nghĩ kiên đạo Cái bởi này không, ngô vì một i n h y lòng nàng của giờ trăm á i bãi t á n n h rồi, ó bốn mươi hai trưng cất d i ệ u liền ở trong thôn tất cả mọi người đều ở cảm xúc mạnh mẽ vạn phần bận rộn thời điểm nô g minh tới một mình đến rồi nhà phía sau sau núi trong một cái s ơ n động cái sơn động này ở vào hai đạo nước suối giữa trên vách núi cửa hàng không phải hết sức chiều rộng lại từ với trước cửa hàng mặt hơi nước tràn ngập vì vậy nếu như không chú ý n h ì n căn bản là phát hiện không rồi nơi này vẫn còn có một hang núi tồn tại ừ thật là thơm à đáng tiếc rượu đều bị tiểu h ắ cuốn g trộm xong rồi ngô minh đi vào sơn động cảm thấy một trận đồng nặc mùi rượu sông và mũi hít một hơi thật sâu mùi rượu mặt đầy say mê bộ dạng không sai nơi này chính là ngô minh nhà hầm rượu chẳng qua là cùng chớ hầm rượu bất đồng chính là người khác vậy nâng cốc hầm đào ở dưới đất mà nhà bọn họ cái này hầm rượu lại là trực tiếp mở ra rồi một hang núi. sơn động lúc trước lão đầu tử đào tới cả cái sơn động phơi bày một cái hình hộp chữ nhật không gian hết sức rộng rãi cái này cũng không biện pháp này trước kia a nhà cũng đều như nhau tiểu k ị tới lão đầu tử đừng nói rồi không chỉ có tiểu lượng cực kỳ lớn hơn nữa mỗi bữa cơm đó là không có rượu không vui đừng nói là bình thời ăn cơm rồi lão nhân gia ông ta luôn là ở bên hông treo một cái to lớn hồ lô rượu cũng không có việc gì liền uống như vậy một hớp nói là đồ chơi kia g i ả i khát mà ngô minh khi còn bé cũng là giống nhau lúc không có chuyện gì làm luôn là mang tiểu hát trộn thượng như vậy một vỏ rượu lớn rượu này mức tiêu hao vậy coi như cái người lại thêm lao đầu tử ngại p h i ê n thoái mỗi một lần chưng c ấ t rượu vậy cũng là số lượng khổng lồ vô cùng tất lần trước tiêu ít nhất cũng phải khoảng hai năm vì vậy cái này hầm rượu sau đó liền càng biến càng lớn vì rồi đủ ra rượu ngon đến lao đầu tử nhưng là tiêu phí rồi to lớn thời gian thật ra thì này rượu lâu năm hầm cùng rượu mới hầm rượu ngon hầm cùng kém hầm rượu bọn họ lớn nhất đúng là ở chỗ này trong hầm rượu cái kia chút hoang dại khuẩn tồn tại hay không cùng số lượng bao nhiêu mà thôi còn có chính là này trong hầm rượu rốt cuộc tồn tại những thứ kia h í c sinh khuẩn có rượu loại h í c sinh khuẩn đối với rượu chất lượng nổi tác dụng c mọi người đều biết rượu mao đài này cũng là bởi vì mao đài trong c h ấ n nhỏ tồn tại một loại hết sức kỳ lạ í c h sinh khuẩn cho nên mới đào tạo rồi rượu mao đài kia độc nhất vô nhị khẩu vị nay đủ loại í c h sinh khuẩn đối với cái hoàn cảnh này có đặc thù yêu cầu giống như tạo thành rượu mao đài này đặc biệt khẩu vị cái chủng loại kia í c h sinh khuẩn cả nước địa phương lớn như vậy còn chính là chỉ có cái c h ấ n nhỏ kia từ mới có rời đi cái c h ấ n nhỏ kia không có cái loại đó í c h sinh khuẩn coi như áp dụng giống nhau công nghệ đi sản xuất đi ra rượu khẩu vị cũng không có mao đài cái mùi kia mà ngô minh nhà cái này hầm rượu đó cũng là độc nhất vô nhị xem trước này vị trí Nó này là từ này, hai đạo nước hơn a i đ ạ nữa lao đầu từ trước kia sản xuất những rượu kia đều là căn cứ cổ phương tăng thêm rồi rất nhiều kỳ lạ dược liệu như vậy thứ nhất chỉ làm liền này như quỳnh tương ngọc lộ vậy tuyệt thế rượu ngon ai cũng có vài chục năm chưa uống qua cái loại đó rượu ngon rồi thật là tưởng nhập à nhớ trước kia cùng lao đầu từ uống rượu còn có sông tiểu hát tới trộm rượu này g ha ha không biết lao đầu từ ở phía dưới có hay không uống rượu nô minh nhìn cái này to lớn h ầ m rượu trong lòng tràn đầy một chút cũng không có hạn hoà i niệm nô minh lần này tới nơi này con mắt là vì rồi đến xem xuống rượu này hầm tình huống cụ thể bởi vì tiếp theo hắn liền chuẩn bị muốn t r ư n g c ấ t rượu bây giờ thấy rượu này hầm hoàn cảnh không chỉ không có bởi vì hoang phế rồi vài chục năm mà trở nên xấu rồi ngược lại trở nên càng thật là tốt nô minh trong lòng cũng rốt cục thì yên tâm lại t h a n tay nô minh từ càn không i ớ i trong ngón tay móc ra một ít bảy trận tài liệu bắt đầu bố trí trận pháp đứng lên lần này chủ yếu chính là bố trí một cái mô hình nhỏ tụ linh trận dùng để tăng nhanh những rượu kia ra s ư ở n g tốc độ đồng thời cũng khiến cho, cho chúng o c h nó chứa nồng độ linh k h í gia tăng từ đó để cao rất nhiều rượu phẩm chất bố trí xong sau nô minh liền ra rồi cửa hàng hướng trong thôn đi về phía bắt ra bắt ra ngươi có có nhà không nô minh đi tới trong thôn tiểu bảo cửa nhà bên đi v à o bên lớn tiếng gào thét đến ha <cười> ha là rõ rằng à tiểu tử ngươi hôm nay làm sao có danh rôi đến bắt ra tới nơi này rồi h đến m ò vào phòng theo một trận tiếng cười sang sẵn từ trong nhà đi ra một cái bảy mươi tới tuổi ông lão mặt đầy cười vui đối với ngô minh nói đến l ã o nhân này chính là tiểu bảo gia ra bởi vì đứng hàng lao bát ngô minh bọn họ liền theo hắn bắt ra đến nỗi cụ thể tên gọi là gì ngô minh hay là thật không biết dù sao từ nhỏ đã gọi như vậy nông thôn đại đa số cũng là như thế này đích thói quen ngô minh cũng theo bắt ra trực tiếp đi tới trong phòng sau đó đi tới một bên trên ghế t r e ngồi xuống đối với tiểu bảo nhà ngô minh dĩ nhiên sẽ không xa lạ liền cùng là đang ở nhà mình không có gì khác nhau nói đi tiểu tử có chuyện gì ngươi không biết là c h ố n g không n h ả m chán đến tìm lão già ta huyên thuyên a ngươi ngươi không biết là đến tìm lão già ta muốn rượu a nói về người này lao t ì n h quỷ lao linh l ờ i này còn một chút không giả cái này không ngô minh lúc này mới mới vừa ngồi xuống này bắt ra liền cười ha hả đối với ngô minh nói đến ngươi khoan hay nói cái này thật đúng là để cho hắn cho đoán chúng rồi ngô minh thật đúng là tới hỏi lão nhân ra ông ta muốn rượu tới đến nỗi vì hà lão đầu tử vừa đoán đo lường ngô minh là tới muốn rượu lại trở nên kích động như vậy đó cũng là có nguyên nhân nói về này đạo nguyên thôn bởi vì vẫn là thuộc về đây cơ hồ ngăn cách với đời trạng thái vì vậy trong thôn cần cuộc sống vật phẩm vậy cũng là dựa vào tự cấp tự túc đào tạo rồi này các thôn dân cơ hồ là mỗi người cũng biết một chút tuyệt chiêu đặc biệt mà đây b ắ t ra giống vậy có một tay tuyệt chiêu đặc biệt đó chính là t r ư n g cất rượu này b ắ t ra cất rượu ở cái này phương viên mấy chục dặm đây chính là nhất tuyệt thường thường rất nhiều người nhà làm tiệc rượu thời điểm đều là không tiếc trèo non lội suối đi tới đào nguyên thôn là vì rồi đến mua b ắ t ra rượu này b ắ t ra sản xuất rượu không chỉ có long lanh trong suốt hơn nữa khẩu vị thật tốt kinh đạo mười phần đây đối với này nông thôn hán tử mà nói vậy coi như là khó gặp thật là tốt rượu bất quá đào nguyên thôn các thôn dân cũng đều biết còn có một loại rượu so với bát gia sản xuất rượu tốt hơn vạn v ạ n lần đó chính là lao thần tiên sản xuất rượu đáng tiếc này lao thần tiên này tiên ngưỡng cũng không phải là muốn uống là có thể uống được chỉ có gặp tuổi đã hơn lễ hoặc là làm chuyện vui thời điểm đoàn người mới có thể có cơ hội thưởng thức dĩ nhiên cái này cũng có ngoại lệ nói thí dụ như t ă m g i a là có thể thường xuyên uống được lao thần tiên sản xuất rượu ngon trừ cái này ra còn có một người khác cũng có thể thường xuyên uống được cái loại đó rượu ngon người này chính là bát gia thật ra thì này nguyên nhân trong đó ngô minh cũng biết bởi vì mỗi lần trưng cất rượu thời điểm lão đầu tử chẳng qua là phụ trách cung cấp cơ bản tài liệu này lúc ban đầu sản xuất đều là do bát ra để hoàn thành sau đó lão đầu tử liền đem bát ra sản xuất tốt rượu lại trải qua một phen đặc thù xử lý nữa thả vào trong hầm rượu coi như xong chuyện cứ như vậy khẳng định mỗi lần rượu tốt rồi nhất định phải đưa cho bát ra một ít mà bát ra chi sở dĩ như vậy hưng phấn đó là bởi vì hắn chính là có hơn mười năm chưa uống qua rượu ngon như vậy đối với cùng rượu lớn rồi cả đời qua lại bát ra mà nói này rượu ngon nhưng là so cái gì đều phải tới trọng yếu vốn là hắn cho là theo lão thần tiên về coi tiền cũng không có cơ hội nữa uống được cái loại đó rượu nhưng là lúc này hắn đoán được nô minh là tới lấy rượu lập tức liền ý thức được nô minh khẳng định cũng là biết kiệu phương pháp luật chế ha ha bắt ra lão nhân ra ngươi chẳng lẽ là có thể biết bấm đột ngươi làm sao sẽ biết ta là tới lấy rượu không sai lần này chính là mời lão nhân ra ngươi hỗ trợ tới ta muốn trưng cất rượu nô minh thấy bắt ra kêu một bộ kích động vạn p h ầ n lại không dằn nổi bộ dạng cũng biết bắt ra đang suy nghĩ gì đi đi đi trưng cất rượu phòng lấy rượu chỗ của ta đã có xa n bất quá ta nhưng là phải cùng tiểu từ ngươi nói xong rồi rượu tốt rồi ngươi phải lập tức phải cho lão già ta đưa chút tới cũng hơn mười năm chưa uống qua cái loại đó rượu rồi nhưng là đem ta nhớ muốn chết ta cùng chớ rượu căn bản là uống không c h ô i a bắt ra lập tức cọ một chút đứng lên kéo ngô minh thì phải đi ra ngoài ta nói bắt ra ngươi lão đừng nóng có được hay không ngươi cũng phải chờ ta nói xong a ta lần này tìm ngươi trừ rồi muốn tiểu chi bên ngoài còn có chuyện thương lượng với ngươi đâu ngô minh nhìn lão đầu tử vô cùng lo lắng bộ dạng mười phân bất đắc di nói đến a ha ha ngươi xem ta cái này còn không là bị nẹn sợ sao cũng hơn mười năm chưa uống qua cái loại đó rượu ngon bát i a vừa nghe ngô minh nói về sau có chút ngượng ngùng nói đến bát i a ta muốn hỏi xuống này t r ư n g cất rượu phòng mỗi ngày nhiều nhất có thể ra bao nhiêu rượu à? ngô minh biết trong thôn có một t r ư n g cất rượu phòng trước kia là thuộc về bát i a có thể từ ngô minh lần này trở về về sau này toàn thôn liền lại là trở lại vài thập niên trước biến thành người một nhà rồi cái này không này bát i a t r ư n g cất rượu phòng thì trở thành trong thôn tổng cộng có tài sản đặc biệt vì trong thôn cung ứng rượu người khoan hay nói cái này rất nhiều du khách đối với loại này mét khối sản xuất rượu đế hết sức thích không gần như chỉ ở trong thôn lúc muốn uống, này lúc đi còn phải dẫn phải theo một ít trở vì vậy ngô h n là minh u ra cũng không biết này chưng cất rượu phòng hiện tại đến ngọn nguồn sản lượng có thể đạt tới bao nhiêu mà ngô minh lúc này cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo mà là phải chuẩn bị số lớn sản xuất vì vậy nhất định phải bảo đảm này lượng cung ứng ừ hiện ở đây mỗi ngày nhiều nhất có thể ủ ra tới hai nghìn cân rượu liền nóc rồi nhiều đi nữa lại không được bắt ra mặc dù nghi ngờ trong lòng lô minh vì sao có câu hỏi này nhưng là hay là cứ nói thật đến hai nghìn cân cũng chính là một tấn m à thôi như vậy thứ nhất một năm cũng chính là ba trăm nhiều tấn m à thôi cái này căn bản không đủ cái này không thể được ga sớm đi ngày ngô minh nhưng là điều tra tài liệu những thứ kia lớn rượu chế tạo công ty một năm sản lượng nhiều nhưng là phải đến một trăm ngàn tấn mặc dù trải qua lần trước mọi người thương nghị lô minh đã quyết định đi siêu cao đoan sản phẩm đường đi nhưng là nói thế nào đi nữa ít nhất cũng phải sản lượng hàng năm bốn nghìn năm nghìn tấn mới được ga bắt ra ta lập tức phải tiến hành hoạch định một đại kế cần số lớn hơn rượu vì vậy thôn này trong chứng cất rượu phòng nhất định phải xây dựng thêm ân ta cần ít nhất mỗi ngày ít nhất có thể sản xuất hơn một mươi cân thậm chí mấy chục ngàn cân rượu ngươi thấy có được hay không phải không n ô minh suy tư một chút tử sau đó liền nói đến một ngày mấy chục ngàn cân rõ ràng ngươi muốn nhiều rượu như vậy làm gì a chuyện này căn bản là bán không xong a bắt ra vừa nghe lập tức liền bị giật mình này mấy chục ngàn cân rượu cũng đủ đảo nguyên thôn bán một năm mà ngày này mấy chục ngàn cân vậy thì quá dọa người rồi căn bản là không có cách bán a ngô minh lúc này mới vỗ đầu một cái nhớ tới n à y kế hoạch của chính mình cũng còn chưa cho bát ra nói sao vì vậy vội vã đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ tỉ mỉ cùng bát ra nói đồng thời cũng muốn nhìn một chút bát ra có cái gì tốt đề nghị không có ha ha chuyện tốt chuyện tốt ta rõ ràng ngươi yên tâm rượu này nhất định có thể bán nhiều chuyện này ngươi liền giao cho lão già ta tới làm xong rồi ân ta lập tức đi cùng lão tam thương lượng một chút đến lúc đó ta bảo đảm mỗi ngày cho ngươi sản xuất ra đủ rượu đến lần này tốt rồi ha ha sau này thì không lo không uống rượu này lao nhân trong thôn cửa làm sao lại một người so với một người tính từ cấp bách đa nhìn bắt ra vội vội vàng vàng liền bỏ lại mình đi trong thôn chạy nô minh trong lòng buồn bực suy nghĩ đến bất quá chuyện bây giờ đã làm xong rồi nô minh trong lòng cũng liền thở phào nhẹ nhõm tự mình một người đi tới trưng cất rượu phòng cầm đi một tí rượu liền về nhà đi không có biện pháp trước hết làm ra một ít hàng mẫu tới mới được ca chương một trăm bốn mươi ba m ặ t thế chi ca nô minh từ trưng cất rượu phòng bắt được say rượu liền trực tiếp đi bên trong chiếc nhẫn ném một cái sau đó liền chậm ra hướng nhà đi tới bây giờ chuyện này trên căn bản liền chắc chắn rồi có bắt ra ra tay nô minh căn bản cũng không cần lo lắng cái gì bây giờ đó là vạn sự sẵn sàng rồi chỉ cần chờ mình đem như vậy thưởng thức rượu một làm xong thì có thể làm cho lao lý hỗ trợ đưa đi làm t ư ờ n g quan giám định cùng đánh giá đến lúc đó sẽ chờ mua rượu thu tiền là được đến nôi đối với rượu này lượng tiêu thụ vấn đề nô minh đó là chút nào không lo lắng đối với mình đủ ra tới rượu nô minh còn là tin lòng chẳng đấy. Ba, ba, cứu mạng đấy. A, bị tràn h ư ơ n g ồ rồi. i Cái bị thương n y k h ô g nô minh mới vừa đấy i tới đập chứa nước nơi đó thời điểm, đột nhiên đột nước đập đó được chứa nghe Này nô à y con đến kỳ kỳ n kỳ kỳ, đâu, bà, bà minh lần à trong mắt theo mất tại thời xuất nháy liền biến hắn hiện chỗ, chờ điểm l này ữ a xa đã đến nơi bên cạnh. rồi rất Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, l m làm mau Minh sao sao cho cho rồi, rồi, rồi, trị nơi nói liệu ngươi. lần bà, bà à thương Nô n đó bị lập tức liền bắt đầu ở kỳ kỳ trên người khắp nơi kiểm tra còn một bên lên tiếng nóng này hỏi đến con gái này nhưng là mệnh căn của hắn a ba không có không phải ta bị thương rồi là chim nhỏ là chim nhỏ bị thương rồi ba n g ư ờ i mau cho nó nhìn một chút ta nay kỳ kỳ vốn là nóng này bây giờ vừa nhìn thấy nô minh hiệu l ậ rồi liền vội vàng nói đến nô minh này vừa nghe nay nỗi lòng lo lắng lập tức liền đủ một chút cuối cùng là rơi xuống đất nhưng là cảm giác này để cho nô minh khó chịu không phải rồi so với ngồi xe cắp treo càng khiến người ta cảm thấy kích thích nô minh trong đầu nghĩ cũng chính là mình thân thể khỏe nếu như gặp phải một cái thân thể không tốt hoặc là có bệnh tim bị kỳ kỳ như vậy một làm không xảy ra án mạng mới quái sự đâu lúc này nô minh mới phát hiện thì ra kỳ kỳ trong n g ự c lại ôm một con màu trắng chim cũng không thể nói là toàn bộ màu trắng những thứ kia không có lông chim địa phương nhưng là xích màu đỏ ân đây không phải là có son đỏ ư kỳ kỳ đem nàng ôm tới làm gì à nếu như là chờ chim có lẽ ngô minh còn không nhận biết có thể là đối với này có son đỏ hắn vẫn là hết sức hiểu từ lần trước bị đám kia nhỏ nhật bản một làm ngô minh muốn không chú ý cũng không được à. nghĩ đến lần trước những thứ kia nhỏ nhật bản cũng không biết cuối cùng chuyện này là xử lý như thế nào bất quá đối với bọn hắn bị đánh thảm như vậy đó là bọn họ đáng đ ờ i ân mặc kệ nó bây giờ vẫn là tới xem một chút con này có son đỏ rốt cuộc như thế nào đi à nha nếu không con gái thì phải gấp đến độ khóc lên không có sao rồi rất nhanh sẽ tốt rồi nô minh từ con gái trong tay nhẹ nhàng kết quả này chỉ có son đỏ cẩn thận nhìn một chút phát hiện thật ra thì căn bản là không có gì vấn đề lớn chẳng qua là chân của nó không biết nguyên nhân gì bị tạo phá một chút r a mà thôi rồi sau đó cẩn thận vừa nghe lập tức liền phát hiện vết thương này đã bôi qua dược vật rồi vết thương máu đã sớm ngừng căn cứ lưu lại dược vật mùi nô minh vừa nghe cũng biết đây là tục bệnh đan như vậy không cần suy nghĩ nô minh đ ề u biết nhất định là kỳ kỳ cho bơi lên đi đồ chơi này trừ rồi nô minh cũng chỉ có kỳ, kỳ mới có giờ khác này nô minh thật là liên tưởng gặp trở ngại cảm giác đều có rồi đây không phải là này có son đỏ chân bị rồi một chút vết thương nhỏ nha chính là không quan tâm đến nó qua một thời gian ngắn hắn tự nhiên cũng sẽ tốt bây giờ kỳ kỳ lại trực tiếp cầm k i a tục m ệ n h đan cho nó dùng tới đây nếu là cho r a cắt lao đầu biết rồi vẫn không thể đau tim chết ta ừ đúng vậy à, ba ta nhìn thấy chim nhỏ bị thương ta liền cho nó cầm cái kia viên thuốc nhỏ thoa lên rồi à, ta ngoài ra trả lại cho hắn ăn xong một viên đâu ba ngươi nhanh lên một chút t nhanh lên một chút cho chim nhỏ chữa bệnh a nếu không chim nhỏ sẽ chết nô minh này vừa nghe trong lòng là hoàn toàn không nói liền chút thương nhỏ này dùng rồi hai khối tục m ệ n h đan hắn còn có thể chết đi kia mới là chân chân chính chính chuyện l à đâu ha ha sẽ không kỳ kỳ chim nhỏ uống thuốc hoàn liền không có việc gì người trước kia đau đau thời điểm cũng không phải là uống thuốc hoàn rất nhanh thì xong chưa không có biện pháp nô minh nhìn con gái kia lo âu v ẻ b ấ t an chỉ có thể lên tiếng an ủi đến lần này lập tức liền nhớ lại thằng ngốc này con gái lần đó vì rồi nghiệm c h ứ n g thuốc này hiệu quả lại trực tiếp cố ý bắt nàng kia mơn mận bắp chân đi trên đá dập đầu nô minh liền buồn bực không thôi không phải ba này chim nhỏ cùng người không giống nhau người nhanh lên một chút ta nhanh lên đem chim nhỏ đau đau địa phương chữa khỏi nếu không chim nhỏ thật sẽ chết lần trước ta ở trên tv xem qua chim nhỏ một bị thương sẽ chết ba người nhanh lên một chút ta kỳ kỳ không muốn chim nhỏ chết ồ ồ kỳ kỳ nhìn nô g minh còn tại đằng kia ma ma t ứ c tức thì càng là nóng này rồi cái này không lại bắt đầu khóc lên a thật tốt kỳ kỳ không khóc ca đến ba lập tức đem chim nhỏ chữa khỏi n g ư ờ i đừng khóc ca nô g minh này nhìn một cái con gái khóc vậy còn đến đâu phải biết con gái này có thể là rất ít khóc đỏ à, lần này nhất định là quá nóng này rồi cho nên mới khóc lên không có biện pháp ngô minh chỉ có thể dùng trong cơ thể đích thực nguyên cưỡng ép cho con này có son đỏ chữa trị chỉ trong chốc lát chờ ngô minh tay lấy ra thời điểm này có son đỏ trên đùi vết thương kia liền biến mất không thấy gì nữa ha ha ta biết ngay b à tốt nhất lần này tốt rồi quá tốt rồi chim nhỏ chân tốt rồi sẽ không phải chết rơi kỳ kỳ này nhìn một cái này có son đỏ vết thương không thấy rồi lập tức liền đem có son đỏ ôm nhìn chung a n h sau đó liền bắt đầu vừa chạy đi nhảy mặt đầy cười vui nói đến nhìn con gái vui sướng như vậy như vậy dáng vẻ cao hứng nô minh trong lòng về điểm kia buồn rầu cũng chỉ nhất thời tan thành m â y khói chỉ cần con gái có thể cao hứng có thể vui vẻ đừng nói là dùng chân nguyên cho chim trị thưng ơ rồi chính là đem con run cải tạo thành rồng nô minh cũng làm bất quá ngay sau đó nô minh liền lại nghĩ tới rồi kỳ kỳ nói tới đây là hai ngày trước buổi tối nô minh người một nhà đang đang xem tv đâu nhìn chính là cái kia tiết mục là kỳ kỳ thích nhất nhìn tiết mục rồi là có liên quan động vật nhắc tới cũng kỳ này kỳ kỳ thích nhất nhìn tiết mục tv không phải những thứ kia phim h o ả họa Mà là một là ít tỉ thế như giới đêm đó tiết mục nội dung chủ yếu nói là bởi vì một chỗ nào đó hoàn cảnh ô nhiễm cùng phá hư tạo thành rất nhiều động vật số lớn tử vong trong đó lại đặc biệt lấy những thứ kia loài chim làm chủ những thứ kia loài chim bởi vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng nhóm lớn nhóm lớn chết đi coi như không có chết cũng biến thành hết sức yếu ớt chỉ cần bị rồi một chút xíu thương trên căn bản liền khó thoát khỏi cái chết mà lần này kỳ kỳ sở dĩ gấp như vậy như vậy kinh hoàng hẳn là thấy có son đỏ chân bị thương rồi lập tức nhớ tới này ngày trên tivi tình cảnh cái này không sợ đến nỗi ngay cả chính nàng dĩ vang tin cậy nhất viên thuốc nhỏ cũng tin không nổi rồi không phải là muốn nhìn thấy nô minh đem kia có son đỏ vết thương hoàn toàn chữa khỏi mới chịu yên tâm phải nghĩ một chút biện pháp rồi không thể để cho hoàn cảnh này nữa như vậy trở nên ác liệt đi xuống rồi nếu không thật đúng là nói không chừng cái thế giới này có thể hay không giữ vững đến mình đem đại trận bố trí một khắc kia a ân coi như không thể hoàn toàn ngăn lại hoàn cảnh ô nhiễm cùng phá hư nhưng là ít nhất cũng phải đem cái tốc độ này cho chậm lại xuống mới được à. nô minh ở trong lòng nghĩ đến trong lòng lập tức liền cho thấy rất nhiều ý tưởng tới trực tiếp nhất phương pháp xử lý không ai bằng nô minh đem quần đỏ sái đi ra ngoài một m ặ t sau đó mang tiểu hát bọn họ ân tốt nhất vẫn là mang long lão bọn họ cùng nhau mẹ hắn lao tử thấy một chiếc xe hơi liền đập chết một chiếc thấy cái công xưởng kia khói đen s o n g liền đem nó cho san thành bình địa dĩ nhiên đối với những thứ kia xe hơi chế tạo công ty loại này đầu sỏ đó là càng không thể bỏ qua không chỉ có phải đem xưởng đập phải lòng đất đi càng là phải đem những thứ kia người của công ty trực tiếp một chút thiên năng hoặc là chôn sống ha ha dĩ nhiên này chỉ có thể là ảo tưởng một chút mà thôi nô minh sẽ không ngu đến mức làm chuyện như vậy nhưng là trừ cái này ra nô minh hay là thật nghĩ không ra biện pháp gì tới nô minh ngược lại là muốn nói cho người của toàn thế giới nếu như còn như vậy đi xuống sẽ tất cả mọi người cùng nhau xong đời nhưng là ai sẽ tin đâu địa cầu là nhà ta ta muốn yêu mình ắ n hoàn cảnh không bảo hộ đất dùng trời cũng sợ bởi vì có son đỏ vết thương đã hoàn hảo không việc gì rồi cái này không kỳ kỳ bất kể nô minh phát không ngẩn người đâu rồi ở đập chứa nước bên cạnh chiến cỏ bắt đầu tung tăng hắt lên ca tới rồi mà c o ngay c sau đó nô minh tự hồ lại nghĩ tới điều gì lập tức liền cao hứng hát kêu kỳ kỳ hát lại lần nữa một lần địa cầu là nhà ta kỳ kỳ vừa nghe cha nàng gọi nàng hát lại lần nữa một lần vậy nàng dĩ nhiên hết sức tình nguyện cho thêm nô g minh biểu diễn một chút đến nỗi là nàng nhất định là không biết rồi nàng là từ trên tv học được theo kỳ kỳ tiếng hát lần nữa vang lên nô g minh chân mày từ từ nhữ lại sau đó sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm túc tiếp một cây sáo ngọc lặng lẽ xuất hiện ở rồi ngô minh trên tay sau đó từng trận tiếng sáo liền bắt đầu từ từ hướng chung quanh tàn ra theo tiếng sáo nhớ tới toàn bộ đảo nguyên thôn địa giới trừ rồi tiếng sáo tựa hồ liền lại cũng không có bất kỳ thanh n i n à o lao động đám người dưng việc làm trong tay nói chuyện phiếm đám người rất tự nhiên đem miệng cũng đóng lại ngay cả kia khắp nơi trên ngọn cây chơi đùa kêu lên vui mừng c h i n h nhỏ cũng đều trở nên t ĩ n h lặng theo tiếng sáo mọi người tựa hồ bị dẫn vào một cái giống như m ộ n g ảo trên thế giới vậy trước mắt hiện ra những thứ kia núi cao cây xanh thanh tuyền nước chảy còn có đủ loại động vật vui mừng áo giờ phút này mỗi người đều là lộ ra một cái phân hết sức c ăn tưởng hết sức nụ cười hạnh phúc đáng tiếc nụ cười này ở trên mặt cũng không có kéo dài bao lâu trên mặt liền bị một cô bi thương thay thế bởi vì bọn họ thấy rồi quyển k i a tới đẹp như tiên cảnh cảnh tượng bắt đầu đổi rồi đầu tiên là những thứ kia xinh đẹp thực vật bắt đầu từ từ chết đi từ từ thiếu những thứ kia nước chạy trở nên đụng c ầ u một phen bình tĩnh như trước trở nên sóng lớn máy liệt sau đó những thứ kia động vật bắt đầu từ từ chết đi rất nhiều loài từ từ biến mất x u ố n g lần nữa đến mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên hoảng sợ trên mặt bắt đầu đeo đ ầ y rồi nước mắt ông trời bọn họ nhìn thấy gì rồi gió không nữa êm ái bắt đầu trở nên cuồng bạo tịch quyển chứ bọn họ hết thể t r u n g quanh ra thiên cái địa bầu trời trở nên tối mờ nước không nữa âu thuận bắt đầu trở nên phẫn nộ. vàng sát sóng dữ bắt đầu phá hủy hết thệ các thứ này ngăn ở bọn họ trước mặt gì đó tiếp theo chuyện càng kinh khủng bắt đầu phát sinh rồi đất đai bắt đầu nứt ra c u ộ n c u ộ n nham tương bắt đầu phun ra bầu trời trở nên một mảnh bóng tối sấm xét bắt đầu tàn phá đây là không thể nghi ngờ là một khúc thế giới mạc n h ậ t khúc c h ư ơ một trăm bốn mươi lăm tết người miêu hết thệ sự tình đều ở đây ngay ngắn có thứ tự tiến hành trường học xây dựng công việc đang như dầu sôi lửa bóng khai triển không được bao lâu thì có thể làm xong đến nơi muốn đi tham gia xuân vãn tiết mục mấy ngày trước cũng đã lần nữa tập luyện xong rồi hơn nữa đài truyền hình cũng phái dồi người đặc biệt tới thẩm tra qua. nhưng là hôm nay tất cả xây dựng công việc đều dừng lại bất kể là hang động đá vôi mở mang xây dựng hay là trường học xây dựng đều phải đình công ba ngày bởi vì hôm nay là một cái hết sức đặc thù này g đó chính là ăn tết ăn tết không sai là ăn tết đây là qua tộc miêu năm mới cũng đồng thời là tội tráng năm mới mầm năm là tộc miêu một cái hết sức trọng yếu ngày lễ ở tộc miêu truyền thống trong quan niệm mùa màng này chỉ có lánh cùng n h i ệ t chi tranh ở nơi này lạnh nóng thay nhau thời điểm chính là phân chia một năm ngày cũng chính là ăn tết này bởi vì địa vực bất đồng cái này đất tộc miêu qua năm cũng không quá giống nhau thậm chí ngay cả cụ thể đích danh xưng đều là mỗi người không giống nhau bất quá này đào nguyên thôn kế cận này mới g i ả m bất hương lại có một cái chung nhau thời gian đó chính là âm lịch tháng một mươi một hai mươi chín hoặc là ba mươi nói cách khác suốt so với xuân lễ sớm một tháng vì sao vừa lúc là thời gian này đâu rồi bởi vì này lúc cũng đúng lúc là tổ tráng năm mới các tổ tiên vì rồi tất cả mọi người có thể nhật nhật nháo nháo cùng nhau qua liền đem mầm cường tráng hai tộc niên kỷ cho thống nhất lại nơi này ăn tết nhưng là phải so qua xuân lễ náo nhật nhiều lắm rồi tình cảnh cũng phải nguy nga nhiều lắm không chỉ có nhà nhà cũng sẽ n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo chuẩn bị đầy đủ phong phú thức ăn mỗi thôn mỗi trại cũng đều sẽ cử hành mỗi người một ít hoạt động t ỷ như c ũ n g tế loại hơn mấu chốt chính là nay trong c h ấ n còn phải cử hành rất nhiều tranh giải t ỷ như cạnh kỳ a đấu niu con gà trọi còn có tên tộc ca múa biểu diễn chờ đã có thể nói là phi thường náo nhiệt trong này lại lấy đấu niu tình cảnh nhất nguy nga rồi thường thường là đưa đến vạn chúng chúc mục vạn người v â y xem vì vậy này hàng năm trong c h ấ n cử hành ăn tết hoạt động thời điểm này trong c h ấ n thật có thể náo nhiệt rồi không chỉ là này m ớ i d á m bắt hương người đều sẽ đi xem liền là rất nhiều chỗ khác nhân cũng đều sẽ tới xem náo nhiệt ha ha lao lý còn có gia cất lao đầu các ngươi hôm nay này cả người thật đúng là tương đối rất khác biệt ta nỗ minh nhìn mặc tộc miêu ngày lễ lễ phục lao lý cùng gia cất lao đầu này trong lòng cứ vui vẻ thật đúng là đừng nói này mặc vào này cả người đúng là vẫn là có như vậy một lượng mùi vị hoặc thoát thoát hai cái sơn thôn lão mầm nông tới bất đồng duy nhất đúng là một cái tỏ ra quá dũng mãnh một cái lại quá mức lịch sự tao nhã ha ha. đó là dĩ nhiên tiểu tử nhìn một chút hút, lao già ta đẹp trai đi nhớ năm đó ta lý vân long đó cũng là phong lưu phong khoáng dáng vẻ đường đường này lao lý a không hổ là lao lý cũng già bảy tám mươi tuổi rồi này nói tới những lời này được đó là dương dương đắc ý không đỏ mặt chút nào lập tức này ra cắt lao đầu liền nghe không vô rồi không phải lao lý ngươi dừng lại dừng lại liền ngươi năm đó còn phong lưu phong khoáng đâu nói lời này ngươi cũng không đỏ mặt hung thần á c sát còn tạp được năm đó cũng không biết là ai chừng ba mươi tuổi rồi còn tìm không được vợ tới cuối cùng này Lao lý này vừa nghe này ra cắt lao đầu muốn vạch trần mình gốc gác vội vàng đánh liền đoạn đ ứ t rồi ra cắt lao đầu nói rồi sau đó liền bắt đầu phản kích lại ra cắt lao đầu ngươi c ầ m miệng cho lao tử ừ ta hung thần á c sát vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn ít nhất lao tử trả lại là tìm rồi dâu không phải nơi nào giống như một ít người a liền mắt lao côn một cái ngươi có bản lãnh bây giờ ngươi cũng đi tìm cái lao thái thái tới để cho lao tử ta xem xem ha ha ngươi có bản lãnh đi nữa một chút tìm một mười bảy mười tám tuổi tiệu cô nương cũng được ha ha đến lúc đó lao tử ta nỗ minh đây là hết sức có hứng thú nhìn hai cái này lao đầu từ ở lẫn nhau vạch trần đi đối phương g ấ c g á c trong lòng nhưng là vui ngất trời rồi vì vậy cũng không cắt đứt bọn hắn mà nói nhìn bọn họ biểu diễn ba người cũng là một bộ hết sức chuyên chú bộ dạng căn bản là không có ý thức được đã có người lặng lẽ đến lý ra ra các người đang nói gì a theo kỳ kỳ thanh â m ở bên cạnh cách đó không xa vang lên nỗ minh bọn họ ngay cả bận bịu quay đầu lại mặc dù nhưng đã thành thói quen rồi nhưng là vẫn bị trước mắt cảnh sắc hung hãn sáng ngời rồi mấy cái mắt giống vậy thay rồi ngày lễ trang phục lộng lê em dâu lý nhát ĩ n h vương hiệp bình còn có trương vũ hân kia hoàn toàn chính là mười tiên nữ hạ phạt tới mai lan cúc trúc có một hương vị đến nỗi nhỏ kỳ kỳ vậy thì càng không cần phải nói rồi kia thân sinh đẹp quần áo hợp với những thứ kia ngân sức thưởng thức lại là tiểu tiên nữ dáng thế vậy ha ha không có gì không có gì a kỳ kỳ hôm nay thật xinh đẹp a lão lý này vừa nghe đến kỳ kỳ lời mà nói lập tức bị sợ ra cả người mồ hôi tới thật may thật may mới vừa rồi chưa nói những thứ kia thiền ngoài miệng nếu không liền thảm vì rồi rời đi kỳ kỳ chú ý của lực lập tức liền bắt đầu khen ngợi kỳ kỳ kỳ tới thật ra thì k đây chính là nàng lần đầu tiên tới tham gia loại chuyện lặt vặt này động qua như vậy niên kỷ hưng phấn trong lòng đó là chuyện đương nhiên thật ra thì không chỉ là trương vũ hân âu dương vũ các nàng không người nào là lần đầu a coi như là ngô minh kia đồng dạng là tâm tình hết sức kích động đều có hơn mười năm không trải qua cảnh tượng như vậy minh ca các người cuối cùng tới nhanh lên một chút nhanh lên một chút này c u n g tế chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nô minh cả người áo xanh kéo kỳ kỳ đi tuất ở đằng trước phía sau đi theo lao lý bọn họ dĩ nhiên không thiếu rồi hoài nhi nhỏ xanh bọn họ cũng phải theo tới lúc này mới đi tới nửa đường đâu rồi liền thấy áng lưu đối diện chạy tới tiểu t ử ngươi b ấ t ở chỗ này nói liệu này thời gian còn sớm đâu thật coi ta hơn m ộ ư ơ i năm không ở nhà ăn tết nên cái gì cũng không biết ta nô minh nghe rồi áng lưu nói về sau đầu tiên là sửng sốt bất quá ngay sau đó liền nói đến này cũng tế thời gian cũng không phải là tùy tùy tiện là có hết sức cố định giờ bây giờ cách thời gian như vậy nhưng là còn có hơn nửa tiếng đâu ha ha minh ca ta không phải sợ ngươi đem thời gian làm quên rồi mà bất quá này mọi người thật sự là đều đến đông đủ rồi còn kém c ấ p ngươi nhất ra từ rồi a n g h i u vừa nghe ngô minh lời mà nói lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói đến thật ra thì điều này cũng không có thể trách a nghiêu a còn chưa phải là mọi người thúc giục hắn tới không có biện pháp bây giờ đào nguyên thôn nhưng là xưa không bằng nay a đặc biệt là trong thôn tiểu tử cô nương trẻ t u ổ i cửa đều nghĩ đến trong c h ấ n đi mở ra phong thái theo a n g u cùng nhau nô minh bọn họ rất nhanh đi tới rồi lần trước cử hành anh hùng yến địa phương c ũ n g tê chính là ở chỗ này cử hành theo nô minh đến của bọn họ trang diện này thì càng thêm sinh động kỳ kỳ đương nhiên là bị một bang tiểu hài tử vây rồi mà em dâu các nàng một cái cũng lập tức chạy đến đồng dạng là mặc ngày lễ trang phục lộng lấy cô nương trong đám người đi rồi lao lý cùng ra cắt lao đầu lần này lại có điểm đặc biệt cũng không có như dĩ vãng vậy chạy đến những thứ kia du khách bên kia mà là cùng ngô minh cùng nhau đi tới t a m gia bọn họ bên này lần này là trong thôn cố ý mời lao lý bọn họ bởi vì mọi người đều là đã đem lao lý bọn họ làm rồi người mình Lao lý lão cùng cắt gia đầu k ha i nhận được t m mời gia cũng liền đáp ứng liền rồi, sau, về lập đáp tức bọn ha ọ hồi nào cũng không phải là đem mình h người đi. nào cũng nguyên đến là làm đảo đem ha, ha. rõ ràng lão lý g i a cắt l ã o đệ các ngươi cuối cùng tới rồi à mau tới bên này theo ngô minh bọn họ tiếp cận lập tức liền chuyển tới rồi t a m gia kia hết sức tiếng cười sang s á n g sau đó gọi ngô minh bọn họ quá khứ ha ha tam ca chờ này c ũ n g tế xong ta nhưng là coi là chân chính đảo nguyên người lần này tốt rồi lao lý ta có thể yên tâm thoải mái được ở đảo nguyên thôn ai suy nghĩ một chút dĩ và à này quá nhưng là lo lắng đề phòng rất sợ tiểu tử này đem ta đuổi ra khỏi cửa ha ha ta nhưng là không bỏ đi được nơi tốt này a này lao lý vừa qua đi đồng dạng là hết sức cao hưng nói đến còn mở ra đùa dẫn tới mọi người cũng đều đã sớm thích đứng rồi lao lý tỳ tính vì vậy cũng giống vậy cười nói theo từng trận sừng châu số thanh âm còn có r u n g trời cổ tiếng vang lên mọi người đều an tính lại đồng thời thân s ắ c cũng biến thành nghiêm túc đây là cúng tế muốn bắt đầu mọi người cũng đều bắt đầu ngay ngắn có thứ tự đứng ngay ngắn này lúc tế tự đối với vị trí này nhưng là hết sức chú trọng cũng không thể tùy tiện l u đứng trong đám người phía trước nhất có hai người đó chính là tam gia cùng ngô minh tam gia đó là đương nhiên không cần phải nói coi như t ộ c trưởng nhất định phải đứng ở phía trước nhất mà ngô minh cùng tam gia song song đó là bởi vì ngô minh giống vậy có như vậy địa vị dựa theo trước kia thuyết pháp tam gia cùng ngô minh bọn họ một người là thủ lãnh một người là vui y, thân phận ngang hàng phía sau một khối đây là lão nhân trong thôn còn có lao lý cùng gia c ắ t lao đầu bọn họ những thứ này đức cao vọng trọng ông lão kính lao đây chính là đào nguyên thôn tộc quy giữa hết sức trọng yếu một cái dựa theo mọi người thuyết pháp ai cũng biết có già đi một ngày lúc còn trẻ không biết tôn kính ông lão vậy chờ ngươi lao rồi ai lại sẽ tới tôn kính còn ngươi thật ra thì không chỉ là đào nguyên thôn chỉ cần là ở nông thôn đối với cái này liền hết sức chú trọng kính lao đều là làm vì mọi người cơ bản nhất phẩm đức một trong hiện tại hoàn hảo điểm nếu như là đổi thành trước kia gặp năm chơi hội trẻ tuổi đây chính là phải hướng ông lão dập đầu coi như là bây giờ coi như là trong thôn nhất hải t ử bướng bình gặp phải ông lão đó cũng là cũng sẽ ngoan ngoãn ngọt ngào chào hỏi loại vật này đã sớm hình thành một loại phong khí thông qua cha chú đích thân dạy dỗ mỗi người đều biết tự nhiên làm theo liền dưỡng thành loại này thói quen đến nôi khối thứ ba nha năm nay có chút đặc thù trải qua mọi người nhất trí thảo luận quyết định nay khối thứ ba đứng lại là trong thôn cái kia giúp tiểu hải tử không có biện pháp ai gọi nhân ra là tiểu anh hùng tới nếu như không là bởi vì bọn hắn quá nhỏ đây chính là hắn đứng ở khối thứ hai chỗ ngồi cuối cùng cái kia nguyên khi lại chính là số người nhiều nhất rồi còn lại tất cả tên thôn đều ở đầy khối kia theo r ư n hôi hôi. t trong thôn c u n g tế kết thúc mọi người trở nên càng nhiệt tình dâng cao đứng lên bởi vì tiếp theo thì phải hướng trong trấn lên đường nơi đó đúng là hơn địa phương náo nhiệt đến lúc đó các loại hoạt động cũng đều tương hội tại nơi đó cử hành đây càng thêm là các nam nữ trẻ tuổi mở ra phong thái tìm kiếm giai ngẫu thời cơ tốt nhất mời ngưu vương ân hôi hôi theo t a m gia một tiếng thật dài chạy dài không ngừng thanh â m vang lên một con s á m xanh sắc phiêu phì thể trắng cự c h â u nước lớn liền bị thôn dân dắt rồi đi ra cái gọi là ngưu vương thật ra thì chính là trong thôn n u ô i chuyên môn dùng để tham gia đấu n ư u tranh giải đấu n ư u này đấu như bình thời có người đặc biệt viên tiến hành chăn nuôi không chỉ có ăn cho ngon ở tốt còn luôn luôn cấp cho hắn tắm trải chuốc lông chờ đã hắn cũng không cần tham gia bình thời canh tác nay nay quá đó là tương đối t h ư thích có thể nói là đế vương vậy hưởng thụ này ngưu vương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được cũng là muốn từ ngẽ con thời điểm l i ề n bắt đầu tinh chọn nhỏ chọn từ sức cốt bề ngoài các phương diện đều có hết sức yêu cầu nghiêm khắc chọn sau khi ra ngoài l i ề n bắt đầu tinh lòng đào tạo bởi vì nuôi phải hết sức tốt cuộc sống điều kiện hết sức ưu việt hơn nữa tự thân điều kiện vốn là tốt vì vậy bồi dưỡng ra đấu như vậy cũng là cường tráng vô cùng trừ cái này ra bình thời còn phải có người đặc biệt viên đối với nó tiến hành huấn luyện bất kể là thể lực sức chịu đựng lực bộc phát các loại phương diện đều phải đem huấn luyện thành ưu tú nhất tóm lại cái này liền cùng bình thường những thứ kia lực sĩ thể thao đào tạo là một cái đạo lý mỗi thôn trại ngư vương bọn họ chỉ có một nhiệm vụ đó chính là đi tham gia đấu ngưu tranh giải cho nên những thứ này ngưu vương đều là châu lực bởi vì vì rồi gia tăng tranh giải đặc sắc tính này đấu ngưu phẩm loại còn phải là châu mà không có thể là con bò bởi vì này châu bất kể là về mặt hình thể hay là đang thể lực và sức chịu đựng thượng cũng xa xa mạnh hơn con bò rất nhiều đấu bắt đầu châu đến mới càng có sức rung động càng đáng xem hơn a hôi hôi ha, ha hôm nay ngươi thật là đẹp a còn mang rồi đại hồng hoa <cười> theo đảo nguyên t là, là kỳ kỳ hắn, kỳ kỳ hắn nhanh ư Vương chóng i chạy động mọi người lúc này mới phát hiện đây thật là châu cũng không thể xem bể ngoài a nhìn hắn kia thân thể cao lớn tốc độ này nhưng là nhanh vô cùng nhưng là lập tức thì có du khách kinh hô lên kỳ kỳ nhanh lên một chút né tránh a nguy hiểm dĩ nhiên đây chẳng qua là vô cùng một số ít người đang sợ hát đ ề u rất nhiều người căn bản là không thèm để ý chút nào nguy hiểm có một cái dám nguy hiểm chờ đi bảo đảm k i a c h â u nước lớn đến kỳ kỳ trước mặt về sau sẽ ngoan giống như là một con mèo nhỏm nhau vậy quả nhiên n à y c h â u nước lớn đến kỳ kỳ trước người sẽ tới cái thắng xe gấp sau đó đầy mắt dịu ngoan đối với kỳ kỳ lớn tiếng kêu đến cuối cùng lại bốn con q u ị xuống đất sau đó kỳ kỳ liền leo đến trên lưng nó đi thấy mọi người là mắt t r ợ n trắng trong lòng hết sức hoài nghi này hôi hôi có thể đi tham gia đấu như cuộc so tài tham gia ngươi chắc chắn này ngư vương a hôi hôi có thể đi tham gia cái này đấu như cuộc s o tại sao vậy làm sao nhìn hôi hôi so với nhà ta con kia trâu cái g i ả còn dịu ngắn a cái này không thấy này hôi hôi thần thái ở nơi này là cái gì đấu như a chớ đấu như kia một con không phải hung thần đ á c sát t h á n h khí nóng n à y vô cùng chỉ cần dùng bọn họ kia đỏ bừng đại như mắt nhìn người một cái thì sẽ khiến người hai chân cũng như nhúng ra a cái này không một cái đứng ở tam g i a bên người thôn dân trong lòng hết sức thấp p h ẩ m hỏi bằng không đến lúc đó đến rồi đấu trường còn không có tranh giải hôi hôi liền chạy trốn rồi kia đảo nguyên thôn mất thể diện coi như ném đại phát cho má người có bản lãnh cũng leo lên này ngư vương a hẳn là hôi hôi trên lưng thử nhìn một chút thôn dân nghe rồi tam g i a nói về sau lập tức liền đem l ắ p đầu giống như là trống lắp vậy làm trò đùa leo đến trên lưng nó không muốn sống rồi h ắ c trừ rồi kỳ kỳ ai cũng đừng nghĩ thật ra thì tam g i a cũng là hết sức không nói nhìn kỳ kỳ cơi ư đang từ từ đi hôi hôi nói về này hôi hôi đoạn thời gian trước cũng không phải là cái bộ dáng này trước kia hôi hôi căn bản cũng không có xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong cũng là đoạn thời gian trước vì chuẩn bị lần này đấu n g u tranh giải lúc này mới nhớ tới hắn tới đó là ngư vương Cũng không phải là như bây giờ vậy, hình dáng, tính khí nhưng là tương giờ khí phải là là bây vậy đáng ố i rồi thời nóng này, trừ rồi bình trừ t r phụ c h đút đồ ă hắn thôn dân bên n o à i ai đối với cũng đừng nghĩ đến gần hắn. Vậy đối với đỏ bừng đỏ Vậy tiếc o lớn n mắt trâu, quả quá thực dọa g ư ờ Đáng t i từ kỳ kỳ phát hiện hắn về sau lập tức liền lật đổ rồi tư tưởng của tất cả mọi người hắn từ một con nóng này ngư vương biến thành m è o con đó là khôn khéo có phải hay không thậm chí kỳ kỳ trả lại cho hắn bắt đầu rồi một cái tên tê hôi hôi hơn nữa mỗi lần kỳ kỳ vừa gọi hắn luôn là hấp tấp chạy đến kỳ kỳ trước người vì sụp xuống, xuống đất để cho kỳ kỳ kỳ đến trên lưng nó nay tất cả là chuyện gì à trong nơi này còn có một bộ ngưu vương hình tượng nơi nào còn có một đầu đấu như bộ dạng a đối với lần này tam gia cũng là lo lắng không thôi này vạn nhất thượng đấu trường về sau hay là lần này biểu hiện vậy cũng quá mất mặt vì thế tam gia còn cố ý làm rồi mấy lần thí nghiệm muốn nhìn một chút này hôi hôi rốt cuộc là đấu ngưu là ngưu vương hay là mẹo con là Hay này trâu tại sao có thể như vậy a làm hại ta mới vừa rồi lòng cũng sắp nhảy cổ họng bất quá này trâu thật là nhà thông thái t í n h a ha ha thật muốn thử một chút cưới này trâu nước lớn cảm giác hẳn so với cưới ngựa cẳng có ý tứ một người trong đó mới vừa rồi phát ra sợ hãi kêu du khách một bộ khó tin sao lại là nóng lòng muốn thử nói đến ta nói người anh em ngươi là lần thứ nhất tới đảo nguyên thôn du ngọn a một cái khác du khách lập tức liền mở miệng nói đến đúng vậy a anh em ta là từ trên mạng thấy này đảo nguyên thôn tin tức cái này không vừa vặn có mấy ngày nghỉ muốn đi du lịch cái này không thấy đào nguyên thôn tất cả mọi người nói không tệ vì vậy ta liền mang theo bạn gái cùng đi thật đúng là đừng nói này đào nguyên thôn à, thật là danh phủ kỳ thật nói trên n i ế t phải không có chút nào khoa trương ân đối với rồi ngươi làm sao biết ta là lần thứ nhất tới nơi này đó a ha ha đó là đương nhiên vừa nghe ngươi lời nói mới rồi ta biết ngay ngươi là lần thứ nhất tới b ằ n g không mới vừa rồi ngươi cũng sẽ không khẩn trương như vậy hơn nữa ngươi nhưng là cũng không biết một tí gì này đào nguyên thôn còn có kỳ kỳ thần kỳ tiếp theo đương nhiên là bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu kỳ đào nguyên thôn đặc biệt là nhỏ kỳ kỳ chỗ thần kỳ tới tốt rồi mọi người y ê n l ặ n g một chút hiện tại bắt đầu xếp thành hàng không cần loạn chúng ta lập tức sẽ lên đường theo t a m gia cầm loạn lớn một trận đê mọi người mặc dù trong lòng cũng hết sức hưng phấn khá vậy lập tức bắt đầu xếp thành hàng ngũ chuẩn bị lên đường rõ ràng ngươi mang kỳ kỳ cùng nhau các ngươi phụ trách mang hôi hôi a bến tàu bên kia có một cái đặc biệt chuẩn bị thuyền lớn các ngươi liền làm cái tia thuyền đi ra ngoài kỳ kỳ ba thái g i a giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu ngươi nhất định phải đem hôi hôi coi trọng không nên để cho hắn chạy loạn a t a m gia đi tới đội ngũ phía trước nhất hướng về phía ngô minh cùng kỳ kỳ giao phó đến trong lòng đó là tương đối cao hứng dĩ vãng muốn em này như vương làm được cũng không phải là chuyện đơn giản a bất quá bây giờ có kỳ kỳ ở như vậy hết thệ các thứ này thì dễ làm ba thái g i a yên tâm kỳ kỳ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kỳ hì hôi hôi nhưng là đứa bé ngoan có thể nghe lời rồi sẽ không chạy loạn kỳ kỳ này vừa nghe lại là nhiệm vụ trọng yếu lập tức liền ngẩng đầu đỡ ngực lòng tin tràn đầy bảo đảm đến cuối cùng c ò n vỗ một cái hôi hôi lưng vắt khen ngợi hắn nói đến nghe người c u n g quanh không còn gì để nói đứa bé ngoan nghe lời nếu như không có ngươi ở nơi này ngươi xem hắn có nghe lời hay không mà bất quá mọi người lại không khỏi không thừa nhận bây giờ hôi hôi vậy thì thật là rất nghe lời lái thuyền gỗ nô minh đến nơi trước tiên rồi ngoài thôn bến tàu nhưng là này còn chưa lên bờ đâu rồi liền thấy rồi hứa kiến b i ê u nhất gia tử đã tại bến tàu bên ngoài trong đình chờ kỳ kỳ tỉ ta cũng phải kỵ hôi hôi ta cũng phải kỵ hiển nhiên phải nói người cao h ứ n g nhất khẳng định liền không phải là đ ỉ n h đ ỉ n h không còn ai khác cái này không thật xa nhìn kỳ kỳ liền hướng bờ sông chạy tới đ ỉ n h đ ỉ n h quá tốt rồi ngươi cũng tới thật là quá tốt rồi chờ một chút hôi hôi muốn đi tham gia trận đấu đâu hôi hôi nhanh lên một chút đem đình đình lấy tới cái này không đến một cái trên bờ kỳ kỳ đồng dạng là thập phần vui vẻ nói đến chỉ thấy hôi hôi nghe rồi kỳ kỳ nói về sau lập tức đem túi l ầ u đến sau đó nhỏ đình đình liền tóm lấy sừng trâu leo lên tiếp hôi hôi liền ngẩng đầu lên dùng sức ngựa về đằng sau kỳ kỳ cũng bắt đầu đứng ở trâu trên lưng liền ôm lấy rồi đình đình ôm đến rồi trâu trên lưng sau đó hai cái tiểu ra hỏa an vị ở trâu trên lưng giống như hai nhỏ hì t h ứ vậy liệu dịu nói không ngừng đối với kỳ kỳ các nàng này liên tiếp sâu này bộ động tác hữa kiến mưu cùng mã ngọc kiến đã gặp rất nhiều lần rồi Thấy hay h có lạ k ô n g cũng, cũng không chút ca, các không nào lắng. tiến n g tỉ, lo Biu ư ơ i tại sao lại sao ở cũng h Haha, không, hôm đỉnh đỉnh cho nghỉ ỗ này này nay đông. Ngươi à? cái c để không phải không biết này để xuống một cái giả đình đình nơi nào còn có thể nhà ngây ngô ở a cái này không đến một cái xuất khẩu gọi điện thoại liền thuyền đi ra tiếp đâu rồi biết được các ngươi phải đi trong c h ấ n tham gia hoạt động liền trực tiếp chờ ở đây rồi quá nô minh này vừa nghe cũng chỉ trong lòng sáng tỏ rồi vì vậy liền bắt đầu cùng hứa kiến bưu vợ chồng trò chuyện g i ế t thì giờ thuận tiện chờ người phía sau chờ một chút thống một xuất phát theo âu dương vũ các nàng đến không thiếu rồi lại là một trận hàn huyên cho đến chờ đại bộ đội toàn bộ đến sau nỗ minh bọn họ mới hạo hạo đáng đáng đi ra bên ngoài c h ư một trăm bốn mươi bảy bất ngờ nay trong trấn cử hành hoạt động địa phương là ở trấn phía nam nơi đó là một mảnh hết sức rộng rãi bằng phản g bãi cỏ bao năm qua đến đều là ở chỗ này cử hành hoạt động bởi vì mỗi một năm hết tết đến c ũ n g đến mọi người đối với nơi này cũng hết sức quen thuộc liền cũng trực tiếp đi nơi này chạy tới là được nhưng là chờ đào nguyên thôn mọi người đến thời điểm vẫn bị này cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn người này thật sự là quá nhiều rồi số người này so với năm trước đó là hại rồi đi ngay cả hàng năm cũng tất đến tham gia nhìn chịu rồi cảnh tượng hoành tráng chính hắn cũng là bị sợ một cái đầu rõ ràng năm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra a làm sao nhiều người như vậy a cái này ít nhất nếu so với năm ngoái thời điểm nhiều hơn hai lần nhân tới a ngô minh vừa nghe t a m gia lời này liền buồn rầu rồi trong đầu nghĩ ta làm sao biết ta năm ngoái cử hành hoạt động thời điểm ta đều còn không biết ở địa cầu này cái góc nào trong đâu bất quá theo ngô minh quan sát sau đó suy nghĩ cẩn thận m u ố n cũng chỉ đại khái biết rồi nguyên nhân t a m gia ngươi chú ý nhìn bốn phía này có phải hay không phát hiện rất nhiều xe à ta nghĩ hẳn là người bên ngoài cũng đều nghe tin chạy đến xem náo nhiệt à. Ta. tam ra nghe rồi ngô minh nói về sau lúc này mới chú ý tới cũng không phải sao cỏ này bên sân thượng đậu đầy rồi đủ loại kiểu dáng xe thậm chí còn có rất nhiều đều là tiểu kiểu xa như vậy có thể thấy trong những người này có rất nhiều đều là từ nơi rất xa chạy đến xem náo nhiệt thật ra thì ngô minh bọn họ phỏng đoán một chút cũng không sai bởi vì đào nguyên thôn nguyên nhân cái này không vẹn vẹn đào nguyên thôn danh tiếng càng ngày càng lớn thậm chí ngay cả trấn này cũng thành danh trấn hơn nữa lần trước đảo nguyên tiểu học kia đông vận hội kinh tế hai tục c h í n quả càng làm cho chấn này nổi tiếng bên ngoài đây đối với chấn này các cấp quan viên mà nói kia có thể nói là trời sập a cái này không đủ loại khen thưởng từ thành phố đến trong huyện đó là liên tục không ngừng thật giống như không lấy tiền tựa như cho ban hành xuống này ban hành các loại văn bằng hắn không đăng tiền có thể là đối với quan này viên mà nói đây có thể so với tiền tới trọng yêu a bởi vì này đồ chơi hắn cứ gọi là thành tích những thứ này thành tích đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là trời sập ngay cả ra cửa nhạc cũng không cần liền trực tiếp rơi đến trong chén tới cũng đều biết đây đều là đào nguyên thôn mang đến thêm thưởng thức mà thôi đối với đào nguyên thôn những quan viên này không thể không nghĩ tới muốn có ý đồ với nó ai cũng biết nếu như ai có thể bắt được đào nguyên thôn như vậy không chỉ là phải một cái tụ bà b u ồ n trọng yếu hơn chính là chỉ cần bắt được rồi đào nguyên thôn n à y thiên đại thành tích sẽ tới đáng tiếc này đào nguyên thôn tựa như cùng treo ở điện cao thế tuyến thượng bánh trung thu thấy nhưng không ă n được ai muốn cưỡng ép đi ăn vậy khẳng định là chịu không nổi đừng nói là bọn họ cấp hương chân chớ nhỏ rán lủn chính là huyện thị cấp to con còn chưa phải là đối với này đào nguyên thôn vừa yêu vừa hận bất quá thật đúng là đừng nói này mấy lần nhân bánh ngược lại là đem bọn họ đập tình hồn cái này không vì rồi khuyết trương thôn c h ấ n lớn sức ảnh hưởng đối với cái này lần hoạt động bọn họ có thể nói là dốc hết vốn liếng rồi bắt đầu lực mạnh tuyên truyền đứng lên hơn nữa mời rồi rất nhiều lãnh đạo tới đi thăm như vậy thứ nhất người này không nhiều đó mới là chuyện l ạ đâu nếu đến rồi đi đến vậy khẳng định chính là mỗi người mỗi vị trí nên làm mà làm gì đi bởi vì nơi này hoạt động không chỉ có riêng chỉ là một đấu như mà thôi còn có tên tộc ca múa tranh giải các loại cạnh kỹ tranh giải vân vân đều là căn cứ người sở thích đi tham gia hoặc là xem các loại tranh giải các cô gái vậy đều là đi ca m ố i tranh giải hiện trường bên kia đi mà những thiếu nam kia thiếu nữ hoặc là đi ca m ố i tranh giải hiện trường hoặc là đi cạnh k ỹ tranh giải hiện trường bởi vì ở nơi đó mới nhiều cơ hội hơn biết cùng lứa dị tính ngô minh nhất gia tử cũng phân là mở ra làm việc âu dương vũ các nàng bốn cái dĩ nhiên phải đi ca m ố i tranh giải hiện trường rồi những thứ kia mới là các nàng càng cảm thấy hứng thú hoàng b a o tiểu tử này đó là chạy đi sân đấu bên kia đi rồi muốn cùng trong thôn các tiểu tử cùng nhau tham gia cạnh ký tranh giải đến nỗi ngô minh cùng kỳ kỳ còn có lao l ý cùng giá cắt lao đầu theo t a m gia bọn họ cùng nhau chính là đi tới đấu trường nhìn đấu n h u thật ra thì mới là phần lớn người càng thích tiết mục đặc sắc kích thích mới là vương đạo mà cùng n ô minh bọn họ cùng nhau còn có hứa kiến bưu nhất gia tử đấu trường thật ra thì chính là ở một khoảng trống lớn thượng vây quanh một vòng lớn lan can hết sức đơn sơ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người xem đấu n h u tranh giải hứng thú dĩ nhiên rồi mọi người cũng sẽ không cách quá gần rồi dẫu sao đây là tương đối nguy hiểm ha ha no tam ca làm sao ngươi tới phải trễ như vậy à các anh em nhưng là chờ ngươi đã lâu theo ngô minh bọn họ một nhóm đi tới đấu trường lập tức liền bắt đầu xông tới một đám lao đầu tử những người này đều là các thôn trại người chủ sự bởi vì hàng năm cũng gặp mặt vì vậy giữa lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc ha ha các vị lao huynh đệ xin lỗi ha ha lao ca ta lại tới c h ậ m một cái bước không có biện pháp mọi người cũng đều biết chúng ta đảo nguyên thôn cái đón ú i góc đường lại xa lại không tốt đi t a m gia đồng dạng là mặt mũi hồng hào hướng bọn họ đi tới cảm giác này cùng năm t r ư ớ c có thể không giống nhau dẫu sao bây giờ đảo nguyên thôn có thể nói là nhỏ bỏ cái bốn chân hướng lên trên đó là châu bên mất trời n à y tam ra nói chuyện đó là đương nhiên cũng là mười phần phấn khích tam ca lời này của ngươi không phải chế r ê u chúng ta sao cái gì gọi là núi góc a các ngươi được kêu là núi góc vậy chúng ta nơi đó tính là gì à? đối với rồi tam ca thôn các ngươi như vương đâu rồi ở nơi nào a dắt tới xem một chút có hay không so với lần trước càng dũng manh rồi hiện nhiên đối phương không muốn nữa đào nguyên thôn cái vấn đề này dừng lại dẫu sao cũng không ai hy vọng suốt ngày cùng mạnh hơn chính mình nhân tương đối tìm trong lòng không được tự nhiên không phải sao a tam ca ngươi chắc chắn đây chính là năm ngoái đầu kia đấu như này châu có thể đấu sao nhìn đang vác kỳ kỳ cùng đình đình như vương hôi hôi một bộ dịu ngoan vô cùng bộ dạng mọi người liền cũng xứng sở này châu có thể lên đấu trường đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ai thật là đáng tiếc một cái đầu tốt châu à, này châu mặc dù so sánh lại tại chỗ mỗi một con c h â u đều cường trắng hơn nhưng lại không có như vậy một cỗ tàn bạo ý chí chiến đấu mọi thứ đều là hưởng công đối với lần này tam g i a đó là cười không nói trong đầu nghĩ sau đó có các ngươi hợp bất long trùy thời điểm chú ý rồi chú ý rồi mời các thôn trại đem dự thi đấu như dắt đến trong đấu trường đấu như tranh giải lập tức phải bắt đầu theo một trận loa lớn thanh chuyển tới biểu thị tranh giải lập tức phải bắt đầu mọi người cũng r ố i dít đem c h â u dắt đến rồi trong sân chuẩn bị nên đón chiến đấu đấu như tranh giải cũng rất đơn giản chính là đem c h â u đều đổi u đến trong sân khiến chúng nó đều tự tìm đối thủ phe thua khẳng định cũng sẽ bị đối phương đổi u ra sân so tài còn lại người thắng cứ tiếp tục vật lộn lòng vòng như vậy cho đến trong sân chỉ còn lại cuối cùng một con c h â u rồi đây chính là cuối cùng người thắng trợn là chân chính ngư vương hôi hôi mau vào đi thôi ân phải thật tốt cùng bọn họ tranh giải biết không ân tranh giải thắng ta trở về tưởng thưởng một mình ngươi tiểu quả có ăn khi nhìn đến người khác cũng đem c h â u rắt đi vào sân so tài rồi kỳ kỳ cũng là cao hứng đem hôi hôi gọi vào không sai không phải rắt gọi là hơn nữa này c h â u thật đúng là nghe lời đi từ từ đến rồi vị trí chỉ định hết sức ổn định đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h cái này làm cho mọi người nhìn thấy đó là ngạc nhiên không thôi a giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ cũng tự nhiên làm theo dao trái tim cũng nhắc tới rồi bởi vì tiếp theo đúng là một trận kinh tâm động phách tình cảnh suy nghĩ một chút này hơn một trăm con c h â u chiến đấu tình cảnh k i u được bao nhiêu nguy ngã a theo một tiếng tiếng quảng cuộc so tài này là chính thức bắt đầu các thôn trại nhân viên rồi rít đem trên thân b ò người cởi ra sau đó nhanh chóng thối lui ra rồi nơi so tài theo chúng châu cũng tìm tới chính mình đối thủ tranh giải coi là lá chân chính bắt đầu lòng của mọi người tình cũng bị triệt để kích thích ra rồi đ ầ y trời tiếng reo hỏ chìm ngập rồi toàn bộ đất trời hôi hôi vẫn là ổn định hay là đứng ở nơi đó cũng không n ú p đ í c h mà không biết tại sao cũng không có c h ơ trâu tới khiêu chiến hắn không không quá tới khiêu chiến hắn cũng đều là cách hắn xa xa cảnh tượng này là tương đối quái dị bất quá mọi người cũng không còn cái tâm đó tình đi cứu cây đạo vào ngọn mờn trong nháy mắt kinh ngạc sau l i ê n lập tức bị trong sân kia đặc sắc tình cảnh hấp dẫn lấy rồi trong lòng cũng là khiếp sợ thật ra thì bị này cảnh tượng khiếp sợ còn có một người khác đó chính là kỳ kỳ chỉ bất quá khiếp sợ của nàng cùng người khác khiếp sợ có chỗ bất đồng nói thật kỳ kỳ còn thật không có gặp đấu như cảnh tượng phải biết cái này tiểu ra hỏa hoàn toàn đúng là cái hòa bình người chủ nghĩa ngay cả hương cùng rắn nàng cũng không cho phép đánh nhau muốn sống chung hòa bình huống chi là châu cùng châu giữa đâu vốn là nàng còn tưởng rằng này đấu như tranh giải đó chính là cùng nàng đi tham gia đông vận hội lúc cái loại đó tranh giải là vậy đây này nhìn một chút hai khí lực lớn hoặc là nhìn một chút hai chạy khoái chi loại đây này ai biết đây lại là đang đánh nhau hay là tới đánh hội đồng nhìn trong sân thi đấu mặt trâu từng con từng con đều là đỏ mắt ở nơi đó toàn lực đánh nhau chết sống kỳ kỳ là hoàn toàn xức sở cho đến khi nhìn thấy trong đó lại có một con trâu bị thương rồi cái này không cũng chảy máu rồi nhỏ kỳ kỳ mới từ trong khiếp sợ tình hồn lại a các ngươi không cho phép đánh nhau không cho phép đánh nhau mau trở lại nguy hiểm kỳ kỳ nguy hiểm chớ đi a thì ra theo kỳ kỳ một trận tiếng thét trói t a i về sau nàng lại chạy vào đi đấu trường bên trong đi cái này đem tất cả người ở chỗ này cũng bị sợ rồi gần chết r a rất nhiều người quá mức thậm chí đã đều bắt đầu bên lớn tiếng sợ hát đ ề u một bên nhắm hai mắt lại không đành lòng thấy tiếp theo này thê thảm không nỡ nhìn một màn đào nguyên thôn các thôn dân còn có một chút du khách lập tức liền chuẩn bị lật lan can vào đi cứu người ngay cả ngô minh cũng là chuẩn bị hành động nhưng là lập tức ngô minh liền dừng bước đây thật là quan tâm sẽ bị loạn cũng quên rồi trên người nữ nhi có bửa hộ mạng đừng nói là châu coi như là đại pháo ganh tới cũng lên không nàng phân nửa húng chi lấy kỳ kỳ kia năng lực đặc thù những thứ kia châu còn chưa nhất định liền sẽ công kích nàng đâu Vì vậy, n g bởi, xong rồi, xong rồi, bởi vì sự chú ý của mọi người cũng không ở trên mặt này vì vậy đối với cái này cái mọi người cũng không còn chú ý l i ê n ở trong lòng mọi người cũng cho là bi kịch thì phải phát sinh thời điểm này lật đổ bọn họ biết sự tình xuất hiện thật ra thì theo kỳ kỳ đi vào lúc kia một tiếng bén nhọn tiếng quát tháo trong sân châu đều đã dừng lại rồi động tác bất quá còn có một con trâu đó là ngoại lệ a cái này không theo kỳ kỳ vừa vào chẳng hắn giống như nổi đ i ê n tựa như thật chặt ở nàng phía sau đuổi theo dĩ nhiên rồi này là người ngoài cách nhìn người biết đều biết con trâu kia đó là hôi hôi theo kỳ, kỳ chạy vào đi một mực ổn định hắn cũng sẽ không nữa ổn định người ngoài xem ra nó là đang đuổi theo kỳ kỳ nhưng là đảo nguyên thôn người đều biết hắn đó là đang bảo vệ kỳ kỳ ô ô các ngươi làm gì muốn đánh nhau a tranh giải liền cẩn thận tranh giải nhà đánh nhau làm gì ngươi xem đều bị thương rồi chảy máu đến ta lấy viên thuốc nhỏ lau cho ngươi lau nay kỳ kỳ thẳng liền chạy tới này đầu bị thương c h â u bên cạnh nhìn một chút hình dạng của nó lại bắt đầu khóc lên sau đó liền móc ra mấy viên viên viên thuốc nhỏ cho nó đắp lên cái này không bên bỏ thuốc còn bên trách c ứ đến bởi vì này sân so tài lúc này đều là tính lặng kỳ kỳ nói chuyện bởi vì kích động lại t h a n h âm có chút lớn vì vậy mọi người là cũng nghe được rồi t h a n h âm của nàng lúc này trong sân tranh đấu cũng sớm đã dừng lại những thứ kia vốn là vô cùng điên cuồng đấu như toàn bộ là r ũ đầu đứng ở nơi đó không ních động chút nào Hoặc thoát thoát đúng là kia hải tử làm sai chuyện bị ra trường khiển trách bộ dạng mà giờ khác này toàn trường đám người đều là kinh ngạc đến ngây người rồi thậm chí ngay cả mới vừa rồi té ngã trên đất không kịp bỏ dậy nhân cũng là cứ như vậy đần độn nằm trên đất quên bỏ dậy ngay trong sân kỳ kỳ kia ngây thơ đến có thể cười mọi người đều đang không có bật cười giờ phút này không biết tại sao mọi người đều cảm thấy trong lòng chưa s ó t lỗ mũi cũng một trận né ẩm nước mắt ngay tại trong hốc mắt vòng v ò r u trong lòng mới vừa rồi trận kia hưng phấn cái loại đó rộn ràng cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngươi còn ngươi nữa các ngươi hết thể tới đây cho ta tức chết ta rồi lại dám đánh nhau hay là đánh hội đồng theo kỳ kỳ t o a h o à n thuốc đứng lên một cái nàng thân thể nhỏ kia mặt đầy nghiêm túc cách rồi thật xa mọi người đều cảm giác được một loại khí thế theo kỳ kỳ kia ngón tay nhỏ chỉ đến con trâu hắn thì sẽ nghe lời ngoan ngoan đi tới kỳ kỳ bên cạnh đến sau đó liền r ú đầu đứng ở nơi đó động cũng không dám động cũng cho ta đem đối với lập rồi hôi hôi ngươi qua dạy chúng nó như thế nào xếp hàng nay đàn trâu mặc dù đều là tới rồi nhưng là kỳ kỳ nhìn một cái đứng ngồi ngang cái này không thể được phải biết tiếp theo nàng nhưng là phải giáo huấn đội ngũ này đều không trình tề vậy làm sao giáo huấn a lập tức liền cho chúng nó chọn lựa rồi một tên tiểu đội t r ư ở n g tới rồi đó chính là đứng ở nàng bên cạnh hôi hôi đang lúc mọi người càng dựng thẳng càng thẳng lỗ thai càng cả càng lớn mắt thật lâu cũng quên khép lại miệng nay trùng trùng trong thần thái đương nhiên là kỳ kỳ kia đặc biệt giáo h ấ n kỳ kỳ giáo h ấ n trước sau như một lấy có kiên nhẫn có nghị lực làm đặc điểm nói cách khác chính là thời gian đặc biệt dài tóm lại phải đem ngươi thuyết phục rồi nói rõ rồi mới ngưng đáng tiếc đối tượng của lần này là một đ á m trâu cái này giảng đạo công việc dĩ nhiên thời gian sẽ dài hơn đối với kỳ kỳ cái này giảng đạo thời gian lĩnh ngộ là khắc sâu nhất không ai bằng lao lý đồng chí thấy kỳ kỳ như vậy động tác về sau lao lý là cảm thấy đầu đầy mồ hôi tê cả ra đầu thật may thật may lần này không phải ta nếu không liền thảm lão lý một bên luôn luôn nhìn không khác mấy giống vậy thần sắc r a cắt lao đầu một bên vui mừng đến mà trong sân tất cả người xem đều đang là lạ thường không có phát ra bất kỳ thanh âm gì cũng không có bất kỳ động tác gì liền như vậy cùng đàn c h â u cùng nhau nghe kỳ kỳ nói một là điều này thật sự là quá mức thần kỳ rồi thứ hai nha này lời của bé gái đó thật đúng là có đạo lý cũng muốn thật tốt học hai tay trở về dùng ở con của mình trên người n ỗ m i n h nhìn một cái cảnh tượng này vậy thì thật là d ở khóc d ở cười ai trong đầu nghĩ lần này tốt rồi con gái này là muốn không nổi danh đều khó muốn vào sân đi ngăn cản nhưng là rất nhanh nô minh b ứ t bỏ rồi cái ý nghĩ này con gái này tái giảng đạo lý thời điểm chính là không thể cái giày liền cùng nàng ngủ không thể đánh thức vậy ai dám đi qua cái giày không tránh khỏi bị kéo đến một bên cho ngươi cũng tới giảng đạo một phen tốt rồi nhìn bộ dáng của các ngươi cũng coi như biết rồi vậy cứ như vậy đi tất cả trở về đi tôi h giải tán dù sao cũng qua rồi cực kỳ lâu n à y kỳ kỳ cuối cùng là nói xong cuối cùng lại tới một cái câu giải tán xem ra nha đ ầ u này thật đúng là tiến vào cảm giác theo kỳ kỳ một tiếng sau khi giải tán chính nàng liền hướng nô minh đi bên này trở lại rồi Hồi hồi đương nhiên là đi theo nàng đồng những Mà thời trở về. Mà những thứ về. kỳ i lại thật liền giải tắng rồi, ai về nhà đấy, tìm mẹ của mình đi. a của đàn Được. nhà tắng mình trâu, thật tìm lấy, Theo về mẹ k kỳ phát biểu kết thúc tựa hồ mọi người cũng đều tình h ồ n lại nhưng là vậy làm sao liền cũng đang lớn tiếng khen ngợi a còn nữa này đầy trời tiếng vỗ tay rốt cuộc là một có ý gì a dù sao nô minh là không nghĩ ra ha <cười> ha ba n g ư ơ i xem ta lợi hại n g ư ơ i xem bọn họ hiện ở mỗi một người đều trở nên ngoan ngoãn không đánh nhau rồi kỳ kỳ vừa về tới ngô minh bên người liền mặt đầy cao hưng nói đến nô minh đó là chen rồi lửa ngày rốt c ụ c vẫn phải chỉ có thể bài trừ ra một chữ hảo trừ cái này ra hắn còn có thể nói gì đây lần này đích xác là tốt rồi này nguy cơ là giải trừ rồi mâu thuẫn cũng là tiêu trừ rồi đàn châu cũng bị kỳ kỳ cho giáo hấn ngoan ngoan trở về rồi như vậy xem đúng ra đó là vạn sự cũng lớn gắt nhưng là n à y đấu mưu tranh giải nên làm cái gì à này châu nhất định là sẽ không tiếp tục đấu nhìn đàn châu bộ dạng đánh nhau kia là không thể nào nhưng là cuộc so tài này làm thế nào à thiểu cô đương ngươi khỏe ta muốn hỏi xuống cuộc thi đấu này làm thế nào a ân ngươi cứ nói đi người nào thứ nhất chúng ta tốt ban thường a cái này không cử hành lần này hoạt động nhân viên lần này cũng không biết làm thế nào thật ra thì nhìn các khán giả vẻ mặt bọn họ cũng biết cuộc so tài này không thi đấu đã không có vấn đề nhưng là chuyện này dù sao cũng phải có thủy có c h u n g đi ở bên kia thương lượng rồi nửa n g à y cũng mỗi một chương trình cuối cùng lại chạy đến kỳ kỳ nơi này hỏi tới thật ra thì bọn họ cũng không đốc mặc dù kỳ kỳ chỉ là một trẻ nít nhưng là chỉ cần nàng mở miệng nói chuyện rồi sẽ không có người sẽ phản bác a đúng a đây là tranh giải à hiện đang tỉ đấu không so qua ta làm sao biết bọn họ ai lợi hại hơn điểm a ân ta suy nghĩ ha ha có rồi ta gọi hắn cửa tiến hành kéo c o tranh giải ai khí lực lớn người đó liền thắng như thế nào a này châu làm sao kéo c o a lần này đến thiên đối phương xứng sở rồi để cho châu cùng châu kéo c o tranh giải t h thí thế nào cuộc s o t à i a ha ha hay là kỳ kỳ thông minh a tiểu tử ngươi thấy qua dùng châu cày đến đi sẽ dùng k i a loại phương thức để cho hai đầu châu hướng hướng ngược lại đi không phải là kéo c o tranh giải sao cái này không tam ra vừa nghe cũng biết kỳ, kỳ cái gọi là kéo có tranh giải là ý gì cái này không vội vàng bắt đầu cặn kẽ giải thích đến mọi người vừa nghe đúng vậy cứ như vậy vừa là so với rồi khí lực của bọn nó lại là so với rồi lẫn nhau sức chịu đựng cái này cùng đấu như có thể nói là có hiệu quả hay như nhau à cuối cùng người thắng trận cùng đấu như kết quả của cuộc so tài ra vào cũng lẫn nhau không kém được chỗ nào m ẫ u chốt là này đấu như là hàng năm n h ì n nhưng này trâu k é o co vậy coi như là bò c p thải độc độc một phần không thể nói là hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai đó a tuyệt đối có thể tính là thiên hạ kỳ văn đối với đề nghị này lập tức có được tất cả mọi người đồng ý người xem muốn nhìn cái tươi nhìn cái hiếm lạ mà ban tổ chức lại là tình nguyện rồi đây chính là thiên hạ kỳ văn a đến lúc đó theo những thứ này thần kỳ vô cùng sự tình cùng nhau c h ấ n này danh tiếng đây còn không phải là thật tên khắp thiên hạ rồi à, đến lúc đó ha ha có câu nói này người cố ý làm việc kia không chỉ là làm tốt lắm lại là làm được mau a không tốn bao nhiêu thời gian n à y chuẩn bị công cụ liền chuẩn bị thỏa đáng thật ra thì cái này công cụ cũng rất đơn giản này nhà nông đều có có sẵn chỉ cần cộng thêm hai cây thêm chút bền chắc một chút sợi dây tùy tiện cải tạo một chút coi như song chuyện theo mọi thứ đều chuẩn bị xong đem c h â u cũng chia x o n g tổ mặc lên tranh giải công cụ một trận oanh oanh liệt liệt không phải bình thường kéo co tranh giải chỉ như vậy bắt đầu lần này tốt rồi theo nhỏ kỳ kỳ như vậy náo t r ò đấu lưu tranh giải biến thành kéo co tranh giải chương một trăm bốn mươi chín con khỉ đến sơn thôn nghiên kỷ tới oanh oanh liệt liệt đi cũng nhiệt nhiệt nhào nhào tái chỉnh cả trong thời gian ba ngày toàn bộ đảo nguyên thôn đều là một mảnh tiếng cười nói hương phấn cảm xúc mạnh mẽ những thứ này vĩnh viễn chỉ có thể là trong cuộc sống nhạt đệm bình thản mới là sinh hoạt vĩnh hằng bất biến chủ đề buổi sáng về sau ngô minh liền đến trong hậu viện đi dạo một cái vòng những thứ kia con gà con vịt con nhỏ n g ố n g đã không còn lạt thì ra kia lần sinh sắn khả ái bộ dáng từng con từng con đều lớn rồi rồi nhìn qua đó là vừa mập lại lớn nhiều lần ngô minh cũng muốn có phải hay không làm mấy con thật to n h a thế bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hay là bông tha chứ không nói những người này đều là rồi dùng để đẻ trứng nếu như cũng giết rồi đây không phải là danh phủ kỳ thật mổ gà lấy trứng sao trọng yếu hơn chính là đồ chơi này nuôi n u ô i lại nuôi ra cảm tình tới rồi muốn giết chết còn thật có chút không hạ thủ được đặc biệt là kỳ kỳ nhất định là tuyệt đối là sẽ không đồng ý ai coi là rồi các ngươi sinh ở trong nhà của ta coi là là các ngươi có phúc rồi ngô minh nhìn trước mắt những thứ này ra cầm lắc đầu nói đến sau đó liền hướng vườn rau bên kia đi tới ha ha thật may à thức ăn này vườn rau cải trái cây còn có thể không cố kỵ chút nào hái tới ăn nhìn nay một mảng lớn đủ loại rau cải ngô minh trong lòng cuối cùng là tìm được một chút an ủi nói đến thôn này trong thành t i ự u đó là càng ngày càng quá dị dựa theo năm trước à, lúc này đều là tháng chập rồi mặc dù rất ít xuất hiện tuyết rơi ngày thời tiết như vậy nhưng này nhiệt độ cũng là tương đối thấp giờ có khỏe không thật sự là kiểm chứng rồi câu nói kia rồi đông ấm hạ mát cho tới bây giờ khí này ôn hay là giữ ở mười mấy độ mọi người đều là chỉ mặc hai bộ quần áo liền không khác mấy rồi trên căn bản là ngay cả áo lông cũng không cần nhưng là này vừa ra thôn là có thể rõ ràng cảm giác được này nhiệt độ là lập tức trở nên thấp hơn nhiều không mặc áo lông kia là căn bản liền không thể chịu được đối với cái này loại hiện tượng lạ đầu tiên mọi người còn ngạc nhiên rồi một trận bất quá sau đó liền thư thái rồi này đào nguyên thôn chuyện lạ chuyện lạ quá nhiều rồi thấy có lạ hay không như vậy vừa vặn bằng không nô minh nhà vườn rau xanh trong này cả vườn rau cải trái cây thật đúng là không tốt hướng người khác giải thích bây giờ nha cũng không cần giải thích rồi không cần lãng phí nước miếng cà chua đậu dâm loại nô minh là hái một cái đại lam tử chuẩn bị buổi trưa nấu ăn dùng không có biện pháp trong nhà này miệng cơm mong chờ thật sự là không ít không nhiều như vậy thức ăn thật sự chính là không đủ ăn minh ca minh ca mau tới a con khỉ con khỉ còn có con sóc nô minh đang xách giỏ đi nhà đi liền nghe được ngoài cửa chuyển tới rồi trương vũ hân lớn tiếng hô trong giọng nói để lộ ra một chút cũng không có so với ngạc nhiên cùng hưng phấn con khỉ. con sóc nô minh đầu tiên là một trận kỳ quái lập tức liền nhớ lại rồi lần trước vào núi gặp phải cái kia hai cái tiểu ra hòa tới nhưng là bọn họ làm sao sẽ chạy đến tới nơi này rồi à, nô minh trong lòng hết sức kỳ quái vì vậy để dọa xuống liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài viện đi tới minh ca mau nhìn đâu rồi là lần trước con khỉ kia còn có con sóc hà gì gì. nô minh lúc này mới một đi tới cửa trương vũ hân lập tức liền chạy tới bên cạnh h ắ n đến vừa chỉ trước mặt một bên giống như tiểu hài tự v ậ y cao hứng là lại kêu lại nhảy đáng tiếc nô minh đầu tiên là bị hình dạng của nàng làm cho giật mình nay tại sao làm cùng tượng đất tựa như đó a không chỉ có trên y phục tất cả đều là bùn mặt mũi này cấp trên thượng cũng giống vậy vũ hân ngươi này cả người là cả cái kia vừa ra a nỗ minh nhìn trương vũ hân như vậy bộ dáng liền hết sức kỳ quái hỏi thật đúng là không nghĩ ra được cái này phải từ chỗ nào mới có thể biến thành như vậy bộ dáng tới a ta đi tắm trước rồi đáng tiếc người ta là căn bản không cho hắn câu trả lời kịp phản ứng nàng q u á t to một tiếng liền hướng nhà và vào nỗ minh đầu tiên là một trận lắc đầu sau đó cũng sẽ không bất kể n à n rồi hướng nàng mới vừa rồi chỉ phương hướng nhìn người tốt thật sự chính là bọn họ tới nhưng l à n à y hình dáng còn thật có chút sắc bè tới chỉ thấy con khỉ này trên đầu lại mang một cái phá n ó n lá cũng không biết hắn từ nơi nào nhận được này trên vai n h à đứng một bên con sóc nhỏ bên kia lại có một cái phá túi da rắn cái túi này trong cũng không biết giả bộ chính là gì tràn đầy một túi nhưng là xuống chút nữa nhìn thời điểm thật có thể đem nô minh làm cho sợ hết hồn này nang hông lại bọc một điều làm thợ hết sức xù xì dùng lá cây tử làm thành v á y đem tiêu mấu chốt đồ chơi cho che lại nhìn nữa chân này thượng một cái chân là quang cái chân còn lại lại mặc một chiếc giày r á c tử n à y tất cả là chuyện gì à ngươi muốn nhặt cũng phải nhặt một đôi nhà mặc một con còn không bằng không mặc đâu cho tới bây giờ nô minh là thật tin tưởng rồi người này khẳng định chính là do này con vượt loại tiến hoa tới này cảnh tượng trước mắt chính là chứng minh tốt nhất chi chi chi con khỉ này vừa nhìn thấy nô minh tỏ ra hết sức cao hứng đem trên bả vai phá túi để xuống đất một cái chỉ túi liền cao hứng gọi lớn vào lần này đến phiên nô minh s ữ n g sờ rồi mình cũng không phải là kỳ kỳ ai biết hắn đang kêu to cái gì à nếu như là kỳ kỳ ở như vậy cũng tốt rồi nô minh trong đầu nghĩ từ lần trước đấu nhu tranh lại con gái cũng không biết là bị cái gì kích thích rồi cái này không trong lúc này quái gì năng lực lại tăng cường rất nhiều đối với này thú vật ngôn ngữ lại cũng có thể hiểu được hơn nữa có thể cùng bọn họ tiến hành đơn giản câu thông chi chi chi này thấy ngô minh đứng ở nơi đó không nhúc ních con khỉ này hiển nhiên là cuốn cùng rồi ở nơi đó tung tăng đứng lên liều mạng chỉ túi đến cuối cùng thấy ngô minh vẫn là không có phản ứng dứt khoát bắt đầu mở túi ra đem đ ồ vật b ê n trong ngóc ra đi ra ừ ống trúc đây cũng là giả bộ hầu nhi tử đi di hoang dại mục nhĩ n ấ m trái cây rừng nhìn đến đây ngô minh là càng trợn mắt hốc mồm đứng lên rồi bất quá cũng biết rồi còn khỉ này ý đồ này là người ta tới làm ăn tới hơn nữa a hay là làm ăn lớn cái này không ngươi xem nha chỉ là này ông trúc liền bảy tám cái đâu hầu tinh hầu tinh xem ra ngươi cái tên này thật đúng là thành tinh rồi ngô minh ở trong lòng hết sức rung động nghĩ đến từ lần trước vào núi cùng bọn họ trao đổi một lần về sau đến bây giờ đã qua rồi hơn một tháng vốn là ngô minh vẫn là cùng con gái nói xong sau này muốn đi vào thấy bọn nó đáng tiếc sau đó lu bù lên còn liền đem chuyện này quên bây giờ tốt rồi người ta là tìm tới cửa ha ha được rồi gọi là người tới là khách nô minh cũng biết bọn họ ý đồ tới cũng tới rồi vậy thì mời vào trong nhà đi như vậy đứng bên ngoài cũng không phải biện pháp đúng không nói sau rồi bây giờ cơm cũng còn không có làm xong đâu rồi lấy cái gì tới cùng bọn họ đổi à chỉ có thể chờ đợi đi đi húng chi chuyện này còn phải đến khi con gái trở lại mới được nếu không chờ kỳ kỳ trở lại bọn họ nhưng đi rồi vậy còn không giống như mình cấp b á c h à. nô minh mặc dù là không có kỳ kỳ cái năng lực kia không thể nghe hiểu ý của bọn họ bất quá muốn khiến chúng nó minh ý tứ của mình nô minh vẫn có thể làm được trực tiếp đ ộ n g dùng thân thức đem ý của mình biểu đạt một chút nô minh liền dẫn đầu tiến vào đến trong phòng quả nhiên đến khi nô minh vào nhà không bao lâu về sau con khỉ này cũng là lại con phá túi ra rắn nơm nớp lo sợ đi theo vào sau khi đi vào đầu tiên là đem túi để xuống đất một cái sau đó liền mấy cái leo đến rồi trong sân trên cây to đi ngón tay trên mặt đất túi thướng nô minh kêu lên nhìn nô minh ánh mắt cũng có chút sợ phải vậy thì nấu cơm đi thời gian mặc dù có chút sớm bất quá cũng không có vấn đề nô minh trong lòng đó là mười p h ầ n bất đắc dị nghĩ đến đầu tiên là đem túi nhắc tới một bên móc ra trang bị đầy đủ hầu nhi từ ống trúc cất xong sau đó lại bắt đầu ra bên ngoài móc những thứ kia một nhị a năm a rau củ dại a loại người khoan hay nói con khỉ này thật là biết hàng a những thứ này không chỉ có đều là có thể ăn rau củ dại cũng đều là thượng phẩm hàng có rất nhiều lại là hiếm thấy chân phẩm minh ca những vật này là nơi nào đến đ ó a buổi sáng ngươi không có vào núi a đ ú n g rồi kia con khỉ cùng con sóc đâu rồi làm sao không thấy bọn họ a nô minh đang rửa giấy những thứ này thời điểm đột nhiên một trận t h o n g t h o n g truyền tới trương vũ hân đã t ắ m xong lần nữa thay quần áo xong đi tới ngô minh bên người sau đó chính nàng dọn tới một cái băng ngồi nhỏ cũng là ngồi ở ngô minh đối diện cùng ngô minh cùng nhau r ử a giấy bắt đầu những thứ này tới ngô minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên n à y mới vừa rồi bùn cô nương lại biến thành đại mỹ nữ nói về cô bé này còn thực là không tồi hoàn toàn không có những thứ kia đại minh tinh tiêu ngạo cùng yếu ớt bây giờ càng phải như vậy ở đào nguyên thôn ngây ngô rồi sau một thời gian ngắn nếu như không nhìn kỹ cũng không nhận ra này đại minh tinh tới rồi hoàn toàn chỉ một cái nhà nông cô nương mạ bây giờ người ta có thể nói cũng coi là nửa sức lao động dù sao thôn này t r o n g có cái gì đồ thủ công trên căn bản đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng ở ừ không phải ta hái là con khỉ mang đến ha ha bọn họ là tới buôn bán cái này không bên kia trên cây đâu nay vừa nhắc tới con khỉ này cùng con sóc đến nô minh trong lòng lại là vui cười nếu là bọn họ có thể lưu lại là tốt rồi rồi nô minh trong đ ầ u nghĩ có bọn họ ở đây này sau này ngày có thể liền càng náo nhiệt hơn rồi kỳ kỳ cũng sẽ cao hứng hơn còn nữa con khỉ này nhưng là hái rau c ủ dại trái cây rừng cao thủ à, có hắn ở ha ha cái này này đây là động vật sao Trường vũ hân nghe xong nô minh sau khi giải thích k i a cái miệng nhỏ nhắn là nửa ngày đều không khép lại thông minh động vật nàng không thể không ra mắt trong nhà này những động vật có thể nói đều là vô cùng thông minh nhưng là bình thợ ậ nhưng không thế nào biểu hiện ra mà con khỉ này biểu hiện lần này đích x á c là có chút do người ha ha đúng rồi vũ hân ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a rơi đến mương trong rồi lúc này nô minh mới lại nghĩ tới vấn đề này vì vậy mở miệng hỏi đến trương vũ hân nghe rồi nô minh nói về sau lập tức liền mặt đỏ lên rồi ấ úng nửa ngày cuối cùng mới đem chuyện giải thích rõ thì ra hôm nay trong thôn chuẩn bị đem thôn cái kia chút mương cũng dọn dẹp một chút hơn nữa làm lại xây cất một phen nửa loại chút hoa sen cái gì nay một là vì đẹp xem thứ hai cũng là vì rồi an toàn cái này không sớm phải chút này liền có một du khách đứa trẻ không cẩn thận rơi đến mương bên trong đi thật may bên cạnh đã có người nếu không nhất định phải xảy ra chuyện thôn này trong mương cũng không phải là ít đặc biệt là du khách khách sạn bên kia tất cả lớn nhỏ mương lại là như sao l ô n đốm đầy trời trải rộng chung quanh những nước này đường từ có rồi sau sẽ không dọn dẹp qua trong này không chỉ có phủ xa nhiều còn có con cá này tôm lại càng không thiếu Này bắt cái bắt cá. này, này không nàng t ơ đối cũng cùng kỳ kỳ âu dương vũ các nàng cùng nhau xuống đến rồi đứng trong cái này không không cẩn thận nàng liền trợ té rồi chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy trở lại tắm thay quần áo cái này làm cho nàng tương đối buồn dầu a ngay cả nhỏ kỳ kỳ cũng không có chợ té nàng lại chợ té huống chi chung quanh đây còn có nhiều người nhìn như vậy đâu không cho cười nhìn ngô minh sau khi nghe xong quả nhiên thì phải cười bộ dạng này còn đến đâu đây có thể ngược lại đem ngô minh kìm nén đến mặt bỏ bừng khi khi để cho ngươi chê cười ta đáng đ ờ i chương một trăm năm mươi thần diệu xuất thế con khỉ lần này đến không thể nghi ngờ là lên phải thuyền giặc đợi mọi người sau khi trở lại nghe được ngô minh đem toàn bộ sự tình nói một chút ngạc nhiên đó là không thiếu rồi ở kỳ kỳ vậy cường đại ngôn ngữ thế công xuống còn có vô số mỹ thực cám dỗ xuống bọn họ nhất định là chạy không rồi, rồi cái này không tên đều đã bắt đầu tốt rồi con khỉ gọi là kim kim con sóc đặt tên là địa điểm, điểm. trải qua một đoạn thời gian sống chung kim điểm màu vàng điểm bây giờ cũng sẽ không sợ tiểu hát bọn họ mà không thể nghi ngờ ngô minh ý tưởng là chính xác con khỉ này kim kim thật đúng là danh phủ kỳ thật thực phẩm hành ra bây giờ căn bản cũng không cần ngô minh mình đi chuẩn bị thức ăn vàng này kim là có thể làm cho thỏa đáng chỉ chờ ngô minh xuống bếp là được vườn rau xanh trong thức ăn hắn sẽ tự lựa chọn tính hái g i ã ngoại các loại ly kỳ cổ quái rau củ dại lại là luôn luôn đi nhà cầm dĩ nhiên rồi mỗi lần đi ra ngoài trở lại không thiếu này hương thuần vị mỹ hầu nhi cựu bây giờ tốt rồi trong nhà từng cái đều được rồi tự q ỷ bất kể là đại nhân nhưng là kỳ kỳ, mọi người nhìn trước mắt hai đại vạc hầu nhi tiểu đó là vừa là cao hứng lại là ưu sầu a cao hứng chính là lúc này có thể thật tốt uống rồi nhưng này uống xong về sau làm sao chỉnh a phải biết đây chính là cuối cùng rượu phải l ợ i con khỉ nữa cất tạo ra còn không biết phải chờ đến hầu niên mã nguyệt nào nữa đến mọi người tới dùng cơm kim kim nhanh lên một chút nâng cốc lấy ra lấy thêm một chút a a coi là rồi hay là bớt lấy một chút đi ai theo tất cả mọi người trở lại rồi bữa cơm tối này thì phải bắt đầu lao lý nhìn này đầy áp một bàn thức ăn nghe này mê người mùi thơm thức ăn đây chính là thực ngọc đại đậu thức ăn ngon trước mặt tia ê ha có thể không có rượu ngon vì vậy lập tức đối với con khỉ phân phò đến dọn cơm rồi dọn cơm rồi mang rượu tới làm rồi làm thêm một chén nữa rót đầy dọn đầy này vừa nghe đến dọn cơm nay vẹn liền bắt đầu kêu la rồi sau đó nhanh chóng bay đến rồi trên bàn bây giờ ngô minh nhà ăn cơm kia phải là hai cái b à n một tờ đương nhiên là ngô minh bọn họ dùng bàn nhỏ ngoài ra một tờ đây là tấm siêu cấp lớn siêu cấp trường b à n đá lớn đó là đám kia những động vật b à n theo những động vật cũng mỗi người mỗi vị trí rồi chỉ thấy chúng nó ở cái kia nóc trong lầu này tất cả lớn nhỏ trậu liền bắt đầu cái này tiếp theo cái kia bay ra ngoài sau đó vững vững vàng vàng cũng rơi vào rồi mỗi người trước mặt của đây đương nhiên là con khỉ két t c hờ ái từ con khỉ này sau khi tới đám người này này ăn cơm là càng ngày càng không đáng tin cậy rồi lao lý nhìn đám này động vật biểu hiện trong lòng là hoàn toàn không nói động tác này cũng quá nhanh rồi nha hắn vừa mới một giọng kêu ăn cơm người ta liền thao cơm liền đến rồi bên cạnh theo người cuối cùng thao cơm rơi vào bàn đá lớn thượng chỉ thấy kim quang trật lóe con khỉ đã đứng ở rồi bên cạnh cái bàn đá trên mặt ghế đá kim kim đi nhanh lấy rượu a làm sao hôm nay ngươi không uống rượu sao lần này thúc giục kim kim nhưng là trương vũ hân vốn là uống rất ít rượu nàng từ uống rồi hai lần hầu nhi tự sau cái này thì có rồi n h ệ rượu mọi người cũng đồng dạng là mặt đầy kỳ quái nhìn con khỉ kim kim bởi vì dựa theo thường ngày đích thói quen hắn cũng không cần mọi người nói sớm thì đi cầm rượu đi chi chi chi con khỉ nghe rồi lời của mọi người về sau hay là đang nơi đó không động đậy chẳng qua là chỉ nhà phía sau t ê u loạn một cái thông nhưng là nay kỳ kỳ cùng ngô minh còn chưa tới mọi người căn bản cũng không biết hắn đang kêu to cái gì chỉ có thể làm trợ mắt rượu tới rồi kim kim tiểu hắc các ngươi ước chừng phải tiếp hảo rồi hả đột nhiên từ hậu sơn bên kia chuyển tới rồi n ô minh thanh ầm sau đó liền thấy cái này tiếp theo cái kia v ỏ rượu lứa tử nhanh chóng bay tới chỉ thấy tiểu hát bọn họ mấy cái lập tức liền hành động bóng người mấy cái chất động này trên bàn đã là hơn rồi mấy cái cái v ỏ rượu ha ha rốt cuộc sản xuất tốt ta t r ư ớ c tới xem một chút có hay không cùng năm đó u ố n g vậy có một người phản ứng đó là nhanh nhất cái này dĩ nhiên chính là da cắt lao đầu vừa nghe ngô minh lời mà nói lao ra t ử này lập tức lắc mình tiếp lấy rồi một vỏ rượu sau đó liền không kịp chờ đợi đem phong nắp mở ra rồi nhất thời một trận đồng nặc mùi rượu liền tràn ngập ra ha ha không sai không sai chính là cái mùi này gia cất lao đầu này vừa nghe rượu này thơm liền bắt đầu cao hứng cười lớn tiếng nói sau đó trực tiếp cho chính hắn rót một ly lớn căn bản cũng không chờ người khác lập tức liền bắt đầu uống mới uống một hớp nhỏ sau đó trên mặt liền lộ ra một cái trận hết sức hưởng thụ vẻ mặt đáng chết gia cất lao đầu n g ư ơ i mẹ hắn qua không có phúc hậu rồi lại ăn một mình ta ha ha tới tất cả mọi người rót chúng ta cũng uống tiểu hắc các ngươi cũng lao lý nhìn một cái gia cất lao đầu t h ầ n sắc cũng biết rượu này tuyệt đối là đồ tốt tức giận tiền ngoài miệng sẽ tới sau đó trong lúc bất trợt lại tỉnh n ộ lại nhìn một cái chung q u n h thế kỳ kỳ còn chưa tới mới thở phào nhẹ nhõm cái này không lập tức gọi mọi người cũng uống rồi vừa định kêu hạ ngoài ra một b à n ai biết người ta tốc độ có thể nhanh hơn bọn họ nhiều rồi sớm liền bắt đầu uống mọi người chẳng qua là uống một hớp liền cũng chỉ ngây ngốc đứng ở đó đối với cái này rượu bọn họ căn bản là không tìm ra cái gì từ ngữ để hình dung mạo coi hồ coi như đem mình trong đầu tất cả ca ngợi từ ngữ cũng dùng đến cũng không để bày tỏ ra rượu này vẻ đẹp tới a thoải mái cuối cùng hay là lao ly không nhịn được phát ra t i ế n g đến mọi người cũng nhất trí gật đầu đồng ý có lẽ thật chỉ có thoải mái cái từ này mới có thể chuẩn xác nhất biểu đạt ra cảm thụ của bọn hắn ai ôi ba ta nói mọi người đây cũng quá không có phúc hậu rồi đều không chờ chúng ta liền chạy ừ chính là đều không chờ kỳ kỳ ba chúng ta liền để cho bọn họ uống những rượu kia chớ không cho bọn hắn uống đúng vậy ha ha chúng ta uống chúng ta không cho bọn hắn uống chờ ngô minh cùng kỳ kỳ đến một cái phát hiện mọi người lại nhưng đã bắt đầu lần này buồn rầu rồi cái này không bắt đầu cùng kỳ kỳ một sướng một họa biểu đạt bất mãn trong lòng đứng lên cho đến lúc này mọi người mới nhớ nay còn có người không có lên bàn đâu bọn họ cũng t h ấ y rồi kỳ kỳ cùng ngô minh còn ôm ba cái cái vỏ rượu đâu chẳng qua là vỏ rượu này rõ ràng cũng không lừa lắm ha ha kỳ kỳ a làm sao biết chứ hừ đều tại ngươi ra cắt ra ra là hắn thứ vừa mới bắt đầu uống có thể chuyện không liên quan tới chúng ta a lão lý vừa nghe này còn đến đâu này tiểu tổ tông phát huy sau này có thể không có mình tốt ngày qua a có câu nói này đạo hưu chết nhưng bần đạo không chết thúng chi cái này cũng không có oan uổng này ra cắt lao đầu a nhìn ngô minh bọn họ nơi đó rõ ràng số nhỏ nhất ba cái vỏ rượu lao lý phỏng đoán đây nhất định là thứ càng tốt ha, ha. mọi người hay là lại tới nếm thử một chút này vài hũ rượu rồi hay nói đùa dỡn khai hoàn về sau hay là chính sự quan trọng n ô minh vốn chính là muốn mọi người trước đ ế m một chút nhìn một chút hiệu quả này như thế nào phải biết đây chính là quan hệ hắn kiếm tiền nghiệp lớn đó a những thứ này thân rượu cũng tên gọi là gì mỗi dạng một chén nhỏ tổng cộng ba loại rượu đều là đặc thù rượu mọi người mua u ố n g xong một loại đều phải ngây nô buổi sáng cuối cùng cũng không biết qua rồi bao lâu hay là lao lý một bộ hết sức biểu tình q á i dị dụ dù hỏi con người sắt đá nhu tình luân hồi con người sắt đá rượu gốm xong về sau có thể khiến người ta cả người s ô i trào tràn đầy ý chí chiến đấu hào tình vật r ư ợ n g nhu tình rượu có thể làm lòng người ngọn nguồn ra mềm mại nhất chi nhớ lại thức tỉnh kia trong lòng tốt đẹp nhất chi nhớ luân hồi rượu danh như ý nghĩa có thể khiến người ta lần nữa cảm nhận được đã từng các loại t o à n điểm khổ lạc giống như nữa luân hồi một lần khiến người ta càng rất rõ ràng thấy rõ nội tâm của mình cho nên hắn lại có một tên khác đó chính là minh tâm rượu n à y ba loại rượu đều là gia nhập rồi đặc thù tài liệu chế mà thành đặc thù rượu mà mới vừa rồi ra c ắ t lao đầu bọn họ uống loại thứ nhất rượu mới lúc trước lao đầu từ lúc còn sống trường sản xuất cái chủng loại kia được đặt tên là dưỡng sinh rượu uống rồi sau đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn lao lý một câu thần rượu cũng đã nói ra rồi rượu này chất lượng rồi đối với lần này căn bản là không cần nghị luận nữa cái gì đối với mấy thứ này rượu tiền đồ đó là không nghi ngờ chút nào mọi người muốn bản sự tình liền là ạ như thế nào mau sớm khiến cái này rượu đưa ra thị trường bán ra vấn đề rượu sản xuất cùng cung ứng vấn đề lộ minh không cần người khắc quản chỉ cần có cơ bản nhất rượu đế n ô minh liền có thể liên tục không ngừng sản xuất những rượu này tới cùng lắm rồi đến lúc đó tiếp tục xây dựng thêm trong thôn trưng cất rượu nhà máy trải qua mọi người một phen thảo luận chuyện này đại khái cũng rõ ràng rồi đầu tiên phải xin nhãn hiệu làm xong phẩm chất đồng thời còn muốn đem hàng mẫu rượu bắt được ngành tương quan tiến hành hóa nghiệm bắt được tương quan căn cứ chính xác minh đối với chuyện này khẳng định phải lão lý tới làm không có biện pháp xã hội này chỉ như vậy nếu như khiến người khác tới làm không nói này có thể hay không làm xuống coi như làm được rồi còn không biết phải trải qua bao nhiêu phiền t o á i kéo dài t ớ những rượu này cũng h không phải là cùng trên thị trường những thứ kia vậy hiện trên thị trường những rượu kia thật ra thì nhắc tới trên lệnh căn bản cũng không lớn đều dựa vào quảng cáo dựa vào tuyên truyền thổi ra bọn họ đều là ngẫu thượng phái mà ngô minh sản xuất những thứ này mới là thực lực chân chính phái bây giờ cũng chỉ có một vấn đề rồi đó chính là rốt cuộc do ai tới thành lập quản lý cái công ty này nhất định phải có một tin được lại hiểu công việc nhân tới mới được lúc này coi như không dễ làm rồi căn bản cũng không có nhân viên thích hợp bàn tới bàn đi cũng không có tìm được người tốt chọn cuối cùng cũng chỉ có thể trước để đi rồi đến lúc đó nói sau quả thực không được cũng chỉ có thể mời người ngoài Trước từ Thời bất bất tháng rồi chi giác, cuối chạp đã đến đã nhà. gian năm. nay ngày Hôm là mấy sẽ bất quá năm nay n ô minh một nhà không thể nào ở trong thôn ăn tết không có biện pháp này không phải muốn đi tham gia xuân văn m à vốn là n ô minh còn muốn đến khi ba mươi tết một ngày trước mới qua nhưng là không chịu được nhỏ kỳ kỳ cầu khẩn chỉ có thể hôm nay liền lên đường kỳ kỳ này lại muốn đi nhìn lại muốn đi leo trưởng thành còn muốn ăn bị tinh vịn quay cái gì thật sớm liền muốn tốt rồi đủ loại hoạt động huống chi còn phải đến giả lý ra đâu lão lý cùng lý nhã tĩnh đây là từ tới rồi đ ả o nguyên thôn về sau liền theo tới không trở về qua cái này cũng ho hơn nửa năm không trở về rồi sắp có điểm vui đến bên cả trời đất cảm giác cũng có thời gian lâu như vậy không thấy những thứ kia bạn cũ rồi đột nhiên cũng muốn đi về nhìn một chút vì vậy ngô minh kỳ kỳ trương vũ hân còn có lao lý cùng lý n h ã tĩnh tổng cộng năm người liền quyết định hôm nay liền hướng kinh thành lên đường đến nội g i a c ắ t lao đầu hắn có thể không muốn động mà vương hiệu bình giống vậy không muốn rời đi này đ ả o nguyên thôn không muốn đi ra bên ngoài cứ như vậy âu dương vũ cũng đi không được rồi lưu lại phụng đổi vương hiệu bình hơn nữa hoàng mao trong nhà này chỉ còn lại bốn người năm người leo lên rồi đặc biệt phái tới tiếp lao lý phi cơ trực thăng cứ như vậy hạo hạo đáng đáng hướng kinh thành phương hướng đi vốn là lao lý cùng nô minh cũng không tính đi máy bay đi muốn ngồi xe lửa nhưng là nhìn một chút trương vũ hân hay là vung tha rồi cái ý nghĩ này bởi như vậy ai biết dọc theo con đường này sẽ chọc cho thượng bao nhiêu phiền thoái tới đây máy bay hạ cánh rồi đến lao lý nhà ngây ngẩn một hồi ăn cơm chưa xong nô minh liền dẫn kỳ kỳ đi ra ngoài rồi hơn nữa xin miễn rồi lý kiến quốc nói cho bọn hắn phái xe đề nghị đối với tòa thành thị này nô minh cũng không xa lạ gì t i u rồi chiếc xe taxi nô minh đi tới kinh thành đại học kế cận sau khi xuống xe nô minh liền kéo con gái về phía trước thẳng đi tới đi tới một cái khu dân cư nhỏ bên trong về sau nô minh liền bắt đầu ngẩn người lên nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật mau bảy năm rồi nhưng là hay là một chút cũng không có thay đổi nhà kia kia đình đại vẫn là dáng dấp ban đầu chẳng qua là so với trước kia đến càng thật lâu hơi có chút thôi mà những cây đó mộc so với trong trí nhớ cao giá rất nhiều ba đây là nơi nào a đây là chúng ta trước kia nhà là ba cùng mẹ ngươi biết địa phương a ta sao không b i ế ta chúng ta ở chỗ này còn có một cái nhà sao ừ khi đó ngươi còn chưa ra đời đâu đi tới đã từng cùng âu dương tuyết gặp nhau chính là cái k i a trong đ ỉ n h chuyện cũ nhất m ạ c m ạ c lại đều hiện lên ở rồi trước mắt cái đó mặc màu trắng vũ nhung phục cô gái vậy thật thành hiền lành ánh mắt k i a nụ cười ngọt nào hết thầy hết thầy đều là chân thật như vậy hiện lên rồi trước mắt tựa hồ bên thai có nhớ tới này câu để cho ngô minh cả đời đều không thể quên mất chính là lời nói tới này ngươi tỉnh lại đi nơi này có bữa ăn sáng ăn nhanh đi nếu không muốn lạnh rồi tia quen thuộc chính là lời nói dung nhan sinh đẹp kia nụ cười ngọt nào suy nghĩ một chút nô minh liền quay đầu hướng phía ngoài đình nhìn lại tại sao không có b ô n g tuyết tại sao không có nô minh thở thật dài ba đây là chúng ta trước kia nhà như vậy nhà chúng ta phòng ở nơi nào a đúng vậy à nhà này dù sao cũng phải có nhà từ đi không có nhà không có chỗ ở vậy còn cứ gọi làm nhà sao có nhà chúng ta đương nhiên là có nhà rồi đi chúng ta đi về nhìn một chút ai cũng bảy năm không người ở rồi cũng không biết biến thành hình dáng gì rồi vừa nghe con gái nhắc tới nhà nô minh mới hoàn hồn lại hơn nữa đều có điểm không kịp chờ đợi muốn đi về nhìn một chút nhìn một chút cái đó đã từng vô cùng ấm áp địa phương đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng cái này cũng bảy năm không trở lại rồi cũng không biết trở nên như thế nào đúng là trước kia âu dương tuyết ở chỗ này là mua một cái s a o phòng nô minh ôm hết sức h ứ n g phấn lại có chút lòng thấp thỏm bất an tỉnh mang con gái vội vội vàng vàng liền hướng trước kia nhà đi tới đi tới một khu dân cư trước nô minh tâm tỉnh là càng khẩn trương hơn rồi bởi vì nhà ngay tại căn nhà này lầu c u ố i cũng chính là t ầ n g thứ sáu ban đầu âu dương tuyết cố ý chọn bởi vì lầu chót á n tính nhưng là để cho nô minh kỳ quái chính là một đi xuống lầu liền nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng vang cẩn thận vừa nghe thanh âm này chính là từ tầng thứ sáu chuyến tới à không tốt nô g minh trong lòng lập tức sinh ra một cái loại dự cảm bất tưởng hắn lập tức ôm lấy con gái thật nhanh hướng l ầ u chót chạy đi chờ đến nơi đó nhìn một cái nô g minh nhất thời là l ử a dẫn ngút trời liền trực tiếp vào tới theo mấy đạo nhân ảnh t h o á n g qua nô g minh đã đứng ở một cái nhà trước cửa các ngươi là người nào tại sao nảy ra nhà ta cửa phòng nhìn đã bị cậy hoàn toàn thay đổi cửa phòng nô minh trong lòng đầu tiên là một trận vui mừng may mắn hảo chính mình tới kịp thời những người này vẫn không có thể thành công tiến vào bên trong nhưng là trong lòng lại là một trận phẫn nộ phải biết nơi này chính là hắn đã từng ấm áp nhất nhà a nơi này từng ly từng tí cũng lưu lại hắn tốt đẹp nhất nhớ lại bây giờ những người này lại dám phá hư nô minh mới vừa rồi mặc dù tức giận nhưng là vẫn là có p h â n t ứ c chẳng qua là đem những này người đá văng mà thôi mặc dù đau đớn không thể tránh được nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương gì nói s a u rồi con gái này còn ở bên cạnh đâu rồi nô minh cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn tới k h ô n k i ế p ngươi lại là người nào l a o tử này ra nhà của mình ă n thua gì tới ngươi a ngươi cũng không hỏi thăm một chút hồ ca chuyện có chút không ổn nay n g ư ờ i thật giống như là này chủ nhà trước kia ta đã thấy là cái đó âu dương tuyết trợ phu lần này phiền thoái nếu không coi như hết kỳ giữa một người trẻ tuổi rất nhanh bỏ dậy rồi mặt đầy tàn bạo đối với ngô minh nói đến nhưng là lập tức một người trung niên đàn ông bỏ dậy hết sức kinh ngạc nhìn rồi ngô minh một cái sau sau đó sẽ ở đó cái h ăn cái gọi là hổ ca bên thay lặng lẽ nói đến nói các người rốt cuộc là người nào tại sao phải nảy ra nhà ta cửa phòng các ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời hài lòng mặc dù người đàn ông trung niên kia thanh âm đệ rất thấp rất nhỏ nhưng là làm sao có thể tránh được ngô minh lỗ thai đâu mặc dù n ô minh không biết này cụ thể là tại sao bất quá ít nhất có một chút n ô minh là có thể xác định rồi những người này quả nhiên là lòng không tốt h ừ cái gì gọi là nhà ngươi nhà a ngươi có cái gì chứng minh nói là nhà của ngươi nhà giấy bất động sản đâu rồi lấy ra cho lão tử nhìn một chút ha ha chỉ cần ngươi có thể lấy ra đến ta chỉ tin tưởng đây là ngươi nhà nhà bằng không ngươi thừa dịp còn sớm cút cho lão tử chứng nếu không ha ha hổ này ca nghe rồi đàn ông trung niên lặng lẽ nói về sau đầu tiên là sửng sốt bất quá ngay sau đó chính là mặt đầy nụ cười đồng thời lại bắt đầu mặt đầy á c sắc đối với ngô minh nói đến ngô minh vừa nghe thật đúng là ngẩn ra rồi nói thật hắn còn thật không có giấy bất động sản loại đồ chơi này phòng này vốn chính là âu dương tuyết mua khi đó ngô minh làm sao sẽ đi quản vật này kia bất quá giấy bất động sản nhất định là có hẳn ở nơi này trong phòng ha ha không lấy ra được đi hừ ngươi xem một chút đây là cái gì đây mới là giấy bất động sản phòng này bây giờ là ta ngươi vội vàng cho lão tử tránh ra nếu không lão tử đối với ngươi không khắc khí thấy ngô minh sừng sờ hình dáng hổ này ca lại là xương cuồng hơn nữa còn từ trong túi xuất ra một cái vốn cái gọi là giấy bất động sản hơn nữa bắt đầu đối với ngô minh uy hiếp được đáng tiếc hắn mà nói vừa mới nói xong tay kia giữa b u ồ n b u ồ n cũng không biết làm sao liền đến rồi ngô minh trong tay ngô minh cẩn thận nhìn hồi lâu cũng xem không rõ này là thật hay giả bất quá địa chỉ này đến lúc đó một chút cũng không sai mà tên cũng là một cái tên xa lạ bất quá những thứ này cũng không đáng kể rồi ngô minh bây giờ duy nhất muốn hiểu rõ chính là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kỳ kỳ ngươi trước vào xem một chút nhà chúng ta đi ngô minh dùng nhẹ tay đẩy một cái này cửa phòng liền mở ra rồi sau đó đem con gái gọi vào bởi vì tiếp theo hắn định cùng đám người này thật tốt trò chuyện một chút nô minh trong lòng là nhất định phải đem chuyện này hiểu rõ rồi mới cam tâm có vài người người vĩnh viễn không nên nghĩ cùng hắn nói phải trái bởi vì bọn họ đ ờ i người trong tự điển áp căn bản không hề đạo lý cái từ này cùng bọn họ nói những thứ kia hoàn toàn là đàn g â y thai châu không chỉ có vô dụng còn lãng phí miệng lưỡi rất phiền thoái nô minh là một cái không sợ phiền thoái nhưng lại lại hết sức không thích phiền t o á i nhân cho tới bây giờ liền thì nguyện ý dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết những thứ này vấn đề phiền t o á i ở những người này trải qua một cái chàng như đến tầng mười tám địa ngục đi dạo một cái vòng vẫy thống khổ về sau chuyện này cuối cùng là minh rồi người đàn ông trung niên kia là cái tiểu khu này vật quản công ty một cái tiểu lãnh đạo bởi vì ngô minh nhà nhà bảy năm cũng không người ở rồi này vật quản phí dĩ nhiên sẽ không có người đóng này đưa tới rồi cái này tiểu lãnh đạo chú ý của bởi vì hắn chính là phụ trách thu lệ phí một khối này trải qua nhiều mặt rõ xét hắn rốt cục thì đem phòng này tình huống cho h i ể u rõ rồi cũng biết rồi này chủ nhà tình huống đại khái đầu tiên hắn cũng chịu rồi này chi phí kia là hoàn toàn không thể nào thu đi lên rồi trừ rồi ở trong lòng mắng rồi mấy câu bên ngoài chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì chuyện cho đến gặp phải cái này hồ ca mới xuất hiện rồi chuyện cơ hồ này ca đừng xem tội tắc không lớn nhưng là ở khu vực này cũng lăn lộn rồi rất nhiều năm rồi là một cái đầu não linh hoạt lại người lòng dạ độc các vật theo quốc gia đối băng đảng lực đ ã kích độ tăng cường ngày là càng lăn lộn càng không dễ sống cái này không hồ ca liền mang theo một bang tiểu đệ bắt đầu đổi nghề bởi vì đầu năm nay n à y vật nghiệp cùng nghiệp chủ giữa đó là mâu thuẫn trùng t r ù n g a muốn nhận cái vật quản phí, đó là khó như lên trời thông minh hổ ca lập tức liền tóm lấy rồi một điểm này ngầm hạ trong thành lập một cái muốn số sách công ty đặc biệt giúp những thứ này công ty vật nghiệp thu những thứ kia đinh tự hộ v ậ t quản phí cứ như vậy chứ không nói có thể từ nơi này công ty vật nghiệp nơi đó cầm một số tiền h u y hồng hơn nữa chỉ cần hổ ca bọn họ tìm được nghiệp chủ như vậy còn phải đóng nhất định cái gọi là lợi tức chẳng qua là cái này lợi tức nhưng là có chút cao người không cho còn không được hổ này ca có chính là thủ đoạn cho n g ư ờ i này ngày quá gà chó không yên thường xuyên qua lại hổ ca cùng những thứ này công ty vật nghiệp lãnh đạo liền quen thuộc ít ngày trước ở một lần say rượu n g h e rồi ngô minh nhà nhà tình huống về sau hắn nhất thời sẽ tới rồi chủ ý rồi định đem phòng này làm của riêng đây chính là một vụ làm ăn lớn à, coi như đến lúc đó trừ đi một ít cần thiết chi tiêu ít nhất còn có thể còn dư lại mấy mươi v ạ n tới thật ra thì nhắc tới này ông trời cũng đang giúp hắn vừa vặn trước mấy ngày thực hành mới quy định những thứ này quy định cụ thể là cái gì hổ ca không biết cũng không muốn biết nhưng là có một chút hắn cũng hiểu được đó chính là trước kia giấy bất động sản phải cũng phải làm lại bắt được ban ngành liên quan tiến hành ghi danh sau đó đổi một quyền mới vì vậy hắn liên lạc rồi bất động sản bên trong cục một người quen đem tình huống này nói một chút mấy người thảo luận một chút thừa dịp lần này thay đổi giấy bất động sản thông qua d ở cho bị bợm liền đem phòng này quy kết đến rồi tên của hắn hạ rồi đến n ỗ i trước kia cái kia vốn giấy bất động sản đó chính là hủy bỏ chờ hắn kêu người đến muốn đem này cửa mở ra vào xem một chút hắn phòng ốc của mình lúc mới phát hiện nay cửa phòng khóa là cái loại đó hết sức đặc thù khóa muốn đi vào có thể một là cầm chìa khóa mở ra hai nhà cũng chỉ có thể thông qua bạo lực tại g a ai biết vừa mới bắt đầu hành động liền gặp phải ngô minh cái này thật chủ nhà trở lại t r ă m năm mươi hai bi、hay. hiểu rõ này chuyện đã xảy ra về sau nô minh không thể không ở trong lòng xúc động những người này thật có thể nói là là thần thông quảng đại a nhất định chính là vô khổng bất nhập như thế rất tốt chẳng qua là vài năm không người ở phòng này thì trở thành người khác nô minh trong lòng mặc dù rất tức giận bất quá bây giờ cũng không cái đó thời gian đi quản b ọ n hắn hắn chỉ muốn lập tức vào nhà nhìn một chút hết thệ có hay không cũng còn như trước kia vậy phòng này bên trong là hay không gặp phải phá hư cái gì lạnh lùng quét nhìn rồi trước cửa những thứ này mặt đầy thống khổ chi sắc mọi người nô minh liền đi vào rồi nhà sau đó lại thuận tay đóng cửa một cái không quan tâm bọn họ có chuyện gì chờ một chút nữa tới xử lý đây là một bộ ba phòng ngủ một phòng khác h nhà đại khái là tám mươi nhiều t h ấ c v ô n g sửa sang hết sức đơn giản bất quá lại để cho người cảm thấy hết sức c ấm áp này trước mắt này quen thuộc hết thảy thấy vật nhớ người nô minh bất chi bất giác tựa hồ trở về lại rồi bảy năm trước cái tiêu đoạn để cho hắn vô cùng hạnh phúc để cho hắn suốt đời khó quên này ba ba mau đến xem theo kỳ kỳ từ trong phòng vội vội vàng vàng chạy đến sau đó đem trong tay một cái khung ảnh cầm cho ta xem này là năm đó kết hôn lúc theo một tờ hình kết hôn đây là ba đây là mẹ có thể là tại sao không có ta nha kỳ kỳ vừa chỉ tấm hình một bên quệt miệng có chút mất hứng nói đến đối với ngô minh bọn họ trước kia chụp hình lúc lại không đem mình tê cảm thấy hết sức bất mãn ha ha ngươi khi đó còn không có ra đời đâu rồi dĩ nhiên cũng chưa có ngươi đi ba dẫn ngươi đi nhìn nhiều hơn tấm hình đi ngô minh trong đầu nghĩ mới có thể có ngươi mới là lạ chứ khi đó vừa mới kết hôn nơi nào đến ngươi a bất quá bị con gái như vậy n á o trọ ngô minh tâm tình nhưng tốt hơn nhiều cái này không nhìn tấm hình liền nhớ lại tới rồi hắn và âu dương tuyết nhưng là tồn có rất nhiều tấm hình những tấm hình này ghi chép bọn họ đã từng từng ly từng tí nô g minh mang kỳ kỳ đi vào trước kia phòng ngủ sau đó nô g minh có chút không giàn nổi từ trong ngăn kéo xuất ra rồi mấy vốn lại lớn lại dày nhưng lại hết sức tinh mị sách ả n h tới những tấm hình này cơ hội là từ nô g minh cùng âu dương vũ vừa mới bắt đầu biết lui tới liền bắt đầu theo dồi cho đến kỳ kỳ giáng sinh một ngày trước liếc nhìn những hình này nô g minh vẻ mặt đổi đến cơ hội hoàn toàn liền cùng trong tấm ảnh vẻ mặt vậy a ba, ba mau nhìn trong hình có ta gi, gi. đột nhiên kỳ kỳ bắt đầu cao hứng lớn tiếng kêu lên chỉ trong đó một tấm hình kia là cao hứng phải mặt đầy trở nên hồng hồng có người ở nơi nào a ta làm sao không thấy có tại sao không có ngươi xem ta ngay tại mẹ trong bụng lúc này ngô minh là rốt cuộc minh bạch rồi tấm hình này là âu dương tuyết lúc mang thai theo cái này không âu dương tuyết đang định bụng bự dùng nhẹ tay đặt ở trên bụng mặt đầy tràn đầy mẫu tính mỉm cười ngô minh tràn đầy kỳ quái nhìn rồi con gái một cái những chuyện này cũng không biết nàng là từ nơi nào biết bất quá bất kể nói thế nào đi cái này thật đúng là coi như là có nàng vì vậy nay phụ nữ hai cũng liền càng cao hứng hơn đầu lớn lần lượt đầu nhỏ nồng nhiệt bắt đầu lần xem cùng thảo luận tới hình này tới Đáng tiếc, theo từng trận tiếc, theo kỳ ị c cửa chuyển tới, để cho ngô minh bắt đầu cao chặt lông mày, mới vừa rồi cười h minh như hoa lập tức liền biến mất không liệt lông lập liền tiếng tới, mới rồi tươi biến bắt tức mất thấy ngô nữa. gì đập để đầu vừa mày, k kỳ ngươi trước ở chỗ này xem hình ba đi ra xem một chút ngô minh kể một chút con gái sau đó liền đi ra ngoài mà kỳ kỳ hiển nhiên đối với hình này càng cảm thấy hứng thú một chút vì vậy cũng không có đi theo ngô minh cùng đi ra ngoài ngô minh mặt đầy hàn sắp mở cửa liền phát hiện đứng ở cửa hai cái mặc cảnh c n g nhân l ư u ca chính là chỗ này tiểu tử ngươi nhanh lên bắt hắn lại hán cửa này mới vừa mở ra ra hổ ca liền lập tức mặt đầy hận ý chỉ ngô minh nói đến đáng tiếc còn chưa nói hết liền bị một người trong đó cảnh sát hung hăng chừng mắt một cái đem trong miệng nói lại nuốt trở về chẳng qua là như cũng dùng hết sức thần tình phức tạp nhìn n ô minh có tức giận có ấm á c còn có một chút sợ nô minh lúc này mới phát hiện cửa này miệng nhân thật đúng là không ít đã không chỉ là hổ ca bọn họ mới vừa bao nhiêu cùng hai cái này cảnh sát đồng thời còn có mười mấy lấy mái tóc n h u ộ n hoa hoa lục lục thanh niên những thứ này thanh niên tuổi tắc cũng không lớn nhỏ nhất hay là mặt đầy ngây thơ lấy n ô minh phỏng đoán cũng chính là mười lăm mười sáu tuổi bộ dạng đáng tiếc là, những thứ này vốn nên là ở trong trường học ngây ngô tiểu tử lúc này lại từng cái mặt đầy tàn bạo nhìn chằm chằm ngô minh giống như ngô minh là bọn hắn cựu nhân giết cha tựa như không cần phải nói những thứ này chính là hồ ca thủ hạ tiểu đệ ngô minh đoán không sai những người này đúng là chính là hồ ca tiểu đệ nói tới cái này đến cái này coi như lại là hồ ca đắc ý làm hắn không giống chớ đại ca vậy thu tiểu đệ thu những thứ kia l á o côn đồ ngược lại hắn đặc biệt thu những thứ kia t r a i t r a i tiểu tử trong đó phần lớn đều là vị thành niên còn ở trường học, học sinh bị hắn cám d ố tới những thứ này tiểu tử so với cái kia lão côn đồ ước chừng phải thật là nhiều bởi vì này nhìn chút hương cảng băng đảng điện ảnh nhìn nhiều rồi mỗi một người đều đối với mấy cái này xã hội đen sùng bái không thôi đối với bọn hắn mà nói này nhưng là một cái hết sức có tiền đầu nghề cái loại đó nhiệt huyết cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ để cho bọn họ suy nghĩ một chút cảm thấy cả người huyết mạch sôi t r à o vì vậy thủ hạ đám này tiểu đệ căn bản cũng không cần phí hổ ca công phu gì hơn mấu chốt chính là đám này lăng đầu thanh đủ nghe lời cũng lợi hại còn hết sức chú trọng kia cái gọi là chó má nghĩa khí giang hồ ngươi bảo bọn hắn làm gì bọn họ liền biết làm gì một bầu máu n n g dưới đó là giết người phóng hỏa cái gì cũng làm hơn nữa n à y con nghé mới s a n h không sợ cọc cũng sẽ không sợ cẳng sẽ không cân nhắc hậu quả gì cái đó ngoan kỳ n h à, chính là hổ ca những thứ này lão côn đồ nhìn thấy rồi đều cảm thấy trong lòng sợ hãi nói nghĩa khí không quan tâm lợi ích lợi hại đủ nghe lời không cố kỵ gì hoàn toàn không để ý hậu quả chỉ cần cho ít tiểu ân tiểu huệ bọn họ liền sẽ vì ngươi bán mạng tốt như vậy tiểu đệ đi nơi nào tìm mà chúng ta nhận được báo án ngươi dính liễu phi phát mạnh nhân dân chỗ ở còn bạo lực tổn thương người mời ngươi theo chúng ta trở về đi tiếp thu điều tra nô minh này vừa nghe phải cũng nói như vậy rồi còn điều tra cái dám a bất quá nô minh lại không có động ngược lại quay đầu nhìn một chút nói chuyện cảnh sát cái này chắc là kia cái gọi là lưu ca đi không rảnh rất nhiều thứ căn bản cũng không cần giải thích chuyện này suy nghĩ một chút cũng biết là chuyện gì xảy ra nô minh thật đúng là không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng bọn họ trở về chơi chơi t ô i chơi đi đơn giản chính là như vậy mấy bộ cái gì nghiêm hình ép cung a loại gì đó không có ý gì huống chi con gái này đang ở trong nhà đâu nô minh câu này không mặn không l ạ không rảnh thật đúng là để cho mọi người xứng sờ trong lòng bọn họ phỏng đoán qua ngô minh n nở nhiều loại trả lời cũng đã sớm làm xong rồi ứng đối các biện pháp nhưng là không nghĩ tới ngô minh lại cho bọn hắn một cái như vậy cường hãn trả lời ngắn ngủi g ầ n ra sau đó chính là tức giận theo bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lập tức liền chuyển tới từng trận tiếng vang đang đang đang đây là có người lên lầu hoặc là xuống lầu ở trên thang lầu chạy động thanh âm thình t h ị c h thình t h ị c h thình t h ị c h đây là sau đóng cửa thanh âm những người này ngô minh sớm liền phát hiện rồi đây là ngô minh đã từng các bạn hàng xóm có ngô minh ra mắt có chưa thấy qua ở hồ ca bọn họ kẹ cửa lúc bọn họ cũng đã đang lặng lẽ đang trộm nhìn nghe lén này xem náo nhiệt cũng nên kết thúc rồi dẫu sao chuyện kế tiếp bọn họ nhưng là biết hay là cách càng xa càng tốt tránh cho dứt họa vào thân chẳng qua là nô minh bây giờ trong lòng thật đúng là hết sức cảm giác khó chịu cảm giác từng trận lạnh như băng nô minh biết những thứ này xem náo nhiệt hàng x n g cũ đối với chuyện này vậy cũng là rõ ràng bởi vì ở hổ ca mới vừa rồi giao phó này toàn bộ sự tình đầu đôi thời điểm bọn họ liền tránh ở một bên nghe lén nô minh vốn là còn chút mong đợi sẽ có người đi ra nói câu công đạo đâu đáng tiếc nô minh cuối cùng là không có chờ đ ư ợ ca nhắc tới nô minh cũng không trách bọn họ đầu năm nay không phải đều là cái bộ dáng này sao cái gọi là việc không liên quan đến mình treo thật cao chỉ lo mình biết trước cửa đâu để ý người khác trên ngoài xương người tốt cũng không phải là dễ làm như vậy nói thật cũng không phải tốt như vậy nói những thứ này cũng đều sẽ trả giá thật lớn có câu nói súng bắn chim đầu đàn ai ra mặt người đó chết nay đã trở thành rồi xã hội này sinh tồn cơ bản nhất quy luật nô minh giờ phút này trong lòng không có trách cứ cũng không có hận có chỉ có bi a i thật sâu bi a i đồng thời trong lòng xuất hiện rồi một nghi vấn lớn cái thế giới này còn có cứu cần thiết sao mình những thứ kia kế hoạch còn có cái đó cần thiết đi thực hiện sao nô minh suy nghĩ một chút liền mặt đầy ngu si tựa hồ mất đi rồi linh hồn vậy sau đó c h ậ m dãi như cái xác biết đi vậy hướng trong phòng đi tới đã từng kia tràn đầy nhiệt huyết ở đây sao trong nháy mắt lập tức hóa thành rồi bọn nước còn lại chỉ có mặt đầy cho tàn s á c cùng kia nhũ chặt chân mày ngoài cửa những người đó thấy nô minh như vậy của n g v ọ n g bộ dạng nhất thời là nổi trận lôi đình muốn còn lớn tiếng hơn dày muốn động thủ để cho trước mắt tiểu tử biết cái gì gọi là lợi hại đáng tiếc bọn họ trong lúc bất trợt kinh hoàng phát hiện bọn họ căn bản là ngay cả lời đều nói không rồi càng không cần phải nói động thủ t ự hồ nay cả thế giới cũng rơi vào trong trầm mặt đi chương một trăm năm mươi ba tìm từ từ hướng trong phòng đi tới trong lúc bất trợt ngô minh cảm thấy rất mệt mỏi rất mệt mỏi trong đầu đều là vừa mới đó vấn đề giờ phút này hắn thật cảm thấy một chút cũng không có so với mê mang cảm thấy vô cùng vô lực ba ngươi làm sao rồi có phải hay không bị bệnh rồi v i đ u t v i đ u t v i đ u t kỳ kỳ thấy ngô minh đi tới kia sát mặt cùng thần thái coi như là nàng cũng có thể nhìn ra có vấn đề lập tức liền nghĩ đến có phải hay không bị bệnh sau đó mặt đầy ân cần nhìn ngô minh hỏi không có ba không bị bệnh ân ba tối hôm qua ngủ không ngon bây giờ mệt mỏi kỳ kỳ chính ngươi chơi một hồi a ba ngủ một giấc nô minh thấy con gái kia đầy cõi lòng ân cần cùng lo âu ánh mắt chỉ có thể miễn cưỡng cô nặn ra v ẻ t ư ơ i cười sau đó tìm rồi một cái cớ ẩn giấu đi bất quá nô minh cũng là thật không có nói láo hắn thật cảm thấy mệt mỏi rồi buồn ngủ ừ tốt à, ba mau ngủ đi ngủ dậy tới là tốt rồi rồi kỳ kỳ bảo đảm sẽ không đánh thức ngươi a phải nói chớ kỳ kỳ có lẽ sẽ không có hiểu nhưng là một nói đến chỗ này ngủ không ngon g ấ c vấn đề vậy nàng như chính là tràn đầy cảm thụ rồi phải biết ở kỳ kỳ xem ra này ngủ không ngon rớt nhưng chính là thiên đại vấn đề cái này không đẩy nô minh đi mép giường liền đi đi hơn nữa lời thề son sắt bảo đảm đến nô minh tựa hồ thật vô cùng mệt mỏi bộ dạng n à y nằm một cái ngã trên giường lại thật liền ngủ mất có lẽ trên giường này có cái loại đó hắn mùi vị quen thuộc đi thật ra thì nếu như là lúc khác chỗ khác nô minh gặp phải chuyện như vậy có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nhưng là vào giờ phút này cũng không giống nhau phải biết đã từng chính là ở cái địa phương này âu dương tuyết để cho hắn chân chính cảm nhận được rồi này nhân gian ấm áp nàng ấy loại thuần chân cùng thiện lương một mực thật sâu trôn ở đáy lòng của hắn coi như sau hắn du lịch tứ phương thấy thế gian này các loại chuyện bất bình cũng nhìn người này lòng x a đ o ạ nhưng n là sâu trong nội tâm hắn như c ũ tin chắc cái thế giới này vẫn là tốt đẹp đó là âu dương tuyết để lại cho hắn sâu nhất cảm thụ đáng tiếc vẫn là địa phương giống nhau tại hắn đầy bụng đã từng tốt đẹp trí nhớ thời điểm xuất hiện rồi chuyện như vậy này tương phản to lớn cho nội tâm của hắn tạo thành rồi trùng kích cực lớn ba là lớn con trùng người so với con heo nhỏ cũng có thể ngủ chờ nô minh lần nữa lúc tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy con gái đang trận to mắt nhìn mình đâu sau đó liền nghe được kỳ kỳ toát ra một câu không giải thích được tới mạo coi hồ mình cũng không ngủ bao lâu à, nô minh trong đầu nghĩ sau đó liền quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại này trời còn chưa tối mà bất quá nô minh rất nhanh thì phát hiện chuyện này có chút không đúng ngày này là không có đen nhưng khi nhìn bên ngoài cảnh sắc đây tựa hồ là sớm tới tìm đi mà ngày hôm qua lúc tới đây chính là ăn rồi cơm t r ư a mới đến đó à kỳ kỳ ba rốt cuộc ngủ rồi bao lâu người không sao chứ lỗ minh lần này coi như sợ rồi nói như vậy đã biết ít nhất là ngủ rồi một buổi tối một buổi tối này một mình con gái có thể không để cho hắn lo lắng sao ta nói minh tiểu tử ngươi thật đúng là có thể ngủ à, ngươi g i ấ c ngủ này nhưng chính là suốt ba ngày a nếu không phải biết thân thể ngươi đặc thù lao già ta đã sớm đem ngươi đưa bệnh viện bây giờ như thế nào rồi thân thể không có vấn đề gì chứ lỗ minh lời vừa mới nói xong lập tức từ ngoài cửa đi tới ba người đây không phải là lao lý lý nhã tính cùng trương vũ hân còn có ai a cái này không lao lý vừa nghe đến ngô minh nói về sau ở ngay cửa lớn tiếng nói đến、gì? lao lý các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu nô minh thấy lao lý bọn họ lại cũng ở đây có chút kinh ngạc nói đến rất nhanh hắn cũng chỉ hiểu rõ rồi lao lý bọn họ tại sao tới nơi này thì ra ở ngô minh sau khi ngủ kỳ kỳ một người chơi một cái sẽ cảm thấy nhàm chán đi ra ngoài cửa nhìn một cái phát hiện lại đứng một đám người nhưng là mặc cho nàng gọi thế nào người ta đều không lên tiếng sau đó nàng liền nhẹ nhàng đẩy cửa một cái miệng chính là cái tia cảnh sát thúc thúc nay đẩy một cái đối phương giống như một người gỗ vậy trực đĩnh đĩnh ngã xuống đất đây có thể đem kỳ kỳ dọa hẳng rồi chạy trở lại muốn gọi tỉnh ngô minh nhưng là lại gọi thế nào cũng không gọi tình cuối cùng nàng dùng ngô minh điện thoại di động cho nàng lý ra ra gọi điện thoại này lao lý vừa nghe mặc dù không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là nghe kỳ kỳ dáng vẻ nóng n ả y nơi nào còn ngồi yên a vội vàng thì phải chạy tới nhưng là n à y kỳ kỳ cũng không biết đây là địa phương nào a cuối cùng còn là thông qua cha hỏi tín hiệu điện thoại di động mới tìm được nơi này thông qua cư dân phụ cận lời mà nói lao lý đại khái cũng biết rồi chuyện đã xảy ra những thứ kia người gỗ liền trực tiếp để cho cảnh sát mang tới bệnh viện nhưng là đối với ngô minh tình huống lao lý nhưng là không có cách nào rồi chỉ có thể chờ đợi đi ngô minh mình tỉnh lại rồi này nhất đẳng nhưng chính là ba ngày à minh t i ể u tử những thứ kia người g ấ u ngươi định xử lý như thế nào à hiện tại bọn hắn người đã đưa đến bên trong bệnh viện đi giờ phút này lao lý cũng không biết nên nói cái gì nhìn ngô minh cảm xúc như cũ chấm thấp ngồi ở trên giường không nói lời nào vì vậy liền mở miệng nói đến nếu như quang là sự tình này ngô minh còn không đến mức bộ dáng này hắn cũng thông qua kỳ kỳ nơi đó biết n à y lúc trước ngô minh cùng âu dương tuyết nhà hắn cho là ngô minh là bởi vì âu dương tuyết nguyên nhân mới trở nên như vậy bộ dáng cứ như vậy rất nhiều thứ hắn liền không tiện mở miệng hỏi ừ bọn họ chờ ta lúc ránh rỗi rồi hay nói đúng rồi ta nghĩ mình đi ra ngoài một chút hai ngày này kỳ kỳ sẽ để cho nàng đi theo các ngươi kỳ kỳ chờ một chút ba có chuyện muốn đi ra ngoài hai ngày ngươi trước đi theo ngươi lý ra ra có được hay không bây giờ n ỗ minh tâm tình vẫn như c ũ không tốt hắn chỉ muốn lẳng lặng một người đi ra ngoài một chút thật tốt chính mắt nhìn một chút xã hội này nhìn một chút cái thế giới này nhìn một chút nhân tính bây giờ rốt cuộc còn có đáng giá hay không mình bỏ ra nhiều như vậy đi cứu hắn muốn tìm một ít gì đó để thuyết phục mình nếu như thật sự là không tìm được vậy hắn cũng thì không cần đi phí tâm hao tâm t u n sức thực hiện nhiều như vậy kế hoạch được chính ngươi thật tốt tiến những lặng một chút cũng tốt kỳ kỳ đi theo ta còn có tiểu tĩnh tiểu h â n các nàng ngươi cứ yên tâm đi lao lý nghe được ngô minh nói về sau rất thoải mái đáp ứng nếu như muốn cho hắn biết ngô minh trong lòng chân chính ý tưởng cũng không biết hắn sẽ là cái gì dạng tâm tình kỳ kỳ có thể cũng biết ngô minh tâm tình không tốt cũng không có đòi đi theo ngô minh cùng đi ra ngoài hai ngày sau một buổi chiều bầu trời bay như là lông n ỗ n g nhẹ bay tuyết rơi nhiều gió bác gào thét toàn bộ đất trời tựa hồ cũng trở nên âm chìm đứng lên nô minh một người lẳng lặng đi ở một cái không biết tên đường phố n h ỏ thượng mặc cho gió rét thổi qua gương mặt đ ô n g tuyết cũng rơi đầy cả người giờ phút này tâm tình của hắn tựa hồ so với bầu trời này càng âm chìm từ n g à y đó buổi sáng một mình hắn sau khi ra ngoài hắn liền chút nào không mục đích đến c h ỗ loạn đi dạo suốt hai ngày rồi hắn cũng không có ngủ qua đáng tiếc hắn muốn tìm tìm hắn muốn bật nhìn hắn căn bản cũng không có tìm được ngược lại để cho hắn thấy rồi nhiều hơn để cho lòng của hắn trở nên giá rét gì đó hắn thấy vì một cái phòng nhỏ có chính là anh em ruột thịt trong nháy mắt xích thành thủ nước lửa bất dùng có lại là quyết tâm tàn nhẫn làm ra cốt đ ụ c tương tàn bi thiên tàn sự tình xảy ra tới còn có vì thế làm cho phụ không nhận tử t ử không nhận phụ sự t ì n h tới như vậy xem ra hồ c a bọn họ nhất lưu vậy thì thật là tiểu vu kiến đại vu hắn cũng thấy màn đêm dưới kia nhất tông tông tội ác giao dịch còn có người nọ ăn thịt người tựa như cảnh tượng vì rồi tiền mọi người tựa hồ có thể bưng tha hết thẻ gì đó tôn nghiêm lương tâm hắn càng thấy rõ ràng những cái được gọi là ái tâm hoạt động từ thiện cứu trợ phía sau kia hết sức bẩn thỉu một màn ngày hôm qua hắn thấy một tin tức nói là nào đó thành phố một bệnh viện sắp miễn phí cho cả người mắc tàn tật bệnh nhân làm giải phẫu vì vậy hắn ôm vô cùng hưng phấn cùng kích động tâm tình chạy đến những nơi muốn nhìn một chút chuyện kết quả kết quả hắn không thể không lại ôm càng đau buồn tâm tình trở lại bị miễn phí cứu chữa là một cái mười mấy tuổi hai chân tàn tật mà nhà lại hết sức nghèo khó thiếu niên bệnh tình cũng không nặng coi như là bây giờ cũng chính là xài mấy chục n g à n nguyên một cái không lớn không nhỏ tay thuật mà thôi nếu như là sớm chút thời gian kia chữa trị càng đơn giản nhìn như này là một kiện xuân ấm áp nhân gian chuyện thật tốt nhưng là nô minh trong lòng muốn hỏi trước kia những người này cũng chạy đi lâu rồi nữa khi đó chữa trị liền đơn giản hơn rồi không phải sao tội gì muốn cho một cái như vậy tổ quốc đoá hoa khổ khổ đau khổ như vậy vài chục năm sau đó hắn rốt c ụ c t h ì biết rồi đây là bởi vì tình cờ cơ hội thiếu niên này tình huống bị người ở trên mạng bạo liêu đi ra bệnh viện này trải qua một thời gian bàn về sau cảm thấy đây là khai h ỏ a danh tiếng cơ hội thật tốt đã căn bản cũng không cần hoa phí cái gì là có thể làm một trận lớn quảng cáo cớ sao mà không làm đâu ngươi lại chưa từng gặp qua bệnh viện này lúc nào chân chính miễn phí vì những thứ kia bị nhắm lại tuyệt lộ bệnh nhân xem bệnh đó a không lợi lộc không dạy sớm ngay cả này cứu sống người bị thương địa phương đều là cái này đức tính nô minh còn dám hy vọng xa vời gì đây nô minh chỉ như vậy lòng như cho tàn từ từ không có chút nào con mắt đi hắn đã không muốn lại đi tìm gì hắn thật sợ rồi sợ mình không nhịn được tức giận trong lòng không đợi kia cái gọi là lớn thai khó đến đến liền bắt đầu đi trước hủy diệt cái thế giới này thúc, thúc thúc thúc đột nhiên một trận nóng này hơn nữa còn hết sức g ọ n trẻ con non nớt chuyển tới để cho ngô minh dừng bước nô minh từ từ quay đầu lại xác nhận một chút có phải hay không đang gọi mình đập vào mi mắt chính là hai cô bé hai cái đều là tiểu nữ hải một người trong đó đại khái là là cùng kỳ kỳ không xê xích bao nhiêu đang ngồi trên xe lăn l i ề u mạng tự mình hướng về vẫy tay mà một cái khác tuổi t ắ c thì hơi lớn hơn một chút có chừng mười mấy tuổi đi chính là đứng ở phía sau xe lăn người bạn nhỏ người có chuyện gì không vê đút vê đút vê đút nô minh chắc chắn đối phương chính là đang gọi mình về sau cũng chỉ đi tới nhẹ giọng hỏi ở nô minh xem ra có lẽ tiểu hải từ gặp phải chuyện phiền t o á i gì đi ả nha vả lại cô bé này liền cùng kỳ kỳ không xê xích bao nhiêu cái này nhìn sẽ để cho ngô minh nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết không không có thúc thúc cho đối mặt xa lạ ngô minh tiểu nữ h à i rõ ràng vẫn có chút khẩn trương sau đó quay đầu từ phía sau cô gái kia trong tay cầm lấy một cái rủ khiếp xanh xanh đưa cho rồi ngô minh người bạn nhỏ người cho ta rủ làm gì nha ngô minh nhất thời bán hội thật đúng là không phản ứng kịp đối mặt này đưa tới trước mắt cây dù đi mưa ngô minh vẫn là mặt đầy m ở mịt bộ dạng chú chú tuyết rơi nhiều rồi muốn đánh rủ nếu không sẽ xảy ra bệ có lẽ tiểu nữ hải đích sắc rất ít cùng người xa lạ tiếp xúc này nói tới nói lui vẫn là hết sức khẩn trương nhìn năng mặt đỏ bừng bộ dạng có lẽ là đông cũng có thể là khẩn trương nguyên nhân nô minh lúc này coi như là công khai rồi cũng đến lúc này mới chú ý tới đã biết khắp người đều là bông tuyết cũng sắp thành người tuyết nhìn trước mắt hai cô bé nô minh trong lòng đột nhiên tránh một thời gian trận dòng nước ấm trong lòng cảm động nhìn tiểu nữ hải kia tràn đầy mong đợi t h ầ n sắc nô minh nhận lấy dù đến lúc này tiểu nữ hải lộ ra một cái trận đủ cười vui vẻ tới cứ như vậy ngọc nào như vậy ấm áp tựa hồ cũng có thể làm này trời đông giá rét băng tuyết cũng hòa tan một cái vậy. đến nơi này lúc nô minh ngược lại không vội đi rồi bắt đầu dùng thần thức dò xét bắt đầu tiểu cô nương thân thể đứng lên muốn nhìn một chút rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho nàng chỉ có thể ngồi ở đ â y xe l a n mặt trải qua một thời gian tự điều tra nô minh cuối cùng là tìm ra rồi nguyên nhân chân của nàng không biết là chuyện gì xảy ra toàn bộ chân kinh mạch lại bị một loại hàn thuộc tính năng lượng cho bế tắc ở rồi đây chính là tạo thành nàng không thể làm đi nguyên nhân đối với loại vấn đề này nô minh biết này vậy thầy thuốc kia là căn bản là không có cách chữa trị trừ phi giống như là da cất lão đầu như vậy người mang cao thâm nội công nếu không căn bản là không có cách hóa giải được những thứ này hàn thuộc tính năng lượng đồng thời nô minh tâm cũng bắt đầu khiếp sợ phải biết này hàn thuộc tính năng lượng tạo thành kinh mạch bế tắc cũng không chỉ là tạo thành nàng không thể hoàn toàn đi đơn giản như vậy mà đây tạo thành thống khổ càng làm cho người người mà lòng rung động đặc biệt là đến thời tiết trở nên lạnh thời điểm cái loại đó bởi vì băng hàn mà tạo thành thống khổ lại là nặng nghề mà giống như vậy tuyết rơi nhiều ngày giờ phút này nô minh cũng quản không r ồ i nhiều như vậy rồi nắm tay thả vào trên đùi của nàng từng trận chân nguyên liền trực tiếp đi trong cơ thể nàng chuyển vận đi vào ngay m i tại ngô minh hết sức chăm chú thanh trừ tiểu nữ hài bản chân trong kinh mạch hàn thuộc tính năng số lượng lúc đột nhiên từ phía sau cách đó không xa chuyển tới một trận kinh vừa chỉ lại vô cùng thanh em tức giận sau đó ngô minh lập tức cũng cảm giác được có người từ phía sau dùng sức tú mình lúc nhưng à y đã đến rồi c ữ là, là, là, là bởi vì ngô minh lúc trước một lòng chỉ suy nghĩ trợ giúp tiểu nữ hài chữa trị khu trừ thống khổ mà quên rồi đối phương chẳng qua là một cô bé kinh mạch của nàng nhưng lại yếu ớt vô cùng hơn nữa những thứ này hàn thuộc tính năng số lượng hơn năm ăn mòn tình huống liền nghiêm trọng hơn ngô minh bây giờ Chỉ có thể giải đặt, một b ê nghe bảo vệ tốt n n à ấy y được sau lưng truyền tới thanh âm đàn bà còn có kia trong lời nói tình cảm ngô minh biết cô gái này người khẳng định chính là tiểu nữ hai mẹ lần này ngô minh liền không dễ làm rồi lại không thể làm ra thất thường gì hành động vậy cũng chỉ có thể nhất rồi tùy tiện nàng như thế nào dày vỏ chỉ cần không ảnh hưởng đến mình bây giờ chữa trị công việc là được không tiếp ngươi mau b u ô n g con gái ta ta và ngươi hợp lại rồi này nữ nhân ở ngô minh sau lưng đó là lại kéo lại đầy cuối cùng lại bắt đầu quyền đấm cất đá đáng tiếc những thứ này đối với ngô minh căn bản cũng không có tác dụng ngô minh cũng chỉ có thể n h ấ n rồi trong lòng cũng thầm mắng mình thi hơi không chú đáo vị này ai nhìn tình hình như vậy cũng sẽ hiểu lầm đứng lên đó a nhưng là tiếp theo động tác của nàng coi như đem ngô minh bị sợ gần chết、hết. nàng lại từ phía sau chạy đến ngô minh bên tay phải đến chuẩn bị từ phía trước đẩy ra mở ra ngô minh đang vì tiểu nữ hải chữa trị tay trái nay còn đến đâu nếu để cho nàng dùng sức đẩy một cái vậy khẳng định muốn chuyện xấu tay trái này nhưng là p h ủ đẩy chân nguyên đang vì tiểu nữ hải chữa trị chỉ. chỉ cần nàng đẩy ra trước không nói này chữa trị nhất định sẽ xảy ra vấn đề nàng cũng sắp lập tức bị những thứ kia chân nguyên công kích dưới tình thế cấp bách ngô minh liền trực tiếp đưa tay phải ra đem đang chuẩn bị đi qua đẩy tay trái mình nàng một cái liền ôm chặt lấy rồi khiến cho nàng hoàn toàn không thể động đậy này mới khiến ngô minh hoàn toàn thở ra một cái a người tên k h n này mau bông vương con cái mặc cho nữ nhân như thế nào dãy ruộng cũng là không thể nào tránh thoát ngộ minh cánh tay nữ nhân cả người chỉ có thể dán thật chặt ở ngộ minh bên phải trước trên ngực đột nhiên nỗ g minh cảm giác được trên vai h i ế u báo chuyền tới đau đớn một hồi phải không cần suy nghĩ người ta là không động được tay bắt đầu dùng tài hùng biện nỗ g minh căn bản cũng không dám sử dụng chân nguyên bảo vệ vậy h a y để cho nàng cắn đi một bên kềm chế trên bả vai chuyển tới trận trận đau đớn một bên từ từ tăng nhanh chữa trị n à y ngươi có phải hay không nên đem miệng của ngươi thả lòng một chút rồi rất nhanh nô minh cuối cùng là hoàn thành viên mãn rồi chữa trị công việc tay trái này đã rời đi rồi tiểu nữ h à i chân mà ô m thật chặt nữ nhân tay phải cũng vào thời khắc ấy bưng rồi nhưng là tựa hầu người nữ kia người đối với lần này căn bản là không có cảm giác chút nào vẫn dùng sức cắn ngô minh không thả không có biện pháp nô minh chỉ có thể lên tiếng nói đến cảm nhận được trên vai của mình chuyển tới từng trận đau đớn nô minh trong đầu nghĩ cũng không biết bị cắn thành cái dặn gì sớm biết mình đến lượt nhiều mặc chút quần áo coi như không là dùng để giữ ấm cũng có thể để cho vợ vai của mình thiếu bị một chút nhét đi bà bảo bà bảo người không sao chứ nữ nhân ngược lại là không có cùng nô minh quá nhiều dây dưa nô minh vừa dứt lời kịp phản ứng nàng lập tức liền xoay người đứng ở tiểu nữ hải trước mặt một bên nóng nảy hỏi một bên nóng nảy kiểm tra đến nô minh trong lòng bây giờ khổ a mình cũng bị cho là thành người nào rồi hả a mẹ mẹ bảo bảo chân không đau rồi thật không đau rồi ân hơi ngớ ngỡ chút tiểu nữ hải tựa hồ đến bây giờ mới phản ứng được vừa mới bắt đầu nàng vẫn chỉ chú ý mình chân cảm giác căn bản là không có chú ý chớ từng ô minh tay thả vào trên đùi của nàng lúc nàng cảm thấy từng trận ấm áp hô hô cảm giác sau đó kia dòng nước ấm từ từ hướng toàn bộ chân lan、tràn. theo dòng nước cấm đến mức nơi đó đau đớn liền lập tức biến mất cho đến toàn bộ chân đều bị dòng nước cấm bao trùm đau nhức hoàn toàn sau khi biến mất nàng mới phản ứng được a có thật không đây là thật sao bảo bảo chân thật không đau tiểu hai từ mẹ hiển nhiên là hết sức không tin liên tục hỏi rồi chừng mấy lần chờ đến tiểu nữ hải gật đầu liên tục xác nhận về sau nàng liền lập tức liền ôm tiểu nữ hải thất thanh khóc giống lên nỗ minh lúc này nhìn một cái ngày này s ắ p không còn sớm rồi là nên trở về đi ra cũng có hai ngày rồi con gái khẳng định cũng muốn mình nhìn trên mặt đất kia cây dù đi mưa nỗ minh nhẹ nhàng nhặt lên trong lòng hết sức cao hứng trong mơ hồ hắn hiểu được rồi hắn tự hồ như tìm được rồi hắn muốn tìm câu trả lời nhìn tiểu nữ hải kia ngây thơ vô cùng lại tràn đầy nụ cười vui sướng nô minh cũng bắt đầu cười thấy nô minh phải đi tiểu nữ hải lập lập tức chuẩn bị nói chuyện nô minh vội vàng đem ngón t r ỏ đặt ở mép nhẹ nhàng lắc lắc làm ra chớ có lên tiếng y tứ thấy tiểu nữ hải cười gật đầu một cái về sau nô minh nói cho nàng biết ngày mai sẽ đến nhìn nàng sau đó chống lên cây dù đi mưa đi ra bên ngoài mẹ thúc thúc đi rồi một mực đến khi không thấy được rồi nô minh thân h n h cái này kêu bảo bảo tiểu nữ hải mới mở miệng nói đến thúc thúc cái nào thúc thúc a không biết là vừa mới đó người xấu chứ mẹ thúc thúc mới không phải người xấu đâu bảo bảo chân chính là bị thúc thúc chữa khỏi bây giờ một chút cũng không đau rồi nữa mẹ đứa bé trong kinh ngạc bảo bảo đem mới vừa rồi cảm giác của mình tỉ mỉ nói ra mà cái đó nữ nhân nghe xong bảo bảo nói về sau lại tự thân xác định một cái xuống phát hiện con g á i chân bộ phận quả nhiên không còn là trước kia như vậy như băng tuyết lạnh như băng rồi ngược lại bắt đầu có rồi từng tia ấm áp cũng không còn là trước kia thương màu trắng mà là mang một tia h ế t sắc cho đến lúc này nàng mới phát hiện là mình lầm đem ân nhân làm kẻ ác rồi b ạ o coi hồ mới vừa rồi mình còn hung hăng cắn rồi người ta một hớp tới chương một trăm năm mươi lăm lưu ngọc thiết trải qua rồi chuyện mới vừa rồi về sau mặc dù mình bị người ta hung hăng cắn một cái bất quá n ỗ minh cũng không có cảm thấy có gì không đúng ngược lại cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn nhiều nay mình bị cắn điều này cũng không có thể trách người khác còn là bởi vì chính mình cân nhắc không chu toàn lần này n ỗ minh là bị vị kia kêu, kêu bảo bảo tiểu nữ h à i hoàn toàn cảm động rồi những ngày qua tất cả buồn dầu cũng đều tan thành mấy khói nhưng mà Nô minh trở o n lại n như lao lý nhà ngô minh mọi người nhìn một cái hắn thân sắc rõ ràng liền so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều mọi người trong lòng cũng trở nên ung dung rồi lần này thật đúng là đem bọn họ làm cho sợ hết hồn dẫu sao bọn họ có thể là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nô minh cái bộ dáng này đó à? ba ngươi nói chính là cái kia tiểu nội mội nhà thế nào còn không có đến à? vẫn là ngày hôm qua con phố nhỏ nói nô minh mang kỳ kỳ đi khi nhận được thượng kỳ kỳ đầu tiên là từng trận hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dạng sau đó liền bắt đầu hỏi đến ha ha ngươi làm sao sẽ biết người ta là tiểu nội mội đâu rồi không phải tiểu tỷ tỷ đâu khẳng định là tiểu nội mội rồi nàng khẳng định không có kỳ kỳ lớn nhìn con gái kia một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng nô minh cảm thấy hết sức thật là tốt chơi chẳng lẽ đây là khi lão đại đương thói quen rồi bất quá y theo nô minh nhìn đúng là rất có thể bảo bảo không có kỳ kỳ lớn n g ư ơ i n h a được rồi vậy thì tiểu mội mội đi nhìn chính là nhà nhìn thấy không đang khi nói chuyện nô minh đã tới rồi ngày hôm qua c h ỗ đó kế cận chỉ cách đó không xa một nơi nhà nói đến nô minh hôm nay có thể là cố ý mang châm cứu tới bởi vì đến lúc đó còn phải cho cô bé kia tiến hành châm cứu đâu dẫu sao cái này hàn thuộc tính năng số lượng mặc dù nhưng đã không rồi nhưng này chân vẫn còn cần trải qua một đoạn thời gian rất dài xử lý mới có thể hoàn toàn bình phục sau đó mới có thể bình thường đi a thật đó a ba ta đi vào trước nhìn tiểu nội mội đi rồi kỳ kỳ vừa nghe lập tức liền bắt đầu hướng phía trước chạy đi giữ lại nô g minh tự mình một người từ từ đi ở phía sau nô g minh là không thể làm gì nhìn con gái bộ dạng cũng đem nhịp bước thêm nhanh hơn một chút đi theo lên đây là một cái kinh thành cái t r ù n g loại kia đặc biệt tứ hợp viện một trận nữ nhân đang ở trong sân hết sức lo âu vòng tới vòng lui nữ nhân tuổi không lớn lắm đại khái là hai mươi tuổi đi có người miền bắc đặc thù đầu rất cao mặc dù là mùa đông mặc thật dày vũ nhung phục bất quá vẫn có thể nhìn ra kia hết sức vóc người rong rỏng lúc này sắc mặt mặc dù tràn đầy rồi vẻ mặt lo lắng bất quá không thể không nói đây là một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân tinh trí mặt trái xoan trắng loạn như kiết ra còn có kia mâm ở trên đầu tóc dài đen không sai người này liền là ngày hôm qua cắn rồi ngô minh một hấp chính là cái kia nữ nhân cái đó gọi bảo bảo tiểu nữ hai mẹ tên là lưu ngọc hiết nàng chi sở dĩ như vậy lo âu là bởi vì nàng đang đợi một người chờ ai đó đương nhiên là ngô minh trải qua con gái ngày hôm qua miêu tả lúc ấy nàng đã biết là nàng hiểu lầm người ta bất quá khi đó nàng mặc dù cảm thấy cảm thấy hết sức á i náy nhưng so với bệnh của nữ nhi tình mà nói nàng không cái tâm đó tình tới muôn chuyện này lập tức nàng liền đem con gái mang tới một cái trung y quán để cho cái đó một mực trợ giúp con gái xem bệnh lao trung y y hỗ trợ kiểm tra con gái chân tình huống cái này lao trung y y hề có thể không phải bình thường thầy thuốc mà là cái loại đó chân chính người mang tuyệt k ỹ lao thần y y hề trước kia vì rồi bệnh của nữ nhi nàng có thể nói là đi l ệ n h rồi cả nước thậm chí mang con gái đã đến nước ngoài nhưng là không có một bệnh viện không có một cái thầy thuốc có thể đối với bệnh của nữ nhi nói ra cái nguyên do liền càng không cần nói cái gì chữa trị cho tới sau này trải qua người khác giới thiệu ôm ngựa chết thành ngựa sống thái độ tới nơi này trong đó y quán nói tử y q u về kiểm tra xong về sau lao trung y rìa đó là ngạc nhiên và phần nói cho nàng biết này bảo bảo bệnh tình trên căn bản đã giải trừ chỉ muốn trải qua một đoạn thời gian bình phục chữa trị bảo bảo là có thể giống như người bình thường vậy đi bộ rồi hơn nữa vẫn còn truy hỏi lưu ngọc k h i ế t hy vọng có thể cùng vị thần y kia gặp mặt một lần đối mặt lao trung y d ì câu trả lời lưu ngọc k h i ế t tại chỗ liền cao h ứ n g lệ rơi đầy mặt đến nỗi lao trung y dì sở nói yêu cầu nàng chỉ có thể thuận miệng đáp lời đáp ứng nếu như gặp lại người kia nhất định giúp bận bịu truyền đạt đồng thời nàng cũng từ con gái trong miệng biết được nói vị kia ân nhân sẽ ở ngày thứ hai cũng chính là hôm nay đến cái này không nay trời còn chưa sáng nàng liền đứng lên rồi thỉnh t h n g ở cửa cùng trong sân q u a n quần chờ đợi gì người khỏe ta tìm bảo bảo muộn nàng ở n h ạ không ngay tại lưu ngọc k hiết trời cũng nhanh như lửa thời điểm đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một trận xa lạ thanh âm của tiểu cô nương nàng vội vàng quay đầu nhìn một cái nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng thật là đẹp tiểu cô nương thật khả ai ai nhưng là nàng lại bắt đầu buồn rầu rồi nàng khẳng định chưa thấy qua tiểu cô nương này nếu không nàng nhất định sẽ nhớ đáng yêu như thế nhân nhi bất kể là ai thấy xong cũng sẽ không dễ dàng quên nhưng là nàng làm sao biết nữ nhi của mình chẳng lẽ là mới vừa dọn tới hàng xóm ân có thể ai nha người bạn nhỏ người dung mạo thật là xinh đẹp ngươi là đến tìm bảo bà ấy ư nàng ở a gì cái này thì đem nàng mang ra ngoài a lưu ngọc k hiết đã nhận định rồi kỳ kỳ chính là mới vừa dọn tới nhỏ hàng xóm cái này không mừng r ỡ dưới lập tức liền vào nhà đẩy xe lăn đem bảo bảo cho mang ra ngoài a ngươi chính là ba nói bảo bảo mội m ộ i â ư dáng dấp ngươi thật là đẹp mắt ân cùng kỳ kỳ ngon giống vậy nhìn không sai cái này vào cửa thiên sứ nhỏ vậy tiểu nữ hải không thể nghi ngờ chính là trước mặt đầu đội kỳ kỳ cái này không vừa thấy được xe lăn bảo bảo lập tức chạy đến trước góc chân nàng nói đến tiểu tỷ ngươi là ai a ngươi làm sao biết tên của ta a ngươi là mới dọn tới sao thấy không khác mình là mấy lớn kỳ kỳ bảo bảo cũng là thập p h ầ n vui vẻ bất quá cũng rất là nghi ngờ nàng có thể chưa từng thấy qua kỳ kỳ đó a bất quá nếu kỳ kỳ cũng kêu em gái mình rồi vậy nàng cũng chỉ có thể kêu kỳ kỳ t ỷ t ỷ kỳ hì không phải a kỳ kỳ hôm nay nhưng là đặc biệt tới tìm người chơi a kỳ kỳ nhà ở đào nguyên thôn tân đúng rồi ở kinh thành kỳ kỳ cũng có một nhà bất quá kỳ kỳ bây giờ là ở tại lý gia gia nhà tiểu hai tử liền là tiểu hai tử cái nhà này cái nhà kia có thể khiến người ta nghe lơ lưu ngọc hiết đồng dạng là như vậy bất quá nàng ngược lại là nghe được rồi n à y thiên sứ nhỏ vậy t i ê u kỳ kỳ tiểu nữ h à i căn bản liền không phải là cái gì hàng xóm mới thậm chí nàng và bảo bảo cũng căn bản không nhận biết tận nhân thúc thúc a ba n g ư ờ i làm sao chậm như vậy a phải rồi lúc này như vậy liền tiếp gọi n à y tất cả mọi chuyện cũng rõ ràng rồi theo ngô minh đi vào nay vẻ mặt của mọi người đó là mỗi người không giống nhau a kỳ kỳ là mặt đầy than phiền mà bảo bảo chính là lộ ra nụ cười cao hứng đến nỗi này lưu ngọc hiết có thể liền có chút không bị khống chế rồi chạy đến ngô minh bên cạnh ông ô minh trân liền phải quỳ xuống dập đầu này nước mắt cũng là hy lý hoa lạp ở lại đối mặt cái này g á n g điệu nô minh nhưng vẫn là thật bị giật mình g i ậ t đầu đây chính là vạn vạn không được vì vậy dưới tình thế cấp bách bắt tay của đối phương không để cho nàng bị xuống mà đây lưu ngọc khiết mặc dù không có có thể bị xuống có thể này tâm tình kích động nhưng lại như là cố nắm thật chặt nô minh tay liền không công ra khái Khái, vị này a hôm nay ta là tới cho bảo bảo làm bình phục chữa trị nhìn đối phương căn bản không có ý bông u tay nô minh chỉ có thể mở miệng nhưng là lập tức liền lại có chút kẹt rồi nhìn cái này quyến rũ nữ nhân nô minh thật đúng là không biết nên gọi cái gì tốt muốn kêu tên nha nô minh lại không biết đối phương kêu gì muốn gọi đại tỷ hoặc đại mộ i tử nha nay nhìn tuổi này nô minh lại cảm thấy không biết đây rốt cuộc là đại tỷ hay là đại mộ i tử đến nỗi vốn đang có thể kêu tiểu thư đáng tiếc cái này vốn là thật tốt gọi đã sớm bị mọi người quán chú rồi một loại khác hàng nghĩa không có biện pháp chỉ có thể làm khái hai tiếng rồi coi như là gọi đi a người xem ta đến vị này ân nhân vào nhà trước vào nhà trước lúc này lưu ngọc khiết cũng coi là kịp phản ứng rồi này mình dùng sức nắm tay của người ta không thả đứng ở trong sân gọi cái béo gì vậy hả nhưng là lúc này nàng mới t ử quan sát kỹ bắt đầu ngô minh đến suy nghĩ hồi lâu phải hay là ân nhân tiếng s ư n g hô này tốt theo cả đám chờ cũng đi vào trong phòng lập tức cảm thấy ấm áp lên nhắc tới n à y kinh thành mùa đông còn thật có chút lánh kỳ kỳ ngược lại là tốt vừa vào nhà liền cùng bảo bảo chơi đùa đứng lên thật ra thì chủ yếu vẫn là kỳ kỳ nói tới phát sinh ở bên người nàng đủ loại chuyện thú vị mà đối với bảo bảo mà nói vốn là này thế giới bên ngoài liền tràn đầy rồi thần kỳ làm cho nàng hết sức h ư n g tới húng chi nay kỳ kỳ bên người phát sinh cái kia chút chuyện lý thú chính là lớn người ngay rồi đó cũng là ngạc nhiên không thôi mà vừa vặn có thể để cho kỳ kỳ trí nhớ sâu sắc không thể nghi ngờ đều là những thứ kia để cho tiểu hài t ử t r u y ệ n thích mà ngô minh cùng lưu ngọc khiết hai người có thể cũng không biết nên nói cái gì rồi tràn đầy một loại không khí ngột ngạt ngô minh đương nhiên là không có gì để nói hôm nay h ắ n đến chính là cho bảo bảo làm bình phục chữa trị thuận tiện thông báo một chút này sau này nên chú ý gì đó dẫu sao ngô minh ở chỗ này cũng sẽ không ngây ngô thời gian quá lâu xuân v ã n sau này thì sẽ trở về rồi mà lưu ngọc khiết mặc dù là đầy bụng lợi muốn nói nhưng là đột nhiên này đang lúc nhớ tới n g à chương qua mình n h n g là đối với đối h một trăm năm mươi sáu chữa bệnh bà bảo ngươi xem đây là tiểu hát thúc thúc đây là tiểu bạch đây là tiểu kim ngay cả lưu ngọc khiết cũng là cảm giác thần kỳ không dứt cũng muốn tận mắt đi đào nguyên thôn nhìn một chút Cái như thế ì rất tốt này bảo bảo hai mẹ con lúc này thật coi như là khai nhan giới đặc biệt là bảo bảo lại là kích động đến mặt đỏ bừng bộ dạng đặc biệt là kỳ kỳ ngồi tiểu kim cao tường bầu trời đoạn video kia càng làm cho nàng không ngừng hâm mộ làm bắt đầu rồi người sùng bái nói tới đoạn video này vậy hay là hoàng b a o cố ý dùng phi cơ trực thăng phách dùng hắn mà nói nói này ngồi tiểu kim c a o tưởng đó là tương đối chuyện tốt đẹp nếu mình không có quá nhiều cơ hội đi hưởng thụ cái này này phách chút video qua xem như nghiện cũng tốt thôi đột nhiên nô minh phát hiện cửa đưa ra mấy cái đầu nhỏ đến trong đó có một liền là ngày h ô m qua cái đó đầy bảo bảo tiểu nữ hải nô minh liền có chút tò mò hướng cửa nhìn mà lưu ngọc hiết giống vậy cũng chú ý tới rồi động tĩnh của cửa cũng quay đầu lại nhìn a nha nha các người đứng ở cửa làm gì đến mau vào bên ngoài lạnh、lèo. khi mẹ khi mẹ theo lưu ngọc khiết vừa dứt lời cửa mấy đứa trẻ tử l i ề n cũng từng cái đi vào suốt m ộ ư ơ i một đứa bé đi tới lưu ngọc khiết trước mặt đều là đầy cõi lòng nụ cười gọi tới luôn luôn khiếp xanh xanh len lén ngắm nô minh cùng kỳ kỳ một cái mà lúc này nô minh trong lòng nhưng là hết sức khiếp sợ và không hiểu ngây ngốc nhìn chằm chằm những đứa trẻ này này đi vào m ộ ư ơ i một đứa bé ở bên trong lớn có một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi chỉ có nhỏ như bốn năm tuổi nhưng là bọn họ lại có một cái đặc điểm chung đó chính là thân thể có vấn đề thân thể có thiếu sót nói trắng ra rồi đó chính là đều là người tàn tật có chân tàn tật đi bộ đều là một cao một thấp lung la lung lay cũng có bộ mặt có vấn đề trong đó có một hẳn là bị l ử a thiêu đốt qua bộ mặt nhìn qua có chút kinh khủng còn có trong miệng cũng giữ lại nước miếng một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dạng đến nỗi duy nhất không nhìn ra cái gì khác thường cũng chỉ có cái đó gọi nha nha tiểu nữ hài rồi cũng chính là ngày hôm qua đầy bảo bảo cái vị t i a nhưng là nàng đang cùng lưu ngọc k hiết chào hỏi thời điểm nhưng là lấy tay đang chuyển động không thể nghi ngờ nàng cũng là một người công mà lúc này lưu ngọc hiết đã hoàn toàn không có rồi mới vừa rồi cái loại đó thần tình lung túng chỉ thấy nàng từ, từ đ、si、hắn hắn bảo bảo từ từ ừ những n hải tử này đều là thu dưỡng bọn họ không quá vui vẻ nói chuyện bất quá bình thời vẫn là rất ngoan rất hiểu chuyện nhìn ngô minh như cũ thần tình nghĩ hoặc lưu ngọc hiết liền bắt đầu từ từ giới thiệu những hải tử này tới những hải tử này có chính là cô nhi thì như cái đó bị hỏa hoạn phòng đứa trẻ bởi vì hỏa hoạn mất đi rồi người nhà mà đại đa số đứa trẻ chính là bị người nhà bị cha mẹ vứt bỏ cuối cùng l i ề n hết thệ bị lưu ngọc khiết thu dưỡng nhìn nàng tràn đầy quan ái vẻ mặt vừa nhìn những hải t ử này một bên từng cái hướng nô minh giới thiệu mỉm cười vừa nói những hải t ử này các loại chuyện lý thu tới nô minh trong lòng làm thế nào cũng không cười nổi nô minh biết này mỉm cười phía sau cất giấu càng nhiều hơn chính là gian khổ và nước mắt đồng thời cũng thật bị cái này nữ nhân rung động cuối cùng trong lúc lơ đảng nô minh lại biết lưu ngọc k i ế t trực phu ba năm trước đây xảy ra tai nạn xe cộ qua đời đến đây nô minh lại là mặc dù có thiên ngôn v à n g ữ cũng không nói ra miệng n ô n ngữ vào lúc này tỏ h ra quá trắng xám quá vô lử ừ ta có thể đem bệnh của bọn hắn cũng c h ư a khỏi vào giờ phút này nô minh có thể m u ố n có thể làm cũng chỉ có cái này nô minh biết không có gì so với cái này dạng thực tế hơn càng hữu dụng ngươi ngươi nói đúng thật là thật sao thật có thể đem bọn họ cũng c h ư a khỏi mới vừa rồi còn là một m bộ hết sức bình tĩnh mỉ ư ờ i lưu nó g khiết n g h e rồi nô minh nói sau nhưng cũng đã không thể giữ phần kêu bình tĩnh rồi đ、so、lấy được nô minh trả lời khẳng định hơn nữa nói là lập tức liền bắt đầu chữa trị thời điểm lưu ngọc thiết chẳng qua là liệu mạng gật đầu trong miệng đi ra chỉ có một chữ này trên mặt muốn xuất hiện nụ cười đã sớm bị này ngạc nhiên mừng rỡ nước mắt bao phủ lại trang này chữa trị thẳng đến buổi chiều mới kết thúc cơ hồ suốt một ngày nô minh cũng đang khẩn trương hết sức chăm chú bận rộn đi ngay cả cơm trưa chưa, chưa ăn chờ đem người cuối cùng đứa trẻ chữa trị xong sau nô minh cả người cũng mệt lạ chờ hắn muốn muốn lúc đứng lên đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt thì phải n g ã xuống ta không sao không cần lo lắng người đi cùng hoa lao hết thẻ chiếu cố bọn n h ỏ đi ân chờ một chút đừng để cho bất kỳ người nào vào quấy dây ta ngay tại nô minh phải ngã hạ thời điểm nô minh phát hiện mình bị người ôm lấy ngay kia chuyển tới mùi thơm cơ thể nô minh biết là lưu ngọc hiết quay đầu nhìn đang mặt đầy lo lắng thần sắt nàng nô minh nhẹ nhàng k h o á t khoác tay t ỏ ý mình không có sao ở nô minh luôn mãi chắc chắn mình không sao đó cũng ở hoa là khuyên lưu ngọc hiết mới đi từ từ ra khỏi phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa nô minh lập tức ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu khôi phục trong cơ thể chân nguyên tới chờ nô minh mở mắt lần nữa thời điểm tia mặt đầy tái nhật cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa mà lúc này trời đã tối rồi bên ngoài đã là đèn đuốc sáng trăng lần này thật sự là chảy máu nhiều rồi nô minh cũng không có lập tức đứng lên mà là ở nơi đó suy tính đến lần này chữa trị hành động. thật đ ú người là đem n g này não thật sự là quá tính đắt quá phức tạp xem ra sau này phải luyện chế nhiều một ít đan ư ợ c rồi nếu không dựa hết vào chân nguyên chữa bệnh vẫn không thể đem mình cho mẹ chết tá ngô minh thầm nghĩ đến xin lỗi ta ta ngủ rồi nô minh mới vừa mở c ử a phòng một cái đột nhiên một bóng người liền hướng trong ngực hắn nga đến vì vậy vội vàng hắn liền đem đối phương ôm lấy cẩn thận nhìn một chút nguyên lai、like、là lưu ngọc khiết mà giờ k h ắ c này lưu ngọc khiết cũng thanh t ỉ n h lại vội vàng từ ngô minh trong ngực rời đi mặt đầy xin lỗi nói đến ta sợ có người tới quáy dày đến ngươi liền thủ ở cửa sau đó nhìn ngô minh hay là mặt đầy vẻ khó hiểu nàng lại ngay cả vội mở miệng giải thích đến nô minh suy nghĩ một chút cũng liền biết vốn là hôm nay vì rồi chờ đợi ngô minh đến nàng sáng sớm liền đứng lên rồi hơn nữa này suốt một ngày tâm tình mười phần khẩn trương lại là một ngày chưa ăn cơm mà nàng dĩ nhiên cũng làm thật n gây ngốc đứng thủ ở cửa thời gian lâu như vậy xuống không ngủ đi mới là chuyện lạ đâu không có sao bọn nhỏ như thế nào rồi mặc dù nô minh đối với trị liệu của mình vẫn rất có lòng tin bất quá hỏi lên như vậy đó là bởi vì quan tâm tốt rồi thật toàn bộ tốt cảm ơn ngươi thật cảm ơn ngươi không cần ta đây cũng chính là làm chút ta chuyện đủ khả năng mà thôi so với ngươi tới ta làm những thứ này đó là nhỏ nhặt không đáng kể lời này nô minh nói nhưng là lời trong lòng đối với hắn mà nói những chuyện này thật đúng là chưa tính là chuyện lớn cũng không phải hết sức chuyện p h i ề n p h ứ c nhưng là tương đối mà nói lưu ngọc khiết thu dưỡng những hải tử này nhiều năm như vậy này gian khổ trong đó thì càng thêm đáng quý thân y thì hề, thật là thần y thì hề ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ngô minh cùng lưu ngọc khiết trong lòng giống vậy nhớ mong những đứa trẻ này vì vậy liền hướng bên kia căn phòng đi tới mới vừa vào cửa m ộ t ông lão liền vội vội vàng vàng chào đón mặt đầy kích động đối với ngô minh nói đến lao nhân này liền lúc trước giút bảo bảo xem bệnh lao trung y thì tất cả mọi người gọi hắn hoa lão bởi vì ngô minh phải giúp những hải tử này chữa trị nhưng là đây cũng không phải nói này một chữa là có thể lập tức trở nên vui vẻ này nói thế nào đi nữa cũng là cần nhất định điều trình kỳ hơn nữa này mới vừa chữa trị hoàn bọn nhỏ cái này cũng phải hiểu công việc nhân tới an trí cùng trông non đ ó à hiện nhiên lưu ngọc khiết cũng không thể đảm nhiệm loại công việc này cuối cùng nàng liền nghĩ đến rồi cái này hoa lão mà hoa lão vừa nghe chuyện này đó là so với ai khác cũng cao hứng liền trực tiếp đem hàn chính là cái kia nhỏ y quán cho đóng cửa ngừng buồn bắn rồi hứng thu trùng trùng chạy đến giúp đỡ đối với lần này ngô minh cũng không nói chuyện trực tiếp giang hai tay sau đó ở hoa l á o cùng lưu ngọc hiết vẻ kinh ngạc ở bên trong xa xa một bọc thảo dược lại chầm rãi giống như là bị hộp điều khiển từ xa vậy bay đến rồi ngô minh trong tay ai ta sớm nên nghĩ đến rồi hoa l á o thấy ngô minh biểu hiện về sau mười phần thất vọng lắc đầu thật ra thì hắn sớm đã có dự cảm rồi ngô minh hẳn sẽ trong truyền thuyết nội ra chân khí hắn thất vọng chính là hắn biết mình căn bản cũng không có cơ hội đi học đến những thứ này trung ý tuyệt kỹ hắn là một m đối với trung ý hết sức có nghiên cứu lao thầy thuốc rồi như thế nào lại không biết trong lúc này y giữa rất nhiều tuyệt kỹ đều là phải có nội ra chân khí phụ trợ mới được nhưng là hắn c á i thanh này tuổi tác nơi nào còn có thể lại học cái này a hung chi loại vật này người người cũng coi là có co rút cũng đều là bí mật bất truyền a ha ha đừng lo lắng hoa lão trở qua một thời gian ngắn ngươi đến đảo nguyên thôn tới đi ta có biện pháp nô minh thấy hoa lão t h ầ n sắc cũng biết ý nghĩ của hắn vì vậy mỉm cười mở miệng nói đến chương một trăm năm mươi bảy gặp lại h ồ ca nô minh sở dĩ như vậy đối với hoa l ã o nói cũng không phải là hắn một thời tâm huyết tới chào mà là hắn bây giờ trong lòng có hoạch định một đại kế hắn cần rất nhiều chân chính thầy thuốc để hoàn thành kế hoạch của hắn cái gì gọi là chân chính thầy thuốc đâu nô minh trong lòng có định nghĩa của mình có y đức có tín nhiệm như thế nào y đức thầy thuốc lòng cha mẹ đây chính là y đức khi ngươi có thể đem bệnh nhân làm thân nhân của ngươi vậy đối lãi vậy chữa trị đây chính là y đức vê đút vê đút vê đút. Gì lại vi tín nhiệm thầy thuốc tín nhiệm nhiệt tình y học tôn kính y học chân chân tránh tránh đem hành nghề chữa bệnh làm sự nghiệp của mình lý tưởng của chính mình làm mà không phải là ước chừng coi nó là thành danh lợi xe tốc hành nói đối với hiện giờ chữa bệnh hệ thống nô minh không muốn đi tham khảo hắn rồi đứng hay sai tốt hay xấu cũng không đáng kể. điều á n g kể. đ này thật sự là quá phức tạp rồi nô minh cũng không hiểu tại sao đây vốn là nên đơn giản gì đó vì sao được một số người làm cho phức tạp như vậy nếu như ngươi là một cái cam tâm bình thường cam tâm bình thản nhân chỉ cần ngươi có thể chân tránh có một viên bình thản tâm như vậy cuộc sống của ngươi cũng sẽ quá rất hạnh phúc hạnh phúc vốn chính là một loại cảm giác chỉ cần ngươi cho rằng ngươi bây giờ là hạnh phúc dù là ngày quá nữa nghèo khó như vậy ngươi cũng là hạnh phúc mà nếu như ngươi cho rằng ngươi phải không may mắn coi như thân ngươi nhà ước vạn ngươi vẫn sẽ là bất hạnh thật ra thì bình thường bình thản đích sắc có thể hạnh phúc nhưng là có một tiền đề đó chính là ngươi không nên gặp phải cái gì bất ngờ đặc biệt là mình hoặc người nhà không muốn phải cái gì nghiêm trọng bệnh nặng nếu không hết t hệ các thứ này hạnh phúc đều đưa không còn tồn tại bởi vì đột nhiên gặp phải t ậ t bệnh không có tiền xem bệnh làm cho nhà cách bể tan cảnh sự t ì n h còn thiếu sao nô minh bây giờ ý tưởng rất đơn giản hắn muốn thành lập một tòa mới tinh bệnh viện một tòa làm cho tất cả mọi người cũng để m ắ t bệnh bệnh viện trong đó chỗ n g ấ u chốt nhất là bởi vì bệnh viện này dựa theo nô minh ý tưởng thu lệ phí phương thức không giống nhau bệnh viện này là dựa theo ngươi tài sản cá nhân tỷ lệ phần trăm tới thu lệ phí nói thí dụ như nếu cả như là dựa theo 10% t ớ i thu lệ phí tài sản của ngươi chỉ có 1.000 n g u y ê n tốt lắm ngươi liền cho 100 n g u y ê n tiền xem bệnh nhưng nếu như thân ngươi nhà 10 tỷ xin lỗi ngươi phải bỏ ra một tỷ tới cứu vãn t á n h mạng của ngươi đây không phải là tất cả mọi người có thể để m ắ t bệnh sao s a n h lão bệnh tử ai cũng biết có n g ư ơ i bất hạnh gặp phải tuyệt chứng cũng có thể sinh mạng dù sao vẫn là trọng yếu nhất nô minh vẫn tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ tới đến nỗi muốn c ô ý giấu i ế m tài sản của ngươi số lượng nô minh có thừa biện pháp bất quá cứ như vậy dựa hết vào nô minh một người lúc này nô minh t bọn họ đang ăn cơm tối đâu tổng cộng lên bốn người nô minh cùng kỳ kỳ lưu ngọc khiết cùng bà bảo cái này không lưu ngọc khiết lúc này là một bên trong miệng không ngừng một bên khen ngợi đến mà kỳ kỳ chính là ở một bên kiêu ngạo nói cái này không khi hoa lão nghe h i ể u ngô minh lại có biện pháp cũng miễn ý chuyển thụ cho hắn về sau cao hứng giống như tiểu hải tử tựa như liền trực tiếp chạy về hắn tiệm thuốc đi rồi bảo là muốn cho các đứa trẻ chuẩn bị xong dược vật mau sớm để cho bọn họ khôi phục tốt sau đó có thể nhanh lên một chút đến đảo nguyên thôn đi cho đến lúc này mọi người thanh tính lại lập tức cũng cảm giác được bụng cũng sắp đói rẻ b ụ n g rồi vốn là lưu ngọc khiết bảo là muốn để cho quán cơm của nàng trực tiếp đưa tới nhưng là kỳ kỳ coi như không làm rồi nàng cũng đã mấy ngày chưa ăn ngô minh làm thức ăn con bóp cùng với chính mình vậy có điểm tròn vo khuôn mặt nhỏ bé để cho ngô minh nhìn nói mấy ngày nay chưa ăn xong cũng gầy nhìn con gái vậy có điểm mập m ạ p khuôn mặt nhỏ bé ở lưu ngọc hiết hết sức hoài nghi trên nét mặt ngô minh chỉ có thể tự mình xuống bếp à ngươi ở bên ngoài còn có một tiệm cơm a ngươi cái này lại bận điệu nhà lại còn phải quản bên ngoài một mình ngươi có thể giải quyết được n à y vừa nghe đối phương nhắc tới cái này ngô minh theo miệng hỏi thật ra thì hắn thật đúng là có điểm tò mò này lưu ngọc hiết rốt cuộc là làm công việc gì dẫu sao muốn nuôi dưỡng đi này mười mấy đứa trẻ tử còn phải cho bọn họ xem bệnh hoa này phí cũng không phải là y tá mình hẳn giúp điểm bận điệu chớ khó mà nói nhưng là quyên góp một chút tiền vẫn có thể làm được không có sao trong nhà này còn có hai vị gì chẳng qua là các nàng cũng đã lâu không nghỉ ngơi rồi mà ta hôm nay vừa vặn không đi ra liền làm cho các nàng nghỉ ngơi một ngày lưu ngọc k hết mỉm cười hướng nô minh giải thích đến chẳng qua là nô minh đột nhiên cảm thấy nàng giữa hai lâu mày đột nhiên n h u lại hiển nhiên gặp phải việc khó gì bất quá nếu người khác không nói nô minh cũng không tốt hỏi nô minh cũng định tốt rồi mình lúc đi đem tiền lưu lại là được ai ôi ba ăn cơm đây nhìn r g dấp lưu lão bản tâm tình không tệ mà theo một trận âm dương kỳ quái thanh âm chuyển tới ngô minh rõ ràng cảm giác được lưu ngọc hiết chân mày bắt đầu mặt nhăn chặt hơn rồi sắc mặt cũng biến thành hết sức không tốt mà bảo bảo trên mặt của nhưng giống vậy xuất hiện một trận rõ ràng khủng hoảng bất quá thanh âm này không biết tại sao làm sao nghe quen thuộc như vậy a ngô minh suy nghĩ hồi lâu cũng nhớ không nổi là ai tới các ngươi lại muốn làm gì nhanh lên từ trong nhà của ta cút ra ngoài nhà ta không hoan n ê ngươi lưu ngọc hiết đứng lên đi tới cửa phòng khách lớn tiếng hết sức tức giận đối người tới nói đến người xấu lại tới rồi bảo bảo rõ ràng hết sức sợ kinh hoàng đối với kỳ kỳ nhỏ giọng nói đến a bên ngoài những thứ kia là người ngoài hừ ta đi xem một chút kỳ kỳ nghe được bảo bảo vừa nói như vậy lập tức lớn tiếng kêu lên có chút hỏi bảo bảo ý tứ chờ thấy bảo bảo sau khi gật đầu kỳ kỳ liền mặt đ ầ y bầu không khí đứng dậy đi ra ngoài cửa lưu lão bản a n à y cũng không thể nói như vậy nha ta hôm nay đến nhưng là có chuyện tốt tới tìm ngươi đó a cái này không ta xem quán cơm của ngươi tình huống hiện tại tựa hồ không tốt lắm đây không phải là tới giúp ngươi giải quyết phiền bài tới sao ha ha nói sau ta cũng là vì ngươi muốn a ngươi xem ngươi một nhà này hơn mười miệng ăn à ngươi nói bây giờ không c o i thu vào vậy phải làm sao bây giờ đâu ta đặc biệt tới đưa tiền cho người tới rồi n g h e giọng điệu này nô minh rốt cục thì nhớ tới rồi người này là ai tới nhưng là làm sao có thể à hắn làm sao có thể ở chỗ này à hắn không phải hẳn ở hào t ử bên trong ngồi sao lập tức nô minh sắc mặt trở nên như này trời đông giá rét vậy lãnh cũng đứng lên đi theo kỳ kỳ đi ra ngoài ngươi quá vô s ỉ ngươi cút cho ta ta nói thật cho ngươi biết đi muốn ta bán phòng này không thể nào hiển nhiên lưu ngọc k i ế t bây giờ là khí xấu gai đ i ế túi ngươi đừng cho thể diện mà không cần ngươi có thể phải suy nghĩ cho k ỹ rồi suy nghĩ một chút ngươi này một đại gia đình đây có thể đều là đứa trẻ a hơn nữa còn là một đám tàn phế ngươi nên biết ngươi là bại hoại lại mắng chửi người ba ngươi chưa nói với ngươi không thể mắng người sao kỳ kỳ ngươi làm sao đi ra rồi mau mau vào đi h i ệ n nhiên là kỳ kỳ đã đến rồi ngoài cửa rồi mà lưu ngọc hiết rõ ràng cũng phát hiện ra kỳ kỳ tồn tại rồi bị sợ một cái đầu nơi nào đến tiểu nha đầu a ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này n ỗ minh cứ như vậy lạnh lùng nhìn trước mắt đang run lẩy bẩy đàn ông còn có cùng với hắn mấy người h ổ ca đúng không ta hẳn nhớ không lầm chớ xem ra ta ngày hôm qua thật không nên đến bệnh viện không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt rồi không sai người trước mắt lại chính là h ổ ca bọn họ n ỗ minh ngày hôm qua tâm tình không tệ đi ngay đem bọn họ cầm chế cởi ra trong đ ầ u nghĩ chuyện cũng không nhiều lắm cho bọn hắn một bài học là được đến nỗi còn lại liền giao cho cảnh sát tới xử lý phải ai biết vốn nên đang canh giữ sở h ổ ca thật không nở mau xuất hiện ở nơi này ta muốn biết tất cả mọi chuyện bao gồm ngươi bây giờ tới làm chi còn nữa ngươi vì sao có thể nhanh như vậy liền đi ra nghĩ rõ ràng nói sau ta tin tưởng ngươi sẽ không gặp ta đúng không nhìn trước mắt run lẩy bẩy hổ ca ngô minh lạnh lùng mở miệng khi hổ ca thấy ngô minh thời điểm là hắn biết lần này là thật chơi xong thủ đoạn của đối phương hắn là lãnh hội qua căn bản cũng không dám trả giá rất nhanh thì đem tất cả mọi chuyện đã giao phó phải rõ ràng sau đó chờ đợi ngô minh xử trí hắn mặc dù có thể chẳng có chuyện gì liền phóng ra đến nguyên nhân chỉ có một đó chính là hắn trong tay có một ít gì đó khiến cho một ít người không thể không mạo hiểm đại phong hiểm len lén giữ được rồi hắn Tới ở h đến nỗi này nguyên lưu ngọc k hiết đ chuyện của tiếp cơm không thể nghi ngờ chính là hổ ca liên hiệp nhân viên tương quan diễn ra một trận vu hoan giá họa tồn kịch mà thôi mục đích đúng là vì kết thúc rơi nàng tài lộ bức bách nàng giá thấp chuyển bán nhà mà thôi giờ phút này cả viện trong trở nên hết sức an t ĩ n h lại h ổ ca bọn họ là cả người phát run túi đầu đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào chờ nô minh xử trí kết quả mà lưu ngọc k hết giờ phút này nhưng sững sờ rồi chuyện này thay đổi làm cho nàng trong lúc nhất thời căn bản là chưa thích đứng kịp mà giờ khác này nô minh nhưng trong lòng giống như là quật ngã rồi n g ũ vị bình thật không biết là cái tư vị gì tức giận thất vọng cuối cùng chỉ có thể không nói nói thật hắn bây giờ còn thật không biết nên xử trí như thế nào những người ở trước mắt nói một chút coi ngươi muốn bị cái dạng gì trừng phạt thích hợp lấy cuối cùng n ỗ minh thật sự là không có biện pháp rồi lại bắt đầu hỏi thăm tới hồ ca tới lần này hồ ca bọn họ coi như s ư ơ n g sở bất quá trong lúc bất trợn hồ ca tự a hồ nghĩ tới điều gì lộ ra vô cùng hoảng sợ t h ầ n s á c sau đó chính là mặt đầy kiên quyết coi như ngươi bây giờ g i ế t rồi ta hoặc là ta tự mình kết liễu mình cũng hành thỉnh c ầ ngươi chỉ có muốn hay không như lần trước vậy nhớ tới mấy ngày trước cái loại đó một không thể động đ ạ i được trừ rồi tư tưởng tự a hồ người này đều biến mất rồi loại cảm giác đó hồ ca biết rồi chết rất lâu cũng không phải là nghiêm trọng nhất trừng phạt còn có loại cảm giác gọi là sống không bằng chết chương một trăm năm mươi tám siêu cấp tiểu minh tinh nô minh nhìn hổ ca bộ kia vẻ mặt biết hắn nói đều là nói thật hắn là thật sợ rồi sợ cái loại đó sống không bằng chết cảm thụ nhưng là nô minh cũng biết gọi là giang sơn dễ đổi vốn tính cũng khó rời đi hắn sợ rất có thể chẳng qua là một thời nếu như nô minh vừa đi loại này trong lòng tính sợ rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa rồi cuối cùng nô minh rốt cục thì quyết định để cho hắn tiếp nhận lao động cải tạo để cho hắn lưu lại làm việc vặt vì trong sân đứa trẻ phục vụ dĩ nhiên nô minh vừa làm mặt ở trên người hắn lưu lại rồi cấm chế để cho hắn có thể thời, thời khắc khắc duy trì một loại tính sợ về phần hắn trong tay những cái được gọi là cái trôi cùng chứng cớ nỗ minh liền không muốn để ý tới rồi liền trực tiếp ném cho rồi lao lý đi vê đút vê đút vê đút xuân lễ dân tộc mới trung hoa trọng yếu nhất cũng là náo nhiệt nhất ngày lễ có thể nói là một năm chính giữa để cho người vui vẻ ngày đặc biệt là ở nông thôn năm này thì càng là phi thường náo nhiệt hàng năm ở bên ngoài đi làm đám người trở lại các loại ăn tết hoạt động cũng bắt đầu rồi g i ế t heo sát xuân liên các loại ăn tết hoạt động cũng đều khai triển đêm ba mươi đoàn viên đêm cũng là náo nhiệt đêm mà xuân lễ dạ tiệc cũng đã sớm bị mọi người công nhận là năm này ở bên trong át không thể thiếu hạng nhất cái này không nhà nhà đều là thật sớm liền đem cơm tất nhiên chuẩn bị xong rất nhiều người nhà trên căn bản là mới vừa ăn cơm trưa liền lại lập tức vì cơm tối làm chuẩn bị không sai hôm nay chính là ba mươi tết rồi cũng là ngô minh cùng kỳ kỳ còn có trương vũ hân đi tham gia xuân vãn diễn s u ố t này g đào nguyên thôn dĩ vãng mặc dù cũng đồng dạng là qua xuân lễ có thể lúc trước cũng không náo nhiệt một là bởi vì nơi này đều là dân tộc thiểu số có đi tuổi của mình còn có liền lúc trước đào nguyên thôn thật sự là nghèo đến nỗi không có mùng tơi mà rớt ngay cả điện đều không thông m u ố náo n nhiệt cũng không náo nhiệt nổi a đặc biệt là xuân vãn hiện trường chuyển trực tiếp kia là tới nay cũng không có xem qua hết điện hết điện coi thấy thế nào nha bất quá năm nay có thể cũng không giống nhau toàn thôn đó là từ ăn cơm chưa liền bắt đầu lưu đủ lên vì chính là sớm đi ăn xong ba mươi cơm đoàn viên sau đó trông n o n nhìn xuân vãn tiết mục bất kể là ai đều là hưng phấn dị thường rất sợ bỏ qua rồi t ự như này đào nguyên thôn từ ngô minh sau khi trở lại này gặp năm chơi hội vậy cũng là cùng nhau qua chính là toàn thôn cùng nhau ăn cơm dùng hết l y nói mà nói đây mới thực sự là chơi hội nhà tràng diện này quá náo nhiệt này ăn cơm đều cảm thấy hưng hơn rượu này cũng có thể uống nhiều hai lượng không phải sao an g ư u an g ư u các ngươi những thứ này thằng nhóc con cho ta nhanh lên một chút ta còn nữa hoàng mau người đâu ở nơi nào vội vàng đem này tivi chuẩn bị xong nếu không chờ một chút cái đó gì ba mươi muộn thì phải bắt đầu thật là tiểu tử trẻ t u ổ i tử làm chuyện này đều là chậm chậm rãi đào nguyên thôn sân phơi lúa phía trên lúc này có thể nói là phi thường náo nhiệt đã sạch sẽ tấm đá trên mặt đã sớm dọn xong rồi từng hàng trình tề bàn g ế trên bàn để đầy rồi các loại trái cây cùng ăn vặt điểm tâm còn có nước t r à các thứ mà mọi người còn tiếp tục bận rộn bày bàn ghế không có biện pháp số người này hơi nhiều chỉ là thôn này dân tất cả lớn nhỏ thì có hơn một ngàn người hơn nữa một ít đồng dạng là ở lại đảo nguyên thôn ăn tết du khách số người này thì càng nhiều cái này không tam gia coi như người chỉ huy một t r ò n g đó cũng là bận rộn xoay quanh đâu thật ra thì vốn là đến cũng không có gì thời gian này cũng còn sớm a nhưng là lao đầu tử vừa nghĩ tới xuân vãn vừa nghĩ tới kỳ kỳ muốn lên tivi rồi nơi nào còn có thể không gấp a tam thái ra cái đó không gọi gì đó ba mươi muộn kêu xuân vãn cái này không chính s ứ tinh thần từ trên bàn bắt hẳn d ừ a đi mình trong túi sách giả bộ bé thò lò mũi nghe được tam g i a n ó i về sau vội vàng liền vốn nằm đến nhưng hắn là nghe kỳ kỳ nói qua đó là kêu xuân vãn tên đầy đủ kêu xuân lễ dạ tiệc đi đi đi đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền ta quản nó tên gì muộn dù sao ta chỉ biết là chờ một chút là có thể từ trên tivi thấy kỳ kỳ rồi nhìn bé thò lò mũi từ trên bàn bắt đồ tam g i a cũng không nói gì tiểu hài từ mà húng chi những thứ này vốn chính là lấy ra ăn tam g i a đầu tiên là ngầm đầu ngắm một cái đầu này đỉnh kia sáng ngời đèn điện nhìn này như ban ngày sân phơi lúa nhìn này đầy bàn trái cây cùng đậu p h ộ n g hạt dưa loại ăn b ặ c thực còn có mọi người kia gắn đầy nụ cười m ặ t của đột nhiên cảm thấy mình giống như là giống như nằm mơ hồi tưởng một chút này năm ngoái lúc lúc này n à y quan g cảnh căn bản là một cái ở trên trời một cái trên đất mã mà lúc này tại thị khu đình đình một nhà đồng dạng là tình cảnh như thế bởi vì là ăn tết này hứa kiến mưu bọn họ đồng dạng là đi tới phụ thân của hắn nhà cùng huynh đệ khác chị em gái cùng nhau cả nhà đoàn bàn tròn trịa quá lớn năm nay mới vừa ăn xong cơm tối hứa kiến bưu, mã ngọc kiến th liền lập trong ứ c chạy đến máy đến t u y ề n hình cạnh t r non. Yến, người nhanh Lao Tam, Tiểu một người các chút còn lên kém rồi. Này phòng á ái TV mắt à, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong có đó gì đẹp p nhanh lên nhanh lên h này đã sớm dọn xong rồi hai bản từ mặt trượt hứa kiến biêu đại ca đang ở nơi đó thúc giục đâu mặt trượt cơ hồ có thể nói là nước ta quốc tý rồi cái này không q u ả n chỗ nào cũng sẽ không thiếu rồi sự hiện hữu của nó các người đánh đi ta không chơi ta còn muốn nhìn xuân văn đâu hứa kiến biêu đó là cũng không quay đầu lại trả lời chỉ lo nhìn chằm chằm tivi còn luôn luôn nhìn một chút trên tay tay đơn mặt đầy dáng vẻ nóng này nhìn xuân vãn ta nói lao tam ngươi có phải hay không tối nay uống nhiều rồi à cái này cũng không thấy ngươi uống bao nhiêu à cũng không trách đối phương kinh ngạc dĩ vâng à mỗi cuối năm đây có thể đều là hứa kiến bưu i cùng mã ngọc kiến vợ chồng hai thúc giục chơi mặt trượt đó à dùng hai người bọn họ lại nói này xuân vãn có gì đẹp mắt đó à không có ý nghĩa hay là chơi mặt trượt thoải mái một chút nhưng là bây giờ lại tới một bước m g ặ t lớn đại bá chúng ta muốn xem xuân vãn sau đó có kỳ kỳ t ỷ tỷ diễn xuất đâu à chính là các ngươi thường thường khen không dứt miệm chính là cái tia tiểu nữ hài kỳ kỳ ấy ư nàng muốn ở xuân vãn diễn ra ra các ngươi chắc chắn đối với kỳ kỳ bọn họ một đại người nhà cũng đều không xa l ạ gì nhắc tới nhỏ đình đình sùng bái nhất nhân vậy thì không phải là nàng kỳ kỳ t ỷ t ỷ không còn ai khác gặp ngươi thì sẽ nhắc tới nàng ở đào nguyên thôn nghe thấy còn có nàng ấy thần kỳ kỳ kỳ t ỷ t ỷ lại mang nàng làm gì rồi những thứ này bọn họ mặc dù cũng muốn đi xem nhìn nhưng là bởi vì công việc nguyên nhân vẫn không có thời gian a lần này tốt rồi nay m ạ t trượt là đánh sao rồi mọi người đều là tới rồi hứng thú đều bắt đầu vây quanh t v chờ đợi muốn nhìn một chút truyền thuyết này giữa kỳ kỳ biểu diễn giống vậy cả nước các n ơ i rất nhiều đến qua đảo nguyên thôn du khách cũng đã sớm biết kỳ kỳ muốn lên xuân vãn tin tức lúc này cũng đều giống như hứa kiến bưu i một nhà vậy canh giữ ở máy truyền hình bên cạnh liền không rời đi ở mọi người nóng này trong khi chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua rồi toàn bộ xuân vãn cũng không kém đến rồi hồi cuối nhưng là vẫn như cũng không thấy kỳ kỳ ra sân bất quá mọi người biết phía d ư ớ i hẳn thì sẽ đến kỳ kỳ tiết mục ha ha ta nhìn thấy kỳ kỳ rồi nhìn cái đó chính là kỳ kỳ h a là kỳ kỳ tỉ tỉ mau nhìn đâu rồi là kỳ kỳ tỉ kỷ kỷ tỉ kỳ kỳ tỉ hôm nay thật là đẹp a theo người chủ trì dùng một trận hết sức ưu nhã từ ngữ sau khi giới thiệu kỳ kỳ cùng trương vũ hân hai người từ từ xuất hiện ở rồi trong màn hình tv có lẽ đối với phần lớn người mà nói bọn họ càng để ý chính là trương vũ hân dẫu sao mặc dù kỳ kỳ nhìn đích sắc là khả ái đẹp nhưng là nhâm giáo trương vũ hân nhưng là siêu cấp lớn sao sáng a mới là là chân chính nhà nhà đều biết chính là nhân vật nhưng là để ố kỳ kỳ i cho rất nhiều người hết sức kinh ngạc sự tính phát sinh theo trương vũ hân từ từ lui sang một bên sau đó lấy ra một cái tinh trí cây sáo lại trải qua người chủ trì giới thiệu thì ra n à y trương vũ hân cũng chỉ là một cái nhạc đệm người chân chính người biểu diễn lại là cái đó gọi ngô tuyết kỳ nhũ danh là kỳ kỳ tiểu nữ hải theo du dương địch tiếng vang lên kỳ kỳ cũng bắt đầu rồi phiên phiên khởi vũ từ từ vốn là rất nhiều người trong lòng cái kia điểm thất vọng tâm tình trong n g á y mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi t ừ n g cái cũng chìm đắm trong kia yêu mỹ biểu diễn giữa du dương sâu xa tiếng sáo đẹp rực rỡ tuyệt luân ràng múa tựa hồ liền thật đem mọi người mang đến đó xinh đẹp n g ư cùng nhìn thấy thường nga ở nhanh nhẹn khởi vũ vậy không thể nghi ngờ Nay t cảm ơn trương vũ hân cùng ngô tuyết kỳ người bạn nhỏ cho chúng ta mang đến đặc sắc vô cùng biểu diễn nói thật ta xem xong này sau khi biểu diễn thật đúng là giống như đến đó đẹp như tiên cảnh người cùng tự thể nghiệm một cái vậy vũ hân ta nghĩ mọi người cũng hết sức quen thuộc rồi cũng không cần giới thiệu đến kỳ kỳ tới gì nơi này ha h a kỳ kỳ thật xinh đẹp thật là một cái tiểu t i ê n nữ kỳ kỳ hướng mọi người giới thiệu mình một chút có được hay không lần này người chủ trì cũng không có như dĩ v ă n vậy trực tiếp tuyên bố người kế tiếp tiết mục mà là đem kỳ kỳ kêu đến phía trước muốn giới thiệu kỳ kỳ nói thật ra chuyện như vậy nếu như là ở những tiết mục khác đó là ở bình thường bất quá nhưng là ở xuân văn thượng thật đúng là tuyệt vô cận hữu các vị gia ra n ã i n ã i thúc thúc gì còn có những người bạn nhỏ tốt ta là ngô tuyết kỳ nhũ danh là kỳ kỳ ta hiện năm bảy tuổi rồi nhà ta ở đảo nguyên thôn theo kỳ kỳ giới thiệu này trên màn ảnh cũng đồng thời xuất hiện rồi tương quan hình ảnh trong hình có tiểu hắc tiểu kim thân ảnh của bọn nó nhiều hơn chính là tiêu kỳ kỳ ngồi cưới tiểu kim dẫn bách điệu cao tường hình ảnh trước kia đào nguyên thôn hết thảy cũng chính là giới hạn với in t e r net tổng truyền bá chủ yếu cũng đều là ở đào nguyên thôn mình trong trang web chuyến lưu phải cũng không phải là rất rộng biết đào nguyên thôn tồn tại cũng chỉ đại đa số là những thứ kia du lịch người yêu thích mà thôi mà giờ khác này không thể nghi ngờ đào nguyên thôn coi là, là chân chính nhà, nhà đều biết mà làm cho này người đầu tư kỳ kỳ lại là bắt đầu thật sâu in ở rồi mọi người trong lòng đặc biệt là những tiểu h à i từ kia cửa lại là đem kỳ kỳ làm rồi thần tượng trong lòng có thể đoán được phượng hoàng thánh nữ kỳ kỳ danh hiệu khẳng định thì phải vinh quang tột đình theo kỳ kỳ cùng trương vũ hân biểu diễn kết thúc các nàng từ từ thối lui đến rồi phía sau màn mà giờ khác này người chủ trì bắt đầu giữa lẫn nhau hỗ động lẫn nhau nói tới các nàng đối với mới vừa rồi trận k i ê u biểu diễn cảm thụ đồng thời lại là luôn luôn nhắc tới r ồ i đảo nguyên thôn đích mỹ lệ cùng thần kỳ không có biện pháp một là đúng là những thứ này cũng cho các nàng cảm xúc rất sâu làm cho các nàng cũng cảm thấy hết sức thần kỳ cùng hướng tới thứ hai các nàng đang đợi chờ đợi một trận tiết mục đến bởi vì cuộc kế tiếp tiết mục vẫn như c ũ do kỳ kỳ tới biểu diễn các nàng dù sao cũng phải cho kỳ kỳ thay đổi quần áo thời gian đi vê đút vê đút vê đút rất nhanh kỳ kỳ lại lần nữa xuất hiện ở rồi trên võ đài nhưng là này trang phục coi như đổi rồi cái hình dáng mới vừa rồi là cả người trắng l o á n g như tuyết cắt dệt l i ề n y gì hay váy đầm dài bây giờ này hình dáng có thể liền có điểm quái dị rồi biến thành một con tiệu điệu nhi cái mũ làm thanh điệu đầu hình dáng còn có lông chim có cánh không sai tiếp theo biểu diễn đồng dạng là một bộ vũ điệu tên là chim nhỏ khóc tỷ tê Vũ đầu i n g tiên biểu i cho là không phải là sai rồi vội vàng hướng có liên quan người phụ trách hỏi lấy được câu trả lời không sai chính là như vậy đây là cấp trên ăn bài như vậy theo từng trận tiếng đàn cũng không biết là từ cái góc nào giữa chuyển tới tựa hồ liền đột nhiên như vậy một chút cả thế giới đều là tiếng đàn này mỗi người đều cảm thấy đột nhiên sửng sốt bất kể là hiện trường người xem hay là chiếc máy truyền hình đám người cũng không để ý ngươi là đang làm gì nói chuyện tiếng cũng tốt ăn hạt dưa cũng tốt thậm chí chơi mặt trượt cũng tốt tóm lại theo tiếng đàn nhớ tới rồi chỉ cần có thể nghe thấy đám người đột nhiên liền đều an tính lại mà chuyện kế tiếp có thể thì càng thêm làm người ta khiếp sợ theo tiếng đàn biến hóa kỳ kỳ cũng bắt đầu theo tiếng đàn từ từ nhanh nhẹn khởi vũ mọi người trước mắt từ từ từ từ, liền tạo thành một cái bức h o ạ ạ n nĩ m ạ sơn cả bức họ ở bên trong trừ rồi cảnh vật liền chỉ có một giản đồ đó chính là một chú chim nhỏ mà Từ nhỏ chim vừa mới nhỏ đầu tiên chính là như vậy hội chứng ý dồ tô man ý ạ cuộc sống không buồn không lo đi nhưng là theo tiếng đàn biến đổi tựa hồ trước mắt mọi người toàn bộ hình ảnh cũng bắt đầu biến hóa trong thiên địa không mỹ lệ đến đâu rồi phong nhi không nữa mát mẻ Thủy Nhi không, không, không n từ từ, kỳ kỳ từ từ sau trong ố t y đó liền đều cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ sương mù đưa tay đi ánh mắt lau một cái lúc này trước mắt lại bắt đầu trở nên sáng ngời rõ ràng nhưng là bàn tay nhưng trở nên n ư ớ tắt ngay sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu trước vỗ tay nhất thời so với lần trước càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên mà trước máy truyền hình trước máy vi tính đám người giống vậy tia tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng là vang lên vang tận mây xanh bọn họ cảm thấy này biểu diễn thật sự là quá đặc sắc rồi mà trọng yếu hơn chính là bọn họ thật thật sâu cảm nhận được rồi thứ gì mà kỳ kỳ danh tự này không thể nghi ngờ càng chính là để cho mỗi người cũng sâu nhớ kỹ ở tốt được hay là kỳ kỳ diễn thật là tốt ta đào nguyên thôn sân phơi lúa tam ra ở cuối cùng diễn xuất xong về sau đầu tiên là sờ soạn một cái trong mắt nước mắt sau đó lớn tiếng gọi tới mà những người khác cũng là động tác giống nhau kỳ kỳ trận thứ hai diễn xuất bọn họ trước kia cũng không biết căn bản là không có nghe kỳ kỳ nhắc qua mọi người cũng yên t ĩ n h một chút t a ta ở chỗ này nói chuyện ngày mai đây chúng ta người cả thôn cùng nhau đều đi nuôi chim đi chúng ta ăn tết rồi ngày mai cũng để cho những thứ kia chim qua ăn tết còn nữa thừa dịp đoàn người đều ở đây ta trước trước thời hạn tuyên bố một cái trong thôn mới quy định đối với trong núi cái kia chút thú hoang sau này quyết không thể tùy tiện lùm giết coi như là gà rừng thỏ rừng còn có heo rừng, cũng rừng, không heo thật ể làm xác. Tam gia dù sao cũng là l Tam trạm xác. cũng từng gia sao vai dù nhân, xã hội p ứ c cảm nhận được, liền mới nhận vừa ra ồ i i trận k diễn x u ấ thì à này làm n nghĩa. không, sợ mọi người vẫn không thể để ý tới, lập tức liền cùng mọi người rằng giải, cũng ở trong thôn định. g giải, thể Thật h ra ra Cái tức mọi tới, mọi rồi mới sợ t để ý lập ở không cần tam gia cố ý giao phó mọi người trong lòng cũng là thật sâu cảm nhận được nói như thế nào đây mặc dù không biết cái gì bảo vệ hoàn cảnh cái gì khái niệm nhưng là bọn họ lại sâu sâu cảm nhận được này tầng ý nghĩa giống vậy không chỉ là đ ả o nguyên thôn rất nhiều địa phương cũng là xuất hiện giống vậy tình hình mặc dù không có lời nói không có ba thân năm làm không có nhiều như vậy đạo lý lớn bất quá loại này đến từ tâm linh thể nghiệm để cho mọi người lại là thật sâu biết rồi nên làm như thế nào mà lúc này mặc dù nhưng đã là không khác mấy trời vừa d ạ n g sáng rồi cũng chính là năm mới ngày thứ nhất đầu năm mùng một vừa mới bắt đầu không bao lâu này lao lý nhà vẫn là phi thường náo nhiệt đây nếu là dựa theo năm trước kia là căn bản chuyện không thể nào khi rồi cả đời binh lao lý ở trong nhà có hết sức hà khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy định Trễ nhất lúc nào phải nghỉ ngơi buổi sáng lúc nào phải thức dậy đây chính là nghiêm khắc thi hành đó a nơi nào có thể giống như tối hôm nay như vậy cũng trời vừa d ạ n g sáng rồi còn như vậy náo nhiệt ra đây có thể đều là rồi kỳ kỳ chúc mừng tới dĩ nhiên năm mới đầu năm m ù ờ i một n à y chúc tết chuyện phát tiền lì xì đó là khẳng định không thiếu rồi cùng lúc đó nô minh còn cố ý mời cùng bọn họ cùng chung cùng đi xuân vãn hiện trường lưu ngọc thiết còn có bảo b ả o cùng nhau đến rồi lao lý nhà nói như thế nào đây nô minh ý tứ rất rõ ràng đó chính là làm cho nàng cùng lý kiến quốc bọn họ những thứ này lao lý người nhà nhận thức một chút đến lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao dẫu sao nay mặc dù hổ ca sự tình là giải quyết rồi có thể là lúc sau khó tránh khỏi còn sẽ gặp chuyện phiền thoái gì ha ha ta biết ngay hay là kỳ kỳ tốt nhất rồi này m ố i nhảy vừa v ậ n a ân các ngươi sau này cũng nên hướng kỳ kỳ học tập biết không đừng xem kỳ kỳ người so với các ngươi nhỏ nhưng là làm việc nhưng là không nói cái này không một hồi đến lao lý liền không kịp chờ đợi khen ngợi kỳ kỳ kỳ tới rồi sau đó lập tức lại bắt đầu đùa bỡn bắt đầu hắn tướng quân hướng kia a i phong tới rồi hướng về phía một bên đang mặt đầy sùng bái nhìn kỳ kỳ hắn cái kia giúp tôn từ tôn nữ nói đến tốt như vậy tài liệu giảng dạy bày ở trước mặt của hắn không đến cái hiện trường giang đạo vậy hắn lao lý nhiều năm như vậy tướng quân còn không hưởng làm bất quá ngô minh tại sao nghe lời này bên trong có loại phách kỳ kỳ định bợ mùi vị a nếu như nói là người khác nói lời này ngô minh còn cảm thấy chuyện đương nhiên nay bất kể là ai xem qua kỳ kỳ biểu diễn về sau vậy khẳng định đều phải khen miệng không dứt nhưng này lao lý nhìn kỳ kỳ biểu diễn vậy còn thiếu ấy ư mỗi lần diễn lúc luyện có thể ít rồi hẳn à. hiện nhiên lao lý cũng là phát hiện ra ngô minh này ánh mắt quái dị nhưng là người ta lao lý là ai a đó là mặt không đỏ tim không đập kỳ kỳ định bợ là phải chụp tốt để đến khi mình ngày nào phạm sai lầm thời điểm hy vọng nàng có thể đại nhân đại lượng không muốn đoạn đức r ồ i rượu của mình rồi là tốt rồi ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ngô minh liền mạo hiểm nguy hiểm đem kỳ kỳ đánh thức bất quá bây giờ ngô minh nhưng là học n g ă n rồi đó chính là mở miệng câu thứ nhất nói thẳng chuyện quan trọng càng đơn giản minh rồi càng tốt như vậy thứ nhất kỳ kỳ rất nhanh sẽ tỉnh hồn lại ngô minh lúc này nói rất đơn giản chính là về nhà dĩ nhiên trước còn phải đến bảo bảo nhà từ giả có lẽ thật sự là ngô minh sách lược đúng rồi cũng là ngô minh nói đủ đơn giản lúc này kỳ kỳ rất nhanh thì tỉnh hồn lại cũng không có của các lúc Trúc có thích cái càng chờ không năm mùa một, hỏi nô minh ngươi nhà nhà, luôn giữ lại ở bên trong, nô minh vẫn định đến nhà Nhân nhiêu nô minh nhưng là không thích cái này. Bây giờ không trốn, càng chờ tới khi nào. gì giả giữ giờ khi hỏi đó, ở ở ở đầu đi. quyết đâu mùa làm một mãi ai, ta lao tới loại. rồi lại rời Ai biết, tới Tiết rồi, tới là lý lao lý là lao lý là Từ bao Bây sau đó chính là đến bảo báo trong nhà nô minh từng cái kiểm tra rồi những hài tử này tình huống về sau hết sức hài lòng gật đầu một cái không được bao lâu bọn họ thì sẽ hướng đứa trẻ bình thường vậy đối với lần này nô minh nhất định là hết sức vui vẻ đồng thời cũng càng thêm kiên định rồi sớm đi đem mình bệnh viện tạo dựng lên quyết tâm coi như không vì cái gì khác l i ề n vì rồi thấy những thứ này nụ cười vui vẻ đáng giá được nữa kỳ kỳ cùng bà bảo luôn m ã i ước định cẩn thận chờ bảo bảo chân tốt về sau liền lập tức phải đến đào nguyên thôn đi chơi về sau ngô minh chính là mang kỳ kỳ bước lên rồi đường về nhà lao lý lao lý lao tử đến cấp ngươi chúc tết tới rồi còn không mo một chút đi ra tiếp khách ngay tại ngô minh bọn họ sau khi đi lao lý trước cửa nhà liền truyền tới một trận mười phần dung manh thanh âm không cần phải nói đây hoàn toàn là cùng lao lý một đường hàng lao vu ha ha là tiểu tử ngươi a trở về lúc nào Chờ đã, lý ễ vật đây, mẹ hắn, ngươi một cái lao tiểu tử tới đây, được âm, này mẹ muốn hắn, không phải chùa Hiện nhiên, nghe được cái này thanh ngươi ăn uống cái cái lao là lao l à? cũng sức là hết ra ra chúc mừng năm mới ta tới cấp cho người chúc tết đúng rồi lý ra ra ta nghe tinh tỷ tỷ nói kỳ kỳ cũng ở nơi đây có phải hay không à? lao lý lúc này mới chú ý tới mà sau này còn có người tới là sinh đẹp a ha ha tới lý ra già cho ngươi bao tiền lì xì ân kỳ kỳ là tới kinh thành rồi tham gia xuân vãn diễn xuất bất quá ngơi ư tới m u ộ n một cái bước mới vừa rồi đã trở về lao lý này nhìn một cái đây không phải là vu tú lệ là ai a tiểu cô nương này từ lần đó đi qua một lần đảo nguyên thôn về sau liền lại cũng không có đi nơi đó chương một trăm sáu mươi thiệt ăn mừng theo một tiếng ưng tiếng h u y ế t sáo nô minh cùng kỳ kỳ ngồi tiểu kim chậm rãi đáp xuống rồi nhà mình trong sân thật ra thì đoạn đường này đều là ngô minh mang kỳ kỳ tự bay trở lại dẫu sao hôm nay nhưng là đầu năm mùng một a này giao thông có thể bất tiện húng chi nô minh bọn họ cũng là vội và về nhà đến vì vậy liền mình mang con gái bay trở về đến nỗi tại sao lại xuất hiện ở tiểu kim trên lưng đây nhất định là vì rồi giữ khiêm tốn tránh phiền thoái ở mau lúc về đến nhà thông báo tiểu kim đi đón lần này chỉ có ngô minh cùng kỳ kỳ hai người trở lại lao lý cùng lý nhã tĩnh nhất định phải ở chính bọn họ nhà ngây ngô một đoạn thời gian đến nội trương vũ hân cũng giống như vậy đây đều là hàng năm ở bên ngoài ăn tết rồi cũng nên về thăm nhà một chút vê đút vê đút vê đút anh rể ta cho ngươi chúc tết rồi chúc mừng phát tài bao tiền lì xì lấy ra ngô minh lúc này mới một chút rồi kỳ kỳ máy bay đặc biệt em dâu liền mặt đầy vui mừng cùng cao hứng chạy tới cười hì hì cùng ngô minh chúc tết rồi hoàn sinh ra trắng phao tay nhỏ bé đến hướng ngô minh thỉnh cầu bao tiền lì xì sau đó liền ý cười đầy mặt nhìn ngô minh n à y đào nguyên thôn này một mảnh đối với chúc tết cho bao tiền lì xì kia là có hắn đặc thù định nghĩa chỉ cần ngươi là văn bối chỉ cần ngươi còn chưa có lập gia đình lập nghiệp không cần biết ngươi ngươi tuổi tác bao lớn trưởng bối hoặc là gia trưởng cũng sẽ cho ngươi phát một bao tiền lì xì d u n g mọi người lại nói này không thành ra này cũng không tính là, là đại nhân ha ha tiểu vũ ngươi cũng năm mới vui vẻ đến bao tiền lì xì k h m đối với loại chuyện này ngô minh là đã sớm kịp chuẩn bị lập tức từ trong ngực xuất ra một cái bao tiền lì xì đến đưa cho rồi mưa nhỏ vì rồi có đầy đủ bao tiền lì xì nô minh nhưng là cố ý hoa rồi lao trưởng thời gian tới túi cái này bao tiền lì xì túi nô minh tay đều có điểm chết lạc rồi mới xem như túi hoàn nô minh bao tiền lì xì chỉ có hai loại một loại là một trăm một loại là hai trăm này nếu như là để ở trong thôn năm ngoái coi như là không bình thường bao lì xì coi như là lẫn nhau đối với hiện tại đảo nguyên thôn mà nói mặc dù mọi người đều có tiền lì rồi cũng không ở hộp như vậy một trăm linh nhưng là mọi người như cũ sẽ không cho lớn như vậy bao tiền lì xì vậy cũng chính là năm khối mười khối mà thôi thật ra thì đây cũng không phải mọi người keo kiệt như vậy coi trọng như thế mấy cái này tiền mà là mọi người đều biết cho tiểu hài t ử quá nhiều tiền đây cũng không phải chuyện tốt lành gì hơn nữa này bao tiền lì xì nhiều hơn chỉ là một loại biểu đạt quan tâm cùng chúc phúc ý nghĩa nếu quả thật liền nhìn chằm chằm tiền này trị giá nhìn kia liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó mà ngô minh sở di cho nhiều như vậy thật ra thì xét đến cùng hay là vì rồi tránh cho phiền thoái chẳng muốn đi ngân hàng đổi tiền lẻ tiểu di tiểu di kỳ kỳ cũng cho ngươi chúc tết bao tiền lì xì lấy ra lần này âu dương tuyết mới phát hiện này tiểu kim trên lưng còn cất dấu cái nhỏ kỳ kỳ đâu nàng đầu tiên là đem ngô minh cho nàng bao tiền lì xì trang hảo sau đó sẽ từ trong một cái túi móc ra một cái bao tiền lì xì cho kỳ kỳ ngô minh này nhìn một cái người tốt tiểu di tử này trên người cái túi nhỏ giả bộ bao tiền lì xì thật đúng là không y ta n à y sau coi như hoàn toàn chính là tiểu di tử này cùng kỳ kỳ đích thiên hạ một người là vội vàng một bên khen ngợi đối phương sau đó muốn biết này diễn xuất tình huống cụ thể một người khác chính là không kịp chờ đợi một hướng đối phương nói rõ lần này kinh t h à n chuyến đi nghe thấy hay là nhà thoải mái a thiếu một phân huyên náo cùng sầm ớt nhưng nhiều phần yên lặng và bình thản này thế giới bên ngoài thật sự là quá rộn ràng rồi rộn ràng làm mọi người cũng bị lạc rồi mình lúc này n ô minh thật ngồi ở trong phòng trúc chế trên ghế dựa nhà nhã n uống em dâu bưng lên tràn nóng trong lòng vô cùng yên lặng cùng ấm áp nhìn kỳ kỳ cùng âu dương vũ các nàng ở nơi đó vừa nói vừa cười nhìn em dâu âu dương vũ kia một bộ nụ cười vui sướng kia tràn đầy hạnh phúc dung nhan tuyến mỹ lô minh trong lòng kia là đ ồ n dạng như ăn xong giống như mật đường ngọc nào đối với em dâu tâm tư lô minh không phải là không biết mình đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác hơn nửa năm này sớm chiều sống chung xuống mình đã sớm thói quen rồi sự hiện hữu của nàng trưởng thành theo tuổi tác còn có trải qua rồi quá nhiều vui buồn h o a tan xem qua người quá nhiều thế gian tàng thương nô minh cũng sớm đã không phải cái loại đó chẳng qua là một bầu máu nóng tiểu thử rồi đã sớm qua này cái xung động rộn ràng tuổi thọ yêu là gì cái gì là tình nô minh thật là không nói rõ ràng cái vấn đề này là ở là quá phức tạp có lẽ bình bình đạm đạm tướng mạo tư thủ khi ngươi đã thành thói quen rồi sự tồn tại của đối phương đối phương đã trở thành dồi ngươi trong cuộc sống không thể thiếu một số lúc có lẽ đây chính là yêu đi nhớ không biết ở nơi nào xem qua một bộ phim nói về nữ chủ nhân ông mỗi lần nơi tay đụng thương hoặc đụng đau thời điểm nam chủ nhân ông cũng sẽ nói cho nàng biết dùng miệng thổi một cái sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng lay động thì sẽ không đau mà nàng cũng làm mỗi lần đều như vậy làm lúc ấy cũng cảm thấy chơi rất khá m à thôi nhiều lần tang thương biến cố hai người đã tách ra tách ra lúc nàng cũng không có cảm thấy cái gì trong lòng cũng chính là đem đối phương làm bạn tốt thôi sau nàng rốt cuộc tìm được nàng bạch mã vương tử suốt ngày đắm chìm trong lãng mặt t r o n đầu tiên nàng cũng cho là đây chính là tình yêu của nàng nhưng là có một lần tay nàng lại vô tình đụng thương rồi thời điểm bạn trai đó là bận bịu tìm thuốc tìm xa bố cái gì mà nàng nhưng đầu tiên là lấy tay ở vết thương nhỏ chỗ thổi một cái sau đó hết sức tự nhiên nắm tay d ơ qua đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động rồi phe phẩy phép phẩy nàng liền bắt đầu lệ rơi đ l y mặt yêu thật ra thì rất lâu liền là một chủng tập quán đột nhiên chuyển tới một cái trận chiêng chống kèn xô nạ còn có khen thanh âm sau đó chính là cửa từng trận pháo trúc thanh âm cắt đứt rồi ngô minh suy nghĩ mà em dâu cùng kỳ kỳ giống vậy dừng lại rồi ở đó chơi bừa ba người cùng chung đứng lên đi ra ngoài phòng chúc mừng kỳ kỳ chờ ngô minh bọn họ đi tới cửa nhìn một cái người tốt thôn này t r o n g trai gái già trẻ còn có du khách đều là mặc vui mừng dân tộc trang phục lộng lẫy mỗi tay của người t r o n g đều là cầm người dĩ nhiên người này là chỉ những người dân kia tộc nhạc khí cái này loại tiếng nhạc khí còn có kia chỉnh tề thanh â m liền ùn đùn kéo đến chuyển tới còn nữa chính là chỗ này nhà những động vật đây cũng là từng cái dựa theo dáng người lớn nhỏ phủ lên rồi tấm vải đỏ mang theo rồi đại hương hoa vừa mới bắt đầu n ô minh còn kỳ quái đâu nay vì sao mình trở lại trong nhà này trừ rồi em dâu bên ngoài ngay cả này những động vật cũng không thấy bóng người nguyên lai、like、là chuyện như thế à đến đến đoàn người mau vào trong nhà tới mặc dù không biết đây rốt cuộc là cả vậy một da lại làm da lớn như vậy dáng điệu tới nhưng là n ỗ minh trong lòng cũng biết đại khái hẳn là nhờ vào lần này xuân vãn chuyện diễn xuất rõ ràng vào nhà cũng không cần trong thôn đã dọn xong tiệc rượu rồi mọi người cấp cho kỳ kỳ ăn mừng đâu cái này không ta đây là dựa theo trong thôn q uy c ủ cũ mang đoàn người tới đón tiếp chúng ta tiểu anh hùng tam ra hôm nay nhưng là mặt đỏ lừ, lừ mặt k i thượng hưng phấn căn bản là không che giấu được thôn này trong làm sao còn có như vậy tập tục truyền thống à cái này ngay cả ngô minh cũng chưa nghe nói qua thật ra thì n à y không chỉ là ngô minh không biết trừ này chút quen thuộc trong thôn l á o truyền thống cùng tộc quý ông l á o bên ngoài rất nhiều thôn dân cũng không biết rõ bất quá n à y thì có cái quan hệ gì đâu chuyện lớn như vậy n à y trong lòng mỗi người cũng đều là cao hứng có phải hay không rồi này chúc mừng tình cảnh đương nhiên là càng lớn càng tốt chúc mừng kỳ kỳ chúc mừng kỳ kỳ ở mấy con vẹn vui sướng trong tiếng ê kỳ, kỳ lần này là trực tiếp kỵ đến tiểu h trên lưng ngô minh nhìn ở kỳ kỳ bên người bay lượn n h n náo nhỏ xanh bọn họ cũng không biết bọn họ cao hứng cái gì có lẽ cũng liền chỉ là bởi vì thấy kỳ kỳ mà cao hứng đi theo một đường tiếng t h á o ti trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm đi đôi với từng trận tiếng hát còn có tiếng cười vui đại bộ đội liền bắt đầu hạo hạo đang đáng hướng trong thôn t i ệ t diệu hiện trường đi tới minh ca minh ca chúc mừng phát tài ha ha cái đó cái này không a ngưu cùng t i ể u bảo hai cái trước nhất liền hướng ngô minh ních lại gần bên hướng ngô minh chúc tết một bên c h ĩ tay ra rất ý tứ rõ ràng đây là muốn bao tiền lì xì cúc đi cũng sắp làm cha nhân rồi còn phải cái dám bao tiền lì xì cấp cho ta cũng vậy chờ cháu nhỏ hoặc tiểu chất nữ sau khi sanh cho bọn hắn hai người các ngươi tránh qua một bên hướng về phía hai cái này kẻ dở hơi nô minh thật là không nói cái này không vương văn t i n h cùng mạc quý ngọc hiện tại cũng là đ ỉ n h bụng bự chưa tới hai ba tháng cũng nhanh sinh nay hai tiểu tử lại vẫn giống như tiểu h ả i tử vậy đưa tay muốn bao tiền lì xì ai thật thiệt thòi lớn sớm biết liền không kết hôn rồi nói như vậy là có thể bắt được mình ca cho bao tiền lì xì rồi tính sai à tính sai hai người bọn họ cũng chính là làm dáng một chút đua dẫn một chút kẻ dở hơi mà thôi cái này không tiểu bảo lập tức một bộ hối hận không kịp cố làm mặt đầy tiếp cho hối hận nói đến mà ở một bên an n u lại là gật đầu không ngừng tán thành tiểu bảo nói ha ha hành ha ha ân những lời này nói rất có đạo lý à quay đầu ta nên hướng văn tĩnh cùng quý ngọc nói một chút như thế nào a chờ a minh ca phải khi chúng ta lời nói mới rồi chưa nói này vừa nghe ngô minh lời mà nói tiểu bảo cùng an n u lập tức liền điệu xịu sau đó ba người liền bắt đầu vừa nói vừa cười từ từ đi theo đại đội ngũ đi về phía trước thật ra thì chính là an n u bọ hướng ngô minh hỏi lần này đi kinh thành nghe thấy mà n h ấ theo để c o bọn họ cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ, chính là cùng trưởng thành. thấy thú, thể h cảm t là mọi người đến rồi thôn sân phơi lúa nô minh phát hiện nơi này cũng sớm đã dọn xong rồi lò lửa cùng cái giá rồi n à y mùa đông nhất định là muốn ăn lẩu hơn nữa lập tức thì có thôn dân bắt đầu lục tục bắt đầu mang thức ăn lên toàn bộ tình cảnh đó là phi thường não như ta theo tiệc rượu kết thúc đây đã là buổi chiều cái này tiệc rượu đó là s u ố t ăn xong đến gần bốn giờ đây còn là bởi vì lần này buổi t r ư a phải đi nuôi chim cho những thứ kia chim cũng thêm thêm đồ ăn qua ăn tết nếu không, còn không biết bữa này buổi chưa muốn ăn cơm tới khi nào đâu xã này hạ nông thôn niên kỷ đây mới gọi là ăn tết a cái này làm cho những thứ kia chưa có về nhà mà là mang người cả nhà tới đảo nguyên thôn ăn tết các du khách âm thầm vui mừng bọn họ lựa chọn chính xác trong đại thành thị niên kỷ thật ra thì cùng bình thường liền không có gì khác biệt trừ rồi pháo đ ô n g đòi mọi người ngủ không yên r i ấ c bên ngoài còn có cái gì a hoàn toàn cũng chưa có năm vị thật ra thì bọn họ không biết này đảo nguyên thôn niên kỷ chân chính náo nhiệt hay là ở phía sau đó